chương bốn trăm m ư ơ i ba địch vạn h một m ờ i chương bốn trăm m ư ơ i ba địch vạn h một m ờ i m ớ i ngày phía sau sáng sớm triệu hằng đứng dậy đẩy ra khách sạn cửa phòng m ớ i ngày này ở bên trong hắn đã sớm đem tống tinh hà đưa tới bao gồm cái kêu mai tứ cấp huyết tinh ở bên trong tất cả huyết tinh luyện hóa không còn khí huyết chi lực tự nhiên lại khôi phục không ít đồng thời hắn còn đem thần thai chữa trị bộ phận thần thức chi lực cũng tùy theo tăng trở lại ứng đôi giống như đăng tiên cảnh cừng giả hoàn toàn đầy đủ triệu hằng lại cảm thụ một cái trước mắt bản thân lực lượng tuy rằng khoảng cách đỉnh phong thời kỳ còn kỳ rất nhiều nhưng muốn tại một cái nho nhỏ thiết huyết thành tự bảo vệ mình nhưng dư một phong thư. Thư là à x nhìn nhìn,、like、trong khỏi p tin h chạy buộn thư r u n g t h tống tinh hà báo triệu hằng cửa hàng mở hàng địa chỉ cùng ngày cũng mời hắn tiến đến xem lễ triệu hằng nhìn thoáng qua mở hàng này g thật vừa đúng lúc vậy mà vừa đúng là hôm nay hay là trước đi một chuyến thiết huyết mua đi triệu hằng lúc này ra khách sạn t r ự ngay sau đó triệu hằng ngay tại người này đưa phía dưới một đường hành lang qua ngõ hẻm đi đến nằm tại thiết huyết môn chính tây phương hướng bạch hồ đường thiết huyết môn tổng cộng có tứ đường thanh long đường bạch hồ đường chu tước đường cùng huyền võ đường trong đó bạch hồ đường chủ quản hình pháp lại xưng hình pháp đường địch vạn hắc là hình pháp đường t h i chủ cùng với khác ba đường đường chủ đặt song song địa vị vẹn vẹn tại môn chủ phía dưới người này thiết huyết môn đệ tử tại dẫn đường đồng thời cho triệu hằng làm sơ giàn giải triệu hằng một mặt lắng nghe một mặt trong bóng tối đem thần thức quyết tán cảm ứng cả tòa thiết huyết môn ngoại trừ phổ thông t ố i thể đoán cốt cùng luyện tạng cảnh tu vi ngày kia luyện khí sĩ hắn còn mơ hồ cảm ứng được ngoại trừ phía tây địch vạn hác khí tức bên ngoài thiết huyết môn phía đông cùng mặt phía bắc có hai đạo khí tức có chút cường đại mơ hồ tản mát ra tiên thiên tri khí chấn động trong đó phía đông người nọ là một gã đăng thiên cảnh sơ kỷ luyện khí sĩ mặt phía bắc đạo kia khí tức, lại tương đối không có chút nào huyền khí năng lượng mơ hồ tản mát ra một cỗ mạnh mẽ thần thức chấn động lại là một gã tiên tiên cảnh giới thần sư triệu hằng trong lòng khẽ nhúc đích đi theo miệng hỏi vị huynh đệ kia quý môn môn chủ cùng đường chủ đều tại trong môn sao tên thanh niên kia lắc đầu nói cái kia thật không có môn chủ lão nhân ra người ứng với tứ phương minh minh chủ mời cùng với các chỗ khác thế lực thủ lĩnh đi đến kim dương phong thương nghị về lần này vào thời tiết mùa đông chống cự thú triều công việc còn có chúng ta thanh long đường đường chủ bây giờ đóng tại mặt phía bắc vạn yêu xâm lâm bên l i ớ i đề phòng thú triều lợi ích vạn yêu xâm lâm vài ngày trước tại thiết huyết thành bên trong tìm hiểu tin tức lúc, triệu hằng cũng đã nghe nói qua vạn yêu xâm lâm đại danh nghe nói vạn yêu xâm lâm quay t r u n g quanh tại trung châu vực bên ngoài chọc đục trời cùng bên trong linh trời trong lúc đó giống như tòa tự nhiên bình t h ư ớ n g đem hai địa phương ngăn cách vạn yêu xâm lâm diện tích rộng lớn vô biên lại yêu thú hoành hành hàng năm mùa đông đồ ăn thiếu thời điểm trong rừng rậm sẽ có đại lượng yêu thú tuân hướng bên ngoài chọc đục trời phát động thú t r i ề u c ư ớ p đoạt nhân loại tài nguyên vậy cũng chính là bên ngoài chọc đục trời nguy hiểm nhất h á cám thời điểm nói chuyện ở giữa hai người đã đi tới hình pháp đường tiếp khách đại sành triệu hằng tạ ơn thanh niên kia đệ tử một mình dạo bước bước vào đại sành sau lưng của n hắn là một bức trông rất sống động bạch hồ hạ sơn bức tranh tăng thêm cái kia như sấm ầm ầm tiếng cười quả nhiên là khí thế máy liệt người bình thường đột nhiên đối mặt cái này cỗ bức người khí thế chỉ sợ chân trước hết mềm lún nhưng triệu h à n g tự nhiên không cảm giác hắn bình tĩnh mà đứng ở trong sảnh hướng địch vạn hát vừa chắc tay triệu mô gặp qua địch trưởng lão thấy trong sảnh đứng lại trước mặt đối với chính mình như thế m ặ t không đổi s ắ c triệu h à n g địch vạn hắc ánh mắt lộ ra vẻ hơn thường vớt cằm nói triệu tiểu hữu nhanh mo mời ngồi triệu h à n g nhập tọa về sau địch vạn hắc cũng không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề triệu tiểu hữu mười ngày trước ta mời ngươi gia nhập ta bạch hồ đường ngươi nói muốn cân nhắc một chút thời gian bây giờ ngươi tự mình đến nhà nghĩ đến đã có chỗ lựa chọn triệu h à n g gật gật đầu bình tĩnh nói thường ông địch trưởng lão coi trọng triệu mô đã quyết định gia nhập thiết huyết môn ha ha sảng khoái địch vạn hắc lập tức lộ ra thoải mái nụ cười ta biết ngay triệu tiểu hữu cuối cùng vẫn là sẽ gia nhập ta bạch hồ đường nhưng làm địch vạn hắc không nghĩ tới chính là hắn vẫn còn ở chợ nàng này phúc đáp thời gian lại bị chu tức đường đ ư n g chủ trong bóng tối lấy đi đối phương trực tiếp tới cửa tìm được tên kia nữ thần sư không chỉ làm cho nàng gia nhập chu tức đường còn đem hắn thu làm đệ tử thân truyền địch vạn hắc nghe nói việc này tức i ẫ n đến quả thực muốn thổ huyết trong h nhưng Chu chủ, hắn nhau, thời thân cảnh thần hắn nhiên ế Đường đường chủ, cùng ngang đồng bản còn tiên tiên sư, giới Tức một tự t địa vị nhau, là vị là a n h đ ạ t bất quá. Phải biết, thiết huyết quá. Phải m ô bên n t r o bốn vị trưởng lao trong vị lao lúc đó cũng là có cạnh là thanh r a n Trong t đó h long đường cùng chu tức đường một mực cùng bạch hổ đường cùng huyền võ đường quan hệ không hòa thuận đối phương cướp đi chính mình coi trọng nhân tài địch vạn hát tự nhiên nổi c á o đồng thời trong lòng cũng đang suy tư có hay không cũng muốn đích thân đến nhà đem cái này gọi là triệu vô cực đoán thể sĩ chiêu vào dưới trướng hắn đang do dự ở giữa không nghĩ tới đối phương hôm nay liền chủ động tới cửa tuy rằng đoán thể sĩ muốn đột phá tiên tiên cảnh giới quá mức khó khăn đối phương tiềm lực có hạn vốn lấy người này thực lực gia nhập bạch hổ đường ngồi dưỡng một phen cũng có thể thành vì chính mình phụ tá đắc lực tăng cường bạch hổ đường thực lực triệu hằng cũng không biết địch vạn hát trong lòng suy nghĩ cũng không quan tâm hắn sở dĩ gia nhập thiết huyết môn chỉ có hai nguyên nhân thứ nhất là cho mình một cái mới thân phận làm làm một cái trung châu v ự c người từ ngoài đến thiết huyết môn bối cảnh sẽ để cho hắn làm việc càng thêm thuận tiện thứ hai là triệu hằng cần thông qua thiết huyết môn con đường đạt được huyết tinh hai người ăn nhịp với nhau về sau địch vạn hát lại nói triệu tiểu hữu ngươi là vốn đường chủ đặc biệt chiêu người có thể không thông qua bất luận cái gì khảo hạch trực tiếp gia nhập thiết huyết môn bất quá dựa theo lệ cũ buồn môn hay vẫn là cần đối với thực lực của ngươi làm sơ khảo thí ngươi không có ý kiến đi kỳ thật lấy địch vạn hắc thân phận cái gọi là khảo thí cũng có thể trực tiếp miễn trừ nhưng vị này địch trưởng lão lại nghĩ thăm dò rõ ràng triệu h à n g thực lực ngày đó đang chọn rút ra thi đấu triệu h à n g tuy rằng lộ ra một tay nhưng địch vạn hắc càng muốn biết cực hạn của hắn ngay vậy triệu h à n g chút nào không h g à i ý lạnh nhạt đáp lại tại hạ tự nhiên muốn làm gì cũng được chương bốn trăm m ư ơ i bốn ánh sáng đỏ cựu đình trận chương bốn trăm m ư ơ i bốn ánh sáng đỏ cựu đình tr ba loại pháp trận phân biệt dùng để khảo thí luyện khí sĩ đoán thể sĩ cùng thần sư tu vi tại địch vạn hát tự mình đưa phía dưới triệu hàng tiến nhập này tòa màu đỏ màn sáng ngưng tụ pháp trận bên trong pháp trận còn có hai gã thân mặc hắc ý thiết huyết môn chất sự cùng với bảy tám tên thiết huyết môn đệ tử những người này đều là khí huyết hùng hậu đoán thể sĩ trong đó hai gà hắc ý chất sự khí huyết hùng hậu làn da mơ hồ phiên quang là tu vi có thể so với luyện t ạ n g cảnh đoán thể cao thủ mọi người nhìn thấy địch vạn hát đều là ngay cả vội vàng hành lễ gặp qua địch trưởng lão không cần đa lễ lập tức mở ra t r ậ n pháp làm cho này vị triệu tiểu hữu tiến hành khảo thí nhìn thấy địch vạn hát sau l ư n g triệu hằng một tên trong đó hắc ý chấp sự hơi s ư ơ n g sở ồ vị này không phải vài ngày trước tham gia tuyển chọn thi đấu tống gia đại biểu sao người này từng là tuyển chọn thi đấu công chứng viên thành viên một trong đúng vậy bây giờ triệu tiểu hữu đã gia nhập ta thiết huyết môn địch vạn hát thuận miệng nói ra ngay vậy hai gã chấp sự cùng có mặt thiết huyết môn đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc thiết huyết thành thường chú thương hộ tuyển chọn thi đấu vừa chấm dứt không lâu trong thành người nào không biết tống gia dự thi đại biểu triệu vô cực hai đợt tranh tài một chiêu nửa thức trưa liền trực tiếp thủ thắng sự tỉnh người này vận khí có thể nói người tiên nhưng nghe nói hắn chỉ là tống gia tạm thời kéo tới dự thi giúp đỡ bản thân thực lực bình thường địch trưởng lão làm sao sẽ chiêu loại người này gia nhập môn phái còn đứng ngay đó làm gì không nghe thấy ta cho các ngươi vì triệu tiểu hữu khảo thì sao hai gã chấp sự còn đang nghi hoặc vang lên bên thai địch vạn hắc bất mãn tiếng thúc giục hai người sợ hết hồn. đạo ộ i vàng b hữu cái này tòa đại trận tên là ánh sáng đỏ cựu đỉnh trận dùng cho khảo thí đoán thể sĩ khí huyết tu vi cùng lực lượng bộc phát đây là khống chế khảo thí cường độ vòng tay phía trên có chín khối thủy tinh chỉ cần rót vào khí huyết tiến vào trong đó một viên thủy tinh đại trận sẽ gặp ngưng tụ ra một cái năng lượng đỉnh lô người muốn ra tay giơ lên đỉnh lô nếu như cảm giác còn có dư lực cứ tiếp tục đưa vào khí huyết tiến vào vòng tay thắp sáng cái khắc thủy tinh lấy gia tăng đỉnh lô số lượng nói xong hắn lại dặn dò đạo h ư u nhớ lấy phải cẩn thận những năng lượng này đỉnh lộ sức nặng kinh người đối với khí huyết chi lực có cường đại áp chế tác dụng nhất định phải lượng sức mà đi nếu không rất dễ tổn thương khí lực triệu hằng nhẹ gật đầu đưa tay vòng tiếp nhận mang nơi cổ tay lúc này chung quanh thiết huyết môn đám đệ tử cũng đều x u ố n g lại đi lên tò mò quan sát triệu hằng khảo thí bọn hắn đều m u ố n biết người này tuyển chọn thi đấu bên trong hơi nước lớn nhất người thắng trận đến cùng có vài phần thực lực mà địch vạn hắc cũng là có chút hứng thú mà đứng chắc tay đáy mắt gần có vẻ chờ mong lúc này đứng ở khảo thí khu triệu hằng chỉ là nhìn nhìn trên cổ tay thủy tinh vòng tay ngay sau đó đem một tay đưa về phía bầu trời nhìn thấy cử động của hắn mọi người khuôn mặt có chút đ ộ n g chỗ này ánh sáng đỏ cựu đ ỉ n h trận uy lực không nhỏ có thể giơ lên một đỉnh liền đã có thể so với luyện tạng cảnh nhất trọng luyện khí sĩ triệu vô cực chỉ dùng một tay làm chuẩn bị có thể thấy hắn đối với thực lực của mình có chút tự tin sau một khắc triệu hằng điều động trong cơ thể một tia khí huyết hòa nhập vào trên cổ tay phép đo lực vòng tay đốt sáng lên trong đó một viên thủy tinh theo thủy tinh ở bên trong nhàn nhạt ánh sáng đỏ sáng lên ồ ng trần văn hảo quang lưu chuyển trong hư không như nước thủy triều ánh sáng đỏ tại khu vực trung tâm hội tụ theo một hồi trướng mắt ánh sáng đỏ sáng lên đúng là ngưng tụ ra một cái cao tới một t r ư ợ n g toàn thân đỏ thấm hình b ô n g đại đ ỉ n h như một ngọn núi đồi giống như chấn áp hạ xuống t r ù n g t r ù n g điệp điệp n ệ n ở triệu hàng dơ lên cao lòng bàn tay trái vê anh trong đại trận một tiếng nổ vang nhấc lên một c ố kinh phong cự đỉnh phía dưới bóng người không nhúc ních tí nào liền tay cánh tay đều không có lắc lư một cái gặp tình hình này có mặt bảy tám tên thiết huyết môn đệ tử đều là lộ ra vẻ hâm mộ người này quả nhiên là có thể so với luyện tặng cảnh cường giả đoán thể sĩ hai gã thiết huyết môn ch c ũ ng hơi hơi i g ậ trong Từ hư lên một cái đ không ư ờ này thực lại ự c có ít nhất có thể so v đường đường lần nữa ánh sáng đỏ quần quận đệ nhị tôn năng lượng cựu đỉnh ngưng tụ ầm ầm rất xuống anh, cựu đỉnh trực tiếp trùng được tại triệu hằng dơ lên đỉnh lộ phía trên Cực l ớ n l ự c đánh vào cùng sức nặng như trước không thể để cho triệu hằng cánh tay lắc lư hắn ngay sau đó lại đốt sáng lên quả thứ ba thủy tinh vây anh tay nâng ba tôn cự đỉnh triệu hằng như trước mặt không đổi sắc hơn nữa hắn theo sát lấy liền đốt sáng lên quả thứ tư thủy tinh ẩm ẩm làm thứ tư tôn cự đỉnh rơi xuống d a n h giới triệu hằng cánh tay rốt cuộc chấn động một cái nhưng như trước bảo chỉ một cánh tay gặp tình hình này mọi người tại đây càng lúc càng kinh ngạc có thể giơ lên tứ tôn năng lượng đỉnh lô thực lực đã có thể so với luyện tạng trong cảnh thời kỳ luyện khí sĩ mà điều này hiển nhiên không là đối phương cực hạn lúc này địch vạn h ắ cũng c là khẽ gật đầu trong lòng lẩm bẩm có thể một cánh tay giơ lên tứ đỉnh nhìn đến thực lực yếu nhất cũng có thể so với luyện tạng cảnh lục trọng luyện khí sĩ nhưng hắn có lẽ càng mạnh một chút đủ để sánh vai luyện tạng cảnh hậu kỳ luyện khí sĩ quả nhiên triệu hằng tiếp tục đốt sáng lên thứ năm khối thủy tinh theo thứ năm tôn cự đỉnh rơi xuống triệu hằng cánh tay lắc lư biên độ tăng lên khi hắn thắp sáng thứ sáu khối thủy tinh sáu tôn cự đỉnh trấn rơi danh giới triệu hằng cánh tay kịch liệt chấn động thân thể cũng đi theo đung đưa cuối cùng miễn cưỡng lấy một tay g i lên sáu tôn cự đỉnh gặp tình hình này chung quanh hai gã thiết huyết môn chấp sự cũng là có chút giật mình một cánh tay có thể dơ lên sáu đỉnh người này thực lực thật đúng kinh người mà lúc này đứng ở trong đại trận triệu hằng cảm thụ được trên cánh tay thừa nhận áp lực thật lớn nhưng trong lòng thì âm thầm tự nói không vận chuyển khí huyết công pháp lực lượng quả nhiên vẫn có hạn nếu như có mặt mấy người có thể nghe đến triệu hằng những lời này liền sẽ biết lúc này hắn chỉ là lấy thân thể trạng thái bình thường thừa nhận sáu tôn cự đỉnh sức nặng giống như là một người lấy bông lỏng nhất tư thái luyện tập cử t ạ g tốt nóng người xong xuôi triệu hằng trong lòng yên lặng tự nói ngay sau đó cánh tay phải dơ lên cải thành hai tay nhờ cậy đỉnh gặp tình hình này mọi người không khỏi thấp giọng nghị luận quả nhiên một cánh tay sáu đỉnh đã là cực hạn của hắn ánh sáng đỏ cựu đỉnh trận khó khăn nhất chính là cuối cùng ba tôn năng lượng đỉnh lô sức nặng sẽ gấp bội trồng lên xem tình huống của hắn dơ lên bảy cái đỉnh lô có lẽ không có vấn đề nhiều nhất có thể dơ lên b á t tôn địch vạn h ắ cũng c là ngưng thần chú ý ánh mắt chờ mong nếu như triệu vô cực có thể dơ lên bắt tôn đỉnh lô cũng rất có bồi dưỡng giá trị đáng giá trọng dụng liền trong lòng mọi người n h o nhao suy đoán phán đoán danh giới hai tay dơ lên cao sáu tôn cự đỉnh triệu hằng khỏe miệm một vẽ ra trên cổ tay phải thủy tinh chối hạn đột nhiên sáng lên khảo thí vòng tay sáng hắn muốn nâng thứ bảy tôn đỉnh lô ô không đúng các ngươi xem tay của hắn vòng mọi người đồng thời ngưng thần nhìn về phía chi tiêu phép đo lực vòng tay lập tức kinh hãi phát hiện chín khối thủy tinh viên c h â u lại tại thời khắc này đồng thời sáng lên hắn hắn đốt sáng lên tất cả thủy tinh không phải là phép đo lực vòng tay xảy ra vấn đề đi à n h a cùng một thời gian trong hư không ánh sáng đỏ quần quận như nước thủy triều năng lượng gào thép hội tụ tại trong hư không trong nháy mắt ngưng tụ ra ba tôn ánh sáng đỏ lõe lên tự đỉnh tựa như ba hòn núi lớn trùng điệp mang theo kinh khủng c h ấ n áp khí thế ẩm ẩm hạ xuống khí thế quá lớn so với phía dưới sáu tôn cự đỉnh trồng lên khí thế còn muốn kinh khủng gặp tình hình này ngay cả địch vạn h ắ cũng c không khỏi sắc mặt khai biến lo lắng có phải hay không phép đo lực vòng tay thật sự xảy ra vấn đề hắn lòng bàn tay huyền quang loại lên một t i ê u tiên thiên chi khí phóng thích đã làm ra tại triệu vô cực không chịu nổi lúc xuất thủ tương trợ chuẩn bị ngay tại sau m ộ t khắc vê a n g vê anh v anh, anh liên tục ba tiếng kinh thiên nổ mạnh tại trong đại trận liên tục bộc phát cuối cùng ba tôn năng lượng đỉnh lô cùng một chỗ trồng lên tại triệu hàng đỉnh đầu c ự đỉnh tương liên tựa như một cái kình thiên trụ lớn trực tiếp chĩa vào chỗ này ánh sáng đỏ kiểu đỉnh t r ậ t đỉnh tại mọi người kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú triệu hằng hai tay giơ lên cao kiểu đỉnh mặt không đổi sắc bất động như núi hán hắn cư nhiên giơ lên trời ạ đây chính là kiểu tôn năng lượng đỉnh lô lại có thể giơ lên kiểu đỉnh hắn là ngày kia đỉnh phong đoán t h ể sĩ đám người hoảng sợ kinh hô ngay kia đỉnh phong đoán t h ể sĩ loại này cấp bậc đoán t h ể sĩ tại tán tu bên trong cực kỳ hiếm thấy nhưng còn không đợi mọi người khiếp sợ tâm tình hơi có hạ xuống giơ lên k i u đỉnh triệu hằng trong mắt tinh quan nói lên trong cơ thể khí huyết quét sạch như du long ra biển tại hắn trong cơ thể mãnh liệt du tẩu ngang mạnh mẽ m ê n h mông khí huyết chi lực phát ra tiếng long ngâm trong nháy mắt đem như thủy triệu mãnh liệt năng lượng chuyển vận đến triệu hàng tất cả xương cốt tứ chi làm hắn vốn là mạnh mẽ lực lượng tại thời khắc này phát sinh bạo tạc tính chất tăng lên uống triệu hàng một tiếng q u á c khẽ như mộ cổ thần trùng lôi âm cột đ á n g chấn động mọi người tại đây m ả n g nhĩ đau đớn trong lòng run run y liên địch văn hát đều cảm thấy trong lòng tim đập mạnh mật cũ tiếp theo trong nháy mắt đồng đồng đồng triệu hằng trong tay cái kia chối phép đo lực vòng tay bên trên chín miếng thủy tinh viên c h â u đồng thời nổ triệu hằng hai tay buộc phát kinh thiên thể lực hướng về phía trước đột nhiên đỉnh đầu lên cựu tôn năng lượng đỉnh lô bị hắn trực tiếp tung bay ngang nhiên đụng vào ánh sáng đỏ cựu đỉnh trận đỉnh màn sáng phía trên ầm ầm chỉ một thoáng đại trận màn sáng lại bị trực tiếp đụng nát cựu tôn cựu đỉnh hóa thành một đạo ánh sáng đỏ phóng lên trời triệu hằng quanh thân khí huyết sôi trào phát ra như sông lớn kích động thanh âm cùng lúc đó trong cơ thể hắn vậy mà tản mát ra một kia mang theo thiên đ i ệ chi u y năng lượng khí tức thiên thiên chi khí giờ khắc này địch vạn h á t đồng tử kịch liệt co rút lại kinh hãi nghẹn ngào o Thiên tiên đoán thể cảnh đoán n sĩ, sĩ lực c ư ờ Chương 415, thiên tiên cấp lực thiên thể cảnh. tiên đoán thiên sĩ, sĩ lực l m mán triệu thùng trận t r kiểu xuyên hàng đánh đình, sáng đại bay n ngáy Cuồng phong gào thét, quét sạch bốn phương. Bao gồm hai gã thiết huyết môn chấp sự ở bên trong, hơn 10 người đoán cuồng phong quấn quấn, ngược lại bay ra ngoài.、Mọi、người g gào gồm gã huyết bay mắt. Mọi một thét, quét thiết thể trực tiếp sạch chấp hai Bao sự sĩ, lại bị ra ở khi thấy cặp k i a cánh tay dơ lên cao như hám thiên lực sĩ cường h ã n thân ảnh mọi người thần tình đều lâm vào ngốc trệ như thấy quỷ thần địch vạn h ắ cũng c là t r ừ n g lớn hai mắt mặt tràn đầy đều là vẻ mặt không thể tin lực sĩ cảnh hắn dĩ nhiên là lực sĩ cảnh tại trung châu vực ngày k i a đoán thể sĩ cũng không có rõ ràng đẳng cấp phân chia nhưng bước vào tiên thiên cảnh liền không giống nhau lực sĩ cảnh chính là có thể so với đăng thiên cảnh luyện khí sĩ đoán thể cảnh giới nhưng ở toàn bộ bên ngoài trọc ự c trời lực sĩ cảnh đoán thể sĩ cực kỳ thưa thớt toàn bộ tứ phương minh cũng chỉ có bốn phương đứng đầu kim dương môn có một vị lực sĩ cảnh đoán thể sĩ ngày nay cũng tại cái này thiết huyết thành bên trong xuất hiện một vị v ù v ù liên tại mọi người lâm vào khiếp sợ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh thời điểm thiết huyết môn mặt phía bắc cùng phía đông hai đạo đội quang gần như đồng thời phóng lên trời trong nháy mắt đi tới nơi này mảnh trên quảng trường không hai người đồng dạng mặc màu đỏ trường bảo một cái là dáng người ưu kịch cái cổ nhỏ bé diện mạo xấu sĩ trung niên nam tử một cái thì là dáng người lấy đà trải lấy kinh sợ vân búi tóc dung mạo diễm lệ một đôi mắt đẹp tỏa ra khiếp người thần quang trung niên mỹ phụ cả hai chúng nó gần như đồng thời xuất hiện ở cái này phiến hư không trên mặt kinh nghi mà nhìn về phía dưới đã tán loạn ánh sáng đỏ cựu đ i n h trận địch đạo h ư u xảy ra chuyện gì có người muốn đem chúng ta thiết huyết môn cho hủy đi hay sao bộ dáng k i a xấu si hục kịch trung niên nam tử há miệng liền hỏi nghe ngựa khi tựa hồ cùng địch vạn hát rất quen thuộc lạc không giống với xấu si nam tử chú ý điểm tên k i a xích bảo mỹ phụ tại đi đến hiện trường về sau đưa tầm mắt nhìn qua liền phát hiện lúc này toàn trường chú ý trung tâm chỗ đó đang đứng một gã diện mạo lạ lâm thanh ý r ỉ thanh niên trong mắt nàng thần quang l o a lên một cố cường đại thần thức chi lực tới gần thanh、niên. đột nhiên cảm ứng được cái gì mỹ phụ trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ lập tức muốn hướng thanh niên phi đột mà đi không ngờ sau một khắc trên mặt đất hoàng mang l ó e lên một đạo nhân ảnh dẫn đầu đi tới thanh y lý thanh niên bên cạnh địch vạn h ắ c một b à ngăn lại triệu hàng bà b a y vừa sợ lại thắn ai nha triệu huynh đệ ngươi nhưng làm vi huynh lừa thật thê thảm nha vị này chính là lúc này xấu xí nam tử cùng trung niên mỹ phụ cũng đã đ ộ t quang hạ xuống đi tới phụ cận cũng tò mò đánh giá triệu hàng địch vạn h con ngươi đảo một vòng cười h h h nói ta tới cấp cho hai vị giới thiệu vị này triệu vô cực triệu đạo hữu c h í ngươi h là vốn n đ ư ờ chủ vì ta không có nói đồ chớ sấu sĩ nam tử vẻ mặt khó có thể tin địch vạn h ắ t tức thì vẻ mặt không cam lòng ta tận mắt nhìn thấy triệu huynh đệ dơ lên cựu đình đem ánh sáng đỏ cựu đình trận đều làm vỡ nát còn có giả hay sao nếu ngươi không tin cho cũng làm cho triệu huynh đệ cho ngươi đến bên trên một q u y ề n ngươi liền biết được xấu xí nam tử nghe vậy quét mắt bừa bộn một mảnh hiện trường co lại thâu ngắn thì cái cổ á c h hay là thôi đi ta có thể gánh không được lực sĩ cảnh đoán thể sĩ nam đấm lúc này địch vạn hắc lôi kéo triệu hằng nhiệt tình mà giới thiệu với hắn tên kia xấu xí nam tử triệu huynh đệ ta đến giới thiệu cho ngươi vị này chính là ta thiết huyết môn huyền võ đường đường chủ tốc đủ g i a hỏa này tuy rằng hắn tướng mạo xấu xí ngươi cũng không tệ lắm tốc đủ chừng mắt phản bác ngươi nói người nào hắn tướng mạo xấu xí đây sau đó hắn lại cười ha hả mà hướng triệu hằng chắp tay hắc hắc triệu huynh đệ, sau này chúng ta chính là người một nhà muốn nhiều hơn vãng lai nha triệu hàng c h ắ p tay đáp lễ đã nhìn ra cái này tốt đủ là một gã đăng thiên cảnh sơ k ỳ luyện k h í sĩ sau đó địch vạn hắc lại nhìn về phía một bên trung niên mỹ phụ biểu lộ tức thì hơi có vẻ lãnh đạo vị này chính là chu tức đường đường chủ cung vân chi vị này chính là triệu vô cực đạo h ư u sao mấy ngày nay thiếp thân đã sớm nghe nói triệu đạo h ư u đại danh vẫn muốn bãi kiến hôm nay rốt cuộc may mắn nhìn thấy bổ tôn cung vân chi nhuẩn miệng cười vốn là kiểu nhan khuôn mặt phương pháp này càng lúc càng lộ ra xinh đẹp tài trí nhất là cái kia một đôi sáng long lánh mắt to ngưng mắt nhìn chăm chú danh giới liền làm cho người ta một loại ẩn tình đưa t ì n h ôn nhu mị hoặc cảm giác rất dễ trêu chọc nhân tâm cung đạo h ư u k h á c h khí triệu hằng chắp tay ôm quyền đồng thời thần thức đã sớm cảm ứng được nàng này cái kia mịt mở mà cường đại thần thức chi lực nàng này hẳn là một vị điều khiển linh cảnh thần sư cùng đ o á n thể sĩ giống như thần sư tại tiên thiên cảnh giới đồng dạng có cảnh giới của mình điều khiển linh cảnh đối ứng luyện khí sĩ đăng thiên cảnh cùng đoàn thể sĩ lực sĩ cảnh lúc này vị này điều khiển linh cảnh mỹ mạ phu nhân ánh mắt nhìn chằm triệu hằng hình như có nào đó y mắng dụ hoặc chi lực cung trường lão nghe nói ngươi gần nhất mới thu một vị thiên phú bất phàm thần sư đệ tử quá bận rộn dạy bảo chắc hẳn gần nhất là không có thời gian đại khách hơn nữa ta đã sớm sai người chuẩn bị tốt tiệt diệu vì triệu huynh đệ mời khách từ phương xa đến dùng cơm còn có linh trả ta chỗ đó cũng có cũng không nhọc đến phiền cung đạo h ư u phí tâm nói xong hắn bệ bộn hướng một bên huyền võ đường đường chủ tốc đủ lần lượt cái ánh mắt người sau cũng là vội và nói g n đúng đúng cung trưởng lão hay là trước đi dạy bảo đệ tử chúng ta liền sẽ chiêu đãi tốt triệu đạo h ư u triệu hằng cũng cảm nhận được hiện trường quỷ dị bầu không khí địch vạn hắc cùng tốc thiên rõ ràng cùng cung vân chi không phải một phe cánh đối mặt cung vân chi ánh mắt mong chờ hắn cũng là áy náy liền ô n quyền cung đạo hữu cái kia liền đa tạ hào ý lần sau có cơ hội triệu mộ nhất định đến quý đường lấy một chén nước trả ngay sau đó hắn liền tại địch vạn hắc cùng tốc thiên đưa phía dưới quay người đi đến Bạch thấy ba người bóng l ư n g rời đi cung vân chi xinh đẹp động lòng người hai gò má không khỏi bao phủ lên một vòng hà n x ư ơ n g khẽ cắn răng đáng giận gia hỏa này thế nào lại là một vị lực sĩ cảnh cường giả ở đằng kia trận tuyển chọn thi đấu sau khi kết thúc cung vân chi tuy rằng không có ở đây hiện trường tự có người cho nàng báo cáo tình huống hiện trường làm nghe nói trong trận đấu có một gã thiên phú bất phạm thần sư thời gian cung vân chi lập tức tự mình khởi hành tiến đến cùng đối phương bàn bạc cũng lấy thiết huyết môn trường lão cùng tiên thiên cảnh thần sư thân phận đem thu về d ư trướng nguyên bản đối với lấy đi địch vạn hát nhìn chúng nhân tài đạt được một gã đệ tử đắc ý cung vân chi trong lòng con đắc chí cảm giác mình nhặt được đại tiện nghi không nghĩ tới hôm nay địch vạn hát vậy mà trực tiếp n mời rồi một vị lực sĩ cảnh tiên tiên đoán thể sĩ gia nhập m ô n phái một vị tiên tiên cấp bậc đoán thể sĩ cùng một gã hậu thiên cảnh giới thần sư cái gì nhẹ cái gì nặng còn phải dùng tới so với sao cung vân chi chỉ hận chính mình vì sao không có đích thân tới tranh tài hiện trường lại để cho địch vạn hát nhặt được như vậy cái lớn lộ sắp mặt một hồi âm ú bất định cung vân chi trong lòng âm thầm t ự nói ngày bình thường địch vạn hát cùng túc thiên hai tên ra hỏa vẫn ôm đoàn nhằm vào ta bây giờ lại bỏ thêm một cái triệu vô cực bọn hắn tất nhiên thanh thế phóng đại đối với ta chu tức đường bất lợi nhìn đến đến tranh thủ thời gian truyền tin thanh long đường đường chủ nơi đây phát sinh sự t ì n h tâm niệm chuyển động ở giữa cung vân chi tế ra một mặt m à u bạc t ấ m vẫn phóng lên trời quay trở về chu tức đường có mặt mấy vị cường giả tàn đi hiện trường thiết huyết môn đệ tử cùng nhóm chấp sự vẫn còn lâm vào khiếp sợ ở giữa mọi người một hồi kinh hãi nghị luận sau đó chạy nhanh b ẩ m báo một lúc sau thời gian một vị lực sĩ cảnh tiên thiên đoán thể sĩ gia nhập môn phái tin tức nhanh chóng điên truyền toàn bộ thiết huyết môn mọi người đem ánh sáng đỏ cựu đỉnh trận ở bên trong phát sinh hết thảy sinh động như thật mà truyền lại đi ra ngoài dẫn tới rất nhiều thiết huyết môn đệ tử nhiệm nghị nhao nhao suy đoán thiết huyết môn đem nên đón vị thứ năm trưởng lao cấp nhân vật mà lúc này triệu hằng cũng đã bị địch vạn hát túc đủ mời đến bạch hồ đường hắn vốn chỉ là muốn cùng hai người làm sơ trao đổi về sau liền chạy tới trong thành đi tống ra cửa hàng xem lễ cổ động suy cho cùng vị này tống ra chủ làm người trượng nghĩa thủ tín cũng coi như giúp hắn không ít bê bụn mặt mũi này còn muốn cho nhưng mà địch vạn hát cùng túc đủ nghe vậy chỗ nào chịu để cho chạy triệu hằng nhất định phải mở tiệc chiêu đại hắn triệu hằng liền đem tống ra cửa hàng mở hàng cùng với chính mình cũng tính tống ra cổ đông sự tình nói ra địch vạn hát ngay vậy trực tiếp vỗ ngực nói việc này dễ nói triệu huynh đệ ngươi liền an tâm ở tại chỗ này ăn uống đến n ỗ i cho tống ra cửa hàng cổ động xem lễ sự tình ta giao cho bọn thủ hạ đi làm c a m đoan cho ngươi làm thỏa đáng dứt lời không để cho triệu hằng cự tuyệt địch vạn hát trực tiếp tìm đến vài tên tâm phúc thủ hạ để cho bọn họ chuẩn bị xuống hạ lễ mang đám người lấy triệu hằng danh nghĩa mang đến tống ra cửa hàng địch vạn hát như thế chú đáo an bài làm triệu hằng chân thực tìm không thấy rời đi lý do chỉ có thể lư c ù nhất g là đối với triệu hằng vị này đột nhiên đi tới thiết huyết thành bên trong tiên thiên cấp đoán thể sĩ hai người đều là có chút hiếu kỳ bối cảnh của hắn đối với cái này triệu h à n g cũng sớm có chuẩn bị như cũng là đã từng đối với tống tinh hà đám người lý do thoái thác triệu hằng chỉ nói mình là trung châu vực phụ cận hải vực tàn tu trôi nổi đại lúc lúc tao nộ nguy cơ bị thương sau đó bị tống ra thương đ ộ i cứu kết bạn người cùng nghề đối với triệu h à n g lý do thoái thác hai người cũng không hoài nghi cũng không lắm để trong lòng trung châu vượt bên ngoài chọc đục trời hỗn loạn không trật tự yêu thú hoành hành mỗi ngày đều có thành trì t ă n g vỡ thế lực rơi đài tu sĩ lai lịch nền móng không tính là quá trọng yếu trọng yếu chỉ có thực lực Lúc luận địch chén này, vạn ngân hướng hàng huynh ngươi tới từ phương nào, nh bây đệ, đã hát vô triệu Triệu tới từ giờ gia rượu. mở việc này ta đã phái người đưa tin cho môn chủ chờ môn chủ trở về về sau từ sẽ vì ngươi tổ chức nghi thức hoang đen vì ngươi s ắ p phong mới đường khẩu còn có ngươi đã nhập môn sau này thiết huyết môn chính là nhà của ngươi rồi ta đã sai người cho ngươi dọn ra một tòa trạch viện ngươi lại an tâm ở lại triệu hằng cũng là nâng chén cảm ơn cái kia hết thể làm phiền hai vị trưởng lão rồi địch vạn hắc là người phong khoáng tính cách ngay thẳng một bên tốt đủ cũng là hiền hòa người triệu hằng cùng hai người trao đổi đến có chút vui sướng thông qua cùng hai người nói chuyện triệu hằng cũng hiểu được rất nhiều sự tình sớm nhất chính là thiết huyết môn bên trong tình huống môn chủ thiết hùng là thiết huyết môn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ chính là một vị đăng thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả trừ cái đó ra thực lực mạnh nhất làm thuộc thanh long đường đường chủ diêu hoàng người này là một vị đăng thiên cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong luyện k h í sĩ nghe nói hắn sắp đột phá đăng thiên cảnh hậu kỳ tại thiết huyết môn tứ trong nội đường diêu hoàng thế lực lớn nhất mơ hồ áp qua ba người khác một đầu địch vạn hắc cùng tốc đủ chỉ có thể liên thủ tới chống lại mà cung vân chi thì là chủ động hướng diêu hoàng dựa sắp vào song phương mơ hồ tạo thành đối lập cục diện lẫn nhau tranh đ ấ u gây gắt đây là thiết huyết môn nội bộ cạnh tranh đối ngoại thiết huyết môn thuộc về tứ phương minh một trong tứ phương minh bên trong còn có kim dương môn hôn nguyên p h á i vô lượng các trong đó kim dương môn chính là bốn phương đứng đầu môn chủ diêm chính khôn cũng là tứ phương minh minh chủ nghe nói người này là một vị đăng thiên cảnh đại viên mãn cao thủ nghe nóng g xong những tình huống này triệu hằng thừa dịp hai người r i ệ u hưng say x ư a thuận thế hỏi ra một chút mình quan tâm vấn đề hai vị trưởng lão xin hỏi ra một chút mình quan tâm vấn đề hai vị t r ư n g lão xin hỏi ra một chút mình u a n tâm tuyệt đại bộ phận đều k h ô n g chế tại thiết huyết môn trong tay mà nghe đến triệu hàng hỏi thăm địch vạn h ắ c cùng túc đủ cũng không kỳ q u á i đoán thể sĩ tu luyện cần hao phí huyết tinh đây là tu luyện giới thường thức địch vạn h ắ c nói ra huyết tinh ta thiết huyết môn bên trong số lượng dự trữ hoàn toàn chính xác không ít triệu huynh đệ nếu là cần chúng ta có thể lập tức vì ngươi điều lấy thiết huyết môn trưởng lão mua sắm huyết tinh chỉ cần thanh toán giá thị trường năm thành nghe vậy triệu hàng trong lòng vui vẻ truy vấn vậy cũng có tứ cấp yêu thú huyết tinh triệu hàng phía trước lợi dụng đại lượng huyết tinh đem chính mình khí huyết chi lực khôi phục được bây giờ tình trạng liền phát hiện tam cấp yêu thú huyết tinh t h ô i phục hiệu suất đã rất thấp hắn cần chính là t i ê n thiên yêu thú huyết tinh cái này địch vạn hắc lại là có chút khó khăn nói tứ cấp yêu thú thực lực cường đại gần như không thua gì chúng ta loại này huyết tinh cực kỳ chân quý mặc dù là trong môn số lượng dự trữ cũng c ự c ít cái này chút tứ cấp huyết tinh đều dùng cho trận pháp bố trí hoặc cách dùng khác chỉ sợ đã hao hết ngay vậy triệu h à n g khe như mày nhìn đến mặc dù là thiết huyết môn tứ cấp huyết tinh cũng không phải là dễ dàng như vậy thu hoạch địch vạn hắc dừng một chút lại nói bất quá nếu là đợi đến lúc thú triều sau đó tứ phương minh có lẽ có thể có được một chút tứ cấp yêu thú huyết tinh thú triều đúng vậy hàng năm mùa đông mặt phía bắc vạn yêu xâm lâm đều bộc u phát thú triều hoặc lớn hoặc nhỏ bây giờ khoảng cách thú triều sinh động thời gian đã rất gần tuy rằng thú triều sẽ đối với chúng ta cấu thành lớn đại huy sườn nhưng mỗi lần đối kháng thú triều cũng là chúng ta thu hoạch huyết tinh nhiều nhất thời điểm triệu hằng chậm rãi gật đầu đem đây hết thể nhớ tại trong lòng ngay sau đó liền rời đi chủ đề đúng rồi hai vị đạo hữu ta tại ở trên đảo lúc tu luyện nghe người ta nói qua c h â n võ giới ở bên trong ngoại trừ trung châu vực bên ngoài còn có đông nam tây bắc tứ vực thật có chuyện này ư sao tại hạ kiến thức nông cạn kính xin hai vị đạo hữu chỉ giáo khi nói xong lời này triệu hằng một bộ ta chưa từng gặp qua việc đời ngây thơ biểu lộ nghe vậy địch vạn hắc cùng túc đủ cũng không để ý túc đủ cười nói đạo h ư u nói đùa cái gọi là đông nam tây bắc tứ vực chúng ta cũng có nghe thấy nhưng nghe nói cái k i a tứ vực chi địa cách chúng ta núi cao nước xa chính giữa cách mênh mông đại hải trên biển càng là chiếm cứ vô số cường đại yêu thú triệu hằng nghe vậy giả vờ giật mình nói nói như vậy trung châu vực cũng không có ai đi qua cái khác tứ vực đây là địch vạn hắc khoắt tay nói hắc hắc cái kia cũng không phải có lần ta cùng với môn chủ đi kim dương môn gặp mặt diêm minh chủ lúc vừa đúng nghe bọn hắn nói điểm sự tỉnh d i nói, có có nói người nói vô tâm người nghe hữu ý vừa nghe nói quả thật có phản hồi nam vực phương pháp xử lý triệu hằng tâm tư lập tức lung lay đứng lên bên trong linh trời nhìn đến chờ ta tu vi khôi phục cũng muốn nghĩ cách đi một chuyến bên trong linh này đem cái này chút tâm tư hoàn mỹ giấu giấu ở trong lòng triệu hằng cùng hai người tiếp tục mở thiệp vui vẻ tìm hiểu càng nhiều tin tức vốn cùng lúc đó nằm tại thành nam một chỗ rộng rãi đại đạo do người như dệt bầu không khí nhiệt tình nơi này là thành nam phồn hoa nhất một con đường hôm nay tại phố nam trung ương hoàng kim khu vực một nhà chuyên môn bán linh dược cửa hàng linh dược trai hôm nay đang tại cử hành khai trương đại điện hấp dẫn trong thành rất nhiều dân chúng nhất là trong thành tu sĩ rất nhiều người tiến đến vây xem đem cửa hàng đại môn vòng vây đến chật như nêm tối lúc này t r ừ n g năm t ầ n g lầu cao giường cột chặt trổ treo lụa đỏ khí phái cửa hàng trước tống tinh hà cùng nữ nhi tống san san tại một đám gia phó hộ vệ tốn t ụ n phía dưới đứng ở linh dược trai cửa ra vào hoan n g ê n đến đây vào xem k h á c h nhân vẻ mặt tràn đầy vui mừng c h i sắc lúc này tống san san ánh mắt quét nhìn đám người thử nhẹ nói cha hôm nay chúng ta cửa hàng mở hàng người cái vị kia cố đông triệu tiên sinh cũng không biết đến thổi phồng một chút trận tiện đưa phần hạ lễ tống tinh hà bất đắc dĩ cười khổ nói người nhà đầu kia ngày bình thường cũng là khéo hiểu lòng người như thế mỗi lần đến triệu tiên sinh nơi đây liền nói lời nói có gai triệu tiên sinh là tu sĩ tự nhiên là đang bế quan tu luyện chưa có tới cũng là bình thường tống san san h i u mua bế quan tu luyện ngươi thật đúng là khi hắn là cái gì thế ngoại cao nhân không được bất quá có hay không h ẳ n đến cũng không quan hệ chúng ta ngày đầu tiên mở hàng sinh ý giống như này náo nhiệt ngươi trung quy không có khả năng đem cái này cũng quy kết đến người nọ vận khí lên đi tống tinh hà bất đắc dĩ lắc đầu còn muốn nói nữ nhi vài câu ánh mắt vừa đúng nhìn về phía đường phố đối diện từ lâu nào lầu hai rào chắn chỗ tống tinh hà ánh mắt đột nhiên ngưng tụ thấy được một trường quen thuộc khuôn mặt một gã thần tình âm lãnh cầm y trung nhân nhân vệ gia gia chủ vệ hoành vệ gia chính là đang chọn rút ra thi đấu ở bên trong bị tống gia đào thải gia tộc đồng dạng kinh doanh dược liệu sinh ý bọn hắn nghe nói bởi vì mất đi thường chú thương hộ tư cách bây giờ gia tộc cửa hàng đã đóng cửa, đóng cửa. vệ hoành làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây đến cho mình cổ động suy nghĩ một chút cũng không có khả năng trước đó vệ hoành nhưng làm u ố n muốn nuốt chọn tống gia sản nghiệp lúc này vệ hoành cũng nhìn về phía tống tinh hà cái kia lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một cái quỷ dị âm lánh nụ cười tống tinh hà trái tim trầm xuống lập tức có loại dự cảm bất hảo quả nhiên ngay tại một lát sau thành phương bắc hướng một đám mặc da thú giáp mềm đ ư ợ c kêu lên huyết s ắ c thiết kiếm tiêu chí thiết huyết môn đệ tử khi thế hung hăng mà xông vào linh giật trai cầm đầu một gã mặc chấp sự áo giáp màu đen trên mặt có một đạo mặt sẹo thanh niên rút ra bội kiếm đứng ở cửa hàng trung gặp tình hình này tống tinh hà cực kỳ sợ hãi mà xông vào cửa hàng hướng cầm đầu thiết huyết môn chấp sự ông quyền nói đại nhân người vì sao phải xua tán khách nhân của chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm đao mặt xẻo thanh niên liếc xéo tống tinh hà đọc nhấn do từng chữ lạnh lùng nghiêm nghị ngươi chính là tống gia gia chủ tống tinh hà chính là tiểu nhân tống tinh hà cẩn thận từng ly từng tí mà đ á p phục thanh niên kia lập tức hử lạnh một tiếng hử tống gia chủ có người cử báo ngươi tại trong thành buôn lậu huyết tinh hơn nữa trái pháp luật thu mua một quả thứ cấp huyết tinh ngươi cũng đã biết ta thiết huyết thành ở bên trong bán huyết tinh thế nhưng là trọng tội hiện tại ta muốn niêm g h phong ngươi cửa hàng mang ngươi hồi thiết huyết môn bên trong thẩm vấn cái gì được nghe lời ấy tống tinh hà lập tức bị kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh v à i ngay trước thật sự là hắn thông qua một chút đặc thù con đường đổi lấy một đám huyết tinh đặc biệt là tiêu phí giá tiền rất lớn thu mua một quả tứ cấp huyết tinh để báo đáp triệu vô cửa cân tình loại chuyện này tại thiết huyết thành bên trong cũng không ít thấy thiết huyết môn cũng biết không có khả năng hoàn toàn c ấ m chế một mực là mở một con mắt nhắm một con mắt húng chi tống tinh hà tiến hành giao dịch lúc đều tại thiết huyết thành bên ngoài không tính là hỏng mất thiết huyết môn quy củ tống tinh hà cũng không lo lắng lại không nghĩ rằng ngay tại hôm nay cửa hàng mở hàng thời điểm thiết huyết môn trực tiếp tìm tới tận cửa rồi thời gian trùng hợp như thế lại liên tưởng đến vừa mới xuất hiện tại đối diện quán rượu vệ、hoành. tống tinh hà đ ố n g nhiên ý thức được chính mình khả năng lọt vào địch nhân cái bẫy là vệ hoành tại chủ tính hãm hại chính mình tống tinh hà cũng đã sớm nghe nói qua đối phương tại thiết huyết môn bên trong có chút quan hệ dù vậy tống tinh hà hay vẫn là cố tự chấn định nói đại nhân ta cũng không có tại trong thành giao dịch qua huyết tinh đây là vũ cáo hơn nữa bất cứ chuyện gì đều muốn giảng chứng cứ các người muốn bắt người cũng phải lấy trước ra làm chứng theo đi n g h e vậy cái kia đau mặt xẻo thanh niên trên mặt lộ ra một tia bướng bình nghe r ă n g cười chứng cứ lời nói của ta chính là chứng cứ muốn kêu an đến thiết h u ế môn trong đại lao lại hô đi cho ta đem cửa hàng ở bên trong đồ vật toàn bộ mang đi đem tống tinh hà cũng áp đi thanh niên chấp sự ra lệnh một tiếng sau lưng hơn mười người thiết huyết môn đệ tử liền cùng thổ phỉ vào thôn tựa như xông vào cửa hàng ở bên trong liền không e rẽ cấp đoạt còn có hai gã thiết huyết môn đệ tử xông lên muốn đem tống tinh hà bắt lại dừng tay đừng đụng cha ta lúc này mới từ trong lúc k hiếp sợ tỉnh táo lại tống san san v ọ tới t tống tinh hà trước người p h ẫ n nộ mà trừng mắt hai gã thiết huyết môn đệ tử các ngươi có còn hay không p ư ơ n g pháp dưới ban ngày ban mặt tùy tiện bắt người còn cấp đoạt đồ đặc của chúng ta cái này cùng cường đạo có cái gì phân biệt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tống san san thanh niên kia chấp sự ánh mắt sáng ngời tại hắn trắng non xinh đẹp khuôn mặt cùng đầy đ ặ n thức tha trên thân thể một hồi g i ó xét trong mắt phóng xạ không che giấu chút nào dâm t à cô nàng ngươi chính là tống tinh hà nữ nhi tống san san giống như chỉ tức giận tiểu hổ căm t ứ c nhìn thanh niên chấp sự là thì như thế nào thanh niên chấp sự nụ cười trên mặt càng đậm hh ắ c ắ cha c người đáng nghi buôn lậu huyết tinh cái kia mai tứ cấp huyết tinh đến bây giờ chúng ta còn không tìm được ta hoài nghi vật kia ngay tại trên người của ngươi hiện tại ta muốn đến điều tra một phen nói qua đao mặt xẻo thanh niên liền đi nhanh hướng tống san san đi tới n g ư ơ i n g ư ơ i dám tống san san sợ hết hồn ngoài mạnh trong y ế u mạ quát thanh niên lại là căn bản liên tục hướng nàng từng bước tới gần đừng nhúc nhích nữ nhi của ta nhìn thấy đối phương muốn gây bất lợi cho tống san san tống tinh hà nổi giận gầm lên một tiếng muốn sông lên nhưng hắn vẫn bị hai gã thiết huyết môn đệ tử một bả ấn ngã xuống đất mặc cho tống tinh hà như thế nào dễ rủa gào thét cũng là chẳng ăn thua gì lúc này đ a u mặt sẹo thanh niên đã đem tống san san dồn đến góc tượng nhìn xem trên mặt vẻ hoảng sợ thân thể nhịn không được run lẩy bẩy tống san san thanh niên liếm liếm can thiệp bờ môi người tránh đến nơi đâu hắn trực tiếp khẽ vơ tay đem trong lúc kêu sợ hai tống san san kéo qua một b à gánh tại đầu vai không để ý đối phương khóc hô giấy r u a liền hướng phía hậu viện liền đi đi hhh ắ ắ lao tử hôm nay ngay tại trên người của ngươi hảo hảo lục xoát vừa tìm nhìn xem ngươi đem huyết tinh dấu ở đ â u có ta như lục xoát không đến lại để cho các huynh đệ của ta cùng đi lục xoát ngay vậy có mặt thiết huyết môn đệ tử đều phát ra một hồi hưng phấn cười tả tống san san bị dọa đến khuôn mặt chấm bệnh dốc sức liều mạng khóc thống tinh hà hai mắt đỏ bừng kịch liệt phản kháng gào rú liên tục nhưng đ ổ i lấy nhưng là hai gã thiết huyết môn đệ tử dùng vỏ đao hung hăng mà quật tại trên người hắn đánh cho hắn ra chóc thịt bong m á u tươi chảy r ò n g một bên tống g i a bọn hộ vệ còn muốn cứu nhà mình chủ nhân lại bị từng thanh sáng loáng l g ơ i đao gác ở trên cổ một cử động nhỏ cũng không dám chỉ có thể trơ mắt nhìn ra chủ bị đánh đại tiểu thư bị người mang đến hậu viện lăn lụt vừa rồi còn một mảnh vui mừng linh rực trai trong nháy mắt mây đen che đình liền nên đón thai hoảng ở đầu ngay tại tống ra trên dưới một mảnh tuyệt vọng ranh giới và n h một tiếng vang thật lớn đóng chặt linh dược c h a i đại môn bị người một cước đá văng thủ vệ hai gã thiết huyết môn đệ tử lập tức giận dữ mắng mỏ lên tiếng mẹ kiếp thiết huyết môn phạ án cái nào ăn h ù n g tầm gan báo đồ vật dám xông tới hai người sách đao vừa muốn lao ra giáo hấn người tới nhưng còn không có bước ra cánh cửa phanh phanh hai người bụng đồng thời bị người đạp một cước trực tiếp bay ngược trở về hai mắt một phen tại t r ố ngất ân lúc này đang khiêng tống san san hướng hậu viện đi đao mặt xẻo thanh niên cũng đã nghe được động tĩnh lập tức dừng lại quay đầu lại rầm rầm một đám đồng dạng mặc da thú giáp mềm ngực kêu lên thiết kiếm tiêu chí tiêu chí phía dưới còn có một cái đầu hổ ấn ký thiết huyết môn đệ tử một loạt mà vào chừng có vài chục người nhiều cầm đầu chính là ba gã h i c h ấ p sự ân b ạ c h hổ đường người các ngươi tới nơi này làm gì nhìn thấy đám người kia đ a u mặt sẹo thanh niên sắc mặt khẻ biến trầm giọng q u á t hỏi cầm đầu ba gã h i c h ấ p sự không để ý bọn hắn ánh mắt quét nhìn linh dược trai đại sành khi thấy bừa bộn một mảnh hiện trường bị ấn ngã xuống đất còn đến ra chóc thịt bong tống tinh hà cùng với bị đao mặt sẹo thanh niên gạch tại đầu vai khóc hô dấy r ù tống san san ba người trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh nộ vai hàm cổ động mí mắt chực hồi tưởng lại đường chủ trước khi đi liên tục dặn dò muốn bọn hắn nhất định phải chuẩn bị xuống lễ trọng đối với tống gia cha và con gái nhiều hơn chiếu cố khách khí để cho bọn họ khai trương đại điện đầy đủ phong quang thân là địch vạn hát tâm phúc ba người sắp mặt đồng thời thay đổi bọn hắn biết rõ địch trưởng lão cử động lần này là muốn lôi kéo vị kia sắp trở thành thiết huyết môn vị thứ năm trưởng lão tiên tiên cấp đoàn thể sĩ chuyện này nếu làm hư hại chính mình bắt c ơ m khó giữ được có thể tình huống trước mắt cho thấy có người đang tại nện c ơ của bọn hắn bát cầm đầu tên kia hát y trung niên nam tử không nói hai lời trực tiếp rút ra bội đao một tiếng cho lão tử đánh chỉ cần đánh không chết liền cho ta đánh cho đến chết ra lệnh một tiếng cái kia xông tới bạch hổ đường đám đệ tử t ự như cùng bánh hổ hạ sơn ỉ vào nhân số ưu thế tầm hai ba người đối phó một cái đem đang tại linh dược trai phá phách cướp bóc lướt qua thiết huyết môn đệ tử đẻ xuống đất cổ đấu dùng sống dao chém dùng vỏ đao đánh cầm côn sát trọc linh dược trong phòng lập tức một hồi gào khóc thảm thiết cái kia đao mặt sẹo thanh niên nhìn thấy một màn này cũng là chấn động bất chấp nhấm nháp mỹ nhân tư vị dùng một tay tống san san bông thanh niên cầm lên, lên ta thanh long đường ở đây phá án nào có các ngươi bạch hổ đường nh đều cho lão tử dừng tay ta ở đại gia mày đối mặt thanh niên chất vấn một đạo sáng như bạc đao quang trực tiếp bổ tới cả kinh hắn vội vàng nâng đào chiêu khung nhưng sau một khắc lại có hai đạo thân ảnh lách mình đi tới bên cạnh hắn đồng loạt ra tay b a gã h ắ c y chấp sự đồng thời ra tay dù là thanh niên cũng có luyện tạng cảnh tu vi như trước trong nháy mắt bị quét ngã xuống đất nên còn hắn là một hồi cuồng phong như mưa rào đòn hiểm một màn này trực tiếp xem ngây người linh dược trai bên ngoài tụ tập đám dân chúng cũng xem ngây người tống ra mọi người bên trên một khắc còn tuyệt vọng vô cùng tống tinh hà cùng tống san san lúc này đều làm mờ mịt mà nhìn qua một m à n này chân thực không rõ mới vừa rồi còn hung thân đắc sát gần như muốn đem tống ra hủy diệt thiết huyết môn đệ tử làm sao sẽ đột nhiên lọc vào một cái khắc h ỏ a thiết huyết môn đệ tử đánh tàn bạo mà cái kia bị ba người đòn hiểm đau mặt sẹo thanh niên đồng dạng kinh sợ m u ô n phần hắn một mặt ông đầu một mặt hô lớn nói các ngươi các ngươi muốn làm gì tống ra buôn lậu huyết tinh các ngươi muốn bao che bọn hắn chẳng lẽ các ngươi là đồng bọn hay sao tên kia dùng vỏ đao co lại mãnh liệt đối phương hai gò má trung niên chất sự bay thẳng đến hắ ta đi người mẹ tiếp đồng bọn ngươi có biết hay không tống ra cửa hàng có triệu trưởng lão cổ phần dám đến nơi đ â y n á o sự ngươi chẳng sống triệu triệu trưởng lão nghe đến ba chữ kia đao mặt xẻo thanh niên đều khóc thành tiếng rồi thiết huyết muôn lúc nào ra một vị triệu trưởng lão tất cả mọi người là vẻ mặt ngạc nhiên chỉ có tống ra cha và con gái nghe tới triệu trưởng lão ba chữ cùng với tống ra cửa hàng cổ phần lúc đồng thời trái tim chấn động bọn hắn trong lòng tựa hồ xuất hiện nào đó phỏng đoán lại lại cảm thấy là đầm r ồ n h a hổ không thực tế nhưng vô luận như thế nào bọn hắn đã biết rõ đỉnh đầu mây đen tản bọn hắn được cứu trợ rồi chương 417, t u luyện dương thần quyết chương 417, t u luyện dương thần quyết triệu hằng tại bạch h ổ đường bên trong cùng địch vạn hắc túc tề nhị người một trận mở thiệt vui vẻ sau đó liên vào ở địch vạn hắc vì hắn ăn bài nằm tại bạch h ổ đường bên trong một tòa độc lập sân nhỏ sân nhỏ tuy rằng không lớn nhưng là hoàn cảnh đẹp và t h í c h mịch tạo hình lịch sự tao nhã hơn nữa đêm đó địch vạn hắc liền cho triệu hằng điều đến một đám huyết tinh cung cấp hắn tu luyện nguyên bản địch vạn hắc là muốn trực tiếp đưa tặng cho triệu hằng nhưng triệu hằng từ chối nhã nhận hào ý của đối phương lấy năm mươi ưu lãi mua nhóm này huyết tinh lúc này triệu hằng đang xếp bằng ở tiểu viện c h ỗ sâu một gian có trận pháp bao phủ phòng luyện công bên trong trước người c ò n b à y đặt một đống khí huyết chấn động mạnh mẽ tam cấp huyết tinh nhớ lại hôm nay gia nhập thiết huyết môn quá trình xác nhận chính mình không có để lại bất luận cái gì bất lợi cho chính mình làm cho người ta hoài nghi dấu vết triệu hằng rốt cuộc kiên lòng tuy rằng thiết huyết môn chỉ là có thể so với nam vực tam lưu thế lực m ô n phái nhưng gia nhập nơi đây chính mình cũng coi như là triệt để sắp nhập vào c h u n g châu vực có một cái chính thức thân phận tiên, tiên cảnh đoán thệ sĩ thiết h u ế t môn trưởng lão tại hạ trọc đục trời đã là tương đối không thấp địa vị đặc biệt là tại thiết h u ế t thành bên trong hắn có thể điều động rất nhiều tài nguyên cái này có thể sâu sắc tăng lên chính mình khôi phục tốc độ triệu hằng đã quyết định kể từ bây giờ liền ở chỗ này bế quan tu luyện hắn nhập môn trình tự tự có địch vạn h ắ c giúp hắn xử lý nhưng hắn thân phận dù sao cũng là tiên thiên đoán thể sĩ thiết huyết môn tất nhiên sẽ tổ chức lễ mừng chiêu cáo toàn thành Bây giờ hủng, phương tổng độ nghị thiết tiến minh môn đến chủ tứ độ sự. việc này đành phải tạm thời kéo dài về sau chờ môn chủ trở về đi thêm tổ chức đây hết thảy triệu hằng tự nhiên không thèm để ý bây giờ hắn chỉ muốn cấp tốc khôi phục thực lực đặc biệt là khi biết được bên trong linh trời bên trong liền có phản hồi nam vực chi pháp triệu hằng càng là có chút không thể chờ đợi được nhưng đây hết thể điều kiện tiên quyết nhất định phải thực lực cường đại vì chăn đệm c h ầ m rãi thu liễm tâm tư trong thần thức xem thân thể cố ý kiểm tra nhìn một chút phía bên phải lồng ngực viên kia yếu ớt nhảy lên từ kim trái tim ma trục như trước không có dấu hiệu thức t ì n h ngay sau đó triệu hằng lấy thần thức n h ế p đến hai quả huyết tinh giữ tại lòng bàn tay phần thiên vạn tiếp thể công pháp vận chuyển nhanh chóng luyện hóa trong đó khí huyết tinh hoa bốn cùng lúc đó tại phía xa gần ở ngoài ngàn giảm, phương Bắc, một tòa đứng sừng sững tại trong gió tuyết thạch thành bên trong thạch thành trung ương một tòa tháp lâu đỉnh một gã đang mặc xích bảo ngực theo lên thiết kiếm tiêu chí cùng một cái thanh long đồ án dáng người kỳ vĩ hình dáng như đao trung niên nam tử quanh thân cực nóng song khí c u ồ n c u ộ n kích động sau một hồi chậm rãi hạ xuống nam tử thu liễm ký thức mở hai mắt ra nhìn về phía ngoài cửa một lát sau ngoài cửa truyền đến thông báo âm thanh khởi bầm diêu trưởng lão cung trưởng lao từ thiết huyết môn bên trong truyền đến tin tức cung trưởng lao đưa tin chuyện gì nam tử có chút kinh ngạc cung trưởng lao báo ngày gần đây trong môn từ bạch hồ đường địch trưởng lão dẫn tiến một gã lực sĩ cảnh đoán thể sĩ gia nhập trong môn môn chủ đã được đến tin tức cũng đưa tin nửa tháng sau sẽ tại trong thành cử hành lễ mừng s ắ p phong người này vì trưởng lão cung trưởng lão đưa tin hỏi tham ý của ngài lực sĩ cảnh đoán thể sĩ nam tử trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm trật tự h ồ nghĩ tới điều gì trên mặt hắn bỗng nhiên toát ra một loại đã kinh hỉ lại âm lãnh phức tạp biểu lộ trầm ngâm một lát nam tử mở miệng nói phúc đáp cung trưởng lão ta sẽ đích thân tới tham gia vị này mới nhâm trưởng lão nhập môn lễ mừng bốn thời gian trôi qua như nước chỉ t r ớ c mắt triệu hàng tại thiết huyết môn bên trong đã bế quan tu luyện hơn mười ngày cách lúc này phòng luyện công ở bên trong triệu hằng lại bóp nát hai quả bị hấp thu xong khí huyết tinh hoa huyết tinh cảm thụ được trong cơ thể khí huyết tăng phúc hắn khẽ lắc đầu tam cấp huyết tinh khí huyết tinh hoa hay vẫn là có ít hơn nữa huyết thiếu tiên tiên chi khí khôi phục hiệu suất quá thấp cái này chút thời gian thu luyện triệu hằng một mực tại luyện hóa huyết tinh khôi phục khí huyết nhưng theo hắn khí huyết chi lực khôi phục lại tiên tiên cấp độ về sau muốn tiếp tục khôi phục lớn mạnh đối với năng lượng tổng số lượng cùng chất lượng yêu cầu đột nhiên tăng lên cái này chút tam cấp huyết tinh công hiệu đã giảm bớt đi nhiều nhìn đến hay vẫn là phải nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều tứ cấp huyết tinh mới được. triệu hằng trong lòng tự nói một câu ngay sau đó nón g giữa v ầ n g sáng l ó e lên từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra hai bản g điện tịch gần chút thời gian triệu hằng phát hiện chỉ dựa vào tam cấp huyết tinh tốc độ khôi phục trên diện rộng chậm lại về sau hắn liền bắt đầu hợp lý phân phối thời gian mỗi ngày ngoại trừ luyện hóa huyết tinh cùng với chữa trị thần thai còn có thể rút ra rất nhiều thời gian nghiên cứu bên cạnh mình điện tịch bây giờ triệu hằng chưa tu luyện điện tịch cũng không nhiều có giá trị nhất chỉ có ba quyển đệ nhất vốn chính là từ tu la môn môn chủ tuyển đỉnh trong độc phủ lấy được tiên đ i ệ tam tuyển trảm môn công pháp này có người chạm mà trạm cùng thiên c h ạ m bát i ể u chính là đao ma tuyệt đỉnh tuyệt k ỹ thành danh cường đại đến cực điểm nhưng đẳng cấp không rõ lại thức thứ ba thiên trạm nội dung thiếu thốn tuyệt đ ỉ n h nói qua muốn đến thiên trạm c h i thuật có thể đi đến trung châu vực tìm kiếm một tòa tên là tu la tông thế lực bây giờ triệu hằng vừa đúng đi tới trung châu vực nhưng không có nghe nói qua tu la tông bất quá nghĩ lại có thể có được như thế tuyệt k ỹ tô n g môn đoán chừng cũng không có khả năng bên ngoài trọ cực trời chờ sau này tiến vào bên trong linh trời ngược lại là có thể nghe n ó n một cái có đạo chủng xúc sát tại hắn ngược lại không cần nhất định phải tìm đến thiên trạm tri thuật chỉ là muốn thuận tiện thay tuyệt đình trả về món đó lệnh bài tín vật hoàn thành ước định bây giờ triệu h à n g huyền khí chưa khôi phục thiên địa tam tuyệt trạm tự nhiên là không cách nào tu luyện bất quá hắn còn có hai bản điện tịch vạn khôi thiên công cùng dương thần quyết cái này hai bản điện tịch là triệu h à n g từ thiên hồn điện thánh nữ mộ dung nghe thường đ ộ n g phủ đọc được lúc trước nàng này giả mạo thái hậu tại đế đô dưỡng thương cũng bồi dưỡng k h ô i lỗi lại bị triệu h à n g đánh bậy đánh bạp phá hủy kế hoạch thậm chí đối với phương hướng trong cơ thể còn bị gieo súng rồi bản mệnh cổ bên trong từ cổ thiếu chút nữa trong đậm phủ thất thân tại triệu hằng sau đó mộ dung ng rót vừa à o trưởng n c ô qua triệu hằng một mực tại nghiên cứu hai bản điện tịch bằng vào nhẫn chữ vật ở bên trong đã có rất nhiều khôi lỗi triệu hằng đối chiếu vạn khôi thiên công nội dung nếm thử điều khiển cùng với chữa trị đủ loại đẳng cấp khôi lỗi tiến hành theo chất lượng đã có chỗ tiểu thành mà dương thần quyết công pháp triệu hằng cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm tu luyện phía trước đạt được môn công pháp này hắn một mực không có tu luyện là vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết không cách nào đối với hắn tiến hành xong đẹp cải tạo nhưng bây giờ triệu hằng tuy rằng tu vi chưa phục trải qua di tích hành trình một phen chém giết c ấ p đoạn giá trị con người của hắn nhưng là phóng đại trên người hắn hoàng phẩm thiên địa linh vật liền có gần trăm kiện nhiều còn có hai kiện huyền phẩm thiên địa linh vật cùng với một kiện địa phẩm thiên địa linh vật triệu hằng trực tiếp tiêu hao hơn m ư ơ i kiện hoàng phẩm thiên địa linh vật đem dương thần quyết tầng thứ nhất cải tạo đến hoàn mỹ trạng thái sau đó nếm thử tu luyện, tiện ý bên ngoài phát hiện. c ô nhưng g p á p phục phúc này không thần lớn mạnh tốc độ, còn có thể sử dụng thần thức trở nên càng đọng. rằng tăng phúc cũng không rõ ràng, n Tuy lại khôi chỉ thể thức thể thức thêm h cô có tốc, tốc có trở ra rõ độ, sử tích thắng tu vi, tất có luy ngày ngoài dự đoán vi, dự mà ọ i người hiệu quả. Nhưng quả. m này còn chỉ là tầng thứ nhất dương thần quyết tổng cộng có sáu tầng có lẽ tu luyện tới cao tầng còn sẽ có càng nhiều diệu dụng như thế lại tại phòng luyện công ở bên trong tu luyện hai ngày thời gian ngày thứ ba sáng sớm triệu hàng bên hông một mai ngọc phủ chấn động đây là địch vạn hát giao cho mình truyền tin lệnh bài triệu hàng thần thức quét qua lập tức mặt lộ vẻ vẻ trợ hiểu hôm nay chính là ta nhập môn lễ mừng sao từ lúc mấy ngày trước địch vạn h ắ cũng c đã đưa tin báo triệu hằng môn chủ đã đem lễ mừng định tại hôm nay hơn nữa môn chủ cũng sẽ ở ngày đó phản hồi thiết huyết môn tự mình làm kỳ chủ cầm đại đ i ệ n nghe nói còn có vị kia đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ thanh long đường đường chủ cũng tới tham gia lễ mừng tuy rằng triệu hằng đối với những thứ này bệnh hình thức từ trước đến nay không đ ư a nhưng bây giờ còn muốn mượn dùng tầng này thân phận làm việc trình tự phải đi hay là muốn đi vừa đi triệu hằng bỗng nhiên đứng dậy cũng được coi như là đi ra ngoài hít thở không khí rồi thuận tiện cũng phải nghĩ biện pháp lấy chút tứ cấp huyết tinh mới được chương bốn trăm m ư ơ i tám lễ mừng làm loạn chương bốn trăm m ư ơ i tám lễ mừng làm loạn một lúc lâu sau nằm tại thiết huyết môn chính nam phương hướng môn phái đại điện trước trên quảng trường đấu cùng bay trên mái hiên răng đèn kết hoa khoác lụa hồng treo xanh biếc tiếng cổ nhạc tràn ngập một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng như thế long trọng tình cảnh tại thiết huyết môn cũng chỉ có cực kỳ trọng đại lễ mừng mới có thể nhìn thấy lúc này trên quảng trường mấy hồ đã kinh tọa không đỡ tiệc trống với tư cách thiết huyết môn lễ mừng chỗ ngồi theo trình tự cũng cực kỳ chú ý ngồi ở hàng trước nhất chỗ ngồi tòa là đến từ tứ phương minh cái khác ba tòa thế lực kim dương môn hôn nguyên phái cùng vô lượng các phái tới chúc mừng s cùng với ngồi cùng bán tiếp khách thiết huyết môn một đám bên trong nhân vật cao tầng xa hơn về sau là thiết huyết môn bên trong tinh anh đệ tử sau đó mới là thiết huyết thành ở bên trong tất cả thế gia thương hộ gia chủ đại biểu khách khanh trở. cái này chút trong ngày thường tại trong thành phong quang v ô hạn phú giáp một phương thương hộ gia chủ cùng với thực lực bất p h ạ m gia tộc khách khanh đám lúc này bị thiết huyết môn an bài đang ngồi châu ngồi vị trí cuối nhưng cũng không dám có chút bất mãn ngược lại đối với lui tới thiết huyết môn đệ tử thậm chí bưng trả dâng nước thiết huyết môn tạp dịch cái kia đều là khuôn mặt tươi cười đón trào sợ không cẩn thận l i ề n đắc tội rồi chỗ này thiết huyết môn chúa tể cấp thế lực lúc này tống tinh hà mang theo nữ nhi tống san san mới vừa tới đến trên quảng trường nhìn qua người này c h i ề u m á h liệt phi thường náo nhiệt cảnh tượng trong lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi lại nhìn nữa trong thành những cái kia uy tín lâu năm thương hộ tất cả nhà khách khanh những cao thủ c â u nghệ cẩn thận ngồi ở ghế chót trong lúc đó hai cha con nàng cũng lập tức trở nên khẩn trương r ồ n dập lên cẩn thận từng ly từng tí mà đi đến ghế chót nơi hẻo lánh một bàn chỗ ngồi chuẩn bị nhập tọa đông nhiên vài tên thiết huyết môn đệ tử đi lên trước đến đưa bọn họ vây quanh cha b tống san san lập tức khuôn mặt t r ắ n g bệnh trốn được tống tinh hà sau lưng bởi vì vài ngày trước tống ra cửa hàng tang o ộ nàng này đối với thiết huyết môn đệ tử có bản năng sợ hãi tống tinh hà cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi nhưng sau một khắc hai cha con nàng liền thấy cái này vài tên thiết huyết môn đệ tử lộ ra hiền lành nụ cười một gã thanh niên chủ động mở miệng nói hai vị chính là tống gia chủ cùng tống đại tiểu thư đi ách chính là mấy vị có gì muốn làm tống tinh hà lung ta lung túng gật đầu a hai vị mời đến bên trên châu ngồi nhập t o ạ a hai cha con nàng mờ mịt tại một đám thương hậu người cùng nghề kinh sợ ao ước trong ánh mắt bị v à i tên thiết huyết môn đệ tử mời được khách châu ngồi hàng đầu nhậm t o ạ n t r u n g quanh chính là tứ phương minh đến đây chúc mừng sứ giả cùng với thiết huyết môn nhân viên quản lý cái này chút trong ngày thường bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến đại nhân vật bây giờ lại cùng bọn họ cùng bàn mà ngồi hai cha con nàng l i ế c nhau đều mang theo khiếp sợ cùng ngờ vực vô căn cứ cha chẳng lẽ vị này tân nhiệm triệu trưởng lão thật là người nọ thống tinh hà cũng là vẻ mặt kinh nghi bất định chức, chức chớ nói lung tung lời nói nhìn lại một chút tình huống Kỳ、thật hai cha con nàng trong lòng đã sớm có chỗ suy đoán nhưng phần này phỏng đoán chân thực quá kinh người thế cho nên hai người đều cảm thấy như là đầm rồng hang hổ không tận mắt nhìn thấy chân thực không dám tin mang lòng tràn đầy phỏng đoán cùng n g h i hoặc lại đ ợ i hồi lâu cha như thế còn không nhìn thấy vị kia triệu trưởng lão tống san san nhỏ giọng hỏi thăm tống tinh hà cũng là thấp giọng đáp lại kiên nhẫn trở loại này đại nhân vật tự nhiên muốn chậm chút hiện thân hai cha con nàng lo sợ chờ đợi lại ước chừng đi qua một nén nhang thời gian tùng tùng thiết huyết môn đại điện phía sau vang lên trầm trọng trung khánh t h a nhâm một lát sau đóng chặt cửa điện mở ra một cố hạo nhiên như thế giống như thủy triều đổ xuống mà ra nguyên bản tiếng động lớn n á o q u ả n g trường thoáng chốc yên tĩnh ghi mắng tất cả mọi người cảm giác đỉnh đầu như lơ lửng một tòa tre thiên thái núi cao d u n g động áp lực làm người ta tự giác nhỏ bé sinh ra mãnh liệt kính sợ cảm giác đây là thiên thiên cường giả khí tức sau một khắc nam đạo thân ảnh c ề vai sát cánh đi ra đại điện năm người đều là mặc một bộ màu đỏ trường bảo thứ nam một nữ trung tâm người chỗ n g ự c thiết huyết môn tiêu chí phía dưới theo lên một cái ngũ trào thanh long là một gã dáng người cường trắng sắc xảo rõ ràng trung niên nam tử người này chính là thiết huyết môn tứ đường đứng đầu thanh long đường đường chủ diêu hoàng hắn bên cạnh hai bên phân chớ đứng bạch hổ đường đường chủ đ ị c h văn h á c chu tước đường đường chủ cung v ă n chi cùng với huyền võ đường đường chủ tốc đủ bốn vị này thiết huyết môn tiên thiên cương giả sớm đã tại thiết huyết thành bên trong thanh danh lan truyền lớn có mặt rất nhiều người đều nhận ra bốn người có thể lúc này toàn trường chú ý tiêu điểm cũng tại năm người ngoài cùng bên trái nhất một đạo trẻ tuổi thân ảnh bên trên đây là người nhìn qua bất quá hai mươi ra mặt thanh niên hắn dung mạo mặc dù không tính là anh tuấn nhưng thanh tú hình dáng tăng thêm cái tia phần lạnh nhạt khí chất cùng cao ngất thân hình phối hợp bên trên tính chất thật tốt lấy tơ vàng bệnh vừa người xích bảo như trước làm cho người ta một loại cao quý xuất trần cảm giác nhìn thấy cái này đạo thân ảnh nguyên bản yên tĩnh quảng trường lập tức tiếng nghị luận nổi lên một phía vị này chính là thiết huyết môn mới gia nhập t r ư ở n g lão đi thật trẻ tuổi nha nghe nói vị trưởng lão này họ triệu thế nhưng là một vị tiên thiên cấp đoán t h ể sĩ lực sĩ cảnh cường g i ả đây đoán t h ể sĩ thế nhưng là vị này triệu t r ư ở n g lão thoạt nhìn so với cái kia cao lớn t h u k ệ n h vừa đem lại cường tráng đoán thế sĩ tốt đã thấy nhiều còn rất anh tuấn đây bốn đám người tiếng nghị luận như nước thủy triều đồng thời ngồi ở quảng trường phía sau thiết huyết thành các đại thương hộ khách khanh đại các cường、giả. lúc này xa xa thấy đạo nhân ảnh này lại cảm thấy thập phần nhìn quen mắt thế cho nên bọn hắn cảm thấy là mình ngồi đến quá xa xem hoa mắt nhưng mà lúc này ngồi ở ghế khách hàng đầu tống tinh hà cùng tống san san lại đã sớm chừng lớn hai mắt nhất thời lâm vào đang thường người cứ việc trong lòng đã có qua vô số lần phỏng đoán mà khi hai cha con nàng tận mắt thấy đạo kia theo thiết huyết môn bốn vị trưởng lão kể vai s á t cánh đi tới thân ảnh quen thuộc thời gian một cỗ lớn lao rung động cùng trúng kích hay vẫn là làm hai người nhất thời ngốc trệ không nói gì rung động kinh hai cùng khó có thể tin vân vân tự tại trong lòng c u ầ n c u ộ n như nước thủy triều nhất là tống san san dọc theo con đường này theo vị k i a t r i ệ u tiên sinh trên thân cường giả dấu vết bị một chút xíu xóa đi lừa đảo vô lại chờ nhãn hiệu càng lúc càng lộ ra nàng thái độ đối với triệu hằng liền trở nên thập phần sơ lãnh thậm chí là chán ghét thàng đến triệu hằng vì tống g i a lấy được thường chú thương hộ danh lệch nàng mặc dù đối với hắn có chỗ đổi cái nhìn nhưng biết được đối phương chỉ là dựa vào n ị c h thiên vật khí thắng được tranh tài mà không phải là có bản lĩnh tống san san như trước cảm thấy người này cũng không đáng tin cậy càng không cần lãng phí tài nguyên tham giao nhưng cho tới giờ khắc này thấy đạo kia cao cao tại thượng khí thế phi phàm thân ảnh thời gian tống san san mới biết được chính mình đã từng tự nhận là thanh tình ý tưởng biết bao buồn cười cùng hồ đồ lại liên tưởng đến nửa tháng trước tống ra cửa hàng mở hàng nếu như không phải người này d u y ê n cớ không ngừng phụ thân đích nhân sinh cuộc sống tâm huyết đem thay đổi lông lưu chính mình còn có thể bị ác nhân làm bẩn toàn bộ tống ra đều đem lâm vào vạn tiếp bất phục hoàn cảnh nghĩ vậy hết thảy tống san san nội tâm ngũ vị tạc trần nhất thời tâm tư quần quần khó bình cùng lúc đó thiết huyết môn năm vị trưởng lão đã tại trên đại điện p h ư n hướng thiết lập cao đài nhập t o ạ năm người phân ngồi trên hai bên c h í n với tư cách triệu hàng người dẫn đường địch vạn hắc lúc này trên mặt nụ cười sáng lạ nội tâm cũng hoàn toàn chính xác hết sức cao hứng Trước đây, thiết huyết đây, m ô nhưng ở bên trong, môn c ủ thiết tu ít trong hùng hỏi nội đến luyện, say mê tu luyện, cực đ ờ sự vụ. Mà bây ố n đường khẩu, bạch hổ đường cùng huyền、võ、đường, một mực bị thanh long đường cùng đường tổng chung không bằng người、sau. Nhưng tòa một tức một thực thủy sau. đẻ đầu, khẩu, bạch hổ chu hợp bị b mực lực võ ép giờ theo triệu vô cực vị này lực sĩ cảnh cường giả gia nhập cái này bố cục chỉ sợ cũng muốn xuất hiện biến hóa địch vạn hắc lên đài nói một đoạn nóng trận lời dạo đầu sau đó liền đem trận này điện lễ nhân vật chính triệu hằng mời đi ra triệu chứng lão ngươi cũng tới nói vài lời đi triệu hằng biểu lộ lạnh nhạt vô cùng hoàn toàn không có có một chút tán tu võ giả đối mặt loại này lớn tình cảnh vô cùng trương cùng r ồ n r ậ p nói thật hắn giết qua người đều so với nơi đây tụ tập còn nhiều hơn triệu hằng ánh mắt quét nhìn toàn trường lạnh nhạt ôm quyền nói tại hạ triệu vô cực từ hôm nay trở đi chính thức gia nhập thiết huyết môn nhìn qua chư vị đồng môn các đạo hữu chiếu cố nhiều hơn đơn giản tự giới thiệu về sau lại t ừ địch vạn hát chủ trì tiến hành đại điện các hạng quá trình dân hương rửa tay nhỏ máu làm thế hết hệ quá trình đi đến phía sau triệu hằng rút cuộc chính thức gia nhập thiết huyết môn cũng nhâm kỷ lân đường đường chủ đây cũng là môn chủ thiết hùng Hạ lệnh mới trong h i ế t lập đ khẩu, lòng mang theo ừ nghi hoặc địch vạn hắc đang muốn tuyên bố kết thúc buổi lễ chấm dứt điện lễ quá trình không ngờ nhưng vào lúc này chậm đã mở miệng người chính là diêu hoàng địch vạn hắc lập tức núi mày diêu trưởng lao có chuyện gì quan trọng không n g ạ i chờ điện lễ chấm dứt xuống lại từ từ mà nói diêu h o à n g nhưng là cười nhạt một tiếng cũng không trả lời địch v ậ n hát mà là trực tiếp nhìn về phía triệu hằng triệu trưởng lao hoan n ê n người gia nhập thiết huyết môn triệu hằng hướng đối phương gật đầu thăm hỏi diêu mỗ tới được vội vàng chưa hề cùng triệu trưởng lao quá nhiều trao đổi nghe nói triệu trưởng lao chính là một vị lực sĩ cảnh đoán t h ể sĩ đúng vậy triệu hằng gật đầu lần nữa ha ha quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên triệu trưởng lao thế nhưng là ta thiết huyết môn vị thứ nhất tiên tiên cấp đoán thế sĩ chắc hẳn có mặt cái này chút tân khách cũng không kiến thức qua tiên tiên cấp đoán thể sĩ thủ đoạn hiếm thấy hôm nay khách và bạn ngồi đ â y không biết triệu trưởng lão có thể hay không vui lòng tham dự cho mọi người triển lộ chút thần thông cũng cho ta chờ c à n g căng kiến thức ngay vậy triệu hằng nhữ mày cảm ứng được vị này thanh long đường t r ư ở n g lão lai giả bất tiện một bên địch vạn h ắ cũng c hơi hơi trầm giọng nói diêu trưởng lão hôm nay là môn phái mở thiệp chiêu đái tân khách này việc này chỉ sợ không ổn đâu diêu hoàng cười nói có gì không ổn tại sao không hỏi một chút mọi người ý kiến lời vừa nói ra trên quảng trường lập tức viên nào đứng lên đúng nha mời triệu trưởng lão mở ra thần thông để cho chúng ta mọi ở trưởng mang tầm mắt m ta ra tay nha, Tiên thiên đoán chúng còn lần tiên nhìn Kính xin lòng bốn. thể thấy triệu đầu đi. đây. vui cấp bậc lão sĩ, là người tại đây người nào không muốn gặp nhận thức tiên tiên h cường giả thủ đoạn nhất là tứ phương minh cái khác ba tòa môn phái x ứ giả bọn hắn trước chuyến này đến vừa là tặng lễ thứ hai cũng là mang theo nhiệm vụ muốn thử thò gia vị này thiết huyết môn mới nhâm trưởng lão trình độ lúc này tự nhiên còn muốn ồn ào thấy thế riêu hoảng lại lần nữa nhìn về phía triệu hằng triệu trưởng lão ngươi nghe một chút mọi người tiếng hô còn xin không cần lướt nhẹ qua mọi người ý nha triệu h ằ n g thần sắc đạm mạc mà tới đối mặt nói d i ê u trưởng lão triệu mô tu hành đồ vật là dùng để đối địch sợ không tiện biểu thị triệu h ằ n g trực tiếp tìm cái lấy cớ trực tiếp cự tuyệt không chấp nhận đối phương đạo đức bắt cóc nhưng mà d i ê u hoàng lại là một bộ chân thực nhiệt tình thái độ không sao nếu như thế bổn trưởng lão không ngại tiếp khách đi theo triệu trưởng lão qua mấy c h i ề u thuận tiện triệu trưởng lão mở ra quyền cước chương bốn trăm m ư ơ i chín khí huyết lên não chương bốn trăm m ư ơ i chín khí huyết lên não trên quảng trường theo r i ê n hoàng đưa ra cho triệu hàng làm bồi luyện giao thủ so chiêu toàn bộ quảng trường lập tức náo nhiệt lên không chỉ có là có mặt tân khách còn có tứ phương minh sứ giả liên thiết huyết môn bên trong đám đệ tử đều hưng phấn nhất là thanh long đường đệ tử nhao nhao dẫn đầu ồn ào đến cuối cùng trên quảng trường tất cả đều là m ờ i triệu hàng xuất thủ thanh âm có thể có cơ hội thấy hai vị tiên thiên cao thủ đ ố i chiến người nào đều không muốn bỏ qua mà lôi đài bên trên địch vạn h ắ c cùng tốc đủ lúc này lại là biến sắc hai người r ố t của biết diêu hoàng đánh cho cái gì chủ ý ra hỏa này tại toàn bộ điện lễ quá trình bên trong đều biểu hiện được dị thường bình tĩnh không có bất kỳ làm có chỗ cho tới giờ khác này đột nhiên đưa ra để cho triệu trường lão biểu thị thần thông đây thật ra là một cái dương h ê u lúc này diêu hoàng rõ ràng đã kích động đám người mang theo chiều hướng bức bách triệu trưởng l ã o ra tay nếu như triệu trưởng l ã o như trước không chịu ra tay quét tân khách hào hứng chỉ là chuyện nhỏ sau này mọi người chỉ sợ sẽ đồn đại vị này triệu trưởng l ã o nhát gan khiếp chiến thực lực chưa đủ vậy hắn sắp chấp trưởng kỳ lân đường trong môn còn có ai sẽ gia nhập hai người đã đem triệu hằng coi là minh h i ế u nhất vinh câu đ i n h nhất tổn câu tổn cái này tự nhiên không phải là bọn hắn nghĩ thấy có thể triệu hằng nếu là ra tay một khi tại diêu hoàng thủ hạ tặc lễ cái t ế t nhưng chỉ có uy nghiêm quét g á c tiêu cực ảnh hưởng càng lớn triệu tiên sinh giống như bị người tinh kế lúc này tiếng động lớn náo trên quảng trường tống tinh hà trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng thấp giọng nói ra người nọ là thanh long đường đường chủ lần trước đến chúng ta cửa hàng náo sự giống như cũng tự xưng là thanh long đường đệ tử triệu tiên sinh sẽ không phải là bởi vì chúng ta đắc tội vị trưởng lão này đi một bên tống san san nghe vậy một trái tim lập tức cũng treo lên cha vậy phải làm thế nào ta nghe người ta nói thanh long đường đường chủ thế nhưng là thiết huyết môn bốn vị trưởng lão bên trong mạnh nhất triệu tiên sinh hắn không có sao chứ lúc này toàn trường ánh mắt đều ném hướng về phía triệu hằng diêu hoàng cũng cười v à n ó i ha ha triệu trưởng l ã o không cần lo lắng quá mức ta nghe nói ngươi là lực sĩ cảnh sơ kỳ đoán thể sĩ ngươi xem như vậy như thế nào ta cũng chỉ lấy luyện khí sĩ sơ kỳ công lực cùng ngươi giao thủ mọi người công bằng l u ậ t bản điểm đến là rừng diêu hoàng nhìn như khiêm n h ư ợ n g mở miệng không thể nghi ngờ là lấy lui làm tiến lại lần nữa đem triệu hằng một quân lúc này địch vạn h ắ cùng c túc đủ trong bóng tối trao đổi ánh mắt đang định tìm lấy cớ ngăn cản cuộc tỷ thí này t ố t không ngờ lúc này triệu hằng trực tiếp đứng dậy ô quyền như thế xin mời diêu trưởng lão chỉ giáo một chút đi ha ha triệu trưởng lão quả nhiên hảo khí phách diêu h o à n g cũng đồng thời đứng dậy gặp tình hình này địch vạn hắc cùng túc đủ đều là sắc mặt biến hóa không xong vị này triệu trưởng lão quả nhiên hay vẫn là tuổi còn rất trẻ chúng diêu h o à n g phép khích tướng hai người cùng diêu h o à n g cộng sự nhiều năm tự nhiên rõ ràng vị này lao thực lực của đối thủ người này không ngừng tu vi cao t h â m một thân hỏa hệ công pháp càng là tinh diệu cường đại thêm với quanh năm đóng tại vạn yêu xâm lâm phụ cận cùng yêu thú tư sát chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú mà triệu trưởng lao tuy là một vị lực sĩ cảnh đoán thế sĩ tiềm lực cực lớn nhưng hắn chỉ là một gã hải ngoại tán tu nội tình đơn bạc cho dù r i ê u hoàng áp chế tu vi ngang nhau điều kiện phía dưới triệu trưởng lao muốn chiếm được tiện nghi đó cũng là ngàn vạn khó khăn nhưng việc đã đến nước này hai người cũng không cách nào van hồi rồi một lát sau điện lễ hiện trường tạm thời d ọ n bãi triệu hằng đám người ngồi xuống cao đài với tư cách tạm thời lôi đài không khỏi ảnh hưởng đả thương người đánh chung quanh đài còn bố trí phòng ngự trật pháp lúc này một tòa màu xanh nhạt màn sáng bên trong triệu hằng cùng r i ê u hoàng phân lập lôi đài hai bên r i ê u hoàng đứng chắc tay chấn định tự nhiên nói triệu trưởng lao lôi đài tỷ khó tránh khỏi sẽ có không biết nặng nhẹ tình huống nếu là triệu trưởng lão cảm giác khó có thể tiếp tục chỉ cần lên tiếng nhắc nhở diêu mỗi liền sẽ dừng tay lời nói cửa ra đã lui xuống cao đài địch vạn h ắ c cùng tốc đủ trong lòng đồng thời thầm mắng âm hiểm diêu h o à n g lời này chật nghe rất có phong độ nhưng lời ngầm như là nếu như ngươi không làm chúng nhận thua ta liền không cần dừng tay đây cũng là một cái bẫy hai người không khỏi có chút lo lắng mà nhìn về phía triệu hằng bọn hắn tuy rằng biết được đối phương là lực sĩ cảnh đoán thể sĩ lại không biết hắn chiến lược bao nhiêu bây giờ chỉ chờ đợi triệu trưởng lao không muốn thua đến quá khó nhìn đối mặt diêu hẳng lấy lui làm tiếng triệu hằng bình tĩnh đáp lại cũng tốt như thế này nếu diêu trưởng lão không k i ê n trì nổi cũng có thể mở miệng nhắc nhở suy cho cùng đoán thể sĩ một khi khí huyết lên não có lẽ sẽ có chút không khống chế được ngay vậy diêu hoàng hơi sững sờ ngay sau đó lộ ra một tia ý vị không hiểu nụ cười ha ha triệu trưởng lão có lẽ quá lo lắng ngươi cứ việc ra tay tiếng nói hạ xuống diêu hoàng trong mắt ánh sáng đỏ lõi lên vê anh không khí phát ra bạo liệt thanh âm diêu hoàng một bộ xích bào cổ đãng quanh thân quét sạch quần quần sóng nhiệt mặc dù là trận pháp bao phủ bên ngoài quảng trường không khí đều nhanh chóng tăng lên vài lần mọi người cảm thấy một hồi hít thở không thông giống như nóng áp có thể nghĩ lôi đài màn sáng ở bên trong sẽ là cái gì tình hình lúc này gần như mắt thường có thể thấy nóng bức thủy triều từ riêu hoảng trong cơ thể tuân lên ra t hướng đối diện triệu hàng quét sạch mà đi như không thể ngăn cản nước lũ nên đón cái này cố cực nóng như lửa thủy triều triệu hàng mực phát bay lên một bộ xích bảo phần phật của ngũ nhưng hắn vẫn như một cái bàn thạch sừng sững vững như thái sơn liền mỹ mắt đều chưa từng n g động cặp kia ánh mắt xuyên tấu xích sóng nhìn thẳng riêu hoảng toàn thân bao phủ tại xích sóng trung tâm riêu hoàng cảm nhận được cặp kia đôi mắt nhìn chăm chú. lại c、so、một tiếng i á c d vang thật lớn xích sóng cuộn cuộn hai người xung quanh không khí cổ đãng nổ đùng cũng không tránh lui diêu hoàng thân hình lại tại sao một khắc lưng ngang xuất hiện ở triệu hàng bên cạnh người song trưởng như sao băng tập kích bất ngờ tới tại không trung lại bị đôi bàn tay c h ặ n đường oanh oanh oanh diêu h o à n g thân hình hóa thành một đạo đỏ thấm huyết ảnh quay chung quanh tại triệu hàng quanh thân điên cuồng oanh kích dường như trong nháy mắt xuất hiện vô số diêu h o à n g cùng vô thiên cái địa trưởng ảnh thế công gấp máy liệt như ăn no mặc đủ nhưng mà triệu hằng ngăn cản đồng dạng kín không kẽ hở lúc này hắn phẳng phất phật sinh ba đầu s á u tay bốn phương tám hướng trưởng ảnh đều bị hắn ra tay ngay sau đó hai người mỗi một lần trưởng lực va chạm nhau đều phát ra sấm xét chầm đ ụ lúc này âm thanh nối thành một mảnh tựa như nộ lôi cuộn lại dường như đất dung núi chuyển toàn bộ quảng trường đều đang chấn động lúc này dưới quảng trường phương hướng xem cuộc chiến đám người sớm đã từ vừa rồi huyên áo trở nên yên tĩnh i mắng tất cả mọi người chừng lớn hai mắt vẻ mặt tràn đầy kinh hãi mà chú ý trận này đại chiến tiên tiên h cấp chiến đấu có mặt tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên thấy đối với tiên tiên h cao thủ cường đại trước đây phần lớn tồn tại ở trong tưởng tượng thậm chí cảm thấy đến có khuyết đại thành phần có thể cho tới giờ k h ắ c này bọn hắn mới bản thân cảm nhận được tiên tiên h cao thủ kinh khủng cái kêu nhanh đến căn bản không cách nào nhìn ra tay còn có như lôi đỉnh địa chân lớn đại uy lực lượng mặc dù là đỉnh cấp hậu thiên cao thủ chỉ sợ cũng đánh không được bọn họ một k í c h trí lực cái này căn bản đã vượt qua p h ạ m nhân phạm chủ lúc này ngôi ở quảng trường hàng đầu tống g i a cha và con gái nhìn xem giữa lôi đài cái kia phảng phất có ba đầu sáu tay thân hình bất động như núi cường hãn thân ảnh càng là cả kinh trận mắt há hấp mồm trong lòng rung động không cách nào nói nói khó có thể tưởng tượng lúc trước vị kia cùng bọn họ một đường người cùng nghề thậm chí bị hoài nghi thì hết ăn lại uống thực lực thấp kém triệu tiên sinh đúng là cường đại như thế siêu phàm tồn tại giờ khác này tống tinh hà cùng tống san san trong đầu như là bị điện giật giống như nhớ tới bọn hắn xuyên việt dừng dẫm lúc trải qua lần thứ nhất tao n ộ huyết lang bầy tập kích cái kia lang vương thần bí biến mất cùng với về sau triệu tiên sinh lần lượt đi ra ngoài đánh món ăn dân dã bọn hắn về sau liền lại chưa bao giờ gặp tương tự nguy hiểm thông suốt mà xuyên qua cái kia cánh rừng phía trước đối với đây hết thảy hai cha con nàng đều quy kết tại tổ tiên đông nước may mắn chiếu cố bây giờ hồi tưởng lại đây quả thực là ngu không ai bằng tưởng tượng nguyên lai、like、đây hết thảy đều có phải hay không vật khí là hắn ở sau lưng t i ê n lặng vì chúng ta ngăn lại hết thảy tống san san trắng non khuôn mặt một hồi đặc u n g cái cổ đường đỏ huyết dịch có chút nóng lên là ta hiểu lầm hắn lúc trước ta như vậy chỉ trích hắn bôi nhọ hắn hắn tự tuyệt không giải thích lại càng không ghi hận không ngừng giúp chúng ta thắng được thiết huyết thành thường chú tư cách còn phái người cứu chúng ta tại n g u y n an trước đây nàng vẫn cảm thấy người nam nhân này chiếm tống ra tiện nghi bây giờ mới biết được là bọn hắn chiếm hắn trời đại tiện nghi vẫn còn không tự biết nghĩ vậy hết thảy tống san san tâm tình càng lúc càng kích động ấ y náy tự trách càng kích chờ phức tạp tâm tình như hồng chiều trào lên không cách nào ức chế mà lúc này lôi đài bên trên chiến đấu cũng đã tiến nhập một kế tiếp giai đoạn diêu hoàng q a y chung quanh triệu hằng tới đối quanh trên trăm trường về sau thân hình phiếu thối ánh mắt hơi kinh ngạc triệu t r ư ờ n g lao xứng đáng là tiên tiên cấp đoán thể sĩ thân thể lực lượng quả nhiên bất p h à m diêu hoàng tán dương một câu về sau lại lời nói xoay chuyển nói bất quá nhưng ta vừa rồi chỉ ra rồi năm phân lực lượng lời vừa nói ra trên trận kinh hô một tiếng một mạnh vừa rồi đại chiến đã để cho bọn họ cảm nhận được bọn họ cùng tiên tiên cao thủ khoảng cách giống như trích lệnh diêu hoàng vậy mà nói mới dùng năm phân lực lượng không chờ bọn họ trong lòng chất vấn sau một khắc lôi đài bên trên diêu hoàng thân hình đã phiêu nhiên nhị khởi dưới chân hắn đạp trên một thanh lóe lên đỏ thâm tia sáng chiến nào điều khiển khí phi hành lần này d i ê u hoàng không có tới gần triệu hàng bên người mà là bay đến lôi đài không t r ú n g đôi vươn tay ra rộng lớn tay náo sau một khắc cái kêu một đôi bàn ủi giống như đỏ thấm bàn tay bành trướng tiếp cận gấp đôi trên tay quanh quần đỏ thấm h ỏ a diễm cũng đ ỗ n g nhiên phóng đại hóa thành hai luồng hừng hực thiêu đốt đỏ thấm lửa đoàn đi theo lên hỏa diễm uy năng tăng lên bốn phương hỏa nguyên chi lực hội tụ một cố cường đại thiên địa chi uy tại trên người d i ê u hoàng tùy ý phát tán huyền hòa trưởng r i ê n hoàng quát khẽ một tiếng song trường hòa diễm quay cuồng n g n g tụ ra hai đạo dài vài thức g i n g hòa diễm trưởng ấn từ trên trời giang、xuống. oanh hướng triệu hàng đối mặt riêu hàng o oanh lạc trường lực triệu hàng lại lần nữa xuất trưởng tới đôi oanh Oanh! vang tiếng thật lớn, triệu hàng thân hình lăng lư, đánh bể hai nói trường ấn. Trường ảnh nổ tung sau, hóa thành màu đỏ thám dư lửa, tản mát tại hắn quanh thân.、Diêu、hoàng đối với cái này lại nhìn như không、thấy. song trường thật hai hỏa hóa thám Một diễm màu triệu mát tại Riêu đối với cái lại tiếp biết động trường xuống, lư, lửa, liên triệu triệu sau, hàng hàng làm nào. này, dư đánh bể bị về tục, Công kích của cầm lúc có thấy, huy không hồ đã ở triệu hàng quanh thân tạo thành một đạo lồng giam giống như c ư ờ lửa giờ khác này trong hư không diêu hoảng khoe miệng câu dẫn ra một k i a thực hiện được cười lạnh hắn lại lần nữa dơ lên cao song trường lòng bàn tay hỏa diễm c u ộ n c u ộ n ngưng tụ ra một đôi hỏa diễm c ự trường huyền hỏa chân yêu một tiếng lanh quát hỏa diễm trưởng hình ảnh lại lần nữa rơi xuống lần này trường lực uy lực cùng lúc trước không thể so sánh với nhau không ngừng mang theo mãnh liệt vô cùng cực nóng uy năng lại vận động đến triệu hàng quanh thân quay trúng quanh biệt lửa trong nháy mắt để hướng triệu hàng đánh tới giống như tòa chấn áp yêu ma thạch địa đem chấn đến thân hình l u n xuống cùng một thời gian t r u n g quanh đỏ thấm biển lửa bao phủ mà đến đem triệu hàng toàn bộ người bao bọc tại trong biển lửa vây xem c o n chúng chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ a gặp tình hình này trên quảng trường không khỏi vang lên một hồi kinh hô hồ, tống san san càng là kinh sợ kêu ra tiếng ngay cả địch vạn h ắ c cùng tốc đủ cũng không khỏi đứng người lên diêu trưởng lão ngươi diêu hoàng nhưng là hướng hai người khoát tay chặn lại ải nhị vị ta cùng với triệu trưởng lão giao thủ các ngươi không cần vội vã như thế yên tâm đi triệu trưởng lão chính là lực sĩ cảnh đoán thệ sĩ nhiều lắm là chỉ là nhận một chút vết thương nhẹ hơn nữa ta cùng với triệu trưởng lao đã nói trước hắn như chống đỡ không nổi liền sẽ mở miệng nhận t h u a ta há lại sẽ làm khó lời vừa nói ra lập tức ngăn chặn hai người kế tiếp lời nói hai người đều là lo lắng mà nhìn về phía cái k i a m ả n h đỏ t h â m b i ể n lửa làm người ta kinh ngạc chính là b i ể n lửa hoàn toàn yên tĩnh đạo kia mơ hồ bóng người như trước lập tại nguyên chỗ dường như không cảm giác giống như hạ nhìn thấy một màn này nguyên bản trong lòng đã có dự tính riêu hoàng cũng là hơi xứng sờ dựa theo dự liệu của hắn lấy chính mình hòa hệ huyền khí vi năng cho dù đối phương là lực sĩ cảnh cứng giả c ũ n đột nhiên trong biển lửa truyền đến một tiếng kịch liệt nổ đùng sau một khắc trong biển lửa bóng người đột nhiên biến mất cái gì diêu hoàng trong lòng hơi kinh hãi vừa muốn bay trên trời lên đông nhiên hắn liền cảm thấy dưới chân siết chặt một cái kìm sắt giống như đại thủ cẩm chân của hắn mắt cá trơn không chờ diêu hoàng làm bất kỳ phản ứng nào một cổ kinh khủng man lực trực tiếp đưa hắn kéo vào trong b i ể n lửa chương 420, vô tình phát ra chương 420, vô tình phát ra lôi đài trong b i ể n lửa một chỉ đại thủ t h ò ra một phát nắm lấy rêu hoàng mắt cá chân đem kéo vào trong b i ể n lửa hô diêu hoàng chưa ổn định thân hình tiếng gió bên thai gà o k h é t một cái quả đấm to lớn lấy thế lôi đỉnh và quân đánh tới hướng hắn mặt diêu hoàng trong lòng hơi kinh hãi lại cũng không bối rối một bàn tay ngưng tụ tinh phần hỏa hệ huyền khí đưa tay đón đánh m ặ đi vây anh quần trường lẫn nhau diêu hoàng vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhóm tiếp được đối phương mật quyền không ngờ hai tay vừa chạm vào một quyền kia bên trong ẩn chứa khí huyết uy năng vậy mà cường thế vô cùng chấn động hắn lòng bàn tay huyền khí thiếu chút nữa tan giã lòng bàn tay một hồi đau đớn ân diêu hoàng cảm thấy giật mình d a n h giới tiếng xe gió lại lần nữa vang lên một đôi bao vây lấy kim quan g quyền ảnh trước mặt điên cùng oanh mà đến không cho hắn một chút thở dốc cơ hội diêu hoàng song trường huy động liên tục lấy hùng hồn huyền khí cùng đối phương quyền lực chạm vào nhau phát ra tùng tùng như l ụ n trông giống như nổ mạnh không muốn t r i u hàng quyền lực chẳng những không có tại loại này cao tần tỷ lệ ra tay xuống yếu bớt ngược lại một quyền, càng hơn một quyền như bài sơn đạo hải hồng thủy vỡ đ ê giống như t u â n hướng diêu hoàng t h ẳ n g chấn động hai tay của hắn huyền khí kịch liệt nội nạo cánh tay nhức mọi nợ ngăn cản được càng lúc càng khó khăn đoàn thể sĩ thân thể quả nhiên mạnh mẽ không thể cùng hắn cận thân chiến đấu diêu hoàng biểu lộ trở nên n g h n g trọng dưới chân ánh sáng đỏ tách ra thân pháp thi triển liền muốn nhảy ra biển lửa nhưng thân hình hắn vừa mới di động một chỉ đại thủ liền tựa như tiết chớp chế trụ một cái tay của hắn cánh tay triệu hằng một tay bắt lấy diêu hoàng cánh tay một tay năm tay hướng hắn mặt điên cùng a n h diêu hoàng sắc mặt biến đổi không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy hắn một mặt xuất trưởng, nỗ lực ngăn cản triệu lúc này hắn chính là muốn dùng cái này lựa bước triệu hàng tung tay thú hỏa hừng hực thiêu đốt kinh khủng h ỏ a diễm nhiệt độ đủ dung luyện tinh thiết nhưng mà tại cực nóng thú hỏa ăn mòn phía dưới triệu hàng cái kia chỉ đại thủ nhưng như cũng như sắt kìm giống như gắt gao bóp chặt riêu hàng cánh tay mặc cho thú hỏa như thế nào thiêu cháy lại không thể tổn thương hắn một tia da lông đối với hỏa hệ công pháp cùng bí thuật triệu hằng gần như có thể miễn dịch hắn không chỉ có thể lấy thu lấy thiên địa huyền hỏa đồng xanh mạnh vỡ bây giờ bản thân càng là dung hợp phật n g h i ệ p hỏa uy lực tại phía xa cái này thú hỏa phía trên loại này thú hỏa hắn căn bản t r ứ n g mắt cũng ở nơi này rằng có trong chốc lát triệu hằng đã điên của oanh ra gần trăm quyển một quyền uy lực càng hơn một quyển đồng thời ra quyển tốc độ cũng ở đây tăng vọt triệu hằng giống như một đài vô tình máy đ o n cọc n h oanh oanh rêu hoàng mắt thấy mình thú hỏa lại không cách nào thế nhưng triệu hằng trong lúc nhất thời d ã rủa không được mà đối phương ra quyền vi năng đã đem hắn ngưng tụ t r ư ở n g ấn oanh ra vết dạng chấn động hắn cả đầu cánh tay đều lâm vào t ê liệt lộ ra chống đỡ hết n ổ i thái độ ít nhất tại hắn áp chế tu v i dưới tình huống đã sắp ngăn không được đối phương tiến công giờ k h ắ c này diêu hoàng rốt cuộc có chút lưu cuống hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà kháng trụ rồi chính mình luân phiên tiến công thậm chí có dư lực phản kích hơn nữa không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là như thế lôi đ ỉ n h và quân diêu hoàng lại lần nữa nhìn về phía đối diện triệu hằng lúc này tên kia nhìn qua có chút nhã nhặn người trẻ tuổi lúc này toàn thân làn g a hóa thành màu vàng đỏ triệu xích rắc công ngũ tạng công kích phát lúc dấu hiệu quanh thân nổi gân xanh song quyền bành trướng biến thô cái kêu một đôi tròng mắt hơi hơi p h í m h ồ n g diện mạo lại lộ ra có chút dữ tợn cùng điên cuồng cái này làm d i ê u h o à n g không khỏi nhớ tới triệu hàng tỷ thí trước đã nói đoán thể sĩ trong chiến đấu bị khí huyết ảnh hưởng có thể sẽ không khống chế được lúc này đối phương khả năng cũng có chút thượng cấp rồi làm cho đối phương chủ động dừng tay hơn phân nửa là không thể nào nhưng chẳng lẽ muốn mình mở cửa nhận t u a r i ê n hoảng có thể gánh không nổi cái này người trong lòng của hắn một phát tàn nhẫn món giữa vê lên một trương màu đỏ lá bửa rót vào huyền khí lá bửa cháy b hóa thành một đoàn màu đỏ bình t h ư ớ n g đưa hắn thân thể báo phủ phù lục chi lực ngăn trở triệu hàng kinh khủng quyền thế đồng thời diêu hoàng vận đủ công lực một trường anh hướng triệu hàng lồng l ự c lấy công đối công nhưng chỉ hoành mấy trường diêu hoàng liền thay đổi sắp mặt đối phương thân thể cứng rắn như sát chính mình trưởng lực c ư nhiên không biết làm thế nào kết l a o kết l a o lúc này giận người giòn vang tại vang lên bên hai diêu hoàng giật mình phát hiện chính mình lấy phù lục ngưng tụ màu đỏ con cháo cũng xuất hiện vết dạng a n h a n h a n h tốc độ cao vận chuyển tiếp quyền như nổ vang động cơ n a n g ngược vô cùng đúng là muốn đem vòng bảo hộ bắn trò phát nổ trong lúc nhất thời Diêu Hoàng ra đột ầ u run hơi hơi run lên. Hắn lên. đ nhiên có c h ú trong hối hận, vẽn lên cuộc thí này, cuộc tỷ tí biển đạo lý m lửa một n cố khí tức kinh khủng lóe lên rồi biến mất tùy theo phát sinh kịch liệt bạo tạc nổ tung biển lửa tứ tán vẩy ra hai đạo nhân ảnh đồng thời bay ngược triệu hàng thân hình một đường ngược lại trượt ra bảy tám triệu thối lui đến bên bờ lôi đài trên thân không có rõ ràng thương thế chỉ là hai tay ống tay áo mặc quần áo và táo chỗ có chút tiêu cháy dấu vết đồng dạng thân hình phiêu thối đến lôi đài một bên hướng kia diêu hoàng lúc này tức thì áo bảo nguyên vẹn không sức m ẻ nhưng đầu hắn hơi hơi nghiêng chuyển lệnh không để cho trên quảng trường đám người thấy mặt mũi của hắn mấy hơi thở sau đó hắn m ớ i quay đầu thần tình n m chầm không nói một lời cái này một màn quỷ dị thấy được mọi người tại đây càng thêm nghi ngờ rút cuộc là tình huống như thế nào cuộc tỉ thí này ai thua ai thắng xem tình huống t ự a hồ diêu hoàng chiếm thượng phong nhưng nhìn đồng hồ t ì n h lại không giống lúc này có mặt chỉ có địch v ă n hát túc tề hòa cung vân chi ba người đại khái nhìn rõ ràng trong b i ể n lửa chiến đấu càng nhìn rõ ràng rồi vừa rồi hai người bay ra b i ể n lửa trong náy mắt diêu hoàng trên hai mắt l ó e lên rồi biến mất máu ứ đạo cái này ba người đều là vẻ mặt giật mình vừa rồi trong nháy mắt đó diêu hoàng trong cơ thể tựa hồ bạo phát ra vượt qua đăng thiên cảnh sơ kỳ khí t ứ c quỷ dị yên t ĩ n h duy trì liên tục danh giới một đạo cười sang sảng thanh â m chuyển vào chúng trong hai người ha ha ha triệu t r ư ờ n g l ã o không hổ là lực sĩ cảnh đoán t h ể sĩ thực lực quả nhiên bất p h à m một trận chiến này hai vị cân sức ngang tài đạo này thanh â m cũng không có địch vạn hát như vậy thô kệ hùng hồn ngược lại có chút g i à n mua nhưng thanh â m lại rõ ràng chuyển tới quảng trường mỗi một cái góc nhỏ dường như tại bên người mọi người t h ì t h ầ m cũng kèm theo một cỗ công chính ôn hòa không giận mà hủy khi thế mọi người nao nhao, nhao ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trong h ư không là một gã tóc hoa dâm tuổi gần sáu mươi láo giả lão giả tuổi tắc mặc dù dài tóc cũng có chút hoa dâm lại ngày thường cao lớn cường tráng thậm chí so với địch vạn hát cao hơn một nửa đang mặc một bộ màu tràm sắc trang phục hình dáng cương nghị hai mắt có thần lúc này chân hắn đạp một chiếc màu đỏ sậm phi c h u quanh thân kim quan g bao phủ không có tận lực phóng ra ngoài khí thế lại tự có một cỗ sắc nhọn tàng phong vì thế trong nháy mắt áp chế có mặt tất cả mọi người bao gồm diêu hoàng thấy đến lao giả trong nháy mắt có mặt rất nhiều người tất cả giật mình lấy diêu hoàng địch vạn hát túc tề hòa cung vân chi cầm đầu mọi người lập tức khòng người thi lễ tham kiến môn chủ một đam t i ế t huyết môn đám đệ tử càng là quỷ một chân trên đất hành lễ ngay cả tứ phương minh sứ gi Ngồi ở trong lòng hơi hơi t biết vị lão giả này chính là thiết huyết môn môn chủ thiết hùng đồng thời hắn cũng chỉ biết là đối phương ở trong bóng tối con chiến đã có một đoạn thời gian triệu hằng giả bộ không biết đồng giả ôn quyền thi lễ triệu vô cực tham kiến môn chủ chương bốn trăm hai mươi mốt thần hộ mệnh chương bốn trăm hai mươi mốt thần hộ mệnh ha ha ha chư vị biết lễ hôm nay triệu trưởng lão gia nhập ta thiết huyết môn chính là trong môn đại hỷ sự t ì n h mọi người không cần như thế câu thúc ngược lại là buồn môn chủ đường trở về bên trên gặp được một đám tập kích thương đội yêu thú ra tay d i ệ t trừ chúng nó chậm c h ễ một ít thời gian đến chậm một bước mời mọi người nhiều hơn thứ lỗi vị này thiết huyết môn môn chủ mới mở miệng cái kêu bình dị gần gũi ngữ khí cũng làm cho triệu h à n g có chút ngoài ý muốn trên quảng trường đám người ngoại trừ đối với vị này thiết huyết môn nhân vật số một đến cảm thấy khẩn trương cùng tò mò bên ngoài rõ ràng hơn tích mà bắt được đối phương đối với vừa rồi trận này lôi đài tỷ thí đánh giá cân sức ngăn tải mọi người tại đây ngoại trừ mấy vị tiên thiên cao thủ cũng không trong h nhìn ể õ r quá t lúc nhất thời mọi người nhìn về phía trên đài cao đạo kia trẻ tuổi thân ảnh trong lòng đều minh bạch từ nay về sau chỗ này thiết huyết thành ở bên trong lại có một vị đại nhân vật ngang trời xuất thế lúc này sau đó thiết hùng liền tuyên bố mở tiệc trên quảng trường đàn sáo quản dây cung thanh nhâm lại lần nữa lỡ lờ bọn thị nữ xuyên thẳng qua vắng lai dâng lên rượu ngon món ngon lôi đài biến thành vũ đài dáng người huyện chuyển vũ cơ tại du dương vận luật ở bên trong nhanh nhẹn mẹ múa mới vừa rồi còn khẩn trương kịch liệt bầu không khí lập tức trở nên hoạt bát dễ dàng hơn mọi người nâng ly càn chén đảm t i ê u y ế n yến lúc này n g ồ i ở phía trước nhất chủ trên bàn chỉ có sáu người môn chủ thiết hùng cùng với bao gồm triệu hằng ở bên trong thiết huyết môn ngũ đường trường lão ngồi vào vị trí lúc địch vạn hắc lặng lẽ hướng triệu hằng dựng thẳng một cái ngón tay cái tự nhiên là đối với vừa rồi trận k i a đối chiến biểu hiện tàn dương còn đối với trước mặt diêu hoàng tức thì không nói một lời mà ngồi ở thiết hùng ra tay sắc mặt hơi có vẻ ủ rột vừa rồi một trận chiến hai người nhìn như cân sức ngang tài kỳ thực nhưng là hắn thất bại không ngừng bị bức phải dùng da vượt qua đăng thiên cảnh sơ kỳ công lực còn bị đối phương tại hốc mắt bên trên tàn nhẫn đạo hai quyền tuy rằng trong bữa tiệc ít có người biết được trần tướng môn chủ tự mình làm hắn che lấp nhưng diêu hoảng như trước cảm thấy mặt mũi mất hết mà lúc này với tư cách chiến thắng phương hướng triệu h à n g tâm tính cũng rất ôn hòa kỳ thật lấy tính tình của hắn có thể phía sau chọc dao găm tuyệt không muốn ở trước mặt cùng người h ẩu đả bởi vì người phía trước có thể vĩnh viễn tuyệt hậu họa người sau chỉ có thể trở nên gây gắt mâu thuẫn nhưng hôm nay khác biệt đầu tiên là địch nhân tính nhắm vào quá mạnh mẽ cho dù chính mình nội bộ đối phương cũng sẽ không đạt mục đích thể không bỏ qua trong h chí ậ m bữa tiệc môn chủ thiết hùng đơn giản hỏi thăm triệu hằng một chút bối cảnh tình huống câu trả lời của hắn như trước không thay đổi hải ngoại t á n tu ngoại ý muốn đi tới thiết huyết thành mộ danh gia nhập thiết hùng cũng không thâm cứu lại lần nữa đối với tỏ vẻ đối với triệu h à n g hoan n g h ê n cũng báo chờ cái này mùa đông qua hắn liền dẫn triệu h à n g tiến đến kim dương sơn bãi kiến tứ phương minh minh chủ diêm chính côn hai người một phen nói chuyện có chút vui sướng sau đó thiết hùng đứng dậy nâng chén mời mọi người tại đây cộng ở một ly một chén rượu vào trong bụng như là nhận được tín hiệu giống như trên quảng trường đám người lập tức lưu động đứng lên đầu tiên là kim dương môn hôn nguyên phái vô lượng các chờ tam phương thế lực sứ giả đến đây chủ tòa mời rượu sau đó là thiết huyết n cao tầng thay phiên đến đây trong đó có thật nhiều người tại hướng triệu hàng mời rượu lúc hoặc trực bạch hoặc mịt mờ mà lấy lỏng thậm chí đã có người bắt đầu ba kết hắn cố ý gia nhập hắn kỳ lần đường đến n ỗ i cái khác thiết huyết môn đệ tử cùng với các đại thương hộ gia chủ khách khanh trường lao chờ tức thì không có tư cách tới đây mời rượu chỉ có thể trông mong mà nhìn qua chờ rượu qua ba tuần ứng phó qua những người này triệu hàng đứng dậy chủ động tới đến quảng trường phía trước một bàn chỗ ngồi tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hắn đi tới tống tinh hà cùng tống san san trước mặt nhìn thấy cái này chưa quen thuộc gương mặt đến gần tống tinh hà lại khẩn trương mà mất rồi bộ dạng say rượu vội vàng đứng người lên. thân thể không tự chủ căng thẳng phần lưng hơi hơi cung ca khúc lộ ra có chút cục xúc bất an mà một bên tống san san tức thì vô thức mà đưa tay sửa sang lại một cái tóc hai hai tay vén trước người k h ẽ không người được rồi một cái v ạ t phúc nàng này không có nữa dĩ vãng nhìn thấy triệu hằng lúc bạch nhãn cùng châm trọc hiển nhiên một bộ tiểu thư khuê các tư thái triệu hằng nhìn thấy cha và con gái hai người phản ứng cười cười nói ra tống gia chủ không cần xem như người ngoài ngày ấy không thể kịp thời chạy đến chúc mừng cửa hàng mở hàng mong rằng chớ trách ai nha không dám không dám triệu tiên triệu trưởng lao nói quá lời ngày ấy nếu không phải người kịp thời phái người chạy đến lão hủ cùng tiểu nữ cũng đã ai tống tinh hà một tiếng thở dài nói t ó m lại người lại đã cứu ta tống ra trên giới tính mạng tống mộ thật không biết nên như thế nào báo đáp triệu hằng nhẹ nhàng khoát tay nói tống gia chủ ta và ngươi trong lúc đó không cần như thế khách sáo ngươi nếu thật muốn báo đáp ta là tốt rồi tốt kinh doanh ngươi cửa hàng đ ừ n g q u ê n ta còn có ba thành cổ phần ở chỗ của ngươi đây khi nói xong lời này triệu hằng thanh âm không thấp người chung quanh đều có thể nghe đến mà biết được triệu hằng lại tại tống ra cửa hàng nhân s ô n cổ mọi người nhìn về phía tống tinh hà ánh mắt lập tức liền thay đổi n h ấ tống tinh hà ánh mắt, quả thực là c tinh hà tự h nhiên g minh n bạch đạo lý này kích động không ngừng má chắp tay thi lễ bái tạng triệu hằng biết rõ lấy chính mình bây giờ thân phận đối phương không có khả năng lại như phía trước như vậy tự nhiên trao đổi dứt khoát rời đi chủ đề nhìn về phía một bên tống san san lúc này cảm giác đến triệu hằng cái kia ôn nhuận ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú tống san san tim đập thỉnh thịch g a tốc khuôn mặt cũng hơi hơi phiếm h ồ n g ta nghe nói ngày ấy cửa hàng mở hàng tống cô nương chịu chút kinh hãi ta chưa kịp rút s ạ c h tham tống cô nương không có sao chứ triệu hằng kỳ thật đã sớm từ địch vạn hát trong miệng biết được chuyện này biết được sự t ì n h đã dọn dẹp tên kia đối với tống san san làm loạn chất sự thậm chí năn nỉ hắn ra mặt cả suy sụp tống ra vệ ra gia, gia chủ cũng đã bị bạch hổ đường trực tiếp xử lý phế phế giết riết triệu hằng liền không có lộ diện đến nội thăm tống san san vậy hắn căn bản không có quyết định này chỉ là thuận miệm khách sáo một câu ta, ta không sao đa tạ triệu trưởng lão quan tâm triệu ố n san san ngữ g hằng i chút bất ổn, đồng thời tâm xứng t sở có chút không có đuổi theo đối phương tiết tấu mà tống san san nói ra lời này về sau cũng là ý thức được không ổn trắng non xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng ngượng ngùng đến túi đầu một bên tống tinh hà thấy thế thì là ánh mắt lói lên tựa hồ nghĩ tới điều gì tâm tình đột nhiên trở nên so với nữ nhi còn kích động bốn không bao lâu hiến hội cuối cùng kết thúc các tân khách lần lượt tàn đi tống san san rời đi trước còn nhịn không được quay đầu lại đã quên mắt đạo kia trẻ tuổi xuất trần bóng lưng ánh mắt hình như có một k i a lưu luyến nhưng lúc này cũng chỉ có thể đi theo phụ thân rời đi mà hiến hội vừa kết thúc triệu hằng liền đi theo địch v ă n hát túc đủ cùng với diêu hoàng cùng cung vân c h i cùng nhau đi tới hậu đường nghị sự đại sảnh lúc trước tại trong bữa tiệc thiết hùng đ ố n nhiên cho năm người trong bóng tối chuyên âm báo chờ h ế n hội chấm dứt lập tức đến trong sảnh nghị sự loảng nghị sự đại s ả n h phòng cửa đóng chặt một đạo ánh sáng màu xanh dâng lên ngăn cách ngoại giới hết thẻ thăm hỏi một bộ màu tràm trang phục dáng người cường tráng thiết hùng n g ồ i ở đại s ả n h thủ tọa không có tại trên quảng trường ôn hòa nụ cười thiết hùng trên mặt nghiêm túc thần tình cùng trong mắt thỉnh thoảng lóe lên kỳ quang làm trên người hắn nhiều hơn một phần trầm trọng huy áp cũng làm nghị sự đại s ả n h bầu không khí trở nên lưng trọng vài phần lúc này triệu hằng ngồi phía bên trái thứ ba chỗ ngồi ánh mắt đảo qua vị này muốn chủ cũng nhìn ra đối phương tựa hồ có chuyện quan trọng muốn tuyên bố quả nhiên thiết hùng yên lặng một lát rốt cuộc mở miệ nói hôm nay chủ yếu là vì lần này mùa đông thú triều sự tỉnh ngay vậy trong sảnh vài tên trường lão đều là thần sắc không thay đổi diêu hoàng mở miệng nói môn chủ người như thế trịnh trọng chuyện lạ chẳng lẽ năm nay thú triều có gì châu đặc biệt ân thiết hùng nghiêm nghị gật đầu ân vài ngày trước m ộ n môn chủ đi đến tư phương minh cùng diêm minh chủ gặp nhau đã nhận được rất nhiều tin tức thứ nhất chính là về lần này thú triều diêm minh chủ tự mình tiến nhập một chuyến vạn yêu xâm lâm chỗ sâu phát giác được trong rừng rậm yêu thú hoạt động nhiều lần không ít tiên thiêu thú bắt đầu hướng ra phía ngoài di chuyển cũng có đàn thú bắt đầu tụ tập loại này báo hiệu cũng không hay lần này tứ phương minh muốn đối mặt chỉ sợ sẽ là một trận bên trong cỡ lớn thú triều bên trong cỡ lớn thú triều bên ngoài chọc đục trời kinh nghiệm thú triều tẩy lễ mấy người sắc mặt đồng thời biến đổi thiết huyết thành sừng sững mấy chục năm cũng chỉ là trải qua mấy trận cỡ chung thú triều mỗi một lần đều là tổn thất nặng nề có chút kinh nghiệm vượt qua bên trong cỡ lớn thú triều còn là lần đầu tiên đối mặt khó trách diêm minh chủ sẽ gấp gọi bốn phương thủ lĩnh hội đàm thiết hùng nói xong câu đó dừng một chút giống như là chờ đợi mọi người tiêu hóa một lát hắn mới tiếp tục mở miệng nói ra thứ hai manh động tính chất tin、tức. c ò n n có một việc, một g h e nói, l ầ n này b ê n t r o n linh trời thiên g trời đạo m i n hai sẽ phải tuần t r sử dụng t ế n bên n vào g o à i trọc hai ú n g t t ê u d i ệ thiên toàn t bộ yêu ú bên n g o à còn muốn tuyển nhận một đám t h i đạo minh t h à n h v i ê n mới, dẫn vào b ê n t r o n g l i n h t r ờ i c h ư ơ n g 422, t h i ê n n đạo m i h Chương 422, thiên đạo minh thiết huyết môn trong phòng nghị sự đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh n g h e tới bên trong linh trời tuần tra sử dụng chờ chưa thời gian thanh long bạch hổ chu tước cùng huyền võ bốn vị đường chủ lúc này đều là ánh mắt tỏa sáng hô hấp trở nên ồ ồ tâm tình rõ ràng có chút kích động đối với phản ứng của mọi người thiết hùng hiển nhiên sớm có dự đoán hắn bình tĩnh mà quét nhìn mọi người tại đây còn nói ra một câu để cho mấy người càng thêm khiếp sợ lời nói bởi vì diễm minh chủ chính là thiên đạo minh người thiên đạo minh sứ giả chia làm ẩn nút sử dụng cùng tuần tra sử dụng diễm minh chủ liền là một gã ẩn nút sử dụng nhiệm vụ của hắn là tiền phục tại bên ngoài c h ọ c mộc trời t h e cùng lần nốt sử, sử dụng tụ hợp về sau thông qua tình báo của bọn hắn đưa một đám tu sĩ đi ra ngoài đã qua một mươi năm năm bây giờ thú triệu bông xuống đối với chúng ta mà nói đã là một trận nguy cơ càng là một trận cơ duyên ngay xong thiết hùng lời nói này mọi người đều là cảm khái không thôi liền tâm tình chấm thấp không nói một lời r i ê u h o à n g cũng nhịn không được cảm thán không thể tưởng được diêm minh chủ đúng là thiên đạo minh người khó trách thực lực của hắn cường đại như thế nói như vậy chúng ta cũng có thể thông qua diêm minh chủ tiến cử gia nhập thiên đạo minh tiến vào bên trong linh trời thiết hùng cười gật đầu nói xác thực như thế chỉ cần các vị lục lực lượng đồng tâm ngăn cản được lần này thu chiều diêm minh chủ từ sẽ không bạc đại chúng ta ngay vậy hiện trường bầu không khí một mảnh nhiệt tình trên mặt mấy người không khỏi tràn đầy sắc mặt vui mừng mọi người dốc sức liệu mạng tu luyện bên ngoài chọc đục trời cái mảnh này hỗn loạn chi đ i ệ dãy rủa trở nên mạnh mẽ không phải là vì một chiều một ngày có thể tiến vào bên trong linh trời đi đến này tòa tu luyện thánh địa sao hiện trường chỉ có triệu hàng đối với bên trong linh thiên hòa thiên đạo minh sự t ì n h còn có chút không biết thiết hùng nhìn ra nghi ngờ của hắn chủ động vì hắn giải thích n g h i hoặc cái gọi là thiên đạo minh kỳ thật chính là bên trong linh trời một chút thế lực lớn liên hợp ủng hộ xây dựng một cái liên minh chủ yếu phụ trách chính là khống chế bên ngoài chọc đục trời thế cục cũng bên ngoài chọc đục trời tuyển chọn thực lực bất p h à m hoặc có tiềm lực tu sĩ giống như chỉ có bước vào tiên thiên cảnh giới cao thủ mới có cơ hội bị tuyển bến trên một phen giải thích nghĩ hoặc triệu hàng cũng rốt cuộc minh、bạch. vì sao bên ngoài chọc đục trời chiến lược trình độ như thế thấp xuống tựa hồ đăng thiên cảnh cũng đã là nhất lưu thậm chí đỉnh cấp cao thủ nguyên lai、like、là có thiên đạo minh cái thanh này lớn liêm đao tại một gốc một gốc mà thu hoạch giao hẹ đem bên ngoài chọc đục trời cao thủ tất cả đều thu nạp rời đi đương nhiên đối với đồng dạng chờ mong tiến vào bên trong linh trời tìm kiếm phản hồi nam vực chi pháp triệu hàng mà nói lúc này có thể nói là bắt kịp tốt lúc sau hắn rất nguyện ý làm nhóm này bị cắt giao hẹ tuy rằng bên trong cỡ lớn thú chiều uy hiếp để cho mọi người cảm nhận được áp lực nhưng ở tiến vào bên trong linh trời cơ hội dưới sự kích thích tất cả mọi người là nhiệt tình mà mười phần. Thiết h ù thành thành năm nay hay vẫn là như thế bất quá ta chuẩn bị tăng phái một ít nhân thủ đi đến thạch thành đóng quân ngoại trừ diêu trưởng lao bên ngoài còn phải lại tăng thêm một vị tiên tiên cao thủ tăng cường thạch thành đóng giữ lực lượng thạch thành là thiết huyết thành mặt phía bắc một cái thành nhỏ từ thiết huyết môn tự mình tu kiến nó giống như là thiết huyết thành một tòa phụ thuộc thành trì lại tương tự một tòa quân sự lộ c ộ t ngay bình thường thạch thành có thể dùng làm nhà kho phong tồn thiết huyết môn một chút đặc thù vật tư đồng thời cũng có thể làm săn yêu thú hành dinh mà một khi đến thú triều quý tới gần lúc thạch thành muốn đảm nhiệm đội quân tiền tiêu đứng cùng tiên phong doanh tác dụng một mặt thực lúc giám sát vạn yêu xâm lâm bên trong yêu thú hướng đi cho thiết huyết thành tình báo ủng hộ một phương diện khác thạch thành bên trong đóng quân tiên phong binh sĩ có thể tiêu diệt toàn bộ lực lượng nhỏ đàn thú khoáy dày thú triều tụ tập tiết tấu phát ra nổi hòa hoán p â n lưu tác dụng cái này có thể sâu sắc chia sẻ chủ thành thiết huyết thành áp lực đến thú triều chân chính tiến đến danh giới thạch thành đóng quân tức thì muốn phản hồi thiết huyết thành gấp rút tiếp viện chủ thành chống cự thú triều môn chủ thiết hùng an bài đã nhận được mọi người nhận thức nhưng như thế nào sai nhân thủ tức thì cần cái khác thương nghị đóng quân thạch thành cũng không phải một cái nhẹ nhõm nhiệm vụ trái lại thập phần nguy hiểm dĩ vang thú triều tiến đến trước phần lớn đều là thanh long đường đường chủ diêu hoàng tòa trấn thạch thành hắn kinh nghiệm phong phú thực lực lại là tứ đ ư ờ n h ấ t lần này trấn thủ thạch thành tiên thiên cao thủ tự nhiên có hắn một vị thiết hùng đang tại cân nhắc tên thứ hai người chọn lựa danh giới diêu h o à n g cũng là ánh mắt l ó a lên muốn nói lại thôi nhưng vào lúc này một đạo làm người bất ngờ thanh â m vang lên môn chủ tại hạ nguyện ý theo diêu đường chủ cùng nhau đi tới thạch thành đóng g i ữ ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía ngồi ở phòng ghế chót đứng thẳng lên triệu h ằ n g đều là lộ ra vẻ kinh ngạc chẳng ai ngờ rằng vị này vừa gia nhập thiết huyết môn trẻ tuổi trưởng lão sẽ chủ động xin đi dết giặc đi thực hiện loại nguy hiểm này nhiệm vụ địch vạn hát nói thẳng triệu l ã o đệ trấn thủ thạch thành có thể không thoải mái ngươi đối với thú triều ứng đối kinh nghiệm chưa đủ tùy tiện đi đến sợ làm ạ o hiểm không nhỏ hay vẫn là để cho lão ca ta thế hệ ngươi đi, đi. địch vạn hắc nôn từ có chút khẩn thiết, hiện nhiên là thật sự lo lắng triệu hằng an n g uy tốc đủ cũng là an ủi nói triệu trưởng lão ngươi hay vẫn là lưu thủ chủ thành càng thêm một thỏa đối mặt hai người thuyết phục triệu hằng nhưng là ôm u y ề nói n đa tạ hai vị trưởng lão quan tâm triệu m ẫ vừa gia nhập thiết huyết môn t ấ p công chưa l ở không dám chọn nhẹ sợ nặng giá trị này nguy cấp thời khắc có thể vì trong môn chia sẻ một phân áp lực coi như là triệu m Mộ ẫ hết một chút an phận thủ thường húng chi thạch thành bên trong còn có diêu đường chủ trấn thủ ta đi cũng chỉ là đánh trợ thủ thôi cái này hai người nhất thời không phản bắt được mà một bên diêu hoảng cũng ở đây một hồi kinh ngạc sau đó liền hội mở miệng tỏ thái độ triệu trưởng lão quả nhiên là một mảnh tấm lòng son môn chủ mấy vị trưởng lão đều có thể p h ó n g tâm nếu là triệu trưởng lão thật sự cùng di âu mô cùng đi ta t ử sẽ chăm sóc tốt hắn sẽ không để cho hắn xuất hiện nguy hiểm vừa rồi lôi đài bên trên d ư ơ n g cung bạc kiếm hai người lúc này giống như có lẽ đã bất kể hiềm khích lúc trước thái độ hài hòa thấy thế địch vạn hắc cùng túc đủ do dự mà đem ánh mắt nhìn về phía môn chủ thiết hùng việc này còn phải từ hắn đến định đoạt triệu trưởng lão ngươi nhất định phải đi đến thạch thành sao chỗ đó có thể so sánh thiết huyết thành nguy hiểm rất nhiều ngươi còn có thể lại cân nhắc một ít triệu hằng nhưng là không chút do dự gật đầu ta ý đã quyết không cần suy tính thấy thế thiết hùng liền đánh nhịp nói tốt nếu như triệu trưởng lão tâm ý đã quyết liền từ hai vị trưởng lão cùng c h u n g đi đến thạch thành bạc trấn sau đó thiết hùng lại cùng mọi người tiếp tục thương nghị trong thành bố phòng công việc một trận hội nghị một mực duy trì liên tục đến trạm vạn tuổi bốn vào đêm bạch hổ đường bên trong ai nha triệu lão đệ ngươi như thế như thế không nghe khuyên bảo cần phải đi thạch thành cái loại này địa phương nguy hiểm địch vạn hát cùng tốc đủ vẫn còn ở vì triệu hằng xin đi r ế t giặc đi đến thạch thành sự tình lo lắng nhưng triệu hằng như trước thái độ kiên quyết hai người cũng là bất đắc dĩ cuối cùng địch vạn hát cùng t ố t đ ủ đúng là một người lấy ra một kiện khí huyết giống như binh khí một thanh trường kiếm cùng một mặt đồng thuận đều là có thể so với huyền binh binh khí coi như là hai người tặng cho triệu hằng để cho hắn tại thạch thành bên trong nhiều mấy phần tự bảo vệ mình chi lực cử động lần này là quan tâm cũng tốt lôi kéo cũng được hai người đích thật là đem triệu hằng coi là minh hữu triệu hằng thấy chối từ bất quá đành phải nhận lấy binh khí tạ ơn hai người về sau lại trở về tới tiểu viện phòng luyện công bắt đầu tu l u y ệ n trước triệu hằng tự hỏi hôm nay thiết hùng nói thiên đạo minh tuần tra sử dụng đến đây bên ngoài chọc đục trời sự t ì n h tuy rằng trong đó còn tồn tại có một chút n g h i hoặc nhưng trước mắt là quan trọng nhất hay vẫn là khôi phục thực lực triệu hằng chủ động xin đi g i ế t giặc đi đến thạch thành cũng là bởi vì chỗ đó tới gần vạn yêu xâm lâm thuận tiện hắn săn g i ế t yêu thú thu hoạch tứ cấp huyết tinh chỉ cần có đầy đủ tứ cấp yêu thú là hắn có thể cấp tốc đem khí huyết chi lực khôi phục lại đi phong kèm thêm thần thức cùng huyền khí cũng có thể cấp tốc khôi phục mà một khi khôi phục thực lực, bên ngoài chọc đục trời ở bên trong triệu hằng gần như có thể không chỗ cố k thạch thành có hay không an toàn còn có vị kia diêu trưởng lão đối với chính mình ông có cái gì thái độ đều không cần lo lắng thậm chí chỗ này thiết huyết môn cũng chỉ là triệu hằng tạm thời dừng c h â n t r i địa rất nhanh hắn sẽ rời đi nhắm mắt ngưng thần dựa theo dương thần quyết công pháp triệu hằng lại lần nữa tiến vào mình nghị trạng thái tu luyện trong n g a y mắt ba ngày qua triệu hằng cùng diêu hoàng lên đường mang theo đại đội nhân mã từ thiết huyết thành bắc môn mà ra đi thạch thành Trưng hết Trưng vạn 423, 423, dốc dốc sức phá vạn pháp. Chương 423, dốc hết s triệu hằng cùng diêu hoàng dẫn đội rời khỏi thạch thành lúc ngoại trừ môn chủ thiết hùng lưu lại tại trong môn địch văn h á c túc tề hòa cung vân chi chờ ba vị trưởng lao đều thân tự lai thành cửa ra vào tiến đưa chỗ cửa thành còn tụ tập rất nhiều dân chúng biết được thiết huyết môn hai vị trưởng lao đem dẫn đội bắc thượng chặn đánh yêu thú bọn hắn cũng đuổi để đưa tiến cùng xem náo nhiệt triệu hằng trong đám người thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc tống, tinh hà cùng tống san san cũng tới triệu hằng nhảy xuống chiến mã đi tới hai người trước người lên tiếng chào hỏi chỉ là cái cử động nho nhỏ này liền làm tống tinh hà kích động không thôi triệu trưởng lao bắc địa thạch thành h u n hiểm người cần phải cẩn thận một chút đây là chúng ta tiểu tấm lòng nhỏ không được tinh ý tống tinh hà đưa cho triệu hằng một cái bao triệu hằng mở ra nhìn qua lại là một kiện giáp mềm hơn nữa là đoán thể sĩ sử dụng khí huyết giống như trang bị giá trị chỉ sợ còn m u ố n tại địch vạn h cùng túc đủ đưa tặng trang bị phía trên triệu hằng nghĩ muốn từ chối tống tinh hà chỗ nào chịu đáp ứng gọi thẳng triệu hằng ân cứu mạng một kiện giáp mềm căn bản không đủ để hoàn lại và nhất triệu hằng bất đắc dĩ chỉ có thể nhận lấy lúc này một bên mặc màu vàng nhạt váy dài làn da như tuyết như ngọc dáng người to thẳng tống san san cũng hai tay đưa lên đến một cái bao nàng nhẹ dọn lời nói nhỏ n h ẹ nói triệu triệu tiên sinh bác địa lệnh đây là ta dùng da thú bệnh áo khoác người cũng cùng nhau mang theo đi triệu hằng nghĩ thầm chính mình liền r ắ á p mềm đều nhận chỉ là một kiện da thú áo khoác cũng khó đến từ chối đa tạ tống đại tiểu thư ý tốt ta đây liền nhận rồi tiện tay tiếp nhận bao bọc triệu hằng không cẩn thận còn sờ đụng một cái tống san san trắng non chân mềm bàn tay nhỏ bé người sau phấn trắng khuôn mặt lập tức đỏ lên cái kia triệu chứng lão đi sớm về sớm ta ta cùng cha đều tại trong thành chờ ngươi vung xuống tầm mắt vụng liếc triệu hằng một cái lại như giật điện lùi về cái kêu một đôi bàn tay như ngọc trắng nhăn nhó mà vén trước người giống như là đến tặng quà lang đi xa vợ nhỏ triệu hằng liếc nhìn tống san san phản ứng lại nhìn một chút trong tay rõ ràng cho thấy chú tâm may ra t h u háo khoác trái tim khẽ giật mình đột nhiên có chút hối hận nhận lấy cái này háo khoác rồi nữ nhân này sẽ không phải là đã hiểu lầm cái gì đi bốn không có quá lâu dừng lại rất nhanh triệu hằng cùng riêu hằng o đã lên đường dẫn theo mấy trăm người đội ngũ cưỡi ngựa chạy tới phương bắc thạch thành thạch thành khoảng cách thiết huyết thành không tính là quá xa chỉ có mấy trăm dặm lộ trình n ư ờ i giới hằng có yêu thú huyết thống chiến mã không cần thiết một ngày là được đến ngoại trừ triệu hàng đám người đưa mấy trăm cưới bên ngoài thạch thành bên trong đã đồn trú hơn một nghìn tên t i ế t huyết môn đệ tử tại chạy tới thạch thành trên đường diêu hoàng chủ động cũng cưới mà đến cùng triệu h à n g đáp lời triệu t r ư ở n g lão ngày đó tỉ thí đích thật là ta thua rồi triệu h à n g hơi kinh ngạc mà nhìn về phía đối phương diêu hoàng lại ôm quyền nói ngày ấy điện lễ bên trên mời triệu trưởng lao ra tay đích thật là tại hạ cân nhắc không chu toàn tính xin triệu trưởng lao thứ lỗi mặc dù không rõ diêu hoàng đột nhiên nói với chính mình những điều này dụ ý triệu hằng hay vẫn là ôm quyền h o à lễ diêu trưởng lao nói quá lời cái này không coi vào đâu đại sự d i ê u hoàng trên mặt lộ ra nụ cười triệu trưởng lão quả nhiên khoan hồng độ lượng bây giờ ta hai người muốn cùng nhau tại thạch thành đóng dữ tự nhiên bất kể hiềm khích lúc trước chung sức hợp tác mới phải triệu hằng nghe vậy liền vội vàng gật đầu đồng ý một bộ thập phần tán đồng diện mạo nhưng mà nhưng trong lòng thì tại âm thầm suy tư d i ê u hoàng cái này cử động ý đồ là bởi vì mọi người sắp cộng sự muốn hòa hoãn quan hệ còn là muốn mượn cơ hội lôi kéo chính mình gia nhập hắn trận danh o hoặc là còn có càng sâu cấp độ mục đích triệu hằng chỉ là ngắn n g i mà suy tư một hồi liền không hề suy nghĩ nhiều trải qua hơn nửa h ngày bốn g đ mươi ba mọi người rốt cuộc đã tới thạch thành đó là một tòa hình chữ nhật tiểu thành dài rộng bất quá một chút ở bên trong nhưng tường thành đắp rất cao dùng chính là trầm trọng cứng rắn khổng lồ đá xanh tuyết động bao trùm tại tường t h à n h đình giống như lơ lửng ở mặt nước một góc của băng sơn tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống loại ra mắt sáng ánh sáng nhìn như đơn sơ thành trì bên ngoài còn có một tầng hơi mở m à n g ánh sáng hẳn là một loại phòng ngự phát trận còn ở vào nửa vận chuyển trạng thái đại đội nhân mã đi đến thạch thành nam mỗi lúc đại môn lập tức mở ra mọi người vào tới trong thành vào thành về sau diêu h o à n g vừa nóng tình mời triệu hằng đi đến thạch thành trung ương thắp lâu hắn chỗ ở dùng cơm trưa triệu hằng không có cự tuyệt dùng cơm đồng thời triệu hằng thuận thế hỏi trấn thủ thạch thành cụ thể d i ê u trường lão chúng ta tại thạch thành bên trong mỗi ngày có thể có nhiệm vụ gì cần thực hiện mong rằng giải thích nghi hoặc một chút d i ê u hoàng cười nói triệu trưởng lão không cần nóng đội bây giờ khoảng cách thú triều chân chính sinh động thời gian ít nhất còn có cả tháng những thời giờ này ngươi chỉ cần tại trong thành a n rớt ta tử sẽ phái người tại bên ngoài vạn yêu xâm lâm vây tìm hiểu tình huống cho dù có quy mô nhỏ yêu thú bắt đầu tụ tập chúng ta cũng có thể phái ra quân đội trực tiếp tiêu diệt chỉ có số lượng lớn hơn tam cấp yêu thú tụ tập hoặc là xuất hiện tứ cấp yêu thú tung tích lúc mới cần chúng ta hai người ra tay thực nếu là gặp được khó có thể ngăn cản thú triều chúng ta chỉ cần thủ vững thạch thành cũng đưa tin cho môn phái tình huống nguy cấp lúc có lẽ thạch thành địa đạo đội di chuyển chạy về thiết h u thành triệu hằng nhẹ gật đầu nhìn đến cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm lấy hắn thân phận tại thạch thành bên trong trấn thủ hay vẫn là rất tự do như thế dễ dàng hành động của hắn dùng qua cơm trưa cùng diêu hoàng khách sáo vài câu triệu hằng liền rời đi thấp lâu đi đến thành tây một tòa trạch viện đây là diêu hoàng sai người cho triệu hằng dọn ra nơi ở bởi vì thạch thành điều kiện có hạn trạch viện cũng tương đối đơn sơ nhưng thắng tại yên tĩnh hơn nữa hậu viện còn có một tòa có thể lên cao nhìn ra xa ngoài thành trạm canh các đài tùy thời có thể thấy rõ ngoài thành tình huống lúc này trạch viện bên ngoài còn đóng giữ mười mấy tên thiết h u ế môn đệ tử triệu hằng bây giờ tuy là kỳ lân đường đường chủ nhưng còn chưa kịp tuyển nhận thuộc h ạ lúc gần đi địch vạn hát cùng túc đủ các phái mười mấy tên thủ hạ đi theo cung cấp triệu hằng đem ra sử dụng lúc này triệu hằng đi tới hậu viện leo lên này tòa trạm canh gác đài liếc nhìn phương xa dần dần n g ầ m chầm sát trời cùng với bao phụ tại hơi mù cùng tuyết động phía dưới cái tiêu mảnh mênh mông bắt ngát cực lớn rừng rậm giống như chỉ ở ẩn tại đại địa cự thú mở rộng ra hai tay làm người ta vô thức mà sinh ra sợ hãi cùng muốn rời xa tâm tình triệu hằng trong lòng một hồi r u n động nhưng cuối cùng hay vẫn là kiểm chế ở rồi cũng được không cần nóng lòng nhất thời ngày mai ra lại thành đi thôi chỗ này ngoài chăn c h ọ c đục trời vô số tu sĩ đố kỵ sợ sợ h ã i rừng rậm xem ở trong mắt triệu hằng lại giống như tòa cự đại tự nhiên bảo khố tràn ngập cường đại sức hấp dẫn làm hắn không thể chờ đợi được mà muốn đi và bốn lúc này trong thành thắp trên lầu đồng dạng đứng ở chỗ cao một mực nắm nhìn triệu hằng trở lại cái k i a tòa trạch viện mặt không biểu tình d i ê u hoàng đ ỗ n g nhiên trên mặt nhưng lại hiện lên một kia không dễ dàng phát giác nụ cười chỉ là nụ cười kia có chút băng lãnh như là thợ săn nhìn xem con mồi sắp đi về phía chính mình thiết trí cả bẫy hơi hơi n ư ớ mắt riêu hoảng nhìn về phía bên cạnh tâm phúc thủ hạ. một gã tóc ngắn mặc giáp hắc y chấp sự gần đây cho ta thêm phái người t a y tại vạn yêu xâm lâm dò xét một khi phát hiện đầu kia xích lân thú tung tích lập tức cho ta biết hắc y chấp sự đang muốn lui ra diêu hoàng lại bổ sung còn có vị kia triệu trưởng lao h ư ớ n g đi cũng muốn nhiều hơn chú ý có tình huống như thế nào lập tức báo cáo là thuộc hạ cái này đi ăn bài người nọ lui ra về sau diêu hoàng nhìn xa vạn yêu xâm lâm phương hướng ánh mắt nóng bỏng thì thào nói nhỏ tu vi của ta đã đến bình cảnh đầu kia xích lân thú tinh huyết ẩn chứa tinh thuận vô cùng hỏa thuộc tính thiên địa lực lượng chỉ cần có thể đem tới tay có thể giúp ta đột phá quán hải tu vi phóng đại đáng tiếc xuất sinh này quá mức rào hoạt cẩn thận ta mấy lần mưu đồ đều không thể đ á p thủ phản dạy nó sinh ra cảnh giác nghĩ tới đây ánh mắt của hắn không khỏi lại l ư ớ t hướng thành tây cái kia tòa t r ạ c viện trong mắt một vòng sắc mặt vui mừng bước lên chờ cái kia mai đan dược tại gần đây bên trong luyện thành liền có hai cái mồi nhử không tin đầu này xích l â n thú không mắc câu chẳng qua hiện nay thời điểm còn sớm nó chỉ sợ còn sẽ không hiện thân ta liền lại kiên nhẫn các loại việc này một khi thành công ta tu vi phóng đại gia nhập thiên đạo mình tiến vào bên trong linh trời chính là chắc chắn sự tỉnh nghĩ đến chính mình bừng sáng tương lai riêu h o à n g khoe miệng đường c o n g tăng lớn ánh mắt cũng sáng lên như là hoàng hôn cuối cùng một đám ánh triệu t bắt. Chương 424, khôi lỗi bắt. sáng sớm hôm sau thạch thành cửa thành bắc triệu trưởng lão người đây là vài tên thủ thành thiết huyết môn đệ tử nhìn xem vị này hôm qua vừa mới đến thạch thành môn phái tân tấn trưởng lão lúc này mang theo mấy chục cưới đội ngũ chạy như bay đến cửa thành đều là lộ ra ánh mắt kinh ngạc bồn trưởng l ã o muốn ra khỏi thành đi đến bạn yêu xâm lâm dò xét yêu thú hoạt động tình huống mở cửa thành triệu hằng bình thản ngữ khí lại mang theo nghiêm túc ngụy vị quả nhiên vài tên thiết huyết môn đệ tử chỉ là hơi chút do dự một chút liền ngoan ngoãn mở cửa thành cho đi triệu hằng mang theo mấy chục cưỡi đội ngũ lao ra thạch thành thẳng đến mặt phía bắc vạn yêu xâm lâm mà đi sau lưng nâng lên một mảnh bụi bặm hắn nơi đây vừa mới ra khỏi thành ở tại tháp lâu đỉnh diêu hoàng lập tức đã nhận được tình báo lúc này cũng đang nhìn ra khỏi thành đội ngũ vừa mới tới nơi này ngày đầu tiên liền dám đi vạn yêu xâm lâm dò xét quả nhiên là cái mãn phu nghe nói đoán thể sĩ tu luyện cần đại lượng huyết tinh chắc là vì huyết tinh đi a như thế cũng tốt hắn nếu như chịu chủ động đi rừng rậm đến lúc đó nhu độ sự kiện k i a c ũ n g liền dễ dàng hơn rồi d i ê u h o à n g q u a n người phản hồi trong phòng tu lợi bốn sau nửa cách giờ triệu hằng cũng đã dẫn đội đi tới vạn yêu s â m lâm biên giới sắp tới mùa đông mấy ngày liên tiếp tuyết đọng càng trông chất càng dày ánh nắng chiếu d ọ i xuống phản xạ không đều đạn sáng ngời hào quang chợt nhìn đi trắng như tuyết tuyết trắng bao trùm ở dưới rừng rậm dường như phủ thêm một tầm thả ý ỉa có một loại khác tự nhiên mỹ cảm tựa hồ chỗ này rừng rậm không hề giống trong truyền thuyết như vậy đáng sợ nhưng triệu hằng nhạy cảm linh giác vẫn có thể bị bắt được trong gió nhẹ mang đến một tia nhàn nhạt, nhạt mùi má cảm giác đến cái mảnh này yên tĩnh trong rừng rậm dâu dếm hung hiểm cùng giết chóc tại ngoài rừng rậm hơi chút dò xét về sau triệu hằng trực tiếp dẫn người tiến vào xâm lâm bên ngoài vạn yêu xâm lâm rộng lớn vô biên bề dày về quân sự cực rộng truyền thuyết rừng rậm chỗ sâu nhất thậm chí có ngũ cấp y ê u thú tồn tại bên ngoài t r ọ c đục trời ở bên trong gần như không người đến qua vạn yêu xâm lâm chỗ sâu nhất xâm lâm bên ngoài chủ yếu vẫn là vừa đến tam cấp phía sau thiên yêu thú hoạt động khu vực triệu hằng mang đến nước cờ mười cưỡi đội ngũ đều là bạch hổ đường cùng huyện võ đường tinh huệ luyện tặng cảnh l triệu hằng mang theo mọi người giống như khuôn đúc giống như hình dáng mà tại xâm lâm bên ngoài giò xét bọn hắn đầu tiên là ra tay giết chết mấy cái ven đường gặp phải phía sau thiên yêu thú cũng tiêu diệt mấy chục chỉ cấp hai yêu thú tạo thành đàn thú sau đó mọi người trong rừng rậm nghỉ ngơi và hồi phục danh giới triệu hằng phân phò nói như thế này các ngươi tiếp tục tại bên ngoài giò xét ta muốn vào c à n g sâu vài chỗ giò xét xuất hiện cái gì ngoài ý mớn lập tức phát tín hiệu bắn cho ta biết là triệu t r ư ở n g lão mọi người biết rõ triệu hằng là lực sĩ cảnh cương giả cho dù xâm nhập rừng rậm một chút khu vực cũng không có gì đáng ngại nao n h o gật đầu xác nhận sau đó, triệu hằng đem ngựa d a o cho thủ hạng trực tiếp đi bộ xâm nhập rừng rậm thoát ly đại quân về sau triệu hằng như là cởi dây cơ ư ngựa n hoang quanh thân khí huyết g à o thét phát đủ chạy vội bay thẳng hướng rừng rậm chỗ sâu hôm nay dẫn người đến tuần tra vạn yêu xâm lâm vốn là che giấu triệu hằng mục đích chỉ có một cái cái k i a chính là sàn bắn hắn đã mơ hồ cảm giác đến vạn yêu xâm lâm chỗ sâu có mịt mở t i ê n thiên khí giao động tại xâm nhập rừng rậm quá trình bên trong khó tránh khỏi gặp được một chút cản đường phía sau thiên yêu thú đều bị triệu hằng tiện tay gạt bỏ vạn yêu xâm lâm bên ngoài yêu thú số lượng vẫn là hết sức khổng lồ. triệu hằng một đường sát phạt mà qua ngược lại là góp nhặt một đám tam cấp huyết tinh nhưng theo hắn tiếp tục xâm nhập rừng rậm tam cấp yêu thú số lượng lại bắt đầu dần dần trở nên thưa thớt thậm chí gần như không thể nhận ra đứng lên ngược lại là một loại ở h ậ n ở trong bóng tối nguy hiểm khí thức bắt đầu dần dần tràn ngập triệu hằng biết rõ chính mình có lẽ tiến nhập một chút tứ cấp yêu thú hoạt động khu vực tứ cấp yêu thú trí tuệ cực cao lãnh địa ý thức mánh liệt một cái tứ cấp yêu thú có thể chiếm cứ một mảnh rộng lớn khu vực chung quanh giống như không có yêu thú dám tới gần nhưng muốn tại đây mảnh lãnh địa ở bên trong chuẩn xác tìm kiếm được m triệu hằng bây giờ khí huyết chi lực khôi phục trình độ cũng có hạn nếu như tìm kiếm mục tiêu quá mạnh mẽ đánh lâu chẳng được lời nói nói không chừng còn có thể đưa tới cái khác yêu thú bằng thêm phiền thoái như thế nào rộng lớn khu vực chọn lựa tinh chuẩn phù hợp mục tiêu triệu hằng đã có biện pháp hãn đầu tiên là tại phụ cận chọn lựa một cây tiện việc gần thân thương thiên cổ thụ thân hình bay tán loạn mà lên tại ngọn cây cành lá rậm r ạ p chỗ ẩn nấp thân hình lấy vọng khí thuật thu liếm bản thân khí tức dường như cùng cái này gốc cổ thụ hỏa làm một thể hoàn thành đối với chính mình ẩn nút về sau triệu hằng đối với mặt đất phất hào quang sau khi hạ xuống l i ề n hóa thành từng trích hình thể sắc bén xài lang hồ báo xà mãng hùng viên các loại giá thú rất sống động tựa như đột nhiên toát ra một đám yêu thú nhưng cái này chút yêu thú lúc này đều là chất p h á t đứng thẳng bất động tại chỗ hai mắt vô thần trên thân không có một tia sinh cơ t n phát cái này chút chính là triệu h à n g nhẫn chữ vật bên trong khôi lối thú triệu h à n g trên thân khôi lối rất nhiều trong đó một bộ phận đến từ chính mộ dung nghe thường đ ậ c vụ. mà càng nhiều thì là ở đằng k i a mảnh di tích không gian do xét vật được tại di tích trong không gian triệu hằng không chỉ đã nhận được đại lượng khôi lỗi còn có số lượng dự trữ kinh người luyện chế khôi lỗi tài liệu còn có một chút tàn phá đẳng cấp cao khôi l ỗ i trong đó đăng thiên cảnh khôi l ỗ i đều không còn có mấy chục bộ thậm chí còn có mấy cỗ đăng thiên cảnh đại viên mãn thực lực khôi l ỗ i triệu hằng vừa qua bắt đầu nghiên cứu vạn khôi thiên công đã có chút tạo nghệ bất quá trước mắt còn chỉ có thể luyện chế cùng chữa trị hậu thiên cấp bậc khôi l ỗ i hắn tính toán mượn dùng thực chiến đến ma luyện cùng nghiên cứu chính mình khôi l ỗ i chi thuật bây giờ hắn chỗ phóng thích khôi l ỗ i thú phần lớn là tam cấp khôi l ỗ i chiến lực có thể so với tam cấp yêu thú lúc này triệu hằng ánh mắt quét mắt gần trăm tôn khôi lối thú trong mắt thần quang lõi lên thân hai bên trong thần thần lại hóa thành từng đạo dòng nhỏ chui vào cái này chút khôi lỗi thú trong cơ thể mở ra từng đạo trận pháp cấm chế sử dụng khôi lỗi trong cơ thể cơ quan bắt đầu vận chuyển kết lau kết lau giống theo một hồi dày đặc rất nhỏ cơ quan vận chuyển thanh âm cùng giã thú tiếng gầm gừ vang lên phía dưới cái này chút khôi lỗi thú đám đồng tử tỏa ánh sáng cùng sống lại tựa như có run những người có trên mặt đất l ă n qua l ă n lại còn có quay chúng quanh triệu hàng chỗ đại thụ đi dạo đứng lên hơi chút quen thuộc một cái điều khiển pháp môn triệu hàng tâm niệm chuyển động ở giữa gần trăm chỉ khôi lỗi thú đột nhiên hướng bốn phương lao nhanh đi xa trong nháy mắt liền biến mất tại trong rừng rậm lúc này triệu hằng xếp bằng ở cổ thụ trạc cây bên trên không cần nhìn trong đầu phảng phất có một mảnh sợi tơ kết nối cái này chút khôi lỗi thú chỉ cần tâm ý khé động cái này chút khôi lỗi thú đối với cảnh vật chung quanh cảm giác mắt chỗ cùng hết thể đều có thể rõ ràng chuẩn xác mà chuyển cho triệu hằng như tự mình trải qua giống như cái này là khôi lỗi thú diệu dụng nếu như triệu hằng trực tiếp quyết tán thần thức lấy hắn bây giờ khôi phục thần thức trình độ nghĩ tại đây mênh mông trong rừng rậm trực tiếp tìm tỏi từ cấp yêu thú tung tích hay vẫn là độ khó không nhỏ hơn nữa còn dễ dàng đánh khôi lỗi thu tức thì khác biệt chẳng những có thể đủ để cho triệu hằng cảm giác phạm vi mở rộng gấp mấy lần hơn nữa có thể dẫn x à xuất động đem t r u n g quanh chiếm giữ tứ cấp yêu thú cho dụ dô đi ra cái này cũng chưa tính triệu hằng thậm chí còn có thể phân ra một chút tâm thần vận chuyển khí huyết chi lực luyện hóa trong kinh mạch cái loại này phức tạp lại quý giá năng lượng nhất tâm đa dụng cũng là thần thức chi lực cường đại thể hiện triệu hằng phát hiện đặc biệt là chính mình tu luyện dương thần quyết tăng lên thần thức chất lượng về sau loại năng lực này tựa hồ trở nên mạnh hơn ở nơi này loại một bên luyện hóa năng lượng một bên điều khiển khôi lỗi thu trạng thái xuống thời gian lặng yên trôi qua một lúc lâu sau, tại triệu h à n g cảm giác ở bên trong phóng xuất ra đi rất nhiều khôi lỗi thú không ít đã bắt gặp cái khác phía sau thiên yêu thú hoặc trực tiếp tránh đi hoặc tới chém g i ế t thậm chí giúp đỡ triệu h à n g cấp lấy mấy mai tam cấp huyết tinh trở về nhưng chính là không có phát hiện t ứ cấp yêu thú tung tích như thế lại đi qua nửa canh giờ triệu h à n g cảm giác cái này chút khôi lỗi thú sắp đi đến mình có thể điều khiển khoảng cách cực hạn thời gian đông nhiên trong đó một tia thần thức cảm ứng chuyển đến kịch liệt chấn động phản ứng triệu h à n g trong nháy mắt liên quan cái tiêm ộ t tia ý niệm từ một cái tam cấp khôi lỗi liệp báo trong mắt thấy được phía trước chỗ rừng sâu một đầu giống nhau viên hầu toàn th tại trong rừng rậm cực nhanh xuyên thẳng qua cái kia một đôi khát máu đôi mắt đã đã tập trung vào đầu này khôi lỗi lửa báo tựa phát ra một tiếng g i í t nhanh chóng tới gần như muốn săn bắn hắn tốc độ khủng khiếp cùng trên thân tản mắt ra mạnh liệt mạnh mẽ đại năng lượng đều chứng minh đây là một đầu tứ cấp yêu thú không thể nghi ngờ tứ cấp sơ kỳ yêu thú cảm ứng được một màn này triệu h à n g trong lòng vui vẻ rốt cuộc trở đến phù hợp mục tiêu hắn lập tức thao túng khôi lỗi lửa báo hướng phía chỗ ở mình phương hướng chạy như điên đồng thời triệu hằng thân hình nói lên cũng hướng phía cái hướng kia bạo lướt qua mà đi một khác đồng hồ về sau dừng rậm chỗ sâu chuyển đến kịch liệt tiếng nổ vang cùng yêu thú tiếng giống giận dữ cái này tại thời khắc đều có yêu thú chém giết vạn yêu xâm lâm lại thông thường bất quá nửa nén hương thời gian sau đó theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên cái k i ế cánh dừng lại lần nữa quy về yên lặng lại qua một đoạn thời gian bên ngoài dò xét đội ngũ thấy được đi mà quay lại triệu t r ư ở n g lão hắn tựa hồ đổi một bộ quần áo thần thái bên trong hơi vẻ vẻ v g i nhưng ánh mắt nhưng rất sáng triệu hằng tiếp nhận dây cương d ạ n chân lên ngờ cóng hôm nay liền dò xét đến nơi đây mọi người trở về thành đi triệu hằng vung tay lên mang theo mọi người vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi hồi trình trên đường phía trước một con tuyệt trần triệu h à n g khỏe miệng hơi nhét lên đó là vui sướng cùng thu hoạch nụ cười lần này vạn yêu xâm lâm quả nhiên chưa có tới sai chừng trở i tiểm triều tiểm ề u buông xuống tu buông xuống tu công. công. thành Chừng thành thú t r lại thạch thành chỗ ở triệu h à n g trực tiếp phản hồi tính thất bế quan hắn v ấ t tay từ nhẫn chữ vật ở bên trong lấy ra một cái nửa người không c h ọ n vẹn có chút vô cùng thê thảm khôi lỗi l i ệ p báo đây là hắn dùng để rụ rỗ trong rừng rậm đầu kia tứ cấp yêu viên khôi lỗi thú tuy rằng đầu này khôi lỗi thú tốc độ cực nhanh nhưng như thế cũng không có khả năng nhanh hơn tiên tiên Cũng may, nó cũng làm ra chính mình công hiến, thay triệu hàng dụ dụ ở này chỉ tứ cấp yêu viên. thế khả thú. thay chỉ triệu tứ có cấp cấp may, ra yêu yêu làm rụ rộ ở sau đó triệu hàng chạy đến cùng con thú này triển khai một trận đại chiến quá trình cũng không kinh tâm động phách bởi vì đầu kia yêu viên tuy rằng hung hãn thân thể cường đại nhưng căn bản không phá được triệu hàng phòng ngự song phương đều là chỉ công không tuân thủ điên cuồng tiến công phía dưới yêu viên sinh sôi bị triệu hàng trọng thương chờ nó phát giác được không đúng muốn chạy trốn lúc đã không còn kịp rồi cuối cùng bị triệu hàng truy cả kịp một đao lột bỏ đầu lâu hắn huyết tinh cùng thân thể tự nhiên cũng thành triệu hàng vật trong bàn tay nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục săn g i ế t tứ cấp yêu thú nhưng điều khiển rất nhiều khôi lỗi thú c ự ly xa hành động đối với hắn tinh thần lực tiêu hao không nhỏ thêm với đuổi g i ế t yêu viên cũng vì vì khí lực triệu hằng liền trực tiếp dẹp đường hồi phụ rồi lúc này lấy ra cái kia mai tứ cấp huyết tinh triệu hằng hai chân đối lượng hai tay vén đem huyết tinh cùng đan điền bình đủ cảm thụ được tứ cấp huyết tinh bên trong mênh m ô n g khí huyết tinh hoa cùng n ồ n g đậm tinh khiết t i ê n t i ê n chi khí triệu hằng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng trực tiếp vận chuyển phần thiên vạn tiếp thể công pháp bắt đầu luyện hóa cho đến ngày thứ hai sáng sớm triệu hằng trong tay tứ cấp huyết tinh đã hóa thành một viên không có chút nào năng lượng màu xám trắng tinh thể trong vòng một đêm hắn liền luyện hóa một viên tiên thiên yêu thú huyết tinh hơi chút vận chuyển công lực cảm thụ trong cơ thể kích động như nước thủy triều lại lần nữa tăng trưởng không ít khí huyết triệu hàng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng tiên thiên yêu thú huyết tinh quả nhiên không giống nhau cứ theo đà này không ngoài một năm thời gian ta khí huyết chi lực liền có thể khôi phục lại đ ỉ n h phong nếu như có thể tăng lớn hiệu suất san giết càng nhiều cường đại hơn tứ cấp yêu thú lúc này còn có thể vô hạn rút ngắn ngầm đầu thuận theo đỉnh đầu sân vườn ngắm nhìn sát trời lúc này trời vừa hướng đông triệu hằng không có chút nào t r ỉ hoãn ra cửa phòng trực tiếp mang theo một đội nhân mã ra khỏi thành lại lần nữa đi vạn yêu xâm lông như cũng là làm theo phép ở ngoại vi một phen dò xét phía sau triệu hằng một mình xâm nhập rừng rậm tìm được một chỗ che giấu địa t ạ n g thân lại đem rất nhiều khôi lỗi thú thả ra rụ rỗ tứ cấp yêu thú hiện thân thời gian triệu hằng tiếp tục phân ra tâm thần luyện hóa trong kinh mạch năng lượng chữa trị thần thai thần t h a i chữa trị đến càng nhanh thần thức lớn mạnh khôi phục tốc độ cũng sẽ tăng gấp đôi càng có lợi cho triệu hằng điều khiến khôi lỗi thú như thế kiên nhẫn chờ đợi cho đến mục tiêu xuất hiện triệu hằng rồi lập tức lấy khôi l chờ ũ n n g cực a n chiến h chạy tới t r ư n không trận chiến. tinh, Hằng không chút nào dây dưa dài dòng, thẳng đội tiếp thủ, phản hồi thạch Thành luyện tinh. g thiếu Chờ huyết chút thu, hồi Thạch hóa huyết、tinh. Chờ một đoạt Triệu tiếp lại đại dài đội được được dưa là dây sáng sớm ngày thứ hai lại lại lần nữa ra khỏi thành dò xét như thế vòng đi vòng lại triệu hằng gần như mỗi ngày đều muốn đi trước vạn yêu xâm lâm giống như vị tận chức tận trách việc phải tự làm chiến sĩ thi đua cần cù mà thực hiện c h ấ n thủ thạch thành dò xét yêu thú hướng đi nhiệm vụ thạch thành bên trong thủ vệ từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc đến phía sau đều là tập mái thành thói quen thậm chí mỗi ngày nghe triệu hằng tình báo diêu hỏng đều cảm thấy vị ngày triệu n gần lão cử động đây cái ó chỉ muốn kêu cho cùng, mai n ngày đan dược thành đan sắp tới triệu hàng quy luật hoạt động ngược lại làm cho diêu hoàng càng thêm yên tâm đem càng nhiều thời gian vùi đầu vào đan dược luyện chế ở giữa bốn mà bên này triệu hằng như trước bận rộn mỗi ngày đi sớm về trễ săn giết tứ cấp y ê u thú cấp lấy huyết tinh bây giờ hắn luyện hóa huyết tinh tốc độ càng lúc càng nhanh mặc dù là tứ cấp y ê u thú huyết tinh mấy canh giờ cũng liền có thể luyện hóa còn lại thời gian hắn còn muốn chữa trị dùng cho rụ ra để giết tứ cấp y ê u thú mà bị thương khôi lối thú lợi dụng nhẫn chữ vật bên trong đủ loại tài liệu chữa trị khôi lối thú không phải là cái gì về khó thậm chí triệu hằng còn sẽ trực tiếp luyện chế mới khôi lối thú ngoại trừ nhẫn chữ vật bên trong tài liệu cái này chút tiên thiên yếu thú trên thân x ư n g cốt g a lồng nhanh vốt trở vốn là luyện là c hơn ế chế chiến khôi kia khôi không khó. nhất Hằng tính h lỗi tài liệu.、Bây、giờ lỗi, đối với Triệu hàng mà nói, đều đã không tính là việc luyện lược là tốt tam ngày cấp mà đều Bây đã nữa triệu hằng tại luyện chế khôi lỗi thu phương diện này tựa hồ rất có thiên phú luyện chế có chút t h u à n tay thậm chí có điểm rất nhỏ nghiện nếu không phải còn muốn luyện hóa huyết tinh chữa trị t h ầ n thai triệu hằng cảm giác mình có thể bắt đầu đại lượng sinh sản khôi lỗi thú đ ạ i quân cho dù luyện chế khôi lỗi thời gian không nhiều lắm hắn khôi lỗi thu quân đoàn chẳng những không có giảm bớt ngược lại số lượng không ngừng đang gia tăng như thế ngày qua ngày hành động triệu hằng khí huyết chi lực cũng đang nhanh chóng khôi phục kèm thêm thần thai cũng đã chữa trị hơn phân nửa thần thức lực đại trướng ngay cả triệu h à n g khôi lỗi thuật cũng ở đây đột nhiên tăng mạnh đã có được đại lượng tam cấp khôi lỗi thú hắn thậm chí tính toán qua chút thời gian liền bắt đầu nếm thử chữa trị tại di tích không gian lấy được những cái kia tiên thiên khôi lỗi thú vì sau này đơn độc luyện chế tiên thiên khôi lỗi thú làm chuẩn bị đương nhiên ngoại trừ thực lực của mình nhanh chóng khôi phục át chủ bài tăng nhiều tại vạn yêu s â m lâm bên trong nhiều lần hoạt động triệu hằng cũng đã nhận ra trong rừng rậm một chút biến hóa đầu tiên là xâm lâm bên ngoài phía sau thiên yêu thú số lượng cùng mật độ rõ ràng đang gia tăng Quy mô nhỏ tụ tập đàn thú. xuất hiện đến càng nhiều lần rồi hơn nữa cái này chút phía sau thiên yêu thú hoạt động khu vực tựa hồ đang tại hướng vạn yêu xâm lâm bên ngoài đầy mạnh thậm chí ngay cả rừng rậm chỗ sâu tứ cấp yêu thú hoạt động đều trở nên nhiều lần một chút triệu hằng có thể cảm ứng được chỗ này băng tuyết bao trùm bao la rừng rậm đang dần dần trở nên sao động dường như một cái nổi lên l ử a giận cự nhân sắp phát ra c h ấ n hám thiên mà gào thét từ nơi này chút dấu hiệu đến xem triệu hằng suy đoán thú chiều dĩ nhiên tới gần nhưng triệu hằng không sợ thú chiều ngược lại là hy vọng thú chiều nhanh chút đi tới khiến cái này tiền thiên yêu thú tốt hơn tìm kiếm một chút. bởi vì cho dù tại vạn yêu xâm lâm chỗ sâu tứ cấp yêu thú như trước hiếm thấy cũng may triệu hằng bây giờ thần thức lực đại trướng điều khiển khôi lỗi thu số lượng cùng phạm vi cũng ở đây tăng vọt h ã n tại rừng r ậ m chỗ sâu mọi nơi tìm tòi mỗi ngày đều có thể bảo đảm săn giết một cái trở lên tứ cấp yêu thú nhiều nhất một lần thậm chí một ngày chém giết ba con tuy rằng số lượng như trước không nhiều lắm nhưng triệu hằng cũng hiểu rõ cùng thưa thất tiên thiên cao thủ giống như bên ngoài chọc đục trời tứ cấp yêu thú mấy có lẽ đã tiếp cận đỉnh cấp số lượng không có khả năng quá mức khổ nếu không bên ngoài chọc đục trời tu sĩ chỗ nào còn có đường sống nhưng cảm nhận được chính mình dần dần tới gần đỉnh phong khí huyết chi lực triệu hằng hay vẫn là hài lòng bây giờ hắn chỉ có thể trông chờ chờ thú t r i ề u chân chính bộc u phát thời điểm d ừ n g d ậ m chỗ sâu ẩ nút n tiên tiên yêu thú có thể đại lượng xuất hiện đến lúc đó là hắn có thể ngoan động kiếm một khoản đem khí huyết chi lực lui đến đỉnh phong chút bất chi bất giác triệu hằng tại thạch thành bên trong đã vượt qua nửa tháng cái này chút thời gian hắn như trước mỗi ngày đi đến vạn yêu xâm lâm theo d ừ n g rậm biến hóa càng lúc càng rõ ràng thạch thành phương diện quân coi giữ cũng bắt đầu cảnh giới đứng lên diêu hoàng bắt đầu phái đội ngũ ngày đêm tại xâm lâm bên ngoài tuần tra. Thời gian, thậm chí đã phát sinh qua mấy lần yêu thú tụ tập lao ra bên rừng rậm giới tình huống cứ việc mấy lần đều bị tuần tra đội ra tay c ắ n g i ế t nhưng đội ngũ cũng bởi vậy xuất hiện một chút thương vong ven rừng rậm dần dần nhiễm lên màu đỏ tươi huyết sắc về sau thời gian cái này chút yêu thú trở nên càng thêm điên cuồng quy mô nhỏ đàn thú x ô i nam lao ra rừng rậm tình huống lúc có phát sinh thậm chí có một lần một cái tứ cấp sơ kỳ yêu thú mang theo một đám yêu thú chủ động trùng kích xâm lâm bên ngoài tuần tra vệ đội nuốt sống mấy người đả thương hơn một mươi cũng may vệ đội bắn đạn tín hiệu đang tại rừng rậm chỗ sâu tuần tra tri cùng tôn kia y ê u thú triển khai ác chiến cả hai chúng nó một đường tiến vào rừng rậm chỗ sâu biến mất tại mọi người trước mắt cũng không lâu lắm triệu trưởng lão liền hoàn hảo không tổn hao gì mà hiện thân tỏ vẻ tôn kia y ê u thú đã thối lui việc này tại thạch thành quân coi giữ bên trong lan truyền không ít người tán dương triệu trưởng l ã o thực lực cường đại lại đối với thủ hạ bảo vệ c h i ế u cố ngược lại là x o á t một lớp hảo cảm ôn tồn nhìn qua có tứ cấp y ê u thú lộ diện về sau liền diêu hoàng cũng bắt đầu ra khỏi thành tự mình dò xét trong rừng rậm tình huống mà triệu hằng nhưng là thừa dịp trong khoảng thời gian này rừng rậm chỗ sâu tiên thiên yếu thú cũng bắt đầu dục dịch Hán h ngược càng lại là t ê một xâm xâm xâm lâm, lâm muốn mỗi làm mệnh m nhập vạn săn giết càng nhiều tứ cấp yêu thú, hoặc là trong đó cường đại hơn tồn tại. Ngay tại Hằng ngày làm không biết đấy, buôn ba tại thạch Thành cùng vạn thú, hoặc Thạch cấp đại tại. tại tại yêu yêu đấy, yêu Triệu là giết giới. biết tứ đó ba danh ngày này hoàng hôn vừa mới trở lại trong thành triệu hằng còn chưa tới kịp h ồ i phủ trấn thủ thạch thành chủ tướng diêu hoàng liền phái người mời triệu hằng đi tháp lâu nghị sự nói là có chuyện quan trọng thương lượng nghe nói là về ứng đối thú triều sự tỉnh mời triệu hằng tiến đến thương nghị đối sách triệu hằng lược một do dự hay vẫn là đi đến tháp lâu lại lần nữa gặp được diêu hoàng chương bốn trăm hai mươi sáu ngươi là người tốt chương bốn trăm hai mươi sáu người là người tốt triệu trưởng lão nhanh m g ó mời ngồi diêu hoàng nhiệt tình mà đem triệu h à n g mời mời ngồi vào sai người đóng cửa cửa phòng hai người ngồi đối diện nhau triệu h à n g hỏi không biết diêu trưởng lão gọi ta đến đây cần làm chuyện gì diêu hoàng trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng gấp gọi triệu trưởng lão đến đây từ là vì thú triều sự tình t h ự c không g i a m dâu dếm cái này chút thời gian ta tại rừng rậm hướng tây b ắ c giò xét lúc phát hiện một chút tình huống ngay vậy triệu h à n g ánh mắt c h ấ p lên như có điều suy nghĩ gần đoạn thời gian theo vạn yêu xâm lâm tình thế trở nên nghiêm trọng một mực tại tháp lâu bên trong bế quan diêu hoàng cũng tự mình đi đến rừng rậm giò xét tuy rằng vạn yêu xâm lâm diện tích lãnh thổ bao la vô biên vô hạn nhưng bởi vì địa lý nhân tố thạch thành cùng cùng với phía sau chủ thành thiết huyết thành sở muốn p h o n g ngự chỉ là chính bắc phương hướng mấy trăm dặm bên rừng rậm giới tuyến qua lại yêu thú những phương hướng khác tự có tương tự thiết huyết môn như vậy thế lực cùng thành trì ngăn cản riêng phần mình phương hướng thú triều mà cùng thiết huyết thành tương cận sau cùng tới gần vạn yêu xâm lâm đối mặt yêu thú nhiều nhất thú triều bộ phát sau cùng tập trung là tứ phương minh đứng đầu kim dương môn trấn thủ kim tinh thành kim tinh thành tọa lạc tại kim dương sơn bên cạnh. kim dương môn môn chủ mặc dù tứ phương minh minh chủ diêm chính côn chính là một vị đăng thiên cảnh cao thủ liền vượt qua mười người trong đó có thể so với đăng thiên cảnh đình phong cường giả liền có bốn người thậm chí vượt qua cái khác ba tòa môn phái này cảnh cao thủ tổng thêm với có mạnh mẽ đại trận pháp phụ trợ cùng địa lý ưu thế kim tinh thành đã sửng s ứ g trăm năm chưa từng bị thú triều dung chuyển trở lại chuyện chính thiết huyết thành phòng ngự bên rừng r ầ m d ư ớ i tuyến mặc dù có hạn cũng là cực kỳ rộng lớn triệu hàng cái này hơn một tháng cũng nhiều tại dày đặc l â m đ ô n g phương bắc hướng d ò xét diêu hoàng tức thì càng nhiều tại hướng tây bắc hướng hoạt động lúc này tình báo của hắn chính là về một khu vực như vậy yêu thú diêu hoàng thần tình nghiêm túc nói hôm qua trạm vào tối ta tại trở về thành danh giới phát hiện vạn yêu xâm lâm hướng tây bắc hướng có một đám g i c bạc tê cùng h ò hỏa viên tại đại lượng tụ tập số lượng đã có gần nghìn chúng hơn nữa số lượng vẫn còn ở tăng trưởng triệu hằng nghe vậy hơi hơi kinh ngạc số lượng qua nghìn đàn yêu thú bình thường chỉ có tại cỡ nhỏ thú t r i ề u bên trong mới sẽ xuất hiện bây giờ thú t r i ề u còn chưa chính thức phát động liền xuất hiện loại này quy mô đàn thú nhìn đến lần này thú t r i ề u hoàn toàn chính xác không tầm thường hơn nữa giáp bạc tê cùng m à hòa viên hay vẫn là phía sau thiên yêu thú ở bên trong có chút mạnh mẽ hai loại sau khi thành niên cũng có thể đi đến tam cấp yêu thú thực lực. còn chỉ Riêu hiện nhiên hoảng tình không báo, gặp được hai chi đàn thú chúng nó vậy mà bình an vô sự tụ họp cùng một chỗ loại tình huống này chân thực hiếm thấy ta liền trong âm thầm quan sát một hồi quả nhiên phát hiện cái này hai b ầ y yêu thú đều có yêu vương đưa bên ngoài trọc đ ụ c trời tứ cấp yêu thú có thể xưng l à yêu vương loại này yêu thú có thể hiệu lệnh một phương tập quần đại quy mô tụ tập làm số lượng rất nhiều yêu vương triệu tập tộc quần đại quy mô xâm phạm nhân loại lãnh địa chính là thú triệu bộc phát thời điểm lại có hai cái yêu vương thống lĩnh triệu hàng thân thể hơi hơi ngồi thẳng lấy cho thấy chính mình kinh ngạc cùng thần trương nhìn thấy triệu hàng phản ứng riêu hoàng không dùng là lạ theo hắn cái này triệu vô cực chỉ là một cái lực sĩ cảnh sơ kỳ tu sĩ chính là bản lĩnh không kém đối mặt hai cái tứ cấp y ê u thú cũng sẽ thập phần khẩn trương cùng coi trọng mới đúng đến nỗi triệu vô cực mỗi ngày gió mặc gió mưa mặc mưa đấy tại vạn yêu xâm lâm dò xét hắn suy đoán đối phương đoán chừng chỉ là tại đối lập nhau xâm nhập vài chỗ dò xét tuyệt không dám tới gần quá yêu vương chiếm giữ c h i địa đối mặt triệu h à n g rõ ràng chú ý thần tình diêu hoàng tiếp tục nói đúng vậy hơn nữa cái này hai cái yêu vương thực lực bất phẩm ta đã trong bóng tối quan sát qua đầu kia g i c bạc tê nhu vương là tứ cấp sơ kỳ mà, mà hỏa viên vương tắc là tứ cấp trung kỳ triệu hằng đồng tử hơi hơi co r i ú lại trên mặt vẻ mặt ngưng trọng tựa hồ tăng thêm vài phần nhưng trong lòng nói a thì ra là thế miễn cưỡng liền hơn ta một ngày hiệu suất rồi triệu hằng biết rõ diêu hoàng tới tìm mình không phải chỉ là để nói cái này chút liền chủ động dò hỏi diêu trưởng lao thế nhưng là có tính toán gì không diêu hoàng gật đầu nói cái này hai cái yêu vương cùng đàn thú thực lực có chút không tầm thường cũng đã tụ tập thành thế bây giờ chúng nó vẫn còn ở lớn mạnh chỉ sợ sẽ các mặt khác yêu thú tụ tập lúc hòa nhập vào thú triều đại quân cùng nhau chủng kích thạch thành cùng chủ thành ta ý không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường hợp ta hai người chi lực cùng với trong thành quân coi giữ tiêu diệt bọn này xuất sinh cũng có thể giảm bất thú t r i ề u tiến đến lúc áp lực triệu hằng do dự mà hỏi chúng ta có thể diệt được nhiều như vậy yêu thú diêu hoàng tự tin nói ta đã có kế sách tại ở gần những cái kia yêu thú tụ tập chi địa xâm lâm bên ngoài có một tòa hạp g ố c địa thế hiểm yếu phong bế chỉ có một chỗ chật hẹp cửa vào nếu có thể đem những cái kia yêu thú dẫn vào trong đó lấy trận pháp vây khốn cửa ra hợp ta hai người chi lực trước diệt cái kia hai cái yêu vương lại diệt đàn thú liền không phải vì khó nghe vậy triệu hằng ánh mắt chớp lên nói như thế một cái kế sách hay nhưng là phải như thế đem cái này chút y ê u thú dẫn vào hạp cốc đây diêu hoàng g i ạ v ờ trầm tư nói ân muốn rụ rỗ tự nhiên muốn có m ù i nhử nhất là tứ cấp y ê u thú trí tuệ cứ cao c muốn đem chúng nó dẫn vào c ả m ấ y chỉ sợ tác dụng sống ngồi sống ngồi triệu hằng lộ ra khó hiểu chi sắc diêu hoàng nói thẳng triệu trưởng lão ngươi xem như vậy như thế nào đến lúc đó chúng ta đem nhân mã mai phục tại hạp cốc bên ngoài từ ta và ngươi ra tay chọc dẫn hai cái yêu vương lại rụ rỗ khiến cho bọn hắn truy kích chúng ta triệu trưởng lão ngươi đưa bọn họ dẫn vào h ạ cốc triệu a đưa thức thì t đại quân khởi động khởi quân ậ n chặn pháp, l ạ cửa、ra. Chờ vây khốn đàn thú, chúng chết cái ra. ta lại ra tay đánh chết hai r khốn thú, đánh vây vương. yêu đàn t lại i hằng ánh ngay vậy, m ắ trưởng sáng ời. Diêu t lão không ế này rất a t nên mặt vừa lộ c、so、hiểu t r i lầm ta đây sao an bài cũng là có nguyên nhân sớm nhất chúng ta sẽ ở hạp cốc chốt sâu sớm bố trí một tòa phòng ngự đại trận triệu trưởng lao tiến vào hạp cốc về sau có thể dùng đại trận ngăn cản đàn thú tiến công đợi ta phong bế cửa ra lấy thân thủ của ngươi hạp cốc vách đá như thế nào chống đỡ được ngươi ngươi có thể tùy thời thoát thân tiếp theo ta đoán cái kia hai c á i yêu vương sẽ nhìn ra k á hở tùy thời sẽ trùng kích hạp cốc cửa vào ta phải tại đó tự mình toa c h ấ n vây k h ố n chúng nó lấy triệu trưởng l a o ngươi tu vi diêu hoàng không có nói tiếp nhưng ý tứ rất rõ ràng triệu hằng tu vi ngăn không được hai cà yêu vương trùng kích cũng chỉ có thể làm mùi n h i rồi triệu hằng như trước mặt lộ vẻ, vẻ chân trờ diêu hoàng thay thế vội vàng nói triệu trưởng lao yên tâm ta và ngươi bây giờ cùng chung c h ấ n thủ thạch thành vinh n g c ù n g ta há lại sẽ ước hiếm ngươi còn nữa ngươi vừa gia nhập thiết huyết môn không lâu nếu có thể làm ra một chút công tích để cho môn chủ thấy cũng tốt hướng riêng minh chủ góp lời tranh công đợi lần này thú triều sau đó mới có cơ hội gia nhập thiên đạo minh tiến vào bên trong linh trời bên trong linh trời thế nhưng là tu sĩ thánh địa chẳng phải so với cái này hỗn loạn bên ngoài trọc c ụ ộ c trời tốt hơn trăm lần được nghe lời ấy triệu hàng hô hấp hơi hơi trở nên ổ, ổ hai mắt hơi chừng lớn tựa hồ bị diêu hoàng mở miệng ở giữa mệnh môn khó có thể che giấu kích động trong lòng do dự một chút triệu h à n g rốt cuộc trọng trọng gật đầu tốt nếu như thế hết thể liền theo r i ê u hinh kế hoạch thấy triệu h à n g rốt cuộc đáp ứng r i ê u h à n g đẹ nén trong lòng một tia hưng phấn thỏa mãn gật đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy triệu trưởng lão ta biết ngay ngươi là hữu dũng hữu như hạng người tương lai tiến vào bên trong linh ngày sau tất nhiên cũng có thể có một phen với tư cách được nghe lời ấy triệu h à n g hưng phấn đến sắc mặt trở nên hồng nhưng ngay sau đó hắn lại mặt lộ vẻ khó xử nói diệu trưởng lão để cho ta làm mồi nhử ngược lại là không có gì bất quá ta còn có cái khó xử diệu hằng nghe vậy rộng nói triệu trưởng lão có chuyện gì khó xử cứ việc nói thẳng d i ê u mộ nhất định giúp ngươi giải quyết triệu hằng có chút xấu hổ mà xoa xoa đôi bàn tay diêu trưởng lão ngươi cũng biết đoán thể sĩ tu luyện cần huyết tinh ta thân vì lực sĩ cảnh tu sĩ cần nhất chính là tứ cấp yêu thú huyết tinh bây giờ ta lại gặp bình cảnh đối với huyết tinh nhu cầu càng lớn đáng tiếc thực lực của ta có hạn cái này chút thời gian mỗi ngày đi đến vạn yêu xâm lâm cũng không thể đạt được một quả tứ cấp huyết tinh không biết diêu trưởng lão đỉnh đầu có hay không dư dả có thể hay không cho ta mượn cái mười bảy mười tám a i sau này ta trả lại cho ngươi a diêu hoàng xứng sở trong lòng tự nhủ mười bảy mười tám mai tứ cấp huyết tinh ngươi thật đúng là mở cửa thấy diêu hoàng có chút do dự triệu hằng lập tức có chút lùi b ư ớ c nói diêu trưởng lão dù d ỗ yêu thú thế nhưng là rất có mạo hiểm nếu có thể có tứ cấp huyết tinh gần thân ta nhiều ít sẽ càng tâm an một chút diêu hoàng nghe vậy mỹ mắt hung hăng nảy lên trong lòng tự nhủ ra hỏa này rõ ràng là uy hiếp chính mình không cho huyết tinh cũng không làm mùi nhử tuy rằng trong lòng có chút tức giận nhưng diêu hoàng có càng lớn nhu đồ không thể bởi vì nhỏ mất lớn do dự một chút hắn rốt cuộc cắn ra một cái từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra ba miếng năng lượng kinh người huyết sắp tinh thạch. Triệu trên người ta tứ cấp huyết tinh chỉ có bao nhiêu thôi ngươi lấy trước đi dùng đi triệu hằng tại diêu hằng o có chút thịt đau trong ánh mắt không khách khí chút nào nhận lấy ba miếng huyết tinh nhưng trong lòng ám đạo thật sự là một con quỷ nghèo không chờ diêu hoàng thịt đau chi ý biến mất triệu hằng lại nói diêu trưởng lão ngươi biết ta đến từ hải ngoại thân không vật dư thừa khuyết thiếu đối phó yêu thú binh khí cùng đổ phòng ngự làm mồi nhử lại muốn b ư ớ c lên lớn đại phong hiểm ngươi xem cái này diêu hoàng khuôn mặt cơ bắp một hồi run dậy một lát sau triệu hằng trong tay nhiều hai kiện khí huyết giống như binh khí đều là có thể so với huyền binh, binh khí phẩm chất coi như không tệ diêu trưởng l nhanh chóng nhận lấy binh khí triệu h à n g ánh mắt lại tại tháp lâu chung quanh bốn phía quét nhìn đứng lên thấy thế diêu h o à n g cũng không kịp mà đứng dậy tiến khách triệu t r ư ở n g lão sự tình quyết định như vậy đi đi việc này không nên chậm trễ ngày mai chúng ta liền bắt đầu hành động ta còn muốn làm chút chuẩn bị sẽ không tiến ngươi triệu h à n g mặt lộ vẻ không muốn xoay người rời đi lâm xuống lầu danh giới hắn lại hướng tháp lâu đỉnh một gian mật thất quan sát c h ó c mũi nhẹ người ô diêu t r ư ở n g lão ngươi tại luyện cái gì đang dược thơm qua nhà diêu hằng nghe vậy trong lòng cả kinh vội vàng dùng lực lượng ngửi một cái lại cái gì mùi thơm cũng không có nghe thấy được đang muốn giải thích hai câu Triệu h ằ n g cũng đã rời đi. Lại lần nữa đã đi. rời Lại t r ở lại lâu lan tháp c ă n c h ỗ nhìn x e m d ư ớ i lầu t r i ệ u h ằ người bóng l n g r đ i i d ê u Hằng á có mục đích riêng bốn trăm hai mươi bảy mỗi người đều có mục đích riêng lúc này triệu hằng đã quay trở về chính mình trạch viện thân ở phòng luyện công bên trong không có vội vã luyện hóa huyết tinh tiến vào trạng thái tu luyện triệu hằng bắt đầu nhớ lại hôm nay diêu hoàng tìm chính mình thương nghị kế hoạch kỳ thật không chỉ là diêu hoàng còn có theo hắn xuất hành tuần tra vệ đội rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy này chút đàn thú vì vậy cái k i a gần nghìn số lượng đàn thú hẳn là chân thật tồn tại diêu hoàng lấy hạp cốc địa thế d ụ ra để giết đàn yêu thú kế sách chậm nhìn cũng là không có vấn đề gì cả nhưng triệu hằng kết hợp người này tại chính mình nhập môn đại điện lúc nhằm vào biểu hiện cùng với chính mình đi tới thạch thành về sau đối phương hoàn toàn trái lại có nhanh chóng thái độ cùng lần này có chút mạo hiểm lại hồi báo thật lớn kế hoạch hành động hết thể liền lộ ra có chút cổ quái còn muốn đến đối phương khả khái cho ba miếng huyết tinh, chi ù n g với a tiết n khí triệu hằng tầm mắt có chút vượt quá vị này riêng trưởng lão tưởng tượng vô sự mà ân cần thì không phải gian xào tức là đạo trích nhìn đến gia hỏa này là muốn lợi dụng ta nhu đổ mấy thứ gì đó vì vậy triệu hằng bắt đầu phát tán tư duy đổi lại riêng hoàng góc độ cân nhắc nhu cầu của hắn cùng với như thế nào lợi dụng chính mình lúc này hắn lại không khỏi hồi t ư ở n g lại này tòa tháp lâu đỉnh trong mặt thất cái kêu một tia cường đại linh giác mới có thể bị bắt được năng lượng chấn động cùng yếu ớ t mùi thơm lạ lùng triệu h à n g mơ hồ đoán được cái gì khoe miệng câu dẫn ra một vòng ý vị thâm trường độ cong ha ha nếu là như vậy liền không thể tốt hơn rồi theo cái này chút thời gian tại vạn yêu xâm lâm vất vả cần cụ săn b á n triệu h à n g khí huyết chi lực lại lần nữa trên diện rộng khôi phục bây giờ thực lực của hắn chỉ sợ đủ để cho những người khác chấn kinh cái cảm rồi nhưng hắn vẫn không định phá hư diêu hoàng nhu đồ thậm chí có chút ít chờ mong thu liễm suy nghĩ tại lê minh g thiên quang sụp xuống danh giới đội ngũ lao nhanh như hồng thẳng đến đông bắc phương hướng mà đi đại đội nhân mã phía trước triệu hằng cùng diêu hoàng lĩnh đội cũng cưới mà đi cứ việc diêu hoàng biểu lộ quản lý vô cùng tốt trong mày thần thái nghiêm túc nhưng triệu hằng như trước có thể cảm ứng được cái tiêu nghiêm túc bề ngoài phía dưới một tia hơi hơi xào động tâm tình triệu hằng bất động thanh sắc trên mặt đồng dạng làm ra khẩn trương biểu lộ đồng thời còn võ trang đầy đủ mặc trên người một kiện khí huyết rất mềm phía sau có một mặt đồng thuẫn bên hông còn khóa thanh bảo kiếm cũng đều là khí huyết giống như trang bị lộ ra hắn đối với hành động lần này rất xem trọng cùng khẩn trương đại đội nhân mã không ra một canh giờ liền đã tới vạn yêu xâm lâm hướng tây bắc biên giới d i ê u hoàng kìm chặt ngựa dây cương làm quân đội dừng lại hắn chỉ vào rừng r ậ m chỗ sâu một cái hướng khác nói với triệu hằng đám kia yêu thú liền tụ tập tại cái hướng kia lần đi năm sáu chục bên trong khoảng cách nay tòa hạp cốc thì tại cùng một cái phương hướng có bảy tám dặm khoảng cách chúng ta đi trước h ạ n cốc bên ngoài bố trí một phen trôn xuống phú binh lại đi dụ dỗ đàn yêu thú triệu hàng lược lộ ra khẩn trương gật đầu hết thẹn theo diêu trưởng lao an bài là được thấy thế, thế diêu hoàng cười cười vung tay lên hạ lệnh đem ngựa lưu lại ngoài rừng rậm phái những người này trông coi đám người còn lại cùng ta cùng triệu trưởng lao tiến vào rừng rậm nhớ lấy không muốn gây ra lớn động tĩnh trong rừng rậm yêu thú cảm ứng nhạy cảm cho dù mọi người bưng tha toạc kỵ lại tại trên thân thể bơi lên rồi có thể lẫn lộn yêu thú khíu giác dật vật như trước muốn cẩn thận mới có thể không kinh động đàn thú vâng hơn một nghìn tên giáp sĩ linh mệnh đi theo phía sau hai người hướng phía rừng rậm xuất phát hành động địa điểm tại xâm lâm bên ngoài là mọi người quen thuộc khu vực đi về phía trước tốc độ rất nhanh bất quá mới vừa vào rừng rậm không lâu bọn hắn liền phát hiện rất nhiều phía sau thiên yêu thú bóng dáng có không ít đều là top năm top ba thậm chí mấy chục con yêu thú cùng một chỗ hành động so với hơn một tháng trước vạn yêu xâm lâm yêu thú sống động rất nhiều hơn nữa phạm vi hoạt động mới có lẽ đã đẩy tới ven rừng rậm dần dần hướng nhân loại hoạt động khu vực quyết á n cái này chút yêu thú cũng lộ g a dị thường sao động thậm chí có quy mô nhỏ đàn thú trực tiếp chủng kích quân đội nhưng đối với hơn một nghìn tên kinh nghiệm phong phú thiết huyết môn giác sĩ còn có hai vị tiên thiên cao thủ dẫn đội đội ngũ mà nói cái này chút yêu thú hành vi tương đương chịu chết thường thường một vòng tên nọ bắn một lượn liền có thể muốn mạng của bọn nó mọi người một đường cấp tốc thu hoạch đi về phía trước chỉ dùng một nén nhang thời gian cũng đã chạy tới riêu hoảng theo như lời hạp cốc đó là từ hai tòa núi lớn bao bọc hình thành dài mảnh hạp cốc hai tòa núi lớn p h ầ n đôi tương liên một bên là tử lộ ba mặt ngọn núi cao và hiểm trở v ư ợ quanh chỉ có phía trước nhất có một cái rộng chừng bảy tám trượng cửa vào chỉnh thể lộ ra một cái ánh mắt hình dạng hoặc như là một cái dài mạnh tự nhiên túi lưới đích thật là một chỗ tuyệt hảo bố trí mai phục địa điểm diêu hoàng thuần thục mà chỉ huy giáp s i đám tại hạp cốc cửa vào hai bên trái phải mai phục lại dẫn tứ gã chấp sự cùng triệu h à n g cùng nhau tiến vào hạp cốc c h ỗ sâu tại ở gần hạp cốc đầu cuối khu vực bố trí trận pháp diêu hoàng hôm qua đã trong đêm phái người ở đây bố trí một tòa phòng ngự pháp trận triệu h à n g đến lúc đó rụ r ô y ê u thú trốn vào trong hạp cốc trước tiên có thể tại trong trận pháp dừng lại diêu hoàng tức thì muốn vây quanh phía sau phụ trách phong bế cửa ra đến lúc đó hai cái tứ cấp yếu thú tất nhiên sẽ kịp phản ứng bỏ qua truy kích triệu hàng, ngược lại diêu hoàng sẽ lấy một tòa khác trận pháp vây khốn hai con yêu thú phủ kín ở đường lui triệu hằng d ụ d ỗ nhiệm vụ hoàn thành liền có thể thoát ly đại trận lấy tu vi của hắn có thể nhẹ nhõm vượt qua chúng quanh vách đá v á c h núi đi ra cùng diêu hoàng liên thủ đến lúc đó bọn hắn bằng vào người đông thế mạnh cùng trận pháp chi lực chấn giết hai con yêu thú không là vấn đề kế hoạch có chút hoàn thiện lúc này hạm cốc chỗ sâu mặt đất trận văn cũng đã khắc tốt rồi diêu hoàng mang đến bốn gã môn phái c h ấ p sự lấy chính thức đại lượng huyền tình cùng hết tinh trôn giấu tại trận nhãn chỗ bốn người này đều là thần sư theo diêu hoàng giải thích bốn người đều là chu tức đường chất sự tinh thông trận pháp, là tới thạch thành trước. hắn hướng cung vân chi mở tới thấy bốn g ã thần sư tại trận văn chung quanh bận rộn triệu hằng không khỏi đứng ở một bên chuyên chú đánh giá cách đó không xa diêu hoàng thấy thế ngầm nhũ mày một cái đầu ngay sau đó cười tới gần nói triệu trưởng lao giống như đối với cái này tòa trận pháp cảm thấy rất hứng thú chẳng lẽ triệu trưởng lão còn thông h i ể u trận pháp nhất đạo triệu hằng nhìn về phía diêu hoàng lại là có chút lung tùng nói diêu trưởng lão tại hạ đối với trận pháp nhất đạo rốt đặc tắn mai trận pháp này có thể bảo chứng chắc chắn sao ngay vậy diêu hoàng đầu tiên là xưng sở ngay sau đó cười ha hà triệu trưởng lão đừng lo lắng triệu chứng lão trận pháp lập tức muốn bố trí xong chúng ta đi trước tìm đến c à n thú miễn sinh bến mấy triệu hằng nghe vậy gật gật đầu liền hướng phía chút hạp cốc đi ra ngoài diêu hoàng dứt lại phía sau triệu hằng nửa bước ánh mắt liếc mắt đang đứng tại giữa đại trận chủ trận mắt chôn thả huyền tình cùng huyết tinh thần sư lúc này người này lấy cực kỳ mịt mờ động tác đem một phương ngọc hộp cũng để vào trận nhãn nhanh chóng lấy tinh thể vùi lấp trận văn nhanh chóng liên thông che lại phía dưới năng lượng chấn động chỉ hơi hơi t h o á n g nhìn diêu hoàng liền thu hồi ánh mắt liếc nhìn đi tại phía trước không có chút nào phát hiện triệu hằng khoe miệng lại không khỏi lộ ra một tia trào phúng nụ cười mà giờ khác này đi đi ở phía trước triệu hằng trong mắt một tia thần quang hiện lên trên mặt đồng dạng cũng mang theo một tia nụ cười q u ý dị mỗi người đều có mục đích riêng hai người thập phần vui vẻ mà đi h ạ cốc ngay sau đó diêu h o à n g đưa cho triệu hằng một chương màu đỏ sầm lá bửa đây là một chương ẩn khí phủ có thể che lấp tu sĩ khí t ứ c thuận tiện hai người tiếp cận đàn thú sau khi chuẩn bị sẵn sàng tại diêu h o à n g đưa phía dưới hai người cấp tốc hướng về rừng r ậ m chỗ sâu đi về phía trước dựa vào ẩn khí phủ cùng tiên thiên cao thủ nhạy cảm linh giác hai người hoàn m ị tránh đi ven đường yêu thú tại một khắc đồng hồ về sau l i ề n đã đến gần mục tiêu điểm triệu hằng cũng rốt cuộc gặp được diêu h o à n g chỗ miêu tả đàn thú bất quá tình huống tựa hồ có chút ngoài dự đoán mọi người biến hóa chương bốn chạy trốn được nhanh chương bốn t hai mươi tám chạy trốn d ầ m d ạ p vu xâm trong rừng trên mặt tuyết rơi đầy c ả n h l à ánh nắng sáng sớm chỉ có thể xuyên thấu qua rừng rậm cùng tuyết đ ộ n g ở giữa khe hở v â y r a vụn v ặ t vết lồn đốn rừng rậm như c h ư ế c hát cám âm trầm mà tại cái mảnh này màu đen trong âm ảnh còn c h e đáng sợ hơn đồ vật một đám thân hình khổng lồ thân dài tiếp cận hai trượng trên thân bao trùm trầm trọng màu bạc lân giáp trên đầu sinh trưởng độc rác cự thú đang lười biếng nằm ở dưới bóng cây nằm ngáy ho ho cũng vang lên liên tiếp như, như sấm rền tiếng ấy phóng nhãn nhìn lại giống như san sát màuệch mà sừng sững trong rừng rậm tại chúng cùng với chưa khô cạn nhuộm dần bùn đất vết máu tựa hồ là chúng nó ăn tươi con mồi về sau lưu lại một nơi cạn còn lưu lại đậm đặc mùi máu thanh mà tại bọn này cự thú phía trên hơi chút lưu tâm quan sát liền sẽ phát hiện những cái kia vừa thô vừa to cổ thụ trạc cây ở giữa từng trích bộ lông đỏ sậm bốn chân to dài giống nhau viên hầu hoặc như là lông hùng sinh trưởng răng nanh lợi trào cự viên hoặc ngồi xếp bằng hoặc nằm ngửa hoặc treo ngược chúng nó có tại nằm ngáy ho ho có vẫn còn ở nhấm nuốt mang theo hết n ụ c xương gốc trong miệm phát ra kết lao kết lao âm thanh khoe miệm máu tươi sôi dòng hạ xuống phát ra tại hai b ầ y yêu thú chiếm giữ chi địa ngoài mấy trăm trượng hai đạo nhân ảnh giấu ở một đoàn trong bụi c â y xuyên thấu qua bóng rừng khoảng cách vừa đúng có thể thấy phiến khu vực này cảnh tượng cho dù không thể nhìn thấy toàn cảnh hai người thần thức cũng có thể cảm ứng được đàn thú cơ bản k h í t ứ c quả nhiên là giáp bạc tê cùng địa hỏa viên cộng lại sợ là có một hai ngàn chúng triệu hàng trên mặt hơi hơi lộ ra giật mình b i ể u lộ cũng là không hoàn toàn là chứa h ắ n tại vạn yêu xâm lâm dò xét lâu như vậy chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy đàn thú tụ tập một bên riêu hoảng cũng là có chút kinh ngạc hôm qua hắn mới quan sát qua hai tốp đàn thú cộng lại có hơn ngàn chỉ chỉ mới qua một đêm thời gian đàn thú số lượng gần như gấp bội cái này chút yêu thú trung thành nam tam cấp yêu thú đều có gần nghìn chỉ yếu nhất cũng là cấp hai yêu thú cho dù tại thú triều tiến đến lúc loại này cấp bậc đàn thú cũng là không thấy nhiều nhưng mà hai người chân chính để trong lòng thực sự không phải là cái này chút đàn thú mà là tại trong bảy thù hương một cây bảy tám người vây kín kích thước thương thiên cổ thụ bên cạnh chiếm giữ hai cái quái vật khổng lồ cổ thụ bên cạnh mặt đất một đầu thân dài đạt ba t r ư ợ n g trở lên toàn thân lân rác bạc bên trong dấu kim đôi dài như cây roi độc rác như kiếm cự thú đang nằm nghiêng ở địa phương thân thể của nó so với bình thường giáp bạc t lớn hơn không chỉ gấp đôi cùng một tòa tiểu sơn tương tự hơn nữa mặc dù là ngủ say trạng thái cự thú trong cơ thể cũng tàn m á t ra một câu ngang ngược khí t ứ c hô hấp ở giữa như kình phong gào thét nhấc lên một hồi bụi bặm tại đây đầu cự thú phía trên cái k i a gốc cổ thụ thấp chỗ trên cành cây còn có một chỉ toàn thân bộ lông đỏ thấm như máu hình thể đồng dạng cực lớn cự viên hắn chỗ cổ sinh ra một vòng tựa như kim cô màu vàng nhạt lông tơ cự viên lúc này đồng dạng bại hoại ấy nằm ở trên cành cây nghỉ ngơi trên thân cực nóng khí t ứ c im ắng và ra làm nó chỗ chiếm giữ tri chi địa chung quanh lá đàn ề u trở nên khô v g thú à này n lùi. Cái a i đầu yêu t h toàn thân khí thế hung ác ngập trời, còn có tiên thiên chi khí á cũng ngập còn tiên tiên vần quanh. Chính hoảng nói rắc bạc tê như vương cùng mà viên vương. Kỳ thật, đàn thật, trời, tri tê riêu có rác bạc c khí Kỳ hỏa thú là mà không đáng sợ đáng sợ chính là có tứ cấp yêu vương đưa đàn thú chúng nó tựa như nhân loại quân đội có thể có trật tự đấy phối hợp lẫn nhau hướng nhân loại thành trì phát động tiến công giống như hiện tại hai loại hoàn toàn khác biệt đàn yêu thú thân thể lại có thể tại hai cái vương giả ướt thuốc phía dưới bình an vô sự tụ tập hai người đánh giá hai cái yêu thú vương giả ướt thuốc phía dưới bình an vô sự tụ tập hai người đánh giá hai cái vương giả cái kia có tứ cấp trung kỳ thực lực đang nhắm mắt chợp mắt mà hỏa viên vương một đôi hình n ử a vòng tròn như mặt quạt thai to đông nhiên tắt đông lúc đ í c h hô tiếp theo trong náy mắt một đôi màu vàng đỏ mỹ mắt rung động xốc lên hai đạo khe hở bên trong lộ ra ư u lãnh khiếp người tinh quang hừ hừ đông nhiên tây nam vừa mới trận gió nhẹ nhẹ phẩy m à qua mà hỏa viên vương m ũ i thở co rúm hai mắt đột nhiên t r ợ to mãnh liệt mà nhìn về phía tây nam phương hướng rừng cây giống một tiếng trầm thấp gào thét nương theo lấy một cỗ cực nóng thủy chiều quét sạch ra một tiếng này gào thét giống như tiếng sấm lập tức đánh thức trên mặt đất như núi đồi như rừng một đám giáp bạc tê cùng với tại trong bụi cây nghỉ ngơi mà hỏa viên bẫy liền tôn kia toàn thân giáp bạc tỏa ánh sáng giống như một tòa như ngọn núi giáp bạc tê nhu vương đều hai lỗ thai dựng lên mạnh liệt mở ra một đôi c h u n g đồng cự nhãn giống giáp bạc tê nhu vương ngửa đầu nhìn về phía mà hỏa viên vương một tiếng gầm nhẹ dường như tại hỏi thăm đối phương xảy ra chuyện gì mà hỏa viên vương nghe răng chợn mắt một đôi màu vàng đỏ đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm vào tây nam phương hướng tùng lâm lộ hồng quang không tốt bị chúng nó phát、hiện. trong rừng cây chuyển đến một tiếng thấp giọng hô ngay sau đó tiếng rít văng lên hai nói hỏa diễm trưởng ấn cực nhanh phá không như như đạn pháo doanh hướng hai cái yêu vương cả hai chúng nó sớm đã có chỗ cảnh giác lập tức bị bắt được nguy hiểm đánh tới mà hỏa viên vương q u á t lên một tiếng lớn thân hình loay lên một đôi lợi chảo vung chém đúng ra hai đạo màu đỏ sầm cực nóng chảo ảnh đánh nát oanh đến trưởng ấn mà g i á c bạc tê như vương tức thì càng thêm trực tiếp nên đón đánh út về phía chính mình trưởng ấn một đầu liền đụng phải đi lên cự kiếm kia giống như độc rác trực tiếp đụng nát trưởng ấn hai nói hỏa diễm trưởng ấn cũng không có đả thương đến cả hai chúng nó, một chút, nhưng là đem chúng nó giống ngao trong tiếng giống giận dữ mà hỏa viên vương dẫn đầu phát lực đạp mạnh đạp vỡ dưới chân tráng kiện thân cảnh thân hình giống như đoàn liệt diễm phi tới phía đông nam giáp bạc tê như vương theo sát phía sau bốn vo phát lực trà đạp đại địa gò núi giống như cực lớn thân hình ngang liền sông ra ngoài kèm thêm đánh bay vài đầu vừa mới đứng người lên còn có chút phát ngộng giáp bạc tê như theo hai cái yêu vương đột nhiên khởi xướng tiến công bọn này giáp bạc tê cùng mà hỏa viên tại ngắn n g i rối loạn về sau cũng theo sát yêu vương bộ pháp khởi xướng công kích cứ việc chúng nó liền địch nhân bóng dáng đều không nhìn thấy chỉ một thoáng mới vừa rồi còn yên tĩnh một mảnh tùng lâm trong lúc đó đất rung núi chuyển bụi mù nổi lên b ộ t phía nương theo lấy từng trận tiếng gầm lúc này triệu h à n g cùng r i ê u hoàng hai người đã sớm thi chiến thân pháp hướng về nơi đến phương hướng cấp tốc chạy trốn phía sau là cực nhanh đuổi theo mà đến mà hỏa viên vương cùng giáp bạc t ê như vương đừng nhìn cả hai chúng nó hình thể khổng lồ nhưng dừng dậm nhưng là chúng nó sân nhà cái kiếm mà hỏa viên vương dùng cả tay chân tại tùng lâm thân cành ở giữa xuyên thẳng qua nhanh như thiểm điện lại như một đoàn cực nhanh trôi nổi quỳ hỏa so sánh dưới hình thể cồng cành giáp bạc t như vương tức thì càng thêm trực tiếp hai mắt tập trung phía trước cái kia hai đạo nhân ảnh mạnh mẽ đâm tới mà đến hình thể hơi nhỏ cây cối hoặc nham thạch bị nó thân thể cao lớn cùng trầm trọng lân giáp đục vào lập tức vỡ nát gần như đối với nó không hình thành nên trở ngại cảm nhận được hai đầu yêu vương kinh người tốc độ đang thi triển thân pháp xuyên thẳng qua tại tùng lâm ở giữa diêu hoàng không quên hướng về phía sau nhắc nhở triệu chứng lão c ẩ n t h ậ n chút cái này hai đầu yêu vương tốc độ cũng không chậm được rồi triệu hằng trả lời rất nhanh bất quá thanh âm nhưng là từ phía trước chuyển đến diêu hoàng xưng sở g ư ơ n g mắt nhìn lên quả nhiên thấy một đạo nhân ảnh đang lấy có chút tinh diệm bộ pháp tại hắn phía trước chạy như liên nâng lên một đường bụi mù hướng chính mình v ọ t tới k h ú c khục tự nhiên nhanh như vậy diêu h o à n g nhất thời kinh ngạc suýt nữa bị bụi mù sập đến hắn vội vàng cũng nhanh hơn thân pháp hướng phía trước cực nhanh phía sau hai cái yêu vương thầy cái này hai cái nhân loại tốc độ không chậm trí tuệ rõ ràng cao hơn mà hỏa viên vương ánh mắt chuyển động gầm nhẹ một tiếng thân hình như sao băng hạ xuống phía dưới r i á p bạc tê như vương hiểu ý một cái da tốc vọt tới mà hỏa viên vương phía dưới vê anh mà hỏa viên vương rơi đập tại g i á bạc tê như vương phía sau lưng g i n g giáp bạc tê như vương điên cuồng hét lên một tiếng một đôi màu xanh lam đồng tử cùng bốn vó đột nhiên nổi lên hoàng mang ánh sáng màu vàng khuyết t á n ở giữa phạm vi trăm t r ư ợ n g mặt đất vậy mà sóng gợn phật phồng xoáy lên c u ộ n c u ộ n đất sóng giáp bạc tê như vương dưới chân đất sóng mang theo nó cùng mà hỏa viên vương nhanh chóng đi về phía trước tốc độ tăng v ọ t một mạng lớn mà triệu hằng cùng riêu hoàng dưới chân đất sóng tức thì lấy lẫn nhau trái ngược đ ộ t n g đạo làm hai người tốc độ giảm mạnh này tiêu tan so sánh phía dưới khoảng cách song phương nhanh chóng gần hơn mà hỏa viên vương thấy thế hai móng thoáng chốc ngưng tụ nóng bỏng tiên tiên ti triệu hằng cùng diêu hoàng vội vàng né tránh diêu hoàng m ặ t không đổi sắc bên hông trường đa o hóa thành một đạo ánh sáng đỏ bay ra hắn trực tiếp bay vọt m à lên ngự không phi hành triệu t r ư ứ n g lão mau lên đây diêu hoàng tầng trời thấp phi hành đã đến gần triệu hằng thiên tiên luyện khí sĩ thần sư cùng đ o á n thể sĩ bên trong chỉ có lực sĩ cảnh đ o á n thể sĩ còn không cách nào điều khiển khí phi hành đây là tu luyện giới thưởng thức triệu hằng không khách khí chút nào nhảy lên diêu hoàng phi đ a o hai người trong nháy mắt phóng lên trời bay đến trên rừng rầm không cực nhanh đi về phía trước đồng thời diêu hoàng còn không ngừng xuất trưởng doanh ư ớ n g trên mặt đất hai cá yêu vương tuy rằng như thế khoảng cách ở dưới tiến công căn bản không cách nào làm bị thương chúng nó lại có thể đem chúng nó chọc giận mang theo đàn yêu thú không ngừng tại mặt đất truy kích song phương một đuổi theo một đuổi chút bất chi bất giác cũng đã, đã đến ã đ gần này tòa hạc g ố c diêu hoàng mang theo triệu h à n g điều khiển đao phi hành từ hai tòa ngọn núi cao và hiểm trở ở giữa sông vào hạc g ố c phía sau tới giáp bạc tê như vương cùng mà hỏa viên vương nhìn thấy này hiểm yếu hạc g ố c bị chọc g i ậ n đến có chút phiếm hồng hai mắt hơi hơi hiện lên một tia trần trở nó giữ chặt tê như vương độc giác đại thủ dùng sức kéo một cái để cho hắn giảm tốc độ tựa hộ dự cảm nhận nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt một đạo màu đỏ đao quang đột nhiên từ hạ cốc trúng phách chạm mà đến đột ngột mà chém về phía hai cái yêu vương cái này nói đao quang tới được vừa nhanh lại mãnh liệt hai thú vội vàng ra tay ngăn cản nhưng cũng không thể hoàn toàn né tránh ầm ầm thiết giáp tê nhu vương bị đao mang chém trúng độc g i á c thân thể cao lớn trên mặt đất lăn vài vòng mà hỏa viên vương cũng bị đao mang ảnh hưởng đến phá tan nó chém ra chảo ảnh chạm tại hắn đầu vai thân thể bay tứ tung bảy tám triệu hai thú đều không có bị chân chính bị thương lại là đồng thời bị đau gào thét thiết giáp tê nhu vương trở mình lên trực tiếp thúc giục đất sóng sát khí lâm lâm xông vào hạp cốc mà hỏa viên vương mặc dù hơi c ó chân trở cuối cùng cũng là bị phẫn nộ ảnh hưởng theo sát sông vào hạp cốc theo hai cá i yêu vương tiến vào hạp cốc sau lưng gần hơn hai ngàn trúng giáp bạc tê cùng mà h ỏ a viên cũng rất nhanh đuổi theo mà đến điên tràn vào hạp cốc cửa vào mà cốc trung đã rơi xuống thân hình riêu hoàng cảm nhận được đuổi theo phía sau hai cá i yêu vương cùng đàn thú lập tức trong lòng vui vẻ hắn cùng với triệu hằng nhanh chóng chạy tới tới gần hạp cốc đầu gối phòng n g đại trận riêu hoàng thúc dùng nói triệu trưởng lão nhanh vào trận chương bốn trăm hai mươi chín ngọc chi huyết hồn đ chương bốn trăm hai mươi chín ngọc chi huyết hồn đang đối mặt diêu hoàng thúc giục triệu hằng liếc mắt này tỏa phòng ngự đại trận trật văn không do dự thân hình hắn loay lên liền bước vào bên trong đại trận thấy thế diêu hoàng trong mắt hiện lên vẻ vui mừng tại chỗ bóp nát trong lòng bàn tay một mai ngọc phủ cách lau ngọc phủ vỡ vụn mặt đất tản mát ra mạnh mẽ năng lượng chấn động một đạo màu đỏ thắm m à n sáng lập tức tại triệu hằng quanh thân sáng lên đưa hắn bao phủ ở bên trong triệu t r ư ở n g lão ngươi lại an tâm ở nơi này chờ ta trước vây quanh cửa ra phong bế đường lui lưu lại một câu nói về sau diêu hoàng lại lần nữa điều khiển đao lên bay vọt hạp c biến mất tại đây phiến thiên không. một tiếng ạ đây h i vang thật lớn màn sáng như nước văn nội đạo ngón tay giữa lực lượng triệt tiêu quả nhiên là một tòa không trận trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm chủng loại đa dạng trong đó phòng ngự giống như trận pháp bình thường có thể chống cự ngoại giới vật lý hoặc năng lượng công kích lại sẽ không hạn chế trong trận pháp bộ đối ngoại tiến công lại nhìn hướng bên hông cái tiêm mai diêu hoàng trước đây không lâu giao cho mình tỏ vẻ có thể khống chế đại trận ngọc phủ mặt ngoài đã xuất hiện vết dạn hào quang tiêu tán h i ệ n nhiên cũng đã mất đi hiệu lực t h â n ở chỗ này ánh sáng đỏ lượn lờ đại trận triệu hằng như là đưa thân vào một tòa tù trong lồng bất quá trên mặt hắn lại không có chút nào biểu lộ biến hóa triệu hằng cũng không phải là diêu hoàng trong tưởng tượng kiến thức nông cạn tán tu m a n phu trái lại kỳ thật triệu hằng đối với trận pháp khối lỗi huyền khí tu luyện thần thức tu luyện đoán thể chi thuật rất nhiều đại đạo, đều có không cạn đọc lướp qua cái này tòa trận pháp hắn sớm liền nhìn ra đ o n nghi sở dĩ không nói ra thậm chí chui đầu vô lưới nguyên nhân có hai thứ nhất cái này tòa trận pháp uy lực tuy mạnh nhưng căn bản trói không được hắn thứ hai chính là triệu hàng đối với riêu hoang vắng nhu đồ mơ hồ có chút trở mong hắn nghĩ tương kế tự kế cũng t ử giữa đất lợi ẩm ẩm lúc này đại trận cực trấn cơ hồ là một lát trong lúc đó c u n c bạo gào to tràn ngập hạp cốc hạp cốc phía trước cái kia hơi hình cung trong thông đạo tỷ lệ xuất hiện trước hai đạo khổng lồ thân ảnh mà hỏa viên vương toàn thân xích diễm lượt lờ đứng ở giáp bạc tê như vương rộng dài sông lưng cả hai chúng nó đạp trên quần quận đất sóng mà đến sau l xông vào hạp cốc c h ỗ sâu khi thấy hạp cốc chung xuất hiện đại trận hai cái yêu thú vương người rõ ràng s ư n g sở bất quá khi nhìn rõ ràng trong đại trận đạo kia nhân loại thân ảnh thời gian cả hai chúng nó trong mắt lập tức mãnh liệt bắn húng quang nhận ra triệu hàng chính là vừa rồi người xâm nhập mà hỏa viên vương mánh mà đạp mạnh tại giáp bạc t ê như vương phía sau lưng thân hình bay vọt lên bay lên không danh d ư ớ i hai móng cổ vũ phô thiên cái địa đ ộ sậm trào ảnh liền hướng triệu hàng đỉnh đầu bao phủ hạ xuống oanh oanh oanh trong chốc lát đại trận lọt vào kịch liệt trung kích bạo phát ra trận trận đổ vang nhưng theo trận pháp chi lực vận chuyển nhưng là đ toàn n bộ lực, lực g lúc, lúc này phía á p t sau đàn thú cũng đã đi đến lấy ngàn mà tính giáp bạc t ê như cùng mà hòa viên xúm lại đi lên điên cuồng trùng kích đại trợn nhưng trận pháp như trước thẳng cứng tạm thời không có bị công phá dấu hiệu cảm nhận được cái này tòa trận pháp vi năng nổi giận mà hòa viên vương dần dần tỉnh táo lại nó cặp kia đồng tử màu vàng quét nhìn hạp cốc hình dạng mặt đất đ ỗ n g nhiên trong mắt tinh quang l o ạ lên nhìn về phía hạp cốc cửa vào phương hướng lộ ra nhân tính hóa vẻ kinh nghi nó tựa hồ đã nhận ra đây là một trận âm mưu mà nhưng vào lúc này theo đàn yêu thú tiến công trận pháp chi lực duy trì liên tục kích phát đi đến cái nào đó giới hạn thời gian Phang. Trận, chủ trận chố, hồ hăng thấy, trận nhãn chố tựa tan Trong trận, trận liền trận lửng lên, gì mắt vật Triệu một đại đồ đó có vỡ. lơ mùi thơm bên trong lại vẫn mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu thanh mùi vị cũng không nồng đậm nhưng rất đặc biệt lại xuyên qua thẩm thấu tính chất rất mạnh thậm chí ngay cả trận pháp bên ngoài hai cái yêu vương cũng hình như có nhận thấy ánh mắt đống nhiên khẽ giật mình gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vào cái này mai đ a n dược lúc này triệu hằng cũng có rút lại ánh mắt kỹ càng dò xét cái này mai đ a n dược nhưng ngay tại sau m ộ t k h ắ c trận nhãn chỗ bao bọc đan dược lực lượng đột nhiên tăng lên như là một chỉ đại thủ đột nhiên rất nhanh và n h cái t i ê mai đan dược vậy mà tại chỗ bạo l i t ra cổ này mùi thơm lạ lùng cùng mùi máu thanh đậm đặc mấy chục lần đồng thời đan dược bạo tạc nổ tung về sau hóa thành năng lượng vậy mà cũng bị trận pháp màn sáng hấp thu thậm chí có bộ phận năng lượng khí tức sắp nhập vào triệu hàng trong cơ thể theo trận pháp vận chuyển cổ này mang theo mùi máu tanh dược hương nương theo lấy một loại đặc thù năng lượng chấn động đ ỗ n g nhiên truyền lại ra n g ư ờ i ngửi k h í tức tung ra nháy mắt n g ư ờ i nghe thấy được mùi hương địa hỏa viên vương cùng r i á p bạc tê như vương thân thể đồng thời run lên ngay sau đó cả hai chúng nó dường như bị nào đó mánh liệt kích thích hơi thở bỗng nhiên ồ ồ hai mắt nhanh chóng p h i m hỏng giống ngao chúng nó đồng thời phát ra hưng phấn gạo rú lại lần nữa nhìn về phía lại trận cùng với trong trận pháp triệu hàng lúc trong mắt liền tràn đầy tham lam cùng điên cuồng tâm tình tiếp theo trong nháy mắt vốn đã tỉnh táo lại mà hỏa viên vương dẫn đầu phát động tiến công hắn hai móng cổ vũ chém ra trùng trùng điệp điệp t r à o ảnh đồng thời trong miệng m ũ i vậy mà phụt lên cực nóng h ỏ a trụ hung hăng trùng kích đại trận giáp bạc tê như vương đồng dạng điên cuồng thúc giục đất sóng thân hình khổng lồ càng phát cồn g bạo mà va chạm trận pháp không chỉ có là hai cái yêu vương làm cái này cố đặc biệt khí tức phát tán đi ra ngoài những cái kêu phổ thông g i á bạc tê như cùng mà hòa viên đều toàn bộ hai mắt bỏ ngầu càng lúc càng điên cuồng mà trùng kích đại trận dường như đều ăn thuốc kích thích giống như trở nên vô cùng công bạo nhìn thấy một màn này triệu hằng như trước không có kinh hoàng chỉ là trong mắt chạy lộ ra như nghĩ tới cái gì quả nhiên không ra hắn sở liệu bốn cùng lúc đó hạp cốc đầu cuối đỉnh núi trong rừng rậm vốn nên đi đến hạp cốc cửa vào p h ụ kín đàn thú đường lui diêu hoàng lại đang đứng tại trong rừng rậm ngắm nhìn hạp cốc t r u n g cảnh tượng lúc này trên mặt hắn rốt cuộc toát ra không che giấu chút nào vẻ hưng phấn cuối cùng cũng bắt đầu nay cái ngọc chi huyết hồn đ a n thế nhưng là hao phí ta đại lượng tâm huyết cùng tài lực mới luyện chế thành h ắ n khi tức cùng ẩn chứa khí huyết tinh hoa vô luận đối với cái gì yêu th đều có đủ cường đại lực hấp dẫn bây giờ còn có một gã khí huyết cường đại đoán thể sĩ với tư cách sống ngồi cho dù trí tuệ cực cao tứ cấp yêu thú cũng là trí mạng dụ hoặc trong lòng âm thầm tự nói một câu diêu h o à n g ngắm nhìn phương xa mười ngày trước cái kia xích lân thú tung t í c h liền tại cái phương hướng này xuất hiện qua nó tất nhiên cũng sẽ men theo khí tức mà đến lần này nhất định phải bắt được nó diêu h o à n g xoa xoa đôi bàn tay trong lòng chờ mong m u ô n phần đồng thời ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía trong đại trận triệu hằng thấy đối phương như trước đứng ở trong đại trận vẫn không n ú c đích hắn suy đoán đối phương đã ý thức được đây là một cái cạm ấy rồi hiện tại chỉ sợ đã lâm vào tuyệt vọng cùng ngốc trệ diêu h o à n g không khỏi nết miệng cười một tiếng h ắ <cười> c h ắ c triệu t r ư ờ n g lão thật sự là xấu hổ bất quá đây vẫn chỉ là món ăn khai vị đây hắn lại lần nữa n g n g đầu nhìn về phía vạn yêu xâm lâm chốt sâu theo cái này t o a đại trận đem ngọc chi huyết hồn đan khí tức gấp đ ộ i khuyết tán đi ra ngoài cái này cố đặc biệt khí tức liền nhanh chóng trong rừng rầm khuyết tán、Ấm、ẩm ẩm g ố n g g ố n g đại địa chấn động bụi mù quần quận lấy h ạ cốc cửa vào làm trung tâm bốn p ư ơ n g tám hướng sinh động ở ngoại vi khu vực phía sau thiên yêu thú dẫn đầu phát giác được cô khí tức này lập tức bị mánh liệt kích thích cùng hấp dẫn chen c h ú c mà đến lúc này vừa đúng lại thổi chính là nam phong khí tức tung ra tốc độ cực nhanh tăng thêm yêu thú trời sinh cường đại k h i u giác rất nhanh rừng rậm chỗ sâu cũng chuyển đến động tĩnh thu một tiếng cao vút gây k ê u đâm rách bầu trời chỉ thấy rừng rậm chỗ sâu một đạo toàn thân ánh sáng màu xanh bao phủ cầm đ i ể u hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh s ô n g lên v ậ n tiêu một cái xoay quanh về sau liền hướng phía hạp cốc phương hướng cực nhanh chạy như bay mà đến chim khổng lộ khí thế như cầu vồng uy áp kinh người rõ ràng là một cái tứ cấp yêu vương cách xa nhau bất quá thời gian qua một lát dừng dậm chỗ sâu lại có mấy đạo kinh sợ nhân khí tức xuất hiện nương theo lấy l o n g trời lở đất gào rú cái này chút cường đại khí tức đều là hướng hạp cốc phương hướng cực nhanh chạy đến theo ngọc chi huyết hồn đan khí tức h u y ế t tán phạm vi hơn ngàn dặm chiếm giữ yêu vương đều lần lượt chạy đến lúc này bạo lộ yêu vương khí tức đã đạt đến một ư ơ i tôn trở lên số lượng vẫn còn ở kéo lên mắt thấy đến cái này l o n g trời lở đất t r n thế chính diêu hoàng đều là sắc mặt biến hóa cũng may cái này chút yêu vương đều là hướng về phía h ạ cốc trung cái kia kẻ chết thay đến lúc này diêu hoàng ánh mắt ở phương xa những cái kia cực nhanh chạy tới cường đại khí tức bên trên quất nhìn lông mày nhưng là một mực khóa chặt như thế xích lân thú còn không có xuất hiện mắt thấy đã có hơn mười tôn yêu vương cấp yêu thú khác vọt vào hạc ố c tâm tình lo lắng diêu hoàng đ ỗ n g nhiên ánh mắt n g ư n g tụ đã tập trung vào rừng rậm chỗ sâu dán tại chúng yêu vương phía sau một đạo mịt mở cực nóng khí tức tuy rằng đạo kia khí tức tận lực áp chế cùng với các yêu vương cường thịnh mênh mông khí tức lẫn nhau so sánh lộ ra cực kỳ đ i ệ thấp nhưng diêu hoàng đối với đạo này khí tức chân thực quá quen thuộc cũng quá mất cảm lúc này như trước bị hắn phát hiện. Quả nhiên đến rồi. diêu h o à n g hai mắt tinh quang cách ra không chút do dự giá đ ộ n quang bay xuống đỉnh núi đường vòng đi đến hạp cốc cửa vào phụ cận chương 430, ba ả y yêu hội tụ chương 430, ba ả y yêu hội tụ vạn yêu xâm lâm bên ngoài cái k i a đã sâu sắc lại dài ba mặt núi cao vờn quanh hạp cốc chỗ sâu thân ở bên trong đại trận triệu hằng như trước đứng nghiêm tại n g u y ê n chỗ hắn đầu tiên là cảm thụ được bên trong đại trận cái k i a mai đan dược bạo tán về sau đại lượng tinh thuần khí huyết tinh hoa hòa nhập vào trong cơ thể mình lại nhìn nữa bốn vương tạm hướng chen chúc mà đến không ngừng trùng kích đại trận đàn yêu thú lúc này hạp cốc trung phía sau thiên yêu thú số、lượng. Đã q u lúc này bầu trời bỗng nhiên bị một đoàn cực lớn bóng dâm che đậy tiêu tiêu đó là một cái toàn thân ánh sáng màu xanh loại lên cánh chim mở ra chừng bốn năm triệu rộng h u ơ n g cầm lúc này từ trên trời giàn xuống mang theo mánh liệt cương phong đánh về phía đại t r ư n g đệ nhất tôn yêu vương đã đi đến hiện trường khủng bố như thế tình cảnh mặc dù là người khởi xướng riêng hoảng thất ở tại triệu hàng chỗ chỉ sợ đều cảm thấy tuyệt vọng m thừa dịp trận pháp còn có thể ngăn cản một lát triệu hằng dứt khoát khoanh chân mà ngồi bỏ qua trận pháp bên ngoài dùng trời ập tĩnh kiên nhẫn ngồi xuống tu lượt bốn cùng một thời gian hạp cốc bên ngoài nguyên bản lần nút trong bóng tối chuẩn bị mai phục đàn thú thiết huyết môn giáp sĩ lúc này từng cái một thần tính ngốc trệ thân thể cứng n g ắ c sớm đã bị dọa tê dại rồi ngoại trừ cái k i a bốn g ã đi theo diêu h o à n g bảy trận thần sư những người khác căn bản không biết xảy ra chuyện gì hai vị trưởng lão rõ ràng nói là đi dụ dô giáp bạc tê như cùng mà hỏa viên đ ặ n thú làm sao sẽ đột nhiên tôn ra đến như vậy nhiều yêu thú số lượng đã đạt hơn v à tôn hơn nữa ngoại trừ mà hỏa viên vương cùng giáp bạc tê như vương đến tiếp sau s ô n g vào hạp cốc yêu thú ở bên trong lại vẫn có thật nhiều khí tức không kém gì cả hai c h ú n ó mang theo kinh khủng y áp yêu vương đi đến hai vị đến được yêu vương cùng một thời gian tại đồng nhất địa điểm xuất hiện cái này cho dù tại thú triều tiến đến lúc cũng cực ít xuất hiện Siêu. lúc này trên bầu trời một đạo đ ộ t quang rơi vào mọi người mai phục tùng lâm cao điểm lập tức có thiết huyết môn đệ tử x u ố n g lại đi lên diêu trưởng lão đến cùng đã xảy ra chuyện gì tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú lúc này đi theo đại quân đến đây một mực đi theo triệu hàng bên người mười mấy tên thiết huyết môn tinh nhuệ ở bên trong có người phát hiện gì t h ư ờ n g vội vàng hỏi thăm diêu trưởng lão triệu trưởng lao hắn không phải cùng người cùng nhau hành động sao tại sao không có nhìn thấy hắn lúc này mọi người mới lưu ý đến diêu hoảng trên thân áo bảo vỡ tan cháy đen lây dính rất nhiều bụi đất mơ hồ còn có vết máu tựa hồ vừa trải qua một trận đại chiến chỉ thấy rêu hoảng vẻ mặt nghiêm túc trong ánh mắt hơi bất đắc dĩ cùng b i a i ai hắn một tiếng thở dài ta cũng không biết xảy ra điều gì biến cố tựa hồ là cái kia hạp cốc t r u n g nào đó thiên địa linh vật đột nhiên thành t h ụ vậy mà hấp dẫn đại lượng yêu thú tràn vào hạp cốc ta cùng triệu trưởng l á o trong lúc hôn l o ạ n chia nhau trốn khỏi ta miễn cưỡng giết ra lớp lớp vòng vây triệu trưởng lão hắn lại bị mấy tôn yêu vương vây quanh ta nghĩ phải cứu hắn đã không còn kịp rồi lời vừa nói ra tất cả mọi người là kinh ngạc một phần Không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn tới xuất lại loại sẽ ý đàn á m kia đi theo triệu theo h g đường cùng huyền võ đường mà đến, huyền bạch hổ võ thú i n anh lao kia, cũng tin. sinh này cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác ấn chứng diêu trưởng thấy khó thể thể phát chỗ, thoái thác. h đệ tử, trước mắt một cảm có Có cái xác Cái c diêu do lý n nên làm gì? Đàn g giờ gì? ta thú bây làm vẫn còn ở tụ tập lúc này lại có mấy tôn yêu vương cấp yêu thú khác xông vào hạp cốc thẳng thấy được mọi người kinh hãi lạnh mình kinh h ã i không thôi Liên tại mọi người tâm thần có chút không tập trung danh giới, diêu thần không trung danh hoàng quyết định nhan tâm chút tập quyết thật có bọn ngươi lập tức rời khỏi rừng rậm phản hồi thạch thành đ ó n g dữ ta ở tại chỗ này yên lặng theo dõi k ỳ biến nhìn xem có hay không có cơ hội cứu ra triệu trường lão n g h e vậy cái này chút hoang mang lo sợ giáp xí đám mới tính tỉnh táo lại tại loại này quy mô đàn thú trước mặt bọn hắn căn bản lên không đến tác dụng phản m a một khi bị đàn thú phát hiện không có thành chỉ cùng trận pháp che chở bọn hắn sẽ có toàn quân bị diệt b ạ o hiểm mọi người lúc này lĩnh mệnh cấp tốc thối lui ra khỏi vạn yêu xâm lâm chạy về thạch thành tại chỗ ngoại trừ diêu hoàng chỉ để lại hắn vài tên tâm phúc thủ hạ trong đó liền bao gồm cái kia bốn gã tinh thông trận pháp thần sư đại đội nhân mã sau khi rời đi diêu hoàng trên mặt vẻ lo âu lập tức biến mất hắn lặng lẽ đảo qua quân quận đàn thú cùng những cái kia khí tức đáng sợ các yêu vương xông vào hạp cốc lại trước mặt không có sóng lan lực chú ý một mực tập trung vào đạo kia theo đôi u chúng yêu vương quy tích tới gần mà đến cực nóng khí tức đạo kia khí tức trong rừng rậm tiềm hành tốc độ không nhanh không chậm lúc này phạm vi ngàn dặm gần như tất cả yêu vương cũng đã tiến nhập hạp cốc cốc chung một mảnh long trời lở đất nổ mạnh kèm thêm yêu thú, chấn thiên thú giống. không cần nhìn đều có thể tưởng tượng cái kia là một bộ đáng sợ đến bực nào tình cảnh mà đạo kia cực nóng khí thức cũng tại hạp cốc cửa vào vài g i ặ m bên ngoài trong rừng rậm rừng lại tựa hồ tại xem thế nào hạp cốc chung tình huống cái này thấy được d i ê u h o à n g trong lòng lo lắng không thôi sợ kế hoạch lần nữa thất bại cũng may ngọc chi huyết hồn đan khí thức tại trận pháp ra chỉ phía dưới còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán hạp cốc cửa vào phụ cận dược hương c à n g n ồ n g đậm đạo kia cực nóng khí t ứ c cuối cùng không thể ngăn cản được dược hương dụ hoặc lặng yên đi về phía trước một lát trong lúc đó một đạo ánh sáng đỏ lõi lên rốt cuộc xuất hiện ở hạp cốc ngoài trăm trượng trên đất trong đó là một cái thân dài hơn một trượng giống nhau hạn huyết bảo mã toàn thân đỏ thấm bao trùm lân giáp dị thú con thú này quanh thân thiêu đốt lên màu vàng đỏ h ỏ a diễm trên thân lân giáp xích bên trong hiện r a kim bốn vó so với phổ thông ngựa tráng kiện rất nhiều đỉnh đầu còn có một căn dài nửa xích màu vàng độc g i á c nhìn qua có chút thần mã đều là hỏa hệ yêu thú con thú này khí tức so với mà hỏa viên còn cường đại hơn đã đạt đến tứ cấp trung kỳ đình phong sắp đột phá tứ cấp hậu kỳ hơn nữa trên người nó hỏa thuộc tính tiên thiên chi khí cực kỳ t t ừ phía không gian hỏa hệ năng lượng đều mơ hồ bị tác động hướng hắn hội tụ mà đến xích lân thú vừa nhìn thấy con yêu thú này diêu h o à n g ánh mắt đ ố n g nhiên sáng rõ trong mắt hiện lên tham lam kích động hà o quang tu vi của hắn dừng lại tại đăng thiên cảnh bên trong thời kỳ đình phong đã có gần m ộ ư ơ i năm nhu cầu cấp bách ngoại vật t ư ơ n g trợ đột phá bình cảnh đầu này xích lân thú mấy năm trước hắn cũng đã gặp phải qua con thú này cực kỳ hiếm thấy truyền thuyết có một tia dao long chân huyết vì vậy hắn tinh huyết cực kỳ quý giá chỉ cần có thể đem bắt lại lại luyện hóa hắn tinh huyết bên trong hỏa hệ tiên tiên chi phí chính mình nhất định có thể đột phá đăng thiên cảnh hậu kỳ thậm chí tiến thêm một bước cũng có thể lúc trước diêu hoàng liền nghĩ hết biện pháp bắt xích lân thú thế nhưng con thú này không ngừng chỉ số thông minh kinh người lại gan tiểu cẩn thận đối với nguy cơ tựa hồ có loại trời sinh dự cảm vì vậy hắn thủy trung chưa hề đắc thủ nhưng hôm nay lại là bất đồng ngọc chi huyết hồn đan dược lực tăng thêm một gã lực sĩ cảnh đoán thể sĩ khí huyết đối với yêu thú sức hấp dẫn vượt quá tưởng tượng Húng chi t r u n g quanh ngoại trừ chút ít bị khí thế của nó uy hiếp ở t r u n g quanh điên cuồng xoay quanh không dám tới gần hạp cốc phía sau thiên yêu thú cái khắc đàn thú cùng yêu vương cũng đã tiến nhập hạp cốc mà hắn vẫn còn tại xem thế nào giống như là cảm ứng được một tia vô hình nguy cơ xích lân thú tại nguyên chỗ bồi hồi một hồi ánh mắt mọi nơi dò xét lại nhịn không được co rúm mũi thở thật sâu hít một hơi người nghe thấy được cổ này nồng đậm mùi thơm nó cái kia một đôi màu vàng nhạt đồng tử tại mánh liệt dưới sự kích thích hơi hơi phiếm hầm rồi rốt cuộc nó nhịn không được xông về trước một khoảng cách riêu hoảng thấy được trong lòng thần trương, trong tay đã cầm thật chặt một mai ngọc phủ. Nhưng mà, xích lân thú lại tại nửa đường bên trên đột nhiên dừng lại khẩn trương đến trái tim của hắn c u n g loạn cũng may xích lân thú chỉ là trần trờ trong n g á y mắt cuối cùng vẫn là gánh không được hạp cốc chung mánh liệt dụ hoặc khí tức nó thân hình đột nhiên một cái gia tốc hóa thành một đạo ánh sáng đỏ phóng tới hạp cốc xích lân thú tốc độ nhanh đến kinh người nhưng đã sớm đem toàn bộ tâm thần tập trung con thú này trên thân vì thế mưu đồ mấy năm lâu diêu h o ả n g làm sao sẽ bỏ qua loại cơ hội này ngay tại xích lân thú biến thành h ư n g quang xông vào h ạ cốc cửa vào trong nháy mắt giặt giặc trong tay hắn ngọc phù đồng thời bốc nát ồ ng đại địa vụ vụ vụ đất tung、bay. mặt đất hiện lộ ra một nói lớn đại trận văn vừa vặn bố trí tại hạ p cốc cửa vào trận văn sáng lên tạo ra một đạo màu vàng đất quang cháo vê anh xích lân thú một đầu đụng vào trên màn hào quang ngang thân hình chấn động bị bắn hồi mặt đất xích lân thú phát giác được chúng quanh trận p h á p màn sáng trong mắt lập tức hiện lên bồi dối vẻ kinh nộ nó biết mình chúng mai phục trong mắt kim quang một thịnh quanh thân xích kim sắc h ỏ a diễm đột nhiên một phát tựa như nước lũ giống như quét sạch đại t r ư n ẩm ẩm trận phát màn sáng tại xích kim sắc họa diễm trùng kích phía dưới kịch liệt chấn động hào quang trợ xích lân thú còn bắt đầu mánh liệt va chạm m à n sáng nó đỉnh đầu độc giáp cứng rắn vô cùng vậy mà đem trận vằn đụng một đạo vết dạng nhưng ngay lúc này bên cạnh trong rừng quắt khẽ một tiếng chuyển ra ra tay diêu hoàng mang theo bốn gã thần sư nhanh như tia chấp tới gần cái này tòa đại trận bốn gã thần sư đều cầm một cây t r ậ n kỳ đứng ở đại trận bốn phương lấy tinh thần lực ra chỉ trận pháp kiệt lực ngăn cản xích lân thú trùng kích mà diêu hoàng tức thì tay lấy ra màu vàng l ư ờ i lớn rót vào tiên thiên chi khí hướng phía đại trận đỉnh vung vãi lưới lớn nhanh chóng co lại mặc cho xích lân thú hỏa diễm như thế nào đốt cháy cũng không có dùng trong lưới còn phóng xuất ra một cổ quỷ dị thể khí kinh hoàng xích lân thú hấp thu về sau chật cảm thấy thân thể như đốt lấn ra người không thăng bằng dần dần mất đi dãy rủa khả năng cuối cùng bị lưới lớn triệt để trói buộc khó có thể nhúc đích thành gặp tình hình này diêu hoàng trong lòng cùng hỉ vì giờ khắc này hắn đã chuẩn bị quá lâu bây giờ rốt cuộc đắc thủ rồi một bả nhấp lên lưới lớn chân đạp phi lao đi mau rời khỏi rừng rậm ra lệnh một tiếng diêu hoàng dẫn đầu hướng về xâm lâm bên ngoài phi đột mục đích của hắn đã đặt thành hiện tại muốn lập tức chạy về thanh thành, thành đem đầu này xích lân thú tinh huyết luyện hóa để tránh đêm dài lắm mộng đại công cáo thành vui sướng để cho diêu hoàng nội tâm phấn khích vô cùng nhìn qua sau lưng dần dần nhỏ đi vẫn chuyển đến rung trời động tĩnh cùng vô số thú giống h ạ c g ố c hắn n h ị n không được bật cười ha ha triệu t r ư ở n g lão đà tạ quay đầu lại ta sẽ vì ngươi tiếp nhận thượng thanh hương một trụ giặc giặc giặc giặc thâm sơn trong h ạ c g ố c trói t hai vỡ tan âm thanh g à y đặc truyền đến triệu hàng thân ở cái này tòa đại trận màn sáng rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng xuất hiện vô số vết dạng sắp n i ề n á t nhìn qua đại trận ngoài màn sáng trên trời dưới đất điên cuồng trùng kích đại trận k h í tức hung hãn bức người hơn hai mươi tôn yêu vương cùng với bốn phương tám hướng mênh mông bắt ngát quần quận đàn thú hh ắ c ắ c tại trong trận pháp ngồi xếp bằng bình tĩnh tu luyện triệu hằng rốt cuộc nhịn không được phát ra một tiếng cười lạnh trong mắt của hắn đồng dạng hiện lên một tia hưng phấn diêu trường lão thật sự là đa t ạ sau một khắc triệu hằng trong mắt dị quang lõi lên hắn bên ngoài thân bỗng nhiên dâng lên màu u lam hỏa diễm hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn tiếp theo hướng bốn phương lan tràn tràn ngập cả tòa đại trận vơi sau một khắc trận pháp màn sáng rốt cuộc nổ t n g ú c trời màu u la miệt lửa cùng một đạo thiểm điện giống như thân ảnh tại bay múa đầy trời màn sáng mảnh vỡ bên trong lao ra một chỉ đại thủ ngay sau đó bóp ở trên bầu trời tôn kia toàn thân ánh sáng màu xanh bao phủ phi cầm cái cổ b à ảnh ô bay đẩy trời hất lên trong huyết vụ một tiếng thê lương sợ hai gào thét vang vọng h ạ t cốc làm chúng yêu vương kinh hãi đàn thú rút rún y nhưng mà lúc này riêu hoảng cũng đã nghe đến không tới hắn đã sớm phi độn rừng rậm bị kích động mà chạy về thành thành chương 4 ố n nhất n i ệ m thần ma chương bốn nhất n i ệ m thần ma trung châu đại lục chốt â u một tòa độc lập với n ả y phương tiên h địa thần bí không gian tinh khiết như gương giới bầu trời tường vân phiêu đãng nồng đậm tinh thần u tiên h địa năng lượng hội tụ thành các màu dòng suối ở trên trời l ặ n g lặng chảy xuôi tựa như màu ngọc bích nghìn đầu d á n g chiều đại phóng trong hư không còn có chim bay bay lượn thỉnh thoảng có mấy cái tiên hạc g ã y tê xuyên vân phá sương mù trên vân hải một tòa nguy nga tú lệ cô phong đứng vững dường như lồi ra mặt biển hòn đảo ngọn núi trên đỉnh không có cung điện l ầ cát chỉ có một tòa đơn giản một mạc nhà tranh hàng rào làm thành sân nhỏ đá xanh xây tường đá nóc nhà còn phủ lên có tranh một cái đá vụn đường mòn từ cửa ra vào kéo dài mà ra. trong nội viện chỉ có một cây lẻ loi c h ơ i trọi ngô đồng thụ làm đẹp cùng bình thường nhà nông sân nhỏ không kém bao nhiêu nhưng ở gian phòng này nhà tranh t r u n g quanh trong hư không thỉnh thoảng sẽ lay động một đạo hơi yếu kim quang giữa kim quang mơ hồ có vô số d à y đặc h u y ề n ả o minh văn cái kia kinh hồng thoáng nhìn khí tức thần bí mà cổ xưa tựa hồ ẩn chứa vô thượng nguy năng đệ tử bái kiến sư tôn lúc này nhà tranh trong sân đang đứng một g ã đạo nhân đạo nhân đang mặc một bộ màu tím đạo bảo mặc như q u a n ngọc dưới hàm ba sợi dâu dài ánh mắt ôn l u chỗ mi tâm mơ hồ có kim quang nói lên làm cho người ta một loại tiên phong đạo cốt Cao thân mặt chắc cảm giác cái cỏ chững chạc phía kia giữa tranh vai thanh đạo trào, trong thâm mặt nhân hướng phía cái kia ở giữa tranh phòng, không người vai trào, thanh âm người bên ở lúc ộ ra Trọng trà cung kính. b t tiền minh đến, ầ này l m c h u ệ nhà gì? Lúc này, n tranh bên trong truyền đến một đạo ôn hòa công chính không cách nào phân biệt tuổi nam từ thanh âm thanh âm ôn hòa dường như mang theo nào đó lực lượng thần bí cùng trời mà sản sinh c u ậ n minh có thể đạo nhân cảm giác như tắm gió xuân nội tâm tường hòa y i ế n lặng kèm thêm chung quanh thiên địa cũng trở nên tinh khiết lại thần thánh trong lòng của hắn âm thầm sợ hai thán phục sư tôn quỷ thần kia khó lường thần thống lại cảm thấy chuyện đương nhiên trung châu vượt mặc dù rộng lớn bao la bắt á t thiên đ i ệ minh n ô n g có vô số cường đại yêu ma cùng tu vi cao tuyệt tu sĩ có thể sư tôn như cũng là này phương t h i ê n địa cao cấp nhất mấy người một trong suy nghĩ chỉ là hơi chút chấn động từ bạo đạo nhân trong nháy mắt thu liễm tâm tình cung kính trả lời bẩm báo sư tôn thiên đạo minh cùng yêu tộc đã thương định ít ngày nữa liền đem mở ra hồn thiên đại trận đã thông bên ngoài trọc đục thiên hòa bên trong linh trời bình t r ư ớ n g đến lúc đó thiên đạo minh thế lực khắp nơi đều đem sẽ đi đến bên ngoài trọc đục trời tuyển nhận môn nhân đệ tử nghe nói chín đại tiên tông đã có bảy nhà phái tuần tra sử dụng đi đến bên trong linh trân trời cảnh đệ tử cũng chuẩn bị tay an bài việc này trước đó đặc biệt đến thông b không biết sư tôn có gì bảo cho biết trong nhà cổ đạo kia thanh âm đi theo miệng hỏi bọn ngươi có thể có chọn người thích hợp đạo nhân cung kính trả lời tiên cung phái ẩn n ú t sử dụng những năm gần đây này đã ở bên ngoài chọc đục trời phát hiện ra vài tên đệ tử người chọn lựa nghe nói trong đó còn có một tên trời sinh t ử p h ụ thần lôi thể cầm cố hài đồng t ử p h ụ thần lôi thể đạo kia thanh âm lộ ra một vẻ kinh ngạc ngay sau đó nói ra ân bên ngoài chọc đục trời tuy rằng thiên đ i ệ năng lượng hỗn loạn hoàn cảnh ác liệt nhưng cái gọi là thiên tri đạo tổn hại có t h ư ở mà bổ sung chưa đủ nơi đây ngược lại n g nhiên thấy một chút thiên tư bất phàm đệ tử. ngươi lại phái người đem những đệ tử này chiêu vào muốn hạ hảo sinh dạy bảo tên tia tử p h ụ thần lôi thể hải tử có thể vào ta tiên môn m ộ ư ơ i hai ngọn núi ở bên trong ngươi chấp t r ư ở n g chủ phong nhất mạch ngoài ra phân phối những cái kia tuần tra sử dụng như trên đường gặp được một chút phù hợp người chọn lựa bất tất câu n ệ tại danh lạch tùy cơ ứng biến lại dẫn vào bên trong linh trời dù là không thể thông qua khảo hạch vào bên trong linh trời coi như là cho bọn hắn một chút tạo hóa suy cho cùng bây giờ cái này phiến thiên địa càng ngày càng khó khăn từ bao đạo nhân nghe vậy giống như có điều nổ ra vội vàng b à xuống đệ tử linh mệnh đi thôi Kim Quang trong á c h a một cái lối đi, đ ạ như hồng Vân、Hải、trung ẩn pháng phất từ thiên cung nhân Hải hạ phất Theo một tiểu, từ tử đạo đi. đạo rời rời đi, Theo đạo nhân rời đi nhà tranh ấp, nhà lúc ạ i khôi không phục bình tĩnh. Nhưng phần này bình tĩnh không có duy trì này Trong duy quá lâu. l đó giáng t r i ề u vạn trượng bầu trời cuốn phong đại tác s ớ m xét vắn g rội c á i k i ế t như là mặt kính giống như bình tĩnh hư không lay động kịch liệt rung động giáng triều loạn nhanh chóng tường vân sẽ rách hư không vậy mà trở nên bắt đầu vạt mèo dường như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên gặp cuốn phong mưa rào sóng v ợ t lên một cỗ vô s o n g n g u y ệ t khí trong nháy mắt tràn ngập thiên địa triệt để phá vỡ cái này mảnh không gian yên lặng tường hòa ngay cả này tòa nhà tranh t r u n g quanh màu vàng bình t h ư ớ n g tại thời khắc này đều sáng lên kim quang cực nóng như ban ngày mặt ngoài vô số huyền ảo minh văn lưu truyền chống lại cổ này ngập trời n g u y ệ t khí ồ nhà tranh bên trong cũng không khỏi chuyển đến một tiếng nhẹ đ ê ờ h ắ h ắ h lao hỏa kế đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì c h ứ nha thanh âm đến từ nhà tranh bên cạnh cái tia gốc lẻ loi trơ trọi sinh trưởng nô đồng thụ một ga tóc hơi có vẻ dối tung áo gai láo giả đang dựa vào tại một căn trên Giao đ ộ ngươi trong tay r vung vấy bầu ợ u Là n g ư l đã luyện n thành tam nguyên thái ấ n đan chế trụ trong cơ thể ma tính lão giả ngựa đầu đổ một ngàn mục rượu dùng ống tay háo lao đi k h ỏ t miệng hướng nhà tranh dối ra một tay ta nói như thế này lại ôn chuyện không muộn trước tiên đem vật của ta muốn lấy ra ngươi biết ta muốn là cái gì trong nhà có thanh âm lại lần nữa t r â n c h ờ việc này trọng đại sự việc bột ồ họa cần cùng mấy vị kia thương nghị một phen nghe vậy lão giả lần nữa nợ nụ cười hh n g ư ơ i lão hồ ly cũng biết ngươi sẽ không như vậy thoải mái nhìn đến ta nhìn g n ă m chưa từng ra tay ngươi là có chút nữa ra lão giả nụ cười đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt giống nhau cái mảnh này hỗn loạn sắc nhọn thiên địa chỉ thấy hắn hai cái đồng tử đồng thời xuất hiện biến hóa một cái hóa thành thần thánh tinh khiết màu vàng kỳ máu ánh một cái hóa thành quỷ dị âm u màu đỏ như máu mà lúc này nhà tranh bên ngoài bầu trời lại cũng phong vân biến ảo một hai ngày m à n tỏa ra bỏng mắt kim quan g một nửa khắc màn trời hóa thành một mảnh huyết hải kim quan g cùng huyết hải một cái thần thánh trang nghiêm một cái máu tanh tạ ác lúc này lại lấy một loại quỷ dị hài hòa phương thức tương liên nhưng cả hai lại có một cái tính chung đó chính là đều lộ ra một cỗ sông lên trời nhuệ khí sẽ rách h ư không làm bầu trời bên trong xuất hiện vô số dập dạp màu đen v ớ t dạng giờ khắc này mái vòm dường như bắt đầu đẻ xuống áp lực cực lớn bao trùm tại nhà tranh chung quanh kết giới bên trên màu vàng minh văn hình thành kết giới bắt đầu rung động bất ổn kèm thêm cả ngọn núi cùng nhà tranh. c ũ n g bắt đầu kịch liệt lay đậu. Khí bắt liệt kết phất đầu đậu. đầu đem đập Nguyễn kịch khí phản sinh lây giới, sôi ăn mòn kết giới, phản phất muốn n g vụ. ư ơ i Ngươi đi đến cảnh giới kia rồi giờ khắc này nhà tranh bên trong thanh âm rốt cuộc không cách nào bình tĩnh mang theo kiếp sợ áo gai lão giả cũng không trả lời chỉ là ngữ khí rêu rêu nói ngươi vừa rồi hỏi ta có hay không áp chế trong cơ thể ma tính hiện tại ta cho ngươi biết ta không có áp chế nó mà là k h ô n g chế nó theo ngữ khí của hắn tăng thêm kết lau kết lau kết giới mặt ngoài vết dạn mọc lan tràn đại lượng minh văn bắt đầu nứt vỡ trong hư không cũng có đại lượng vết dạn lan tràn thôi ngươi cầm đi đi rốt cuộc nhà tranh bên trong một đạo tỏa ra thần bí khí tức màu trắng quang đoàn k í c h sạn mà ra áo gai lão giả một kim n h ấ t xích hai cái đồng tử hơi hơi co r ụ t lại trong tay h ổ lô rượu nâng lên đem bạch quang thu hút đắp lên nắp bình ha ha lúc này mới như lời nha nhận lấy đồ vật áo gai lão giả hai cái đồng tử hào quang tiêu trừ bầu trời cũng khôi phục như lúc ban đầu cổ này tràn ngập thiên địa kinh khủng nhạy khí tiêu tán ở vô hình lão giả hiếm thấy nghiêm mặt nói những vật kia vẫn còn ở chúng châu vực quậy phá sao nhà tranh bên trong thanh em ngữ khí không được tốt nhưng vẫn là trả lời đã trải qua lúc đấy trận chiến ấy bọn hắn đã yên tĩnh rất nhiều bất quá ngươi cũng biết bọn hắn gần như không cách nào bị tiêu diệt gần trăm năm nay lại bắt đầu trong âm thầm hoạt động mơ hồ có cho t à n lại cháy dấu hiệu áo gai lão giả trong mắt bắn ra như thực chất hạ à quang ừ bọn này âm ũ lại dơ bẩn quỷ đồ vật sớm muộn gì ta sẽ đưa bọn họ một m ẹ hút gọn tốt rồi ta muốn đi tìm cái khác lao ra này hy vọng bọn hắn giống như ngươi t h ứ c thời bằng không thì liền lấy bọn hắn hoạt động một chút tay chân rời đi tiếng nói hạ xuống áo gai lão giả hóa thành một đạo kim quang xuyên thấu kết giới thẳng lên cựu tiêu xông vào một phiến hư không loạn lưu bên trong. Cùng một thời gian, lờ mờ nhà cỏ trên bộ đoàn một đạo bao phủ tại một đoàn bạch quan g bên trong to lớn cao ngạo thân ảnh đ ỗ n g nhiên hướng về sau lưng vung tay lên đầu ngón tay vẽ ra một cái tinh hà giống như sáng chói quang hồ cùng phía sau hư không đột nhiên xuất hiện một đạo đâm thẳng hắn bờ mông ở giữa chỗ kiếm khí lẫn nhau im hơi lặng tiếng va chạm nhộn nạo một tia rung động làm gian phòng này nhà tranh cùng dưới người hắn bộ đoàn hóa thành cho tàn gia hỏa này hay vẫn là như vậy không giảm đạo lý ả quan đoàn bên trong truyền đến một tiếng bất đắc di thác nhẹ tuy rằng thấy không rõ hắn sắc mặt nghĩ đến sẽ không quá top bốn cùng lúc đó trung châu vực bên ngoài trọc ự c trời một cái đen nhánh lợi chảo vạch phá một đầu giáp bạc tên nhu bụng từ đó đào ra một quả trứng bồ câu lớn nhỏ huyết sắc tinh thạch một cái hai mắt lóe lên quỷ dị tia sáng màu đen lừa báo dùng miệng ngậm huyết sắc tinh thạch nhanh chóng phóng tới hạp cốc chốt sâu không chỉ có đầu này lừa báo lúc này hạp cốc trung có hơn một nghìn chỉ đồng từ tòa ánh sáng hình dáng tướng mạo khác nhau i a thú tại thanh lý phiến chiến trường này một bộ phận tải đánh rết hốt h o ả n chạy thuộc mạng một chút phía sau thiên yêu thú một bộ phận tức thì sẽ chết đi yêu thú trong cơ thể huyết tinh móc r a như đầu này hắc báo giống như đem huyết tinh mang đến hạp cốc chỗ sâu xây thành một tòa vòng tròn tiểu sơn mà lúc này vòng tròn tiểu sơn trung hương một bộ đỏ thơm áo bảo hình dáng tuấn g i ậ t thanh niên đang khoanh chân mà ngồi tại hắn bên người đại địa cháy đen một mảnh trên mặt đất còn có hơn hai mươi bộ hình thể không đồng nhất hình dạng khác nhau đã bị cháy sạch biến thành màu đen c u n g xương phu cận hư không còn lơ lửng hơn hai mươi khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tản mát ra chói mắt huyết quang ẩn chứa tiên tiên chi khí tứ cấp huyết tinh lúc này thanh niên ánh mắt vẫn nhìn quanh người huyết、tính. cái kia trương hơi có vẻ trắng non hai gò má hiện lên một tia thỏa mãn nụ cười chỉ là nụ cười tại bốn phía huyết quang chiếu g ọ i lộ ra có chút quỷ dị chiến đấu đã chấm dứt triệu hằng tâm tình rất không tồi lần này tiến vào giường rậm trước hắn cũng đã đoán được diêu hoàng là muốn lợi dụng hắn hấp dẫn những cái kia y ê u thú thuận tiện giết chết chính mình triệu hằng không quan tâm hắn muốn đạt thành cái mục đích gì chỉ để ý diêu hoàng có thể hấp dẫn nhiều ít tứ cấp y ê u thú kết quả để cho hắn có chút thỏa mãn ước chừng hai mươi ba tôn tứ cấp yếu thú trong đó còn có hai cái tứ cấp hậu kỳ yếu thú nhiều ít có chút nằm ngoài dự đoán của hắn gần tới đoạn thời gian khôi phục thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra b a n g vào phật nghiệp hỏa huy năng cùng bản thân biến thái lực p h o n g ngự còn có trong tay thần binh lợi khí trận chiến đấu này tại mặt trời lặn thời điểm cuối cùng kết thúc triệu hằng không để cho một cái tứ cấp yêu thú đ à o thoát mà hạp cấp trung bị khốn trụ đại lượng phía sau thiên yêu thú một phần là bị triệu hằng cùng rất nhiều yêu vương chiến đấu ảnh hưởng đến mà chết một bộ k h á c phận thì là hắn phái đi ra gần nghìn tôn phía sau thiên khôi lội thú cán giết bây giờ chiến lợi phẩm đã đưa đến trước mặt của hắn tăng thêm phía trước diêu hằng tặng cùng ba miếng huyết tinh triệu hàng tổng cộng có hai mươi lăm mai tứ cấp huyết tinh tăng thêm mấy nghìn mai tam cấp huyết tinh đầy đủ hắn đem bản thân khí huyết chi lực khôi phục lại một cái độ cao mới thậm chí khả năng đi đến từng đã là đình phong lúc này triệu hàng thu liếm tất cả tâm tình lại lần nữa vận chuyển phần thiên vạn k i ế p thể công pháp hô một cũ khổng lồ lực hấp dẫn trong nháy mắt tác động quanh người tất cả huyết tinh từ đó tràn ngập ra b i ể n số lượng khí huyết tinh hoa hướng triệu hàng vào tới cái này chút khí huyết tinh hoa giống như thủy triệu đưa hắn bao phủ cũng lấy làm trung tâm tạo thành một đạo huyết sắc vòng xoáy Đã là hạp cốc chung m đột nhiên có nào đó thiên địa linh vật xuất thế hấp dẫn trong rừng rậm đại lượng yêu thú thậm chí đưa tới một đám tứ cấp yêu vương triệu trưởng lão bởi vậy bị nhốt hạp cốc đại đội nhân mã bất lực chỉ có thể chức rút khỏi rừng rậm lui giữ hồi thạch thành mọi người trở lại thạch thành không lâu sau diêu hoàng cũng chạy về thạch thành cũng mang về triệu trưởng lão đã chết tại rất nhiều yêu vương vây công phía dưới nghe nói diêu trưởng lão liều chết cứu rút thậm chí chém giết một đầu tứ cấp trung kỳ tu vi y ê u thú cũng không có thể cứu về triệu trưởng lão thậm chí chính diêu trưởng lão còn chịu không nhẹ thương thế vừa về tới thạch thành ngay tại tháp lâu bên trong chữ a thương việc này sớm đã tại thạch thành chuyên r a có người đã đi đến thiết huyết thành đưa tin mọi người không khỏi cảm thán vị này triệu trưởng lão thời vận không tốt mới gia nhập thiết huyết môn bao lâu liền đã xảy ra loại này ngoài ý muốn đối với diêu hoàng lời nói mọi người tin tưởng không nghi ngờ suy cho cùng đầu kia bị chém giết tứ cấp yếu thú cùng diêu trưởng lao thương thế trên người đã nói do hết thầy hắn đã hết lòng hết bây giờ thú t r i ề u bung ô xuống thạch thành đã phong bế một đám thiết huyết môn giáp sĩ đều không ra lại thành tuần tra mỗi ngày thủ vững tại trên c ổ n g thành chờ đợi thú triều đến đồng thời trong lòng mọi người đều mong mỏi diêu trưởng lão có thể tại thú triều tiến đến trước khôi p h ụ tốt chủ trì đại cụ mà lúc này n à y tòa tháp lâu đỉnh một gian bị trận pháp ngăn cách trong m ậ t thất diêu hoàng đã đến đột phá thời khắc mấu chốt lúc này toàn thân hắn ngâm tại một tòa lấy đặc thù tinh thạch chế tạo vạc lớn bên trong trong vạc tràn đầy màu vàng đỏ chất lỏng đây là xích lân thú huyết dịch đầu kia xích lân thú tại bị diêu hoàng bắt về sau hắn tại phản hồi thạch thành trên đường, liền đem đánh chết. sau đó liền dẫn bên này đem xích lân thú tách rời máu tươi toàn bộ rót vào lớn trong vạc xích lân thú huyết dịch nóng rực như nham thạch nóng chạy cho dù riêu hoảng thân có đăng thiên cảnh trùng kỳ đ ỉ n h phong tu vi lại là hỏa hệ tu sĩ ngâm trong đó như trước muốn thừa nhận cực lớn thống khổ nhưng riêu hoảng lại kiên trì được bởi vì này chút trong máu ẩn chứa xích lân thú tích góp từng tí một trên trăm n ă m hỏa hệ tiên thiên chi khí đối với tu vi của hắn đột phá có trợ giúp lớn lao vì vậy tại xích lân thú trong máu ngâm trọn vẹn bệnh à y gần như đem bên trong tất cả tiên thiên chi khí toàn bộ hấp thu riêu hoảng rốt cuộc nhất cỗ tác khí b lúc này trong tay hắn kết ấ n hai gò má cùng thân thể đỏ thâm như máu quanh thân khí tức tựa như mãnh liệt s ó n g lớn liên tiếp kéo lên một đường trùng kích đến cái nào đó thiết điểm cảm nhận được quen thuộc trở ngại nhưng lúc này hấp thu xích lân thú tinh huyết năng lượng hắn công lực dĩ nhiên xưa đ â u bằng này đối mặt cái này đạo vô hình bình cảnh hắn tụ tập toàn thân năng lượng ngang nhiên trùng kích Vânh! vang. Vânh! không khí, chuyển đến một tiếng nổ vang. Anh, cái kia cửa vạc lớn tùy theo nổ tung, thất khí, theo Mật một tùy kia Cái cửa vạc đã tâm hắn m i ệ m tùy theo khé động đan đ i ề n luồng khí xoáy gào thét một cỗ khí thế bàng bạc nút g trời lập tức tại trong mật thất n h ấ t lên cuồng phong sóng biển ha ha ha cảm nhận được bản thân tràn đầy trước đó chưa từng có lực lượng cường đại diêu hoàng nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to ta rốt cuộc đột phá đăng thiên cảnh hậu kỳ cái này xích lân thú tinh huyết công hiệu quả nhiên cường đại không ngừng giúp ta đột phá bình cảnh còn làm ta hỏa hệ tiên tiên chi khí đã nhận được thuế biến tăng thêm ta những năm này tích lũy bây giờ tu vi của ta chỉ sợ khoảng cách đăng thiên cảnh đình phong cũng bất quá là một bước ngắn rồi thực lực tăng vọt mang cho diêu hoàng lớn kinh lại làm hắn nhớ tới cái nào đó vì kế hoạch của hắn làm ra cực lớn hy sinh người triệu vô cực g i a hòa này hiện tại có lẽ đã hải cốt không còn đi ả nha đáng tiếc còn hao phí ba miếng tứ cấp huyết tinh cùng hai kiện khí huyết trang bị tại trên người hắn nếu không ta trả lại cho ngươi trong phòng đột ngột truyền đến một đạo thanh â m quen thuộc d i ê u hoàng phản ứng trước tiên là s ư ơ n g sở còn cho là mình nghe lầm ngay sau đó toàn thân xích chặt đ ỗ n g nhiên q u a y người nhìn lại liền thấy mật thất ngay phía trước cái thanh kia ngày bình thường chính mình tiếp kiến thuộc hạ lúc ngồi qua trên mặt ghế thái sư chẳng biết lúc nào nhiều một gã trẻ tuổi thân ảnh đối phương cũng người mặc một bộ màu đỏ trường bảo đang vểnh lên chân b ắ t chéo thân thể dựa vào tại thành ghế về sau tư thế ngồi nhàn nhãm mà nhìn về chính mình triệu triệu vô cực diêu h o à n g trận tròn rồi hai mắt như là ban ngày thấy ma giống như ngươi ngươi vậy mà không chết triệu hằng ha ha cười một tiếng nói ra diêu trưởng lão ngươi không phải còn ghi nhớ tiễn đưa cho đồ đạc của ta sao ta như thế không biết xấu hổ cái chết triệu hằng n g ữ khí rất giống là đang nói đùa nhưng diêu h o à n g lại hoàn toàn cười không đứng dậy ngày đó hắn là tận mắt thấy triệu hằng bị nhốt tại bên trong đại trận nhiều vô số kể đạn yêu thú tăng thêm một đám yêu vương đưa hắn vây quanh loại tình huống này coi như là chính mình cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ húng chi triệu vô cực một cái lực sĩ cảnh sơ kỳ đoán thể sĩ loại này quỷ dị tình hình làm hắn không h i ể u bất an người là lúc nào vào d i ê u hoàng trợn nhớ tới chỗ này mật thất có chính mình bố trí ngăn cách cầm chế người khác không có khả năng tại chính mình không có chút nào phát hiện tình huống x u ố n g xâm nhập triệu hằng không nhanh không chầm nói tiến đến có một hồi rồi thấy d i ê n trưởng lão ngươi đang tại chủng kích bình cảnh ta liền không có đánh quái ở nơi này chờ r i ê n trưởng lão đột phá ngay vậy r i ê n hoàng sắc mặt càng lúc càng khó nhìn lên một cái vốn nên đã chết đến không thể chết lại ra hỏa đột nhiên xuất hiện ở chính mình tu luyện mất thất nhìn mình bật phá mà hắn lại không có chút nào phát hiện nếu không phải thấy đối phương phía sau chiếu ra màu đen bóng dâm diêu h o à n g thậm chí muốn hoài nghi có phải hay không t r i ệ u hàng đầu bày đến đến chính là hắn quỷ hồn Riêu trường rồi. Riêu trầm, lai ngươi nhiều cái tinh giờ ngươi nguyên huyết, tâm tư, chút nột tính đạt mặt tâm gắt như được được ước chính đoán này đến bình cảnh, đúng hoàng trầm, gao nhìn gao lão, là vậy bây phí phá ch mở sắc dự Bất quá nhưng g ư ơ i bố trí bấy trí cạm ạ i i ta v ệ à ngay i sau nợ ta, đó n còn hắn tự hồ lại nghĩ tới điều gì đột nhiên đứng lại trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn ha ha ha muốn mạng của ta triệu vô cực ngươi là tại người xin nói ngộp đi tuy rằng không biết ngươi như thế nào nhặt về một cái mặt chó nhưng ngươi bất quá là một cái lực sĩ cảnh sơ kỳ đoàn thể sĩ mà ta bây giờ đã đa tấn chức đăng thiên cảnh hậu kỳ ngươi tính cái thứ gì lúc này diêu hoàng trong mắt sát ý c h à n ngập ngươi tới đến vội vặn ta liền ở chỗ này giải quyết xong ngươi cũng miễn cho ngươi đi ra ngoài tiết lộ việc này hỏng ta thanh danh vê anh chỉ một thoáng diêu hoàng quanh thân lại lần nữa buộc phát mánh liệt xong khí bên ngoài thân ánh sáng đỏ lợn lờ dường như bao phủ tại một cái biển lửa bên trong chỉ thấy hắn tay hào vung lên một cổ kinh khủng sóng nhiệt hướng phía triệu hàng liền quân tới đối mặt cái này có uy lực kinh người năng lượng vì triệu triệu hàng nụ cười không giảm thân hình vẫn không núp đích Bảnh. sóng nhau, Hằng như Xích chạm x trước gió xuân quất vào mặt Triệu lại vào u ân quất mặt, táo vào vô vũ và nhìn ế p n lông tóc không tóc tổn hào Nhìn thấy một màn này diêu hoàng đồng tử mãnh liệt co rụt lại còn muốn ra tay bá triệu hằng thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa tiếp theo trong nháy mắt hắn trực tiếp xuất hiện ở diêu hoàng trước người một chỉ đại thủ bóp ở đối phương cái cổ đưa hắn sách cách mặt đất diêu hoàng cực kỳ sợ hãi lập tức vận chuyển công lực ra tay nhưng mà triệu hằng lòng bàn tay một cỗ m ê n ngông năng lượng tuân ra trong nháy mắt đem trong cơ thể hắn ngưng tụ công lực tách ra chấn áp t ự như cùng sông lớn chi thủy bao phủ mương máng triệu hằng nhẹ n h õ m đem d i ê u h o à n g công lực hoàn toàn phong tỏa làm hắn điều không nhúc n í c h được một tia năng lượng ngươi như thế d i ê u h o à n g trận tròn hai mắt không cách nào tin mà nhìn triệu hằng mà triệu hằng trong mắt ngoại trừ sát khí lạnh như băng bên ngoài còn lộ ra một tia ánh mắt thương hại ai ngươi thật sự là yếu đáng thương cảm nhận được cái tia chỉ đại thủ ở bên trong hủy diệt tính lực lượng ngưng tụ đừng đừng giết ta d i ê u h o à n g lời còn chưa dứt c á c lau cái tia chỉ đại thủ đã bóp nát cổ của hắn đang thiên cảnh cường giả cường đại sinh mệnh lực làm hắn còn chưa lập tức chết đi như trước trận tròn rồi hai mắt v ở môi mất máy nhưng triệu hằng theo sát đưa hắn hướng mặt đất thả xuống khí huyết chi lực khống chế được đối phương thân thể làm ra ngồi xếp bằng tử thế triệu hằng bàn tay tùy theo xoa hắn thiên linh lên đường đi và ảnh diêu hoàng thân thể chấn động mạnh một cái quanh thân khiếu h ẹ t phun ra một mảng lớn hết u y vụ hốc mắt t r ừ n g lớn che kín tơ máu ánh mắt bên ngoài đột nhiên ánh mắt nhưng trong nháy mắt t ám triệt để mất đi sinh cơ diêu hoàng đến chết cũng không thể tin được chính mình khổ tâm lưu đồ nhiều năm thật vất vả đạt thành tâm nguyện một ngày lại là ngày g ỗ của mình Càng không thể tưởng thể đ lúc h này h mình, thạch thành mặt phía bắc trên cổng thành phòng thủ cửa thành r i á p sĩ trông về phía xa phương bắc bình nguyên có thể thấy m ê n h mông bát ngát vạn yêu xâm lâm biên giới tuyến thượng một cái vàng tuyến đang tại hướng nam chuyển rời theo thời gian kéo dài cái kia vàng tuyến cũng ở đây dần dần kéo dài b i ể n linh rộng đem đại địa nhụn dần trong tầm mắt hình ảnh cũng trở nên rõ ràng mọi người rốt cuộc nhìn rõ ràng rồi cái kia mảnh màu vàng khu vực đúng là quần quận cắt vàng lấy bài sơn đảo hải khí thế cuốn tới như sóng c h i ề u như nước lũ như biển d í t đảo mà theo cắt vàng quần quận mà đến đại địa chân chiến tăng lên bốn p ư ơ n g đất dung núi chuyển cái loại cảm giác này giống như là tận thế đi tới trên cổng thanh giáp xí đám đỡ lấy tường thành ổn định thân thể ánh mắt h o à n g sợ mà nhìn chằm chằm vào một màn này khi thấy cái tia c u ầ n c u ộ n cắt vàng ở bên trong dày đặc như châu chấu cực nhanh chạy như đ i ê n phát ra rung trời g à o rú yêu thú thân ảnh thời gian đóng giữ thạch thành bắc môn thủ vệ độ i dài trước tiên xông lên phía bên phải v ọ n g lâu dùng cọc gỗ hung hăng và chạm trung đồng ù ù long tiếng trung vang vọng toàn thành thú t r i ề u đến rồi trên cổng thành t r u y ề n đến hét lớn một tiếng ngay sau đó như là lan tràn ôn dịch trong thành chuyển đến liên tiếp la lên thú chiều đến rồi bối rối khẩn trương không yên các dạng tâm tình trong nháy mắt tràn ngập tòa thành trì này nhưng thạch thành bên trong gần như không có gì dân chúng chín thành trở lên đều là thiết huyết môn đóng giữ giáp sĩ cho dù tại thú triều tiến đến lúc có bản năng sợ hãi nhưng ở nhiều năm huấn luyện cùng nhiều lần đối mặt thú triều kinh nghiệm xuống mọi người lập tức khắc phục nội tâm sợ hãi bắt đầu tự động tập kết đội ngũ hướng phía riêng phần mình phòng thủ trên cổng thành chạy đi còn có đưa ti n binh lập tức mang theo tin tức khẩn cấp chạy tới thiết huyết thành trong thành trận pháp sư cũng trước tiên mở ra hộ thành đại trận một đạo màu da cam sắc màn sáng bao phủ toàn thành hơi ấm sắc điệu để cho trong lòng mọi người an ổn không ít hành động cũng trở nên nhanh hơn lúc này hai gã áo giáp màu đen c h ấ p sự chạy gấp bên trên thạch thành trung ương tháp lâu tầng cao nhất diêu t r ư ở n g lão thú triều đức ích ngoại trưởng lão t ỏ a c h ấ n chỉ thị hai gã diêu hoàng t h ủ hạ chính là tâm phúc c h ấ p sự ở ngoài cửa gọi đường này đều không có nghe được bên trong trả lời đồng thời bọn hắn còn ngửi thấy trong phòng mơ hồ truyền đến một tia mùi máu canh hai người l i ế t nhau rốt cuộc cả gan đẩy cửa phòng ra loảng xoảng d a n g g cửa phòng đẩy ra một nháy mắt hai gã chấp sự sợ ngây người chỉ thấy trong phòng tóc hai bù xù diêu hoàng k h a n h chân mà ngồi đầu rũ cục lấy trong lòng hai người vừa kinh vừa sợ bây giờ thú triều đột kích trong thành duy nhất tiên tiên cao thủ lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cái tiêu tiếp được mọi người nên như thế nào ứng đối chuyện này căn bản là dấu diếm không ngừng rất nhanh chú đóng ở tháp lâu phụ cận giáp sĩ cũng biết diêu hoàng chết bất đắc kỳ từ sự tình tin tức trong khoảnh khắc truyền lại đến thạch thành tư phía phòng thủ cửa thành giáp sĩ đám biết được tình huống cả đám đều luôn cuống tuy rằng thạch thành bên trong chữ hàng đại lượng vật tư hộ thành đại trận có thể ngăn cản tứ cấp yêu thú trung kích thành trì lực phòng ngự có chút cứng hãn nhưng không có tiên tiên cao thủ tọa c h ấ n đồng dạng là cực kỳ nguy hiểm một khi trận pháp xuất hiện một k i a chỗ sơ xuất bọn hắn thậm chí ngay cả chữa trị cơ hội đều không có càng mấu chốt chính là thạch thành chỉ là tạm thời đóng giữ điểm không có khả năng chính diện ngăn trở thú triều bọn hắn còn muốn phản hồi thiết huyết thành nếu như không có tiên thiên cao thủ dẫn đội ở phía sau rút lui quá trình bên trong bọn hắn một khi gặp được một cái tứ cấp yêu thú hoặc là quy mô lớn hơn đàn thú liền nguy hiểm cân nhắc đến cái này chút hậu quả nghiêm trọng thấy lại phía trước càng ngày càng gần cắt vàng thủy chiều nghe đến cái kia dần dần rõ ràng vô số thú giống không khí khủng hoảng bắt đầu tăng lên một chút giáp sĩ、si、tay nắm chặt binh khí tay cũng bắt đầu hơi hơi phát run còn chưa đối mặt thú t r i ề u sĩ、si、khí cũng đã rơi xuống đáy cốc nếu không chúng ta bây giờ bỏ chạy đi chậm thêm rồi liền không kịp có giáp sĩ、si、nhịn không được nói một câu những người khác đều không nói gì nhưng ánh mắt đã bán rẻ bọ không có tiên thiên cao thủ t ò a c h ấ n tiếp tục trông coi thạch thành gần như chính là tại chỗ chờ chết liên tại mọi người do dự danh giới tùng t u n g đông đột nhiên phương xa đại địa truyền đến một hồi tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh thanh âm cực lớn lại tới gần thạch thành lại trong lúc nhất thời đem phương xa tiếng nổ vang đều áp chế mọi người vội vàng từ trên cổng thành nhìn lại liền thấy vài d ằ n g bên ngoài trên mặt đất một đạo ánh sáng đỏ tại mặt đất cực nhanh bắn n g ả y mỗi một lần rơi xuống đất c ự như cùng man tượng đợt đấy phát ra một tiếng cực lớn nổ vang mượn nhờ cường đại lực phạt trấn ánh sáng đỏ lấy cực kỳ tốc độ kinh người chiều thạch thành chạ gặp tình hình này cái này chút giáp sĩ đám dọa đến sắc mặt c h n g bệnh như thế tốc độ đã vượt xa phía sau thiên yêu thú cực hạn chẳng lẽ là một cái thứ cấp yêu vương thế nhưng là dưới tình huống bình thường thú triều sơ kỳ yêu vương phải không lại nhanh như vậy xuất hiện nha l i ê n tại mọi người bị liên tiếp đột phát tình huống trung kích đến có chút hoang mang lo sợ danh giới đạo kia ánh sáng đỏ trong nháy mắt đã tới gần thạch thành bắc môn ngoài mấy trăm t r ư ợ n g mở ra trận pháp đột nhiên phương xa truyền đến một đạo quắc khẽ thanh em như tiếng sấm giống như tại trên cổng thành văn lên mọi người bị thanh âm chấn động màng nhĩ đau đớn đồng thời cũng khôi phục một chút lý trí nhao nhao hướng phía trước đạo kia ánh sáng đỏ nhìn lại cái này mới nhìn rõ ràng ánh sáng đỏ bên trong không phải là cái gì yêu vương đúng là một đạo nhân ảnh một gác mặc xích bảo toàn thân khí huyết chi lực mênh mông thanh niên đang một bước bay vọt gần trăm t r ư ợ n g như buôn lôi giống như phóng tới cửa thành đây là triệu chứng lão triệu chứng lão hắn không phải đã khi thấy người tới lúc tất cả mọi người sợ ngây người còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt ngây người một lát xác định chính mình không có nhìn lầm trên cổng thành quân coi g i đám lập tức vừa mừng vừa sợ thật là triệu trưởng lão triệu trưởng lão không có chết nhanh nhanh mở ra trận pháp thông đạo thả triệu trưởng l ã o tiến đến một lát sau trận pháp màn sáng xuất hiện một cái rộng vài t r ư ợ n g cửa vào theo ánh sáng đỏ chợt lóe lên b à n h cửa thành thị trấn một đạo nhân ảnh vững vàng rơi vào trên c ổ n g thành tham kiến triệu trưởng lão chúng giáp sĩ n h a o n h a o tiến lên bài kiến triệu hàng quét nhìn mọi người một cái lại quay đầu lại nhìn về phía xa xa đang nhanh chóng tới gần thú triều trực tiếp hạ lệnh thú triều đã bốc phát thế tới mãnh liệt bọn ngươi không cần ở đây đóng giữ lập tức triệu tập tất cả mọi người rút lui nơi đây phản hồi thiết huyết thành lúc này mọi người chính là rắn mất đầu danh giới triệu hằng đột nhiên hiện cũng quyết đoán mệnh lệnh lập tức để cho chúng giáp sĩ tâm thần đại định không trần c h ờ chút nào đã có người đi truyền lệnh rồi triệu hằng lưu lại đầu tường quan sát thú triều đồng thời đối với bên cạnh một gã bạch hổ đường thanh niên chấp sự nói ra như thế không có gặp diêu trưởng lão cái kia gã chấp sự vội vàng trả lời khởi bẩm triệu trưởng lão mới vừa có người truyền đến tin tức diêu trưởng l ã o trùng quan thất bại tàu hỏa nhập m a đa bỏ mình cái gì triệu hằng vẻ mặt kinh ngạc sau đó lắc đầu thờ g i i ai thật sự là người tốt sống không lâu nha thanh niên kia chấp sự lại nhịn không được hỏi triệu trưởng lão ngày đó diêu trưởng lão nói người bị yêu vương v y công triệu hằng thuận miệng giải thích nói ta cũng là may mắn đ à o thoát tìm một nơi c h ữ a thương cảm ứng được thú triều tiền đến ta mới chạy về thạch thành triệu hằng đương nhiên không sẽ nói cho hắn biết là mình tự tay làm thịt diêu hoàng lúc ấy cảm ứng được thú triều đột kích triệu hằng liền t r ư ớ c đem diêu hoàng trên thân v ậ t có giá trị lấy đi sau đó lại lặng yên rời khỏi thạch thành đi đến bạn yêu xâm lâm phương hướng tự mình xem xét một phen thuận thế trở về thành t r o n g về phía xa phía trước nhanh chóng tới gần kéo dài bắt ngát thú triều triệu hằng không khỏi có chút kinh ngạt nói lần này thú triều tựa hồ có chút khác biệt Triệu h ngay mặc dù là l dần dần vậy triệu hằng nhớ tới phía trước thiết hùng nói qua lần này thú triều chính là bên trong cỡ lớn thú triều bên ngoài trọc đục cực vì hiếm thấy thế tới tự nhiên sẽ mạnh hơn mánh liệt Bây giờ Triệu h ngay tự nhiên h đã k ô sau nhưng vẫn là quyết đó ị n h t r ư mọi người mới từ nam môn ra khỏi thành mấy thiên giáp sĩ cơi chiến mã một đường xuôi nam thẳng đến thiết huyết thành mà đi mặc dù có thạch thành làm làm mùi nhử hấp dẫn phía sau thú triều nhưng hai bên chỗ xa xa vẫn có đàn yêu thú không có t h i ề u thạch thành hội tụ tiếp tục xuôi nam mọi người đang chạy tới thiết huyết thành trên đường có lẽ sẽ gặp được một chút đàn thú tập kích nhưng tốt tại bọn hắn trạng thái tốt đẹp còn có triệu trưởng lão vị này tiên tiên cao thủ t ò a c h ấ n chắc có lẽ không có quá lớn nguy hiểm Trưng Thành rồi. Chương 444, Thạch thành rồi. mặt trời chiếu khắp nơi trời quang mây tạnh sắc trời thật tốt nhưng hôm nay thiết huyết thành lại mất đi ngày xưa phồn hoa náo nhiệt bốn tòa thành cửa đóng chặt cửa hàng quán rượu đóng cửa trên đường phố gần như không có người đi đường chỉ có nhiều đội t i ế t huyết môn giáp vệ cùng trong thành các đại thương hộ thế gia khắc khanh hộ viện lợi tạo thành dân binh tại trong thành trên đường phố phóng ngựa chạy như i ê n vội vàng lui tới tại bốn tòa cửa thành ở giữa mau thủy lam hộ thành đại trận cũng đã mở ra mấy ngày gần đây trong thành đã xảy ra hai kiện đại sự kiện thứ nhất chính là mấy ngày trước từ mặt phía bắc thạch thành chuyển đến tin tức thiết huyết môn kỳ lân đường dài lao triệu vô cực tại vạn yêu xâm lâm thực hiện nhiệm vụ lúc vô ý bị nhiều tôn tứ cấp yêu vương vây công mà chết việc này một khi chuyển về toàn thành chấn động tiên tiên h cường giả bên ngoài chọc đục cực hắn hy hi hữu tại thiết huyết thành bên trong càng là cao cấp nhất tồn tại loại này đại nhân vật vẫn l ạ tạo thành ảnh hưởng là hành động tính chất vô luận là thiết huyết môn ở bên trong hay vẫn là trong thành đầu đường cuối ngõ khắp nơi có người ở nghị luận việc này nhưng mà mọi người còn không có tiêu hóa song tin tức này hôm nay sáng sớm phương bắc lại truyền tới các báo thú triều đã bộc phát nghe nói lần này thú triều quy mô thật lớn lúc này đang hướng phía nam lan tràn hôm nay sáng sớm thiết huyết môn liền truyền lệnh phong tỏa bốn tòa cửa thành cũng triệu tập toàn thành tôi thể cảnh tu vi trở lên tu sĩ với tư cách dân binh đội ngũ tham dự thủ thành nhiệm vụ thú triều tiến đến lúc trong thành tất cả mọi người vận mệnh đều bực lại với nhau một khi thành phá không ai có thể còn sống vì vậy lúc này mọi người dị thường đoàn kết các gia các hộ đều là người xuất l ự ợ bốn lúc này thiết huyết thành bắc môn trên cổng thành trang bị tinh xảo thiết huyết môn giáp sĩ phòng thủ tại trên cổng thành nhân số là ngày xưa gấp mấy lần trên tường thành đã bày đầy đủ loại phòng thủ thành phố khí giới mặc một bộ màu trắng bạc chiến giáp tóc có chút hoa dâm thân hình cường tráng thiết huyết môn môn chủ thiết hùng cùng bạch hổ đường đường chủ địch văn hát chu tước đường, đường chủ cung vân tri cùng với huyền võ đường, đường chủ tốc đủ bốn vị tiên tiên cường giả đồng loạt t r o lên t ư ợ n g thành lâu trông về phía xa phương bắc đại đ i ệ căn cứ phía trước tình báo nửa canh giờ trong vòng luồng thứ nhất thú triệu có lẽ muốn đến thiết huyết thành rồi thiết hùng đứng ở thành lâu chính giữa nhìn qua phương xa dông tuyết đại địa biểu lộ nghiêm túc một bên địch văn hát t ú c đủ đ ắ m người đồng dạng thần tình nghiêm trọng cái này hai thiên thiết huyết thành có thể nói là tin tức xấu không ngừng khi biết được triệu vô cực vậy mà vẫn lạc tại vạn yêu xâm lâm đem coi là minh hữu địch t ú c hai người đều là khiếp sợ không thôi bọn hắn trong lòng mơ hồ có hoài nghi nhưng căn cứ tình báo đến xem lại không có bất kỳ kẽ hở hai người vốn định tự mình chạy tới thạch thành g ò xét một phen không nghĩ tới thú triều lại vào lúc này bông xuống mà cái này còn không phải bất ngay tại một lát trước môn chủ thiết hùng lấy ngọc phù đưa tin muốn liên hệ bên trên c h ấ n thủ thạch thành diêu hoàng lại chậm chạp không có được trả lời tin tức tựa hồ xảy ra điều gì ngoài ý mớn mà thạch thành phước diện ngoại trừ thú triều buộc phát trước trước tiên phái ra luồng thứ nhất đưa tin binh đến bây giờ đã không có tin tức gì truyền về thiết huyết thành phái đi ra đưa ti n binh đồng dạng chưa có trở về hai bên dĩ nhiên gãy liên hệ mà căn cứ tình báo lần này thú triều quy mô chưa từng có cực lớn thạch thành nhất định là ngăn cản không nổi phải tại trước tiên rút lui nếu như diêu hoàng cũng xảy giữ rất có thể không cách nào lưu lại t h lúc này bọn hắn đứng ở trên cổng thành đã là đang quan sát thú t h i ề u hướng đi cũng là đang chờ đợi thạch thành phương diện tin tức tốt trước tiên ra khỏi thành tiếp ứng nhưng từ tiếp thu đến lần thứ nhất tin tức đã qua hai canh giờ thạch thành phương diện tin tức như trước như thạch trầm đại hải mọi người tâm cũng đi theo dần dần chìm vào đại cốc cùng lúc đó tại thành lâu phía sau tới gần bắc thành bức tường khu vực còn xây dựng một tòa lầu cao độ cao đều vượt qua tường thành đỉnh rồi phòng quan sát có thể trông thấy phương bắc bình nguyên lúc này thiết huyết thành bên trong thế gia thương gia giàu có đám đang tụ tập tại trên cao đài hướng về ngoài thành n h ì n quanh bọn hắn mặc dù không có tu vi không cần phòng thủ vùng sát cổng thành nhưng riêng phần mình đều tại thiết huyết thành bên trong đều không nhỏ gia nghiệp thành trì an toàn trực tiếp quan hệ lấy bọn họ thân gia tính mạng trực tiếp quan hệ lấy bọn họ thân gia tính mạng trực tiếp quan hệ lấy bọn họ thân gia tính mạng triệu vô cực vẫn lạc tại vạn yêu xâm lâm tin tức chuyển đến làm tống gia chủ giống như ngũ lôi banh đ ỉ n h trước đây không lâu bởi vì thiết huyết môn giải lao triệu vô cực trước mặt mọi người ủng hộ tống gia có thể tống tinh hà trở thành trong thành trạm tay có thể bỏng nhân vật chẳng những không có người còn dám đến làm khó tống gia sinh ý các đại gia tộc ngược lại nhao nhao đến ba kết lấy lỏng làm tống gia sinh ý thuận buồn xôi gió càng ngày càng lửa nhưng tống tinh hà vạn vạn không nghĩ tới tống gia vừa có một cái, thần hộ mệnh, đảo mắt cái vị này tượng thần liền sụp đổ rồi bây giờ ngoại trừ đối với triệu trưởng lão vẫn lạc tiết hận bên ngoài tống tinh hà bây giờ còn rất lo lăng tống gia sau này tình cảnh. vừa qua có thật nhiều nhà ngày xưa cùng tống tinh hà tốt hơn nhà khác gia chủ cũng bắt đầu cố ý trốn tránh hắn thậm chí có người trực tiếp hủy bỏ cùng bọn họ hợp tác người đi trả lệnh bất quá chỉ như vậy so sánh với tống tinh hà đối với gia tộc tiền đồ lo lắng một bên đi theo phụ thân leo lên mà nhìn qua đài tống san san lúc này nhưng là thần tình hờ hững giữa lông mày hàm ẩn đau thương từ khi nghe đến người thanh niên kia tại vạn yêu xâm lâm vẫn lạc tin tức tống san san trong nội tâm giống như là đột nhiên thiếu đi một bộ phận đồ vật nàng không có đau thương dơi lệ cũng không có đau buồn gào thét khóc lớn toàn bộ người liền dường như bị đông cứng giống như đối với ngoại giới cảm gi trong lúc này phát sinh qua rất nhiều hiểu lầm tống san san một trận đối với người này chán ghét tới cực điểm nhưng sau đó đã xảy ra rất nhiều sự tình không ngừng để cho hiểu lầm giải trừ còn làm tống san san đã khiếp sợ vừa mắc cỡ dây dứt nguyên bản trong lòng cái kia hết ăn lại uống cái gì cũng sai vô lại hình tượng đột nhiên xoay ngược lại là hắn tại trên đường đi hộ vệ tống gia thương đội đối với hiểu lầm của mình chút nào không nghi ngờ là hắn tại tống g i a bị người h ắ m hại chính mình trong sạch khó giữ được lúc phái người cứu vớt bọn họ tại thủy hỏa cũng là hắn tại thiết huyết môn đại điện bên trên đại triển thần thông kỹ kinh sợ bố n tỏa trước mặt mọi người che chở tống g i a cho bọn hắn một cái tránh gió bến tàu từ đầu đến cuối hai loại hình tượng hoàn toàn là hai cái cực đoan hai tướng so sánh phía dưới càng thêm lộ ra triệu vô cực người này hình tượng to lớn cao ngạo phẩm cách cao quý tăng thêm triệu vô cực người lại trẻ tuổi diện mạo mặc dù không tính là anh tuấn cũng rất thanh tú nén lỏng mà nhìn xem lần hai tống san san cũng là mối tình đầu tuổi tác nào có thiếu nữ không có xuân nào có mỹ nhân không muốn anh hùng tống san san biết mình nội tâm ý tưởng lại lại bởi vì lúc trước tất cả hành động cảm thấy áy náy xấu hổ biểu đạt tâm ý ngày đó ở ngoài thành cho triệu vô cực tiễn đưa lúc m ó n đó ra thú á o khoác là nàng s ắ c ba cái đêm khuya một chân một đường và chế ra bởi vì mệnh g i rời trên tay nàng bị chui vào nhiều cái lô máu ngày bình thường chưa từng ăn loại khổ này đầu tống đại tiểu thư thậm chí vụn trộm bôi qua vài lần nước mắt nhưng làm triệu vô cực nhận lấy lễ vật m ộ t khắc nàng lại phát ra từ nội tâm mà cảm thấy mừng d ỡ dường như chính mình làm hết thảy đều đã nhận được hồi báo chờ triệu vô cực rời khỏi thiết huyết thành về sau nàng lại bắt đầu học tập càng khó chấm pháp theo chế tạo phức tạp hơn đẹp đẽ đồ án nàng đều muốn vì hắn chế tác một kiện nguyên vẹn trường sam bây giờ món đó trường sam đã chế tác hơn phân nửa nhưng nàng muốn đưa người đã không có ở đây t h ư ợ n như tống san san trong mắt ánh sáng đồng dạng vĩnh viễn biến mất tống tinh hà thấy được bên cạnh mà không biểu tình ngốc trệ vô thần nữ nhi trong lòng đau xót nhẹ nhàng kêu vài tiếng tống san san lại dường như không có nghe được mà đúng vào lúc này ô ô ng đột nhiên một hồi ẩm ĩ v vụ vụ thanh âm từ xa mà đến gần dần, dần phóng đại mọi người đ ỗ n g nhiên cảm giác dưới chân hơi hơi tê dại nhưng là cả tòa mà nhìn qua đài tại rất nhỏ rung động lắc lư lúc này đ ỗ n g nhiên có người chỉ hướng phương bắc một mảnh bụi đất tung bay khu vực l à thất thanh thú triệu thú triệu đến rồi chương bốn trăm bốn mươi lăm kỳ tích xuất hiện chương bốn trăm bốn mươi lăm kỳ tích xuất hiện trên cổng thành thiết hùng địch văn hát túc tề hòa cung vân c h i trước tại tất cả mọi người đã nhận ra phương xa động tĩnh một lát sau lớn mà khẽ rung động tĩnh một lát sau lấy dần dần tăng lớn tiếng nổ vang cùng thú gạo to lúc này trên cổng thành mọi người cũng trông thấy phương xa cảnh tượng ở đằng kia mảnh trong các vàng là một đám gạo rú chạy như điên yêu thú đàn thú cũng không khổng lồ xa xa nhìn lại chỉ có một ít mảnh số lượng sẽ không vượt qua ba con số gặp tình hình này trên cổng thành quân coi giữ lại không có chút nào buông lỏng chi ý thiết huyết thành khoảng cách vạn yêu xâm lâm còn có gần nghìn dặm đàn thú x ô i nam đến tận đây thế công tự nhiên sẽ có tốc độ chỉ cần luồng thứ nhất đàn thú đến đến tiếp sau sẽ có liên tục không ngừng đàn thú vào tới mà nhìn thấy cái này chút yêu thú xuất hiện trên cổng thành thiết hùng ánh mắt buồn bã địch vạn hát túc tề hòa cung vân chi ba người cũng là trong lòng nặng n ề vô cùng thú triều đã đến thiết huyết thành mà thạch thành p h ư n g diện lại còn không có tin tức gì chuy thạch thanh đóng giữ nhân viên lúc này đã không có lùi lại cơ hội lúc này thiết hùng rút cuộc vung tay lên c h u y ề n lệnh toàn thành tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu đàn thú một khi tới gần lập tức công kích địch vạn h ắ c đám người cũng hiểu rõ bây giờ không phải là phân thần thời điểm đồng thời phân chấn tinh thần lên tại trên cổng thành quan sát thú chiều hướng đi lùn thứ nhất đàn thú rất nhanh tới gần thiết huyết t h à n h bắc môn cái tiên là một đám sinh trưởng màu xám cùng huyết sắc xe lẫn hình thể khổng lồ yêu lang vừa đúng tống ra chạy tới thiết huyết thanh lúc trên đường gặp phải hoang lâm yêu lang đủ có mấy t r o n chúng gần như đều là cấp hai yêu thú cầm đầu chính là ba con tam cấp yêu lang bọn này yêu lang n gửi nghe trong thành nhân khí bay thẳng đến cửa thành và tới nhưng chúng nó còn chưa tới gần cửa thành trăm t r ư ợ n g s i u s i u s i u trên cổng thành tường đạo tỏa ra nhàn nhạt huyết quang mũi tên như mưa to vùng vãi đây là dùng đặc thù tài liệu chế tạo cung nỏ phía trên k h ắ c có trật văn lấy tam cấp huyết tinh vì năng lượng khu động có thể sử dụng mũi tên uy lực tăng cường gấp mấy lần phốc phốc phốc một vòng mũi tên đuôi lông vũ sau đó cái này mấy trăm c h ỉ yêu lang trực tiếp ngã xuống hơn phân nửa còn không có kiên chỉ mười hơi thở thời gian tất cả yêu lang toàn bộ bị bắn chết tại dưới cổng thành nhưng mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu theo luồng thứ nhất yêu lang bầy đi đến dưới chân chấn động chẳng những không có ngừng ngược lại t ạ i dần dần tăng cường phương xa đại địa nâng lên bụi mù còn chưa tàn đi lại xoáy lên cao hơn bụi đất thủy triều mấy sóng đàn thú từ phương xa hội tụ công kích mà đến phía sau còn kết nối càng nhiều đàn thú mênh mông b ắ n á t nâng lên đầy trời cắt vàng đứng ở trên cổng thành xuống quan sát giống như là thấy một đám bong vàng liên tục không ngừng mà tuân ra đến phạm vi mấy trăm dặm chỉ có chỗ này thiết huyết thành vì vậy đàn thú trực tiếp hướng cửa thành vào tới nhưng theo phía sau vọt tới đàn thú càng ngày càng nhiều mũi tên đuôi lông vũ thu hoạch tốc độ dần dần có chút theo không kịp phía sau n ỏ xe máy ném đ á chờ hạng nặng khí giới cũng bắt đầu vận chuyển lên hiu hiu hiu uu loảng xoảng lang loảng xoảng lang dây đặc cơm thanh t ạ i trên cổng thành bộc phát đối với đàn thú điên c u ồ n g chút xuống thế công dưới cổng thành tên nỏ xuyên thủng huyết mục xé rách thanh âm cự thạch nghiền nát xương cốt tiếng bạo liệt còn có yêu thú gào thét cùng kêu r ê n trong khoảnh khắc vang thành một mảnh đàn thú thương vong vô cùng nghiêm trọng đến bây giờ còn không có đột phá cửa thành trăm trượng p h ạ i nhưng phía sau phương phi dương trong bụi đất còn có c à n g nhiều y ê u thú về phía trước trào lên gặp tình hình này thiết hùng rút cuộc phát ra một tiếng thang nhẹ ai nhìn đến thạch thành đóng quân chỉ sợ đã toàn quân bị diệt rồi nghe vậy địch vạn hắc đám người cũng là thở dài không thôi loại này ác liệt điều kiện phía dưới cho dù thạch thành quân đội không có bị yêu thú vây tại trong thành cũng sẽ ở lui lại trên đường bị băng bó vây cơ bản không có hy vọng sinh tồn trên cổng thành chống cự đàn thú giáp s i đám cũng đoán được thạch thành phương diện tình huống đồng dạng cũng là trong lòng thở dài không thôi nhưng hiện tại mọi người đều tâm tình trầm trọng đối với thạch thành quân coi giữ trở về thành c h i t để không ô m hy vọng d a n h giới ồ、oh. thiết hùng đ n g nhiên ngầm đầu nhìn về phía phương xa vài dặm bên ngoài bụi mù n ồ n g đậm đ à n thú răng đầy khu vực hắn đ n g nhiên cảm ứng được một tia năng lượng chấn động cái tia tựa hồ không phải yêu thú khí tức sau đó khí tức biến đến nhiều hơn cũng hướng phía bắc môn phương hướng cấp tốc di động một lát sau địch v ạ n hát tốc tề hòa cung vân chi cũng cảm ứng được những cái tia khí tức mọi người nao nhao trông về phía xa cái hướng kia lúc này năng lượng chấn động bắt đầu tăng lên mơ hồ truyền đến người hâu ngựa hí yêu thú kêu gen binh khí chấn động thanh âm chỉ một thoáng trên cổng thành thiết hùng địch vạn hùng tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm vào một khu vực như vậy một lát sau mọi người đã mơ hồ mà thấy huyên náo ở bên trong một đám s u n g phong liều chết tại thú triều bậy ở bên trong ngựa cùng người thân ảnh dần dần h i ệ n lộ nếu như cái này cũng chưa tính bắt mắt lời nói lúc này đám k i a thân ảnh mơ hồ bên trong một mặt đột nhiên cao cao d ự đứng hai mặt đều vẽ lấy thiết kiếm tiêu chí xích cờ đỏ cách mạng tại quân quận đụi mù cùng thú triều bên trong đón gió c n g vũ màu đỏ thám cờ phiên như là dưới bóng đêm hòa diễm là như thế trói mắt trở lại bọn hắn trở lại trên cổng thành chống cự yêu thánh đầu tiên là một hồi kinh ngạc ngốc trệ sau đó la thất thanh thạch thanh các huynh đệ trở lại trời ạ thật là bọn hắn c ư n h i ê n khiêng thú triều sung phong liều chết đến nơi này bốn trên cổng thành tiếng người huyên áo trông về phía xa đám kia tại dậy đặt thú triều bên trong sung phong liều chết dần dần tiếp cận thiết huyết thành quân đội thiết hùng ánh mắt sáng lời lúc này hạ lệ địch trưởng lão túc trưởng lão nhanh đi tiếp ứng bọn hắn thiết hùng với tư cách thiết huyết thành đệ nhất cờ giả muốn toại t ấ n nội thành tùy tiện không thể ra tay mà cung vân chi là thần sư bất thiện cùng yêu thú chính diện chém giết hai người này là ra khỏi thành tiếp ứng thí sinh tốt nhất、là. Môn vạn cùng chủ, địch vạn hắc tốc đủ lúc n mệnh, khiển hành, thành trận, hướng phía trong h khí phi chạy khỏi hộ phía h trực tiếp t ra điều đại bầy quân đội bay đi. bay l ú này bầu trời đã chiếm cứ không ít phi cầm thấy hai người bay ra đại trận lập tức vây công tới đây nhưng hai vị đăng thiên cảnh cường giả độn tốc không giảm tiên tiên chi khí bộc phát một đường đi ngang qua mà qua cắn giết vô số phi cầm căn bản là thế không thể l ỡ phương xa thú chiều bên trong xuất hiện quân đội cùng trên cổng thành hai vị tiên tiên cường giả phi độn ra khỏi thành một màn bị phía sau mà nhìn qua trên đài mọi người thấy rõ ràng một đám người cũng là kinh hô không thôi ai nha thạch thành quân coi giữ trở lại bọn hắn cư nhiên có thể tại thú triều trong kiên trì đến bây giờ cũng là không kỳ quái thạch thành quân coi giữ thủ lĩnh chính là diêu hoàng trưởng lão hắn thế nhưng là thiết huyết môn mấy vị trưởng lao ở bên trong thực lực mạnh nhất nhất định là hắn đem quân đội dẫn theo trở về thạch thành quân coi giữ phản hồi thiết huyết thành đối với mọi người tại đây đều là một cái tin tức tốt bởi vì này hình dáng an toàn của bọn hắn lại có thể nhiều thêm vài phần bảo đảm tống tinh hà xa xa nhìn thấy cũng là trong lòng cũng là có vài phần kích động mà một bên tống san san chỉ là nhìn thoáng qua lại cúi đầu trấn thủ thạch thành người trở lại thế nhưng người chỉ sợ liền thi cốt đều tìm không được lại nói địch vạn hắc cùng tốc tiên hai người lao ra đại trận về sau trực tiếp bay thẳng chỉ hướng vài dòng bên ngoài quân trận vốn tưởng rằng bằng vào hai người thực lực có thể nhẹ nhõm tiếp đại quân trở về thành không muốn hai người vừa mới phi đội đi ra ngoài liền phát hiện tại phía trước thú chiều hai cánh cùng với thạch thành quân coi giữ phía sau tam đạo trà trộn tại trong bảy thú khổng lồ thân ảnh lúc này đang vô cùng nhanh chóng từ ba phương hướng tới gần thú chiều chung quân trận không tốt giờ khác này địch vạn hắc cùng tốc đủ thậm chí trên cổng thành thiết hùng cùng cung vân chi cũng thay đổi sắc mặt thú chiều bên trong tại h chí ậ m có tứ cấp tứ nút. t yêu vương ẩn loại nhìn à y k đến tiết huyết thành phương diện phái ra viện quân tiếp ứng ba tôn yêu vương đặt thành ăn ý đồng thời ra tay muốn tiên hạ thủ vi cường lúc này ba tôn yêu vương đều không lại che giấu tốc độ cao nhất chạy vội phía dưới buộc phát ra kinh khủng hung hãn khí tức hai cái tứ cấp sơ kỳ yêu vương một cái, cái tứ cấp trung kỳ yêu vương ba người đã sớm trong â m thầm đã đến gần quân trận lúc này cách xa nhau thạch thành quân coi giữ bất quá mấy trăm t r ư ợ n g xa lúc này đột nhiên khởi s ư ớ n g công kích đừng nói là địch vạn h ắ c cùng tốc đủ coi như là thiết hùng ra tay cũng không kịp cứu viện lấy ba tôn yêu vương thực lực một khi xông vào quân trận trong khoảnh khắc có thể cho cái này chi quân đội tạo thành không thể vãn hồi thương vong tình huống nguy cấp tới cực điểm cứ việc địch vạn hát cùng tốc đủ đều đem độn tốc thúc g ụ c đến cực h ạ n h ư trước không có khả năng bắt kịp ba tôn yêu vương hay vẫn là dẫn đầu vọn tới quân trận phụ cận nga ký khoảng cách quân trận gần nhất nằm tại hai cánh trái phải hai cái yêu v ư ơ n g bay v ọ t lên lao thẳng tới hướng đại quân ở giữa chúng nó theo thứ tự là một đầu thân dài gần ba t r ư ợ n g toàn thân dài khắp gai sắt giống như lông màu đen lợi chảo như lao quanh thân lóe lên ánh sáng màu xanh hát hổ cùng một cái thân dài sáu t r ư ợ n g kích thước lương áo như là thùng nước giống như giáp bạc cự mãng a nhìn thấy một màn này trên cổng thành quân coi giữ cùng nhìn ra xa trên đài trong thành nhà giàu đám đều là hoảng sợ biến xác phát ra cùng một lúc kinh hô ra khỏi thành tiếp ứng địch vạn hát cùng tốc đủ cũng là thẩm nghĩ trong lòng không xong nhưng ngay tại nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc vê n h một tiếng nổ vang tại thạch thành quân coi giữ quân trong trận chuyển đến một đạo ánh sáng đỏ lồng bảo vệ người hình ảnh phóng lên trời song quyền nhanh như tia chớp mà nên đón hướng hai cái bay đánh tới yêu vương bành bành hai tiếng nặng nề g h như sấm trong nổ vang hắt hổ cùng cự mãng đồng thời kêu g ê n một tiếng trên thân huyết vụ điên quân phun như như đạn pháo bay ngược ra ngoài song quyền mượn nhờ đánh bay hai cái yêu vương về sau đạo nhân ảnh kia mượn nhờ lực phản chấn lại lần nữa phi thăng hướng không trung thân hình thay đổi vừa vặn nên đón hướng đại quân phía sau đồng dạng phi tới mà đến một cái giống nhau chó ngao lại hình thể to lớn như châu sinh ra s o n g đầu bốn mắt huyết h ồ n g trong miệng vun ra cực lớn hỏa trụ yêu vương b á bóng người trong tay một đạo chiến đao xuất hiện nhanh như lôi đỉnh một đao chém dụng ồ ồ n g hư không chấn động một đạo đao mang trực tiếp xé rách hỏa trụ t r ù n g t r ù n g điệp điệp phách chạm ở đ ằ n g kia yêu vương s o n g đầu trong lúc đó phốc suy chói thai suy tê u bộc phát cái kia yêu vương kêu r ê n một tiếng thân hình bỗng nhiên bay ngược trên cổ máu tươi đ i n cột vun huyết n ụ c mơ hồ suýt nữa bị một phân thành hai ba tôn yêu vương trong điện quang hòa thạch bị quất ngang một mặt này phát sinh quá nhanh cũng quá mức đột nhiên trước hết nhất kịp phản ứng chính là thiết hùng địch vạn hát chờ bốn vị tiên tiên cao thủ bọn hắn đều vô thức mà cho rằng là diêu hoàng xuất thủ nhưng làm cảm ứng được cổ này quen thuộc lại cường đại khí huyết chấn động lại nhìn rõ ràng trong hư không đạo nhân ảnh kia thời gian bốn người cùng nhau chừng lớn hai mắt triệu triệu chừng lão chương bốn trăm bốn mươi sáu phá t h u triệu chương bốn trăm bốn mươi sáu phá t h u triệu b ắ c môn trên cổng thành môn chủ thiết hùng cùng tất cả thủ thành giáp sĩ đều thấy được đạo kia phóng lên trời hai quyền một đao trong khoảnh khắc quét ngang ba tôn yêu vương trẻ tuổi thân ảnh cái kia ngút trời ánh sáng đỏ mênh mông khí huyết chưa từng có từ trước đến nay bá đạo đao ý đã cho thấy người tới thân phận thiên thiên đoán thể sĩ kỳ lân đường đường chủ triệu vô cực là triệu trưởng lão triệu trưởng lão còn sống ra khỏi thành tiếp ứng thạch thành quân coi giữ địch vạn h ắ c cùng tốc đủ nhìn thấy một màn này lập tức là vừa mừng vừa sợ trên cổng thành giáp sĩ、si、đám kinh ngạc ngạc nhiên đồng thời cũng là hoan hô lên ngay cả phía sau nhìn ra xa trên đài tụ tập trong thành nhà giàu đám cũng là tiếng kinh hô nổi lên một phía cái đó là triệu trưởng lão hắn không phải đã chết tại vạn yêu xâm lâm sao thật là triệu trưởng lão ra tay đây cũng quá mạnh đi đám người tiếng kinh hô nổi lên bốn phía đứng ở đám người phía sau tống tinh hà cũng là chừng lớn hai mắt kiếp chân dướn cổ lên nhìn về phía trước khi thấy trong hư không đạo thân ảnh kia nháy mắt tâm hắn đầu cùng loạn kích động m ộ n phần san san mau nhìn thật là triệu tiên sinh tống tinh hà vội vàng nhắc nhở bên cạnh tống san san quay đầu nhìn lại bên cạnh lại không có một bóng người lúc này tống san san đã sớm đẩy ra đám người v ọ tới t mà nhìn qua trước đài phương hướng hai tay rất nhanh rào chắn rói mắt trông về phía xa khi thấy đạo kia đình trệ không lướt đi thân ảnh quen thuộc lúc tống san san một đôi ảm đạm thất thần đôi mắt trong khoảnh khắc c o tiêu điểm sáng lên nóng rực ánh sáng giờ khắc này ngoài thành quần quận thú t r i ề u bên trong đưa thạch thành quân coi giữ s u n g phong liều chết đến tận đây quét ngang ba tôn yêu vương triệu hằng thân hình thuận thế đ ắ p xuống đưa tay nhiếp đến trong đại quân thiết huyết môn cờ xí khẽ quát một tiếng ta mở ra nói tất cả mọi người đi theo ta vâng mấy thiên giáp sĩ cùng kêu lên lính mệnh triệu hằng một tay nắm chặt cờ phiên một tay nắm chặt một thanh màu đỏ sậm chiến ao trường đao chém ra ba huyết xác đao mang như nước thủy t i ề u bốn p ư ơ n g quét ng phốc, phốc phốc phạm vi vài chục triệu bên trong dày đặc như nước thủy triều yêu thú bị đao mang mang theo đều hóa thành một mảnh huyết vụ đông triệu hàng thân hình rơi xuống đất một tay r ơ i lên cao đại kỳ thân hình hóa thành một đạo đỏ thâm tiềm điện xông về trước trong tay lưới đao tùy theo c ủ a n g ũ lúc này đại quân khoảng cách thiết huyết thành bắc môn chỉ có ngàn trượng xa nhưng ở đại quân cùng cửa thành trong lúc đó đàn yêu thú đại lượng chen trúc tại phiến khu vực này càng đi cửa thành phương hướng ngược lại tụ tập càng dày đặc đàn thú một từ như thế dày đặc trong bảy thú xuyên qua mặc dù là từ tinh nhuệ nhất hậu thiên võ giả tạo thành quân đoàn cũng khó có thể làm được nhưng lúc này xông vào đại quân phía trước nhất triệu h à n g lại là một thanh đâm thẳng trái tim đ a u nhọn không thể ngăn cản c h i ế n kỳ chỉ, ánh sáng đỏ cùng lưới đao những nơi đi qua phạm vi vài trục trượng bên trong yêu thú tất cả đều nổ tung hóa thành một mảnh bậc máu có thể nói chúng sinh năng hàng trung châu vượt ba loại tu luyện hệ thống ở bên trong luyện k h í s i tổng hợp tính chất mạnh nhất thần sư thủ đoạn huyền diệu nhất nhưng nói riêng về cận chiến chấm i ứ t nhất là trong đại quân đấu tranh anh dũng đ o á n thể sĩ、si、nói thứ hai không ai dám nói đệ nhất bởi vì đoàn thể sĩ、si、chủ đánh một cái m ă n chữ giống như hiện tại triệu hằng khí thế lao tới trước đánh đầu thằng đó không gì cả nổi những nơi đi qua n hướng nga giờ khắc này địch vạn hắc cùng túc đủ đội quân cũng đã đi đến hai người đi thẳng tới quân đội hai cánh trái phải càn g quét hai bên vọt tới yếu thú tại ba vị tiên thiên cao thủ hộ giá hộ tống phía dưới đại đội nhân mã thông suất không trở ngại đấy bay thẳng hướng cửa thành bắt xuống lúc này đứng ở trên cổng thành thích hùng dừng ở đạo kia s u n g phong liều chết tại đại quân phía trước lấy lực lượng một người quét ngang đàn thú cường đại t h â n ảnh ánh mắt hơi hơi co r ụ t lại lực sĩ cảnh trung kỳ hắn có thể cảm ứng được lúc này triệu vô cực khí huyết trên người chi lực hơn xa lúc ấy nhập môn đại điện tiêu chuẩn gần như đạt đến lực sĩ cảnh trung kỳ đình phong mà giờ khắp này đối phương biểu hiện thực chiến khả năng càng là k i người h n có thể so với đăng thiên cảnh hậu kỳ luyện kỵ sĩ thậm chí so với diêu hoàng đều mạnh mẽ một chút rời khỏi thiết huyết thành mới ngắn ngủn hơn một tháng người này vậy mà phát sinh như thế chuyển biến cực lớn t h i ế t hùng trong lòng không khỏi rất là giật mình đồng thời trong lòng của hắn thập phấn n g h i hoặc trước đây không lâu diêu hoàng đưa tin nói triệu vô cực đã chết tại vạn yêu xâm lâm bây giờ triệu vô cực chết mà sống lại trong quân đội lại không thấy diêu hoàng thân ảnh đứng ở một bên chu tức đường đường chủ cung vân chi cũng nhìn thấy thú triệu bên trong đạo kia cường đại thân ảnh khuôn mặt biến s á c có chút kinh nghi bất định một lát sau đại quân đã rốt cuộc vọt tới cửa thành xuống t h i ế t hùng vội vàng hạ lệnh mở cửa thành loảng x o ả n lang lang cửa thành mở rộng ra trên cổng thành hộ thành đại trận cũng tách ra một cái lối đi triệu hàng thả người nhảy lên cầm trong tay đại kỳ đ nhìn phía dưới đang hướng vào cửa thành đại quân bá, hắn cuối cùng một đao chém ra đem phía s a u đổi theo chạy tới một đám yêu thú quét ngang thành một mảnh huyết vụ ầm ầm cửa thành bắc cùng màu thủy lam hộ thành đại trận màn sáng đồng thời khép kín trong lúc nhất thời dưới thành thú chiều xuất hiện trống rông khu vực trên cổng thành binh sĩ cũng đình chỉ tiến công khẩn trương chiến trường lúc này đột nhiên xuất hiện một đoạn trạng thái chân không thời kỳ giờ khắc này trên cổng thành mà nhìn qua trên đài hòa thuận lợi tiến vào trong thành đại quân đều là buộc phát ra một hồi dung trời hoan hô mà tại tiếng hoan hô ở bên trong ánh mắt mọi người cũng không khỏi hướng về trên cổng thành nhìn、lại. nhìn qua thành tường kia bên trên sừng sững một người một đao một cờ có lẽ sau này dài dòng buồn chán trong năm tháng bọn hắn đều sẽ không quên một màn n à y bốn mặt trời chiều ngã về tây đã trải qua một ngày ương ngạnh chống cự tại mặt trời xuống núi danh giới thú chiều đã dần dần lưới bước rộng lượng yêu thú biến mất tại thành trì t r u n g quanh tùng lâm gò núi trong lúc đó ánh chiều tà như máu chiếu rọi đ ạ i điện trên mặt đất chạy xuôi theo bốn lượn như dòng sông nhìn thấy mà giật mình huyết sắc nhưng ngoại trừ cửa thành phụ cận trên mặt đất nhưng không có một cô yêu thú thi thể những cái kia thi thể cũng đã bị đàn thú kéo đi trực tiếp coi như khẩu phần lương thực an tươi lấy bổ sung chính mình t h ể năng theo thú triều thối lui trên cổng thành quân coi giữ cùng dân chúng trong thành đám cũng rốt cuộc nối lỏng một hơi tuy rằng thú triều xa chưa kết thúc ngày mai lê minh t r ư ớ c sẽ lại lần nữa đi tới cường độ thậm chí sẽ càng lớn nhưng suy cho cùng đã bình yên vượt qua một ngày tĩnh mịch thành thị khôi phục một chút sinh cơ trên đường phố lại có người đi đường ngọn đèn tương điểm như bầu trời đầy ê m đ sao lúc này thành trong ao thiết huyết môn nơi quân nằm tại tránh điện phía sau trong nghị sự đại sảnh môn chủ thiết hùng ngồi ở chủ vị địch văn hát túc đủ cung vân chi cùng triệu hàng chờ bốn vị tông môn trường lão theo thứ tự ngồi tại phía dưới chỗ bất đồng chính là hôm nay triệu hằng ngồi ở thiết hùng phía bên phải cấp cao nhất dĩ vãng vị trí kia là diêu hoàng mọi người đã ở đây nghị sự có một hồi rồi chủ yếu vẫn là trước hết nghe triệu hằng giảng thuật thạch thành phương diện tình báo mấy người đều rất ngạc nhiên thạch thành đến cùng xảy ra chuyện gì vì vậy triệu hằng liền thuận theo phía trước diêu hoàng truyền về thiết huyết thành tình báo tự hành phát huy hắn nói với thiết hùng đám người hắn và diêu hoàng dụ ra để giết yêu thú này tòa h ạ gốc xuất hiện một cây chân quý thiên địa linh vật đưa tới một đám yêu vương tranh mua hắn vốn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ không nghĩ tới bọn này yêu vương vì tranh đoạt thiên địa linh vật vậy mà tự giết lẫn nhau ngược lại làm cho hắn may mắn còn sống cuối cùng triệu hằng không ngừng đào thoát tính mạng hoàn thành công sửa mái nhà rột đã nhận được món đó thiên địa linh vật t u vi cũng bởi vậy lấy được b ộ t phá nói lên diêu hoàng triệu hằng còn thoát ra vẻ tiếp hận tỏ vẻ chính mình vừa trở lại thạch thành liền nghe nói diêu trưởng lão trùng quan thất bại tàu hỏa nhập ma mà chết hắn còn liên tục thở dài nói diêu trưởng lão là một người tốt tình cảm có chút chân thành tha thiết triệu hằng giải thích hợp tình hợp lý còn có đại lượng nhân chứng cùng với diêu hoàng phía trước tình báo không vá kết nối cứ việc thiết hùng bọn người rất khiếp sợ nhưng không có hoài nghi chỗ trống duy chỉ có cung vân chi đôi mi t h à n h tú n h i ễ u chặt tựa hồ có chút nghi kỵ lúc này nàng đông nhiên mở miệng nói đúng rồi triệu trưởng lão lần này rút về thiết huyết thành bên trong quân cũng coi giữ ở bên trong như thế không thấy ta chu tức đường bốn vị chấp sự ngay vậy triệu hằng lại là một tiếng thang nhẹ cung trưởng lão chân thực thật có lỗi chuyến này từ thạch thành chạy đến thiết huyết thành trên đường chúng ta nhiều lần lọt vào đàn thú tập kích hao tổn một số nhân mã bốn vị chấp sự chính là thần sư bất thiện cận chiến công kích ta lực lượng một người chân thực có hạn không cách nào bảo vệ tất cả mọi người đều hy sinh Cái Cung gì? vân theo i s lý tối nay có lẽ cho triệu trưởng lão mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần nhưng bây giờ chính trực thú triệu thời kỳ liền tạm thời kéo dài phía sau đi ngoài ra bây giờ diêu trưởng lão bất hạnh thân vẫn thanh long đường rắn mất đầu mà triệu trưởng lão kỳ lần đường lại vừa lúc chưa tuyển nhận môn nhân ta ý từ triệu trưởng lão tiếp nhận thanh long đường đường chủ chư vị không có ý kiến đi lời vừa nói ra mọi người tại đây đều là lắp bắp kinh hãi nhất là cung vân chi cửa sắc chủ y tứ không thể nghi ngờ là để cho triệu vô cực thay thế thanh long đường hết thệ tài nguyên ngay cả địch vạn hắc cùng tốc đủ cũng là có chút kinh ngạc nhưng hai người tự nhiên là trước tiên tỏ vẻ ủng hộ liên môn chủ đều lên tiếng còn có hai vị trưởng lao ủng hộ cung vân chi cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận đã định việc này về sau thiết hùng lại làm ra an bài bây giờ thú triều mới tới quy mô liền khổng l ồ như thế chắc hẳn sau này một đoạn thời gian yêu thú thế công sẽ càng thêm mãnh liệt thiết huyết thành tứ môn chỉ sợ đều lọt vào tiến công ngày mai lên từ ta tự mình c h ấ n thủ bắc môn triệu trưởng lao c h ấ n thủ cửa đông địch trưởng lao c h ấ n thủ tây môn túc trưởng lao c h ấ n thủ nam môn cung trưởng lao phụ trách g i a trị cùng chữa trị trong thành đại trợ làm ra đây hết thể an bài về sau thiết hùng khích lệ chúng nhân nói chờ an toàn vượt qua lần này thú triều buồn môn chủ liền sẽ hướng diêm minh chủ bờ báo vì các vị mời công lấy đạt được tiến vào bên trong linh trời tư cách nghe đến bên trong linh trời ba chữ ba o gồm triệu hàng ở bên trong bốn người đều là ánh mắt sáng n g ờ i tầm hướng tới đương nhiên việc cấp bách hay là muốn trước vượt qua trận này thú triều nguy cơ hội nghị sau khi kết thúc địch vạn hát cùng tốc đủ lại lôi kéo triệu hằng nói một ít sau đó cáo từ rời đi triệu hằng vừa về tới chính mình trạch viện trực tiếp tiến nhập phòng luyện công lấy trận pháp ngăn cách ngoại giới dọ xét lúc này hắn mới khoanh chân mà ngồi l ạ g yên vận chuyển quanh thân khí huyết chương 447, sợ bóng sợ gió một trận chương 447, sợ bóng sợ gió một trận hô phòng luyện công ở bên trong triệu hằng điều động toàn thân khí huyết tại trong kinh mạch vận hành trong cơ thể thoáng chốc phát ra một hồi nổ vang như nước thủy triều nổ mạnh nương theo một cổ mánh liệt mê ngông khí trảng núi thở biển động giống như tôn da triệu hằng bên ngoài thân một vòng quen thuộc ngân huy di động da thị trở nên nóng ánh như ngọc thạch có thể thấy rõ ràng kinh mạch phân bố lộ tuyến cùng huyết dịch lưu động thân thể của hắn dường như một cỗ hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật song quyền hơi hơi dùng sức nắm chặt Vậy anh, không khí phát ra một hồi nổ đùng cảm nhận được tràn đầy toàn thân lại lần nữa đi đến đỉnh phong khí huyết chi lực triệu h à n g trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng nội tâm cũng cảm nhận được lâu ngày không gặp cảm giác an toàn từ khi bị cái k i a lão tự quỷ vô tình đạp đến bên ngoài trọc đ ự c trời triệu hằng vẫn ở vào căng thẳng trạng thái nhất là bản thân lực lượng không có khôi phục trước tại loại này hoàn cảnh lạ lẫm càng làm cho h ắ n cảm thấy nguy cơ từ phía cho tới giờ khác này đem khí huyết chi lực khôi phục lại đình phong triệu hằng rốt cuộc có thể bung l ò n g một hơi rồi hơn nữa hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được so với tại nam vực lúc nhục thể của mình và khí huyết chi lực cường đại rồi không chỉ một bậc tựa hồ đã xảy ra nào đó thuế biến triệu hằng suy đoán là trong kinh mạch ma chủ cùng năm vị đan hà cảnh đại năng năng lượng cùng với tam nguyên thái ớt đan d ự lực tại chính mình khôi phục quá trình bên trong dung nhập bản thân khí huyết cùng thân thể để cho hắn khí lực có thể tăng lên dựa theo trung châu vực hệ thống đến xem bây giờ nhục thể của mình và khí huyết chi lực đã đạt đến lực sĩ cảnh đại viên mãn cảnh giới bên ngoài trọc c u c trời trên cơ bản đã không có quá nhiều uy hiếp bất quá triệu hằng cũng không triệt để buông lỏng bên ngoài chọc đục trời chỉ là hắn tạm thời điểm dừng chân hắn còn muốn đi trước bên trong linh trời nghe nói bên trong linh trời chính là tu sĩ thiên đường cường giả như mây yêu ma ngang dọc chiếm cứ rất nhiều thế lực lớn nghĩ đến bên trong linh trời so với nam vực tu luyện giới trình độ cũng chỉ cao hơn c h ứ không thấp hơn chính mình thực lực hôm nay bên ngoài chọc đục trời còn rất cường đại đi bên trong linh trời liền chưa hẳn đủ nhìn bây giờ ta khí huyết chi lực đã khôi phục lại đình phong vẫn phải là mau chóng đem thần thức cùng huyền khí khôi phục bởi vì có đạo chủng x u ấ t sắc tương trợ triệu hàng tại tu luyện một đạo đ ộ c lướt qua rất rộng cơ hội là tam hệ đồng tu hắn thần thức cùng huyền khí đều là cùng giai tu sĩ bên trong người nổi bật nếu như đem hai phương diện này lực lượng hoàn toàn khôi phục thực lực của hắn còn có thể nên đón bay vọt nhất là huyền khí triệu hàng phía trước huyền khí tu vi cũng đã có thể so với đăng thiên cảnh đại viên mãn bây giờ có trong kinh mạch những cái kia đặc thù năng lượng tăng thêm hắn có loại dự cảm một khi huyền khí khôi phục lại đình phong chính mình có thể trực tiếp chủng kích quy nguyên cảnh tốt trước đem thần thức khôi phục lại khôi phục huyền khí trải qua trong khoảng thời gian này duy trì liên tục chữa trị triệu h à n g thần thai đã chữa trị hơn phân nữa bây giờ khí huyết chi lực đi đến đ ỉ n h phong lại luyện hóa năng lượng chữa trị thần thai tốc độ còn sẽ nhanh hơn t a m hệ năng lượng q u a y về đ ỉ n h phong thời gian xa xa đang nhìn triệu h à n g tranh thủ muốn đuổi trước khi đến bên trong linh ngày trước hoàn toàn khôi phục hắn lúc này thu liễm tâm thần tiến vào trạng thái tu lợi bốn trong nháy mắt đã đến ngày thứ hai lê minh trong thành tiếng kẻn thổi lên đại điệu lại lần nữa chấn động ngoài thành chuyển đến liên tiếp thu giống trải qua cả đêm nghỉ ngơi và hồi phục yêu thú đại quân cũng đã nhận được khôi phục hơn nữa chúng nó tại ban đêm tụ tập cảng khổng lồ quần thể hôm nay đàn thú trực tiếp bao vây toàn bộ thiết huyết thành từ bốn tòa cửa thành triển khai vây công dựa theo đ ê m qua thiết hùng chế định kế hoạch triệu h à n g hôm nay c h ấ n thủ tại thiết huyết thành cửa đông nói là c h ấ n thủ kỳ thật trên cơ bản không cần phải hắn ra tay đối mặt đàn thú trúng kích tự có trên cổng thành quân coi giữ sử dụng đủ loại thế công thay nhau chống cự còn có hộ thành đại trận với tư cách bình t h ư ớ n g trên cơ bản liền là nhân loại cùng yêu thú song phương tiêu hao chiến tiên tiên cao thủ tác dụng tại đàn yêu thú bên trong xuất hiện yêu vương cấp yêu thú khác đối với đại trận tiến hành tiến công hoặc là trận pháp xuất hiện tổn thương lúc kịp thời ra tay kiềm chế để trận pháp s ử a gấp đ ngay bình thường triệu hàng đều tại cửa đông một bên vọng lâu bên trong ngồi xuống chỉ cần đem một bộ phận tâm thần phân tán đến chỗ cửa thành thêm chút đê là được thời gian một ngày một ngày qua thiết huyết thành chung quanh đàn thú càng ngày càng khổng lồ đứng ở trên cổng thành đưa mắt nhìn b ộ t phía đều là rậm rạp chẳng trịn giống như thủy triều đàn thú nhưng thiết huyết thành ở bên trong sớm đã chữ bị đại lượng tài nguyên đầy đủ thủ v ư ơ n g thành trì mà đàn yêu thú tuy rằng số lượng to lớn lớn nhưng không có dự trữ tài nguyên một khi thời gian dài không cách nào phá thành sẽ bởi vì tài nguyên thiếu mà tự giết lẫn nhau cuối cùng chỉ có khả năng rời thiết huyết thành phụ cận thời gian cũng chứng minh, thiết huyết thành đích thật là một tòa cứng thành trọn vẹn nửa tháng cứ việc yêu thú số lượng chưa từng có khổng lồ nhưng thiết huyết thành bên trong tu sĩ trên dưới một lòng như trước vững chắc giữ được thành trì chỉ. chỉ có yêu thú tụ tập nhiều nhất bắt thành trận pháp xuất hiện qua một k i a vết rách nhưng có môn chủ thiết hùng tòa t h ấ n cũng rất nhanh chữa trị trận pháp chỉ có mấy người bị thương mà thôi bình thường thú triều vây thành thời gian sẽ kéo dài t r ừ n g một tháng bây giờ thời gian hơn phân nửa trong thành quân coi giữ lại không có chút nào bưng lỏng bầu không khí ngược lại liền càng khẩn trương lên bởi vì dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm phía sau nửa tháng ở bên trong thú triều bên trong tứ cấp yêu vương sẽ lần lượt xuất hiện so sánh với đàn thú duy trì liên tục tiêu hao yêu vương mới thật sự là có thể h uy h ế t được hộ thành đại trận cùng trong thành quân coi giữ nguy hiểm nhân tố một khi bị chúng nó phá vỡ thành trì p h o n g ngự tựu như cùng đập lớn vỡ đê toàn thành tu sĩ cùng dân chúng đều có hủy diện uy vì vậy thiết huyết thành quân coi giữ tiếp tục trận địa sẵn sàng đón quân địch quả nhiên tại về sau trong thời gian tứ cấp yêu vương bắt đầu ở trong b ả thú xuất hiện thỉnh thoảng đối với thiết huyết thành tứ môn triển khai tập kích tứ cấp yêu vương vừa ra tay chính là thanh thế kinh người thiết huyết thành một p ư ơ n g thỉnh thoảng truyền đến trấn thiên thu giống kinh khủng uy áp quét sạch toàn thành làm dân chúng trong thành đám lo sợ bất an rất sợ một đoạn thời khắc l i ề n có một tòa cửa thành bị công phá thú triều tuân ra vào trong thành triển khai đ ổ sát loại này sợ hãi một mực duy trì liên tục hơn mười sau này thẳng đến cuối tháng cuối cùng hai ngày bốn tòa cửa thành như trước củng cố đỉnh đầu hộ thành đại trận cũng không có biến mất mà căn cứ bốn tòa thành lâu tin tức chuyển đến mấy ngày nay thiết huyết thành trùng quanh đàn yêu thú đã bắt đầu dần dần giảm bớt thú triều mơ hồ có thối lui dấu hiệu tin tức một khi chuyển ra không khí khẩn trương đến để hóa giải dân chúng trong thành treo lấy tâm rốt cuộc dần dần, dần rơi xuống không có gì bất ngờ xảy ra trận này thú triều có lẽ muốn bình yên vượt qua mà lúc này thiết huyết môn trong nghị sự đ ạ i sảnh không có ngày xương ngưng trọng bầu không khí trong sảnh khí tức thậm chí mang theo vài phần quái dị thú triều cái này mới lui mở miệng nói chuyện chính là địch vạn h á c ngựa khí của hắn bên trong mang theo mở m i ệ n g c ũ n g không thể tin một bên tốt tiên cung vân chi thậm chí là ngồi ở chủ tọa bên trên thiết hùng cũng đều là biểu lộ cổ quái căn cứ vị kia thiên đạo minh nhận nút sử dụng cũng chính là tứ phương minh minh chủ diêm chính c â nói lần này thú triều hẳn là một lần bên trong cỡ lớn thú triều so với thiết huyết thành phía trước trải qua nhiều l nhưng theo nửa tháng qua thú triều bên trong tứ cấp yêu vương bắt đầu ra tay mọi người trong tưởng tượng sẽ gặp lâm yêu vương vây thành từ chiến đến cùng kinh hiểm tình cảnh nhưng lại chưa xuất hiện tuy rằng bốn tòa cửa thành đều xuất hiện qua yêu v ư ơ nhưng g cấp yêu t ú khác, đối với đại trận khởi đối đại với trận ớ tập kích, thậm tôn kích, chí có mấy tôn yêu vương loại i diện đã từng đối với hộ thành đại ê n công thành từng thành trận thủ t hộ cục đã ạ thành một chút tổn thương, thậm chí cho trong thành quân coi dự mang đến thương chí cho không nhỏ. Nhưng quân mang đến vong qua coi o dự l cường độ này thế công so với những năm qua thú triều tựa hồ cũng không có mạnh mẽ đi nơi nào thậm chí so với một chút cỡ trung thú triều còn muốn yếu hơn không ít mới đầu mọi người còn tưởng rằng đây chỉ là bắt đầu hoặc là yêu thú liền là muốn cho bọn hắn phất lờ về sau còn có thể có nhiều hơn tứ cấp yêu vương xuất hiện nhưng theo thời gian trôi qua bọn hắn lại phát hiện các yêu vương tiến công cường độ chậm chạp không có gia tăng thậm chí mấy ngày nay đàn thú đã bắt đầu dần dần b i ế n ít thú t r i ề u có thối l ù i dấu hiệu cái này không khỏi để cho mọi người có gan lôi sấm to mưa nhỏ cảm giác như là đại pháo lên một lượt lồng rồi ngắm nửa ngày mục tiêu lại phát hiện chiến tranh đã chấm dứt giống như vô lý cái này rút cuộc là tình huống như thế nào t ú c đủ cũng là vẻ mặt m ở m i ệ n g thiết hùng nhữ mày trầm tư nói ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra ta đã đưa tin liên hệ qua tứ phương minh cái khác tam phương rồi bọn hắn đều đã tao nộ trước đó chưa từng có thú chiều tập kích xuất hiện yêu vương số lượng tin người tuy rằng ba tòa thành trị đều không có bị công phá nhưng thương vong lại cực kỳ nghiêm trọng duy chỉ có chúng ta tình huống nơi này sau cùng đặc t h ủ chẳng lẽ là chúng ta vận khí quá tốt năm nay thú t r i ề u cái phương hướng này yêu vương vừa đúng là ít nhất cung vân chi mang theo chút không xác định ngữ khí suy đoán nói mọi người tuy rằng đều cảm thấy loại khả năng này tính chất quá nhỏ có thể lúc này tựa hồ thật không có tốt hơn giải thích có mặt chỉ có triệu hằng mặc trầm mặc không nói trên mặt đồng dạng là một bộ trang mối vẫn không có cách giải biểu lộ nhưng hắn như n g trong lòng thì âm thầm suy đoán chuyện này hơn p â n nửa là cùng mình có quan hệ ban đầu ở thạch thành hắn mỗi ngày mỗi đ cuối m u n cùng trận này hội nghị tại c u á i dị trong không khí không nhanh mà chết đến tiếp sau mấy ngày đàn yêu thú số lượng quả nhiên một ngày ít qua một ngày mắt ấy tụ tập tại thiết huyết thành bên trong đàn yêu thú đã trở nên thập phần thưa thớt thú triều đã chuẩn bị kết thúc một ngày này hoàng hôn thái dương sắp xuống núi phía trước đàn thú đã phát động ra hôm nay một lần cuối cùng công thành đây chỉ là một thứ phổ thông công kích t r i ệ u hàng chỗ cửa đông thậm chí không có một cái tứ cấp yêu vương xuất hiện vì vậy hắn tiếp tục bình thản ung dung tại vọng lâu bên trên tu luyện nhưng đột nhiên hắn trong bóng tối bao phủ toàn bộ thiết huyết thành thậm chí bao trùm đến ngoài thành rộng lớn khu vực thần thức khẽ động đ ỗ n g nhiên cảm ứng được bắc môn phương hướng có một đạo có chút cường h ã n khí tức tới gần chịu hàng tâm niệm vừa động lúc đầu chờ đợi chỉ chốc lát lúc này mới thân hình l o i lên tại trong thành phóng ốc đỉnh bay vọn thân hình cực nhanh hướng bắc cửa tới gần. Chương 448, lôi chuẩn vương chương bốn trăm bốn mươi tám lôi chuẩn vương chờ triệu h à n g đi đến bắc m ô n lúc địch văn hát túc tề hòa cùng vân chi ba người cũng lần lượt chạy đến lúc này bốn người đều đứng ở trên cổng thành nhìn qua hướng hộ thành đại trận bên ngoài đang tại bộ phát một trận đại chiến trong hư không môn chủ thiết hùng cầm trong tay một cây x à hình trường thương quanh thân kim quang v ầ n quanh trường thương nhanh như huyết ảnh hắn mỗi một thương quanh ra đều mang theo mạnh mẽ kim hệ tiên tiên chi khí mà cùng hắn n u i chiến thì là một cái hình thể khổng lộ cánh triển vượt qua năm trượng toàn thân trải rộng màu tím đen l ư n g n ũ có điện quang lượn lờ cực lớn h ư n g cầm nhìn thấy đầu này hung cầm một m h á y mắt địch vạn hát nhịn không được la thất thanh t đây là lôi chuẩn vương lôi chuẩn là một loại có chút hiếm thấy yếu thú chúng nó thiên phú cường đại thực lực phi phạm nhưng mỗi một cái lôi chuẩn sau khi thành niên đều muốn trải qua một lần lôi điện hạo kiếp chỉ cần tại lôi điện bên trong còn sống sót liền có thể trở thành tiên thiên cấp y ê u thú có chút cùng loại với nhân loại tu sĩ độ kiếp bất quá tu sĩ chỉ có đột phá quy nguyên cảnh loại này cấp độ mới cần phải kinh thụ thiên lôi đầu này lôi chuẩn có thể quan lấy vương giả tên kỳ thật thực lực tự nhiên càng thêm kinh người không ngờ đạt đến tứ cấp đình phòng tu vi không kém gì chút nào thiết hùng một người một yêu tại thiên không phía trên á c chiến kim quan g cùng lôi điện trợ hiện đánh xuyên trên bầu trời tầm mây so với hoàng hôn quang huy còn muốn trói mắt t ú c đủ sắc mặt ngưng trọng nói nhìn đến cái vị này lôi chuẩn vương chính là lần này vây công thiết huyết thành yêu thú người mạnh nhất cùng nhân loại mang binh đánh giặc đồng dạng yêu thú phát động thú triều cũng muốn yêu vương đưa mà cái này chút yêu vương còn sẽ có một cái cao nhất chỉ huy đầu này lôi chuẩn vương cho tới giờ k h ắ c này mới hiện hơn phải là phụ trách thiết huyết thành vùng này thú triều đệ nhất vương giả rồi địch vạn hắc gật đầu nói con thú này hẳn là tại làm cuối cùng nếm thử nếu như có thể đánh bại minh chủ nó sẽ lần nữa đưa thú triều đối với chúng ta khởi xướng tổng tiến công mà nếu như chiến bại thú triều có lẽ muốn lui chúng ta muốn hay không xuất thủ tương trợ thành chủ cung vân chi mở miệng hỏi thăm lúc này trong hư không thiết hùng nhưng là truyền âm cho mọi người bọn ngươi c h ấ n thủ tại trong thành không cần ra tay để ngừa chúng yêu thú điều hộ ly sơn chi kế hơn nữa chỉ có ta tự tay đem nó đánh bại cái thằng chó này mới có thể cam tâm rút đi ngay vậy mọi người lúc này mới bỏ đi xuất thủ ý niệm nhao n h a u khẩn trương quan chiến triệu hằng cũng đứng ở trên cổng thành quan sát đến cả hai chúng nó chiến đấu cái vị này lôi chuẩn vương thực lực hoàn toàn chính xác bất p h ẳ m tuy rằng trên thân lôi hệ tiên tiên chi khí cũng không tính tinh thần hẳn là nào đó ôn tạc buộc lại lôi điện chi lực nhưng vô luận là tốc độ của nó hay vẫn là công phạt chi lực đều là có chút t i n h người nếu không phải triệu hàng khí huyết chi lực đã khôi phục lại đình phong đầu này lôi chuẩn vương là hắn tuyệt đối sẽ không bông tha con mồi cũng may môn chủ thiết hùng cũng là có, có chút ó c tài năng thân là đăng tiên cảnh đình phong tu sĩ lại là am hiểu nhất công phạt chi lực kim hệ tiên tiên chi khí thiết hùng khí thế không kém gì chút nào lôi chuẩn vương chỗ thi triển thương pháp tinh diệu sắc bén cả hai chúng nó chém giết tại một chỗ cơ mọi người t đ chỉ có thể thần tình vô cùng lo lắng mà nhìn về phương bắc cảm ứng vương xa truyền đến yêu đớt năng lượng chấn động chỉ có triệu hàng buông xuống tầm mắt đáy mắt mơ hồ có thần quang chất động loại tình huống này tước chừng rằng có hai khắc trôn thời gian Vâng. đột nhiên phương bắc ngoài trăm dặm một tiếng kịch liệt oanh minh viễn truyền đến nương theo lấy một cỗ kịch liệt năng lượng chấn động ngay sau đó hết thẻ quy về vắng lặng địch vạn hát bọn người là trong lòng căng thẳng trong lòng biết trận này đại chiến chỉ sợ đã có kết quả quả nhiên lại đã chờ đợi gần nửa nén hương thời gian siêu một đạo màu vàng đội quang tự viễn không chạy như bay mà đến chốc lát ở giữa bay đến trên cổng thành phương hướng nhìn thấy người tới địch vạn hát bọn người là nới lòng một hơi môn chủ môn chủ người bị thương lúc này triệu hằng cũng ngẩng đầu nhìn hướng không trung chỉ thấy Thiết hùng cưới tại một chiếc bay trên đỏ, trên thân chiến giáp đã vỡ tan, xuất vết trên thân trở rất Hùng chiếc chiến hiện nhiều chỗ cháy hắn nhiều. cưới giáp đi kim đi đen, ẩn có vết máu đi ra, hắn trên thân kim quang, cũng trở nên có máu mở bay ra, đỏ, đã vỡ lúc này thiết hùng thoạt nhìn rất suy yếu tựa hồ bị thương không nhẹ đối mặt mọi người ân cần thiết hùng khoát tay náo trong mắt sáng lên hai đạo k i m quang đầu kia x u ấ t sinh hoàn toàn chính xác lợi hại suýt nữa gặp nó mà nói khá tốt tuy rằng ta bị thương không nhẹ nhưng nó bị thương quá nặng đã không cách nào nữa gây sóng gió rồi mọi người nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng môn chủ thắng thật tốt quá nhưng vào lúc này phương bắc đại điệu bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hơi có vẻ không cam l ò n g cực lớn gào rú ngang nương theo lấy đạo này vang vọng thiên địa gào to thiết huyết thành bên ngoài tụ tập đại lượng đàn yêu thú nhao nhao hưởng ứng bốn phương t á m hướng chuyển đến đủ loại thú giống thanh âm ngay sau đó đàn thú giống như thủy triều hướng phía phương bắt tối lui nâng lên phô thiên cái địa cắt bụi cấp tốc biến mất ở phương x a trong rừng gặp tình hình này trên cổng thành quân coi giữ lập tức phát ra r u n g trời hoan hô tháng chúng ta thắng thật tốt quá rốt cuộc vượt qua thú triều rồi môn chủ y vũ bốn rất nhanh nội thành các nơi buộc phát ra tiếng hoan hô toàn thành quân dân nhìn qua hướng lên bầu trời ở bên trong đạo tia to lớn cao nạo g thân ảnh trong mắt đều toát ra vô hạn vẻ sùng kính may mắn mà có cửa sắt chủ một trận chiến này giải quyết dứt khoát quét dọn thú triều nguy địch vạn h á c tốc đủ cung vân chi đám người cũng là nhao nhao hướng thiết hùng chấp tay thi lễ trong lòng khâm phục chỉ có triệu hằng ánh mắt đánh giá trong hư không lộ ra suy yếu mệt mọi thiết hùng trong mắt hiện lên một tia h ổ nghi chi sắc bất quá đây hết thể đều bị hắn che giấu tốt lắm triệu hằng đồng dạng hướng phía thiết hùng chấp tay thi lễ thiết hùng rơi thành kính lầu hướng bốn người trả thi lễ thích thú phân phó nói nhưng chúng ta còn không thể phớt lờ làm phiền bốn vị trưởng lão tiếp tục chấn thủ bốn tòa cửa thành ta muốn bê quan chữa thương một hồi thuận tiện liên hệ riêng minh chủ trở tứ phương minh cái khác ba tòa chủ thành đều giải trừ nguy n g cơ hết thể mới có thể khôi phục trạng thái bình thường là môn chủ mọi người l ĩ n h mệnh về sau thiết hùng liền lại lần nữa giá lên một quang bay về phía trong thành thiết huyết môn nơi đóng quân nhìn qua thiết hùng đi xa bóng lưng triệu hằng ánh mắt l ó e lên một hồi suy tư một bên địch vạn hác tức thì tiến lên lôi kéo triệu hằng nói triệu huynh đệ đi chúng ta cũng về một p h i uống hai chén chúc mừng một phen túc đủ cũng tới mời triệu hằng hai người đều là vẻ mặt nhẹ nhõm thấy thế triệu hằng chỉ có thể đem trong lòng cái k i a một tiêu nghi hoặc tạm thời áp chế giả vờ thoải mái mà đáp ứng hai người bốn thiết huyết thành thú triều thối lui phía sau mấy ngày thời gian triệu h à n g đáng m ư ờ i như trước c h ấ n thủ tại bốn tòa cửa thành thằng đến ngày thứ năm môn chủ thiết hùng lại lần nữa triệu tập bốn người tại nghị sự đại sành gặp nhau trải qua hơn ngày t r ư a thương thiết hùng thương thế tựa hồ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều sắc mặt đã không có như vậy chẳng bệnh hội nghị ở bên trong hắn nói cho mọi người một cái tin tức tốt thứ phương minh cái khác ba tòa chủ thành thú triều cũng đã thối lui tuy rằng cái khác ba tòa chủ thành tao nộ thú t r i ề u thế công đặc biệt máy liệt tứ cấp yêu vương số lượng cũng nhiều hơn nhưng cuối cùng vẫn là giữ được thành trì tứ phương minh cuối cùng gắng gượng qua cửa hải khó thiết hùng ánh mắt quét nhìn có mặt bốn người trên mặt lại lộ ra nụ cười thần bí còn có một việc cũng phải báo cho mọi người diễm minh chủ đưa tin cho biết ba ngày về sau thiên đạo minh tuần tra sử dụng sẽ giá lâm kim dương sơn thương định đi đến bên trong linh trời nhân viên danh sách lời vừa nói ra đang ngồi mấy người đều là ánh mắt n g ư ớ n g tụ địch vạn hắc càng là lộ ra vẻ h ư n h ấ n môn chủ nói chúng ta đều có thể đi vào bên trong linh trời sao thiết hùng cười nói cái này ta có thể làm không được chủ bất quá căn cứ diêm minh chủ cùng tuần tra sử dụng câu thông đến xem hẳn là vấn đề không lớn ngày mai ta liền cùng chư vị cùng phó kim dương sơn đi nghênh đón vị kia tuần tra sử dụng được nghe lời ấy địch vạn hát đám người lập tức lộ ra hương phấn v ẻ kích động mà triệu hằng tức thì hơi hơi trầm âm lại lần nữa lâm vào suy tư triệu trưởng lão ngươi làm sao vậy thấy triệu hằng có chút thất thần thiết hùng thuận miệng hỏi thăm triệu hằng vội vàng đáp a m ô n chủ ta gia nhập thiết huyết môn thời gian ngắn ngủi cùng diêm minh chủ cũng chưa từng gặp mặt chỉ sợ lần này tiến vào bên trong linh trời danh sách chưa hẳn có ta thiết hùng giật mình cười nói ha n g u y ê trải qua ngắn ngủi thương nghị mọi người quyết định ngày mai sáng sớm lên đường đi kim dương sơn tan họp về sau triệu hằng từ chối nhã nhặn địch vạn hát túc đủ mở tiệc chiêu đãi một mình trở lại cư trú trạch viện trong lòng suy tư hôm nay thiết hùng báo tin tức tuần tra sử dụng sắp đi tới có cơ hội tiến vào bên trong linh trời việc này hắn vốn nên cảm thấy cao hứng nhưng mấy ngày trước thiết hùng cùng lôi chuẩn vương quyết chiến chính mình lấy thần thức vượt qua gần trăm dặm dò xét đến một chút quỷ dị tình huống lại làm triệu hằng trong lòng cảm thấy không yên nhưng đối với bên trong linh trời tuần tra sử dụng triệu hằng lại cảm thấy hết sức tò mò suy cho cùng đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến cùng bên trong linh trời có quan hệ manh mối không muốn cứ như vậy bung tha cũng được sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy lấy ta thực lực hôm nay cho dù phát sinh một chút đột phát tình huống cũng đủ để ứng đối trong lòng làm xong quyết định triệu hằng đang định trở lại phòng luyện công tùng, tùng. cửa phòng bị người g ó vang thanh long đường đệ tử báo lại đường chủ thống gia đại tiểu thư đến đây cầu kiến thống gia đại tiểu thư triệu hằng nhìn về phía bên ngoài phòng đã vào đêm sắt trời hơi có chút kinh ngạc chần chừ một chút hay vẫn là gật đầu nói mời nàng vào đi chương bốn trăm bốn mươi chín hiến thân chương bốn trăm bốn mươi chín hiến thân không bao lâu thanh long đường đại sảnh chỗ này phòng là tiền nhiệm thanh long đường đường chủ diêu hoảng tự mình bố trí qua trang trí trang nhã đại khí dùng tài liệu cũng rất chú ý trong sảnh đều là màu đỏ cái bàn gỗ bốn phía giường cột chạm trổ đại sảnh chính diện trên vách tường còn điêu khắp một cái thanh long phù điêu lúc này triệu hàng an vị tại thanh long dưới phủ điêu phương hướng trên mặt ghế thái sư hắn đang mặc một bộ vàng dòng b ả o phục thanh tú tuấn giật khuôn mặt mặc dù biểu lộ ôn hòa lại làm cho người ta một loại gặp không sợ hai chấn định tăng thêm phía sau thanh long phủ điêu phụ trợ lại làm cho người ta một loại uy nghiêm trang trọng khí thế ngồi ở khách trên ghế đang mặc một bộ thanh lịch màu lam nhạt váy dài hơi thi phấn trang điểm lộ ra cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần tống san san hai tay chồng đặt ở khép lại một cặp chân dài bên trên vung xuống tầm mắt nhịn không được hướng phía trên triệu hàng liếp một cái lại vừa vặn nên đón triệu hàng nhìn thẳng nàng đốn cả trắng non khuôn mặt cũng tùy theo nổi lên hai bôi đỏ ửng tống cô nương hôm nay đến đây không biết cần làm chuyện gì cảm nhận được bầu không khí có chút lúng túng triệu hàng liền chủ động mở miệng hỏi thăm tống san san dừng một chút lúc này mới trả lời hơn một tháng trước nghe nói triệu tiên sinh tại vạn yêu xâm lâm ra ngoài ý mớn gia phụ trong lòng thập phần bi thống chờ tiên sinh trở lại trong thành chúng ta biết được đây chỉ là lời đồn về sau gia phụ liền vẫn muốn đến thăm triệu tiên sinh nhưng ngoài thành thế cục nguy cấp gia phụ lại lo lắng sẽ quáy dày đến triệu tiên sinh liền một mực không dám tới quáy dày một mực đợi đến lúc hôm nay mới có cơ hội bãi phòng triệu hằng nghe vậy nhìn chung quanh một chút ách cái k i a tống ra chủ người đâu tống san san trả lời gia phụ vừa qua t r i ệ u chút phong hàn nhờ cậy tiểu nữ trước tới thăm triệu tiên sinh còn hơi chuẩn bị một chút l ễ y mọn mời tiên sinh không muốn ghét bỏ tống san san mặc dù mệnh v à i tên tùy tùng đem một đống lớn quý báo lễ vật d ơ lên vào đại s ả n h chờ tùy tùng thối lui n à n g lại từ những lễ vật này ở bên trong rất là tùy ý mà cầm lấy một chi đẹp đẽ lễ hội từ đó lấy ra một kiện theo công tinh tế màu làm tươi đẹp dẹp trường sam thong thả bước tới triệu hằng trước người triệu tiên sinh tiểu nữ cái này chút thời gian trong lúc rảnh rỗi vừa lúc ở học làm nữ công lần trước cho ngươi chế tắc món đó áo khoác chế tắc có chút thô giáp cái này trường sam là ta gần nhất tân tác giả không biết có thể hay không vào tiên sinh mắt tống san san ngữ khí rất là tùy ý, nhưng triệu hằng có thể cảm giác được trong mắt nàng tâm thần bất định cùng c h ờ mong vô thức mà tránh được ánh mắt của nàng triệu hằng đưa tay tiếp nhận trường sam giả vờ giả vịt mà đánh giá vài lần ngay sau đó tạ đạo đa tạ tống cô nương đem tặng cái này trường sam làm được rất không tồi ngay vậy tống san san ánh mắt sáng lời nhịn không được lại mở miệng nói nếu như tiên sinh ưa thích cái kia sau này tiểu nữ có thể một mực cho tiên sinh dạy quần áo lời vừa nói ra triệu hằng lập tức trong lòng tim đập mạnh một cú trong đại sảnh bầu không khí cũng trở nên khác thường đứng lên trong màn đêm trong t i ế n h đường cô nam quả nữ tống san san những lời này am chỉ ý vị đã đầm rồi tống san san nói ra những lời này về sau khuôn mặt cũng nhịn không được nữa đi theo đỏ lên nhưng hai mắt như n g là sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào triệu hằng trong ánh mắt có khẩn trương cùng tâm thần bất định còn có vẻ mong đợi bị như vậy một đôi mắt nhìn chăm chú lên triệu hằng cảm giác được có chút không thoải mái lúng túng cười nói cái này thì không cần đi tống cô nương hảo ý triệu mộ tâm lĩnh ta tuy rằng giúp tống ra một chút bề bộn nhưng tống ra chủ cùng tống cô nương cũng coi như đối với ta có ân tống cô nương không cần cảm thấy mắc nợ triệu hằng lời ấy đã có từ chối nhã nhặn chi ý triệu hằng bây giờ đã không phải là cái gì ngây thơ thiếu nam há có thể không phát hiện được tống san san tâm ý nhưng triệu hằng trong lòng còn tâm tâm n h ậ m n h i ệ m như thế nào phản hồi nam vực làm sao có thời giờ cùng tâm t ì n h tại đây bên ngoài c h ọ c đục trời hành vi phóng đẳng nhưng mà tống san san biểu hiện so với hắn tưởng tượng còn muốn cố chấp nàng này hít sâu một hơi lấy hết dũng khí đi đến triệu hằng trước người ánh mắt tới đối mặt không ta không phải là vì báo ân không phải đ không thừa nhận tống san san tư sắc rất đúng tốt mặc dù so với vân khinh tuyết cùng thánh nguyên nữ đế kém một bậc nhưng làn da của nàng trắng như tuyết tích như mùa thu công sứ lại ráng người có lồi có lõm lúc này nào vào triệu hằng trong ngực vậy mà để cho triệu hằng có loại bị hình cầu va chạm cảm giác lồng ngực truyền đến một hồi nu hòa bắn cảm giác c áp bách tăng thêm hơi thở người nghe thấy được mùi thơm s ử tử cái loại cảm giác này rất t h ư n g cấp thân thể mật thiết tiếp xúc lúc hắn thậm chí có thể cách tống san san hơi mỏng còn l ụ a mỏng cảm nhận được nàng cái kia ra thịt bắn non mềm nhắn xúc cảm ta cũng không có xúc động những thứ này đều là ta lời thật lòng triệu tiên sinh nếu ngươi không tin ta ta có thể chứng minh cho ngươi xem nói qua tống san san k h é cắn đỏ hồng cánh n ô i một tay kéo lại thắt lưng của mình làm bộ muốn giải được nghe lời ấy còn có thân thể mánh liệt xúc giác cảm thụ triệu hằng thiếu chút nữa không có ngăn chặn trong cơ thể hạo nhiên trinh khí cho đối phương cường ngạnh đáp lại nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc triệu hằng lui ra phía sau một bước cũng bắt được tống san san cởi bỏ dây thắt lưng tay triệu hằng vẻ mặt bình tĩnh nói tống cô nương chúng ta là người của hai thế giới cũng không thích hợp ngươi không cần như thế lời vừa nói ra tống san san thân thể mềm mại kịch trấn một đôi sáng ngời trắng bóc mắt nhanh chóng ảm đạm x u n dưới một người tuổi còn trẻ nữ tử lấy hết dũng khí như thế trần chùi địa biểu đạt tâm ý thậm chí c ă n nguyện hiến thân tư nhiên bị tại chỗ cự tuy nàng trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa mắc c ử không khỏi cúi đầu thanh âm hơi khản giọng ta ta biết rõ tiên sinh trướng mắt ta suy cho cùng ta chỉ là một cái phạm nhân triệu hằng có thể cảm nhận được nàng này mãnh liệt thất lạc lại lần nữa mở miệng tống cô nương triệu m ư u cũng không phải ý tứ này chỉ là ta còn có còn muốn sự t ì n h trong người rất nhanh sẽ rời khỏi nơi đây có lẽ lại cũng sẽ không trở về tống san san nghe vậy m g n g ơ triệu hằng lược một do dự lòng bàn tay h à o quang l o ạ lên lấy ra một bản điện tịch ta xem tống cô nương căn cốt giống như nhưng tinh thần lược so với người bình thường hay vẫn là mạnh hơn không ít có lẽ có trở thành thần sư tiềm chất Cái chính thức này vốn vọng khí thuật chính là một môn thần là khí thuật thuật, bí một được ủ để tu luyện tới tiên tiên Tống luyện cảnh cảnh n giới, Cô ơ tương n luyện, nếu như luyện thành công, duyên phận chúng còn ngày. g gặp có có có thể thứ tu tu ta lai lại lẽ lại đầy ư đủ, đ nghe lời ấy tống san san ảm đạm trong hai mắt rốt cuộc toát ra một tia chờ mong hà o quang nàng hai tay tiếp nhận triệu hằng trong tay địa tịch thần tình hơi ưu hoán lại kiên định nói triệu tiên sinh ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện đuổi theo bước tiến của ngươi triệu hằng từ chối cho ý kiến hắn tặng cùng đối phương vọng khí thuật mục đích chỉ là muốn kết thúc đoạn này nhân quả đến nỗi tống san san về sau có thể có cái gì thành tựu liền không có quan hệ gì với hắn rồi một phen trần an đưa đi tống san san triệu hằng trở lại phòng luyện công lại lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện trải qua hơn một tháng khôi phục hắn thần thai dĩ nhiên khỏi hẳn không ngoài sở liệu triệu hằng thần thức chi lực cũng lấy được thật lớn tăng lên vượt qua từng đã là đ ỉ n h phong bây giờ chỉ còn lại huyền khí tu v i chưa khôi phục chỉ cần chữa trị đan liền cùng ngân mạch một lần nữa tụ tập huyền khí cùng tiên thiên chi khí tu vi là được phục hồi như cũ mà bây giờ trong kinh mạch những cái kế hợp lại năng lượng mới tiêu hao một thành k h ô n g đến chữa trị đây hết thẻ dư x à i một đêm không có chuyện gì xảy ra lại là tại tu luyện bên trong vừa qua sáng sớm hôm sau thiết huyết thành bắt môn môn chủ thiết hùng đưa bao gồm triệu hàng ở bên trong thiết huyết môn bốn vị trưởng lão cười phi chu chạy tới đông bắc phương hướng tứ phương minh tổng bộ kim dương sơn bây giờ thú triều đã toàn diện lui vào vạn yêu xâm lâm trước khi đi thiết hùng cũng an bài trong môn từng cái hạng sự vụ ngược lại cũng không sợ sinh loạn kim dương môn nằm tại tứ phương minh ở giữa truyền lệnh bắt khu vực khoảng cách t h i t huyết thành có một năm trăm dặm lộ trình đối với người bình thường mà nói khoảng cách như vậy đã cực kỳ xa xôi nhưng đối với có thể điều khiển khí phi hành tiên t i ê n tu sĩ mà nói cũng bất quá là sáng đi c h i ề u đến đi đến kim dương môn trên đường đi một đoàn người tâm tình đều rất không t ồ i địch vạn hắc cũng tốc đủ đây đối với bạn đối khố một đường nói cái không xong cung vân chi cũng hiếm thấy ngẫu nhiên cắm vào chủ đề cùng hai người trao đổi từ khi biết được diêu hoàng v ẫ n lạc tại thạch thành vị này chu tức đường trưởng lão tựa hồ cảm giác không có chỗ dựa bắt đầu chủ động tỏ ra yếu kém đối với địch vạn hắc tốc đủ thái độ không có ngày xưa lạnh lùng đồng thời đối với tân nhiệm thanh long đường đường chủ triệu hằng thái độ cái kia càng là thập phần nóng bỏng những ngày này cung vân chi không chỉ một lần phái người tới mời triệu hằng đi chu tức đường u ống t r à có khi vẫn còn là ban đêm mời thái độ có chút mập mờ phi chu bên trên chỉ có hai người không làm sao nói môn chủ thiết hùng giống như là thương thế chưa lành đang ở đầu thuyền c h ữ a t h ư ơ n g ngồi xuống mà triệu hằng thì tại đôi thuyền ngồi khoanh chân tính toạ đối với cái này v ị động một chút lại tại phòng luyện công bế quan triệu trường lão địch vạn hát đám người sớm đã thành thói quen vô thức mà cho rằng triệu vô cực là một gã tu luyện c ủ a nhân bằng không t h ì tu vi như thế tinh tiến đến như thế nhanh chóng dọc theo con đường này bầu không khí cũng là tính hòa hợp mai cho đến đang lúc hoàng hôn mọi người rốt cuộc chạy tới kim dương môn nơi đóng quân một mực nhắm mắt chữa thương thiết hùng cùng trong khi tu luyện triệu hằng đồng thời mở hai mắt ra chương 450, t ứ long điều khiển nước trận chương 450, t ứ long điều khiển nước trận vừa nhìn bình nguyên vô tận phía trên một tòa nguy nga núi lớn tựa như lưới đao dựng đứng xuyên thẳng thanh minh hùng vĩ thế núi hình dáng tràn phương bắc gào thét hàn phong tại núi lớn khu h ệ u tay phía dưới là một tòa sôi theo núi mà xây dựng hùng thành thành trì quy mô ít nhất là thiết huyết thành gấp ba trở lên tường thành cao tới hai mươi triệu ngoài thành còn có rộng rãi sông đảo bảo vệ thành thành trì bên ngoài có một tầng màu vàng nhạt bình chướng c ù n thích hùng cùng triệu hàng đám người cơi phi chu hóa thành một đạo đội quang trực tiếp từ kim tinh thành bên cạnh bay qua đi tới kim dương sơn sườn núi châu lơ lửng thiết hùng lấy ra một quả ngọc phủ truyền một đạo tin tức không bao lâu kim dương sơn tới gần đỉnh núi khu vực ba đạo đ ộ t quang phóng lên trời xuyên qua cái k i a đạo màu vàng m à n sáng đi tới triệu hàng đám người phụ cận ba người ngự kiếm phi hành mà đến hai nam một nữ đều là mặc màu vàng nhạt trường sam ống tay á o cùng cổ á o có màu vàng t ư ờ n g vân hoa văn trang điểm ba người đều là luyện k h í sĩ đứng ở chính giữa là một gã phương kiểm dâu dài mặt mày hiền lành trung nhân nhân tu vi cùng thiết hùng tương đối đều là đăng thiên cảnh đ ỉ n h phong đứng tại hắn bên cạnh một nam một nữ cũng đều có được đăng thiên cảnh trung kỳ tu vi ha, ha. cửa sắc chủ đại giá không có từ xa tiếp đó nha vừa nhìn thấy thiết hùng đám người p hai ư cười, cười ơ n Trung Niên nhân mặt mày hiện lên nụ quyền bái chào, có chút quen thuộc mà chào hỏi. Thiết Hùng cũng là cười quyền hoàn lệ nói, làm phiền g Kiểm bái hỏi. Thiết mặt mày ôm mà ôm làm chút thuộc chào, chào là lệ có hộ pháp tự mình đón chào, chúng tự ta m đón ớ là được s ù người ái Hai mà lo sợ. n g lẫn nhau hàn huyên vài câu thiết hùng cho triệu hằng giới thiệu nói triệu trưởng lão vị này chính là kim dương môn tứ đại hộ pháp một t r o n g ma hồn ma hộ pháp cũng là lão bằng hưu của ta rồi triệu hằng lúc này ô m quyền chào ma hộ pháp ngưỡng mộ đại danh đã lâu tại đến kim dương môn phía trước triệu hằng cũng đã nghe nói qua kim dương môn môn chủ tòa h ạ n có bốn vị hộ pháp thực lực đều tại đăng thiên cảnh đình phong cấp độ bốn người này mặc dù không phải môn chủ cấp bậc nhân vật nhưng bản thân thực lực cùng quyền lực trong tay lại không kém gì chút nào tứ phương minh cái khác tam phương minh chủ địch vắn hát túc đủ chờ thiết huyết môn lão nhân đã sớm đã tới kim dương môn song phương đều biết chỉ có triệu hằng là mặt l ạ hoác vị này phải là mới gia nhập thiết huyết môn lực sĩ cảnh đoán t h ể sĩ triệu trưởng lão đi ma hồn nhìn về phía triệu hằng nói thẳng hắn thân phận lúc trước triệu hằng gia nhập thiết huyết m ô n lúc kim dương môn đã từng phái tới sứ giả chúc mừng biết được hắn thân phận ngược lại là chẳng có gì lạ triệu trưởng lão vài ngày trước cửa sắt chủ đưa tin thế nhưng là đem đưa đại quân, đi ngang qua thu triều một người đánh bại ba tôn yêu vương sự tích báo ma mẫu đã sớm muốn gặp các h ạ không nghĩ tới triệu trưởng lão lại trẻ tuổi như vậy thật sự là anh hùng xuất thiếu niên nha ma hộ pháp quá khen tại hạ tu vi nông cạn nhờ có môn chủ cùng trong môn mấy vị đường chủ giúp đỡ mà thôi ha ha triệu trưởng lão quá khiêm đường mấy vị đường xa mà đến lại đến trong môn làm sơ nghỉ ngơi phẩm nhất phẩm ta kim dương môn linh trả vị này ma hộ pháp nhiệt tình mà đem mấy người n ê n đón tiến vào kim dương môn xuyên qua hộ sơn đại trận triệu hàng bất động thanh sắc mà đem thần thức huyết tảng hắn ra hơi chút cảm ứng liền phát hiện kim dương môn nội tình quả nhiên không giống bình thường không nói đến nơi đây ngày kia tinh anh cao thủ rất nhiều hơn s a thiết huyết môn kim dương môn nơi đóng quân bên trong còn có nhiều chỗ năng lượng chấn động tinh người cấm chế trận pháp tựa hồ đã ẩn tàng rất nhiều bí mật triệu hằng còn cảm ứng được mười đạo trở lên tiên tiên cường ra khí t ứ c trong đó có tam đạo khí t ứ c cùng ba hồn tương đối hẳn là kim dương môn cái khác ba vị hộ pháp cấp nhân vật ngoài ra tại kim dương sơn hậu sơn một đạo có chút cường đại ngăn cách trong cấm chế triệu hằng còn mơ hồ cảm ứng được một đạo mịt mờ mà thâm trầm khí tức đạo này khí tức tựa hồ cái kêu ba vị hộ pháp khí t ứ c thay đổi lớn có cảm giác á bách nhưng bởi lấy triệu hằng thần thức cường độ nếu như cương ép dò xét lời nói có lẽ nên đủ thẩm thấu đại trận trở ngại nhưng làm như vậy cũng có khả năng bị người phát hiện hơn nữa triệu hằng đại khái đã đ o á n được đạo này khí tức chủ nhân rất có thể chính là kim dương môn môn chủ mọi người đi theo m a hồn bay qua kim dương môn phía trước núi một tòa hình tứ phương quảng trường thời gian triệu hằng đ ố n g nhiên lưu ý đến n à y tòa quảng trường b ố n phương còn đứng thẳng tứ căn ban bắc cũ kỹ bản l o n g đồng trụ Ô cái này tứ căn đồng trụ tạo hình ngược lại là có chút rất khác biệt triệu hằng lơ đãng mà mở miệng đúng ư a t ớ vậy n ta kim dương môn bên trong đủ loại công hiệu trận pháp rất nhiều chỗ này quảng trường đồng dạng có một đạo phòng ngự đại trận tên là tứ long điều khiển nước trận một khi kim dương môn ngoài trăn địch công phá chúng ta còn có thể l u u giữ đến tận đây cùng địch nhân đỏ sức đương nhiên kim dương môn phòng ngự p h á p trợ trăm năm qua chưa bao giờ bị công phá qua nói đến câu nói sau cùng ma hồn trong giọng nói mang theo một tia rõ ràng tự hào chi ý ngay sau đó hắn lại bổ sung chờ ngày mai tuần tra sử dụng đại nhân giá lâm chúng ta muốn tại đây tòa trên quảng trường nên đón sứ giả thì ra là thế đa tạ ma hộ pháp giải thích nghi hoặc triệu hàng nhẹ gật đầu lại không để lại dấu vết mà quét mắt một cái tứ căn đồng trụ t i ê n lặng đem tứ căn đồng trụ hết thể chi tiết khắc trong đầu một đoàn người trong chốc lát liền đi tới hậu sơn tiếp khách đại sành một t o à rộng rãi lịch sự tao nhã trong thánh đường triệu hàng đám người ngồi xuống có kim dương môn đệ tử tiến lên dân g trà ma hồn như cũng là nhiệt tình mà cùng mọi người tự thoại thiết hùng đống nhiên mở miệng hỏi mao đạo hữu tại sao không có nhìn thấy diêm minh chủ những lời này đã hỏi tới mấu chốt bây giờ tất cả mọi người đã biết hiểu vị này diêm minh chủ chính là thiên đạo minh nhận nút sử dụng bọn hắn có thể hay không tiến vào bên trong linh trời cùng đối phương có trọng yếu liên hệ ngay vậy ma hồn lại là k h ẽ cờ ư i khổ không dối gạt cửa sắt chủ hòa chư vị lần này thú triều cuộc chiến yêu thú đại quân khí thế hung, hung. thứ nhất là kinh hãi tại đàn yêu thú bên trong vậy mà xuất hiện tiếp cận ngũ cấp yêu vương thứ hai càng là rung động tại như vậy một cái mạnh mẽ đại yêu vương cứ nhiên bị chấm dứt cái này vị riêng minh chủ thực lực nên mạnh bao nhiêu đây ma hồn lại nói với mọi người nói chư vị yên tâm môn chủ hắn đã ổn định tương thế cũng phân p h ó chúng ta khoản đ á i tốt các vị chờ ngày mai sáng sớm tuần tra sử dụng đi tới lao nhân ra người cũng sẽ đích thân đi ra đón chào n g h e đến lời nói này thiết hùng cùng địch vạn hát đám người lập tức nối lỏng một hơi mà mọi người đi đến kim dương môn sau đó không lâu tứ phương minh bên trong cái khác hai tòa môn phái hôn nguyên phái vô lượng các tiên thiên cao thủ cũng lần lượt chạy tới hai tòa môn phái thực lực cùng thiết huyết môn không kém bao nhiêu cũng đều là từ riêng phần mình trưởng môn dẫn đội đến đây bất quá so với triệu hàng đám người trạng thái cái này hai tòa môn phái tiên thiên cao thủ liền lộ ra chật vật rất nhiều nhiều hơn phân nửa đều là trên thân bị thương khí tức bể bại suy cho cùng lần này mọi người đối mặt thú triều uy lực kinh người cũng không phải là cũng giống như thiết huyết môn như vậy may mắn nhẹ nhõm liền vượt qua tại thiết hùng dẫn t i ê n phía dưới triệu h à n g lại cùng hai tòa môn phái tiên thiên cao thủ biết nhau một phen với tư cách tứ phương minh mấy năm gần đây tân tấn tiên thiên cao thủ lại là một vị lực sĩ cảnh t r ù n g kỳ đoán thể sĩ lần này tại thú triều lớn trong chiến đấu càng thể hiện ra thực lực kinh người lực áp ba tôn yêu vương vẫn có rất nhiều người nghe nói qua triệu vô c ự c tên lúc này nhao nhao tiến lên đây chủ động bài kiến triệu hằng từng cái hoàn lễ biểu hiện được thập phần khiêm tốn ở trong quá trình này hắn còn cường điệu lưu ý một cái hai tòa môn phái trưởng môn hôn nguyên phái trưởng môn là một gã hình thể bưu h ắ n gã đại hán đầu t r ọ n g vô lượng các trưởng môn tức thì là một gã ăn nói có ý tứ pháp lệnh văn rõ ràng sưng ơ gõ má hơi cao trung niên phu nhân cùng thiết hùng giống như hai người cũng là đăng thiên cảnh đình phong tu vi sắc mặt đều có chút trắng bệnh một bộ trải qua đại chiến thương thế chưa lành diện mạo triệu hằng trong bóng tối đánh giá một cái hai người đáy mắt tinh quang lo lúc này trong đại s ả n h bầu không khí thập phần nhiệt liệt không chỉ bởi vì mọi người lẫn nhau q u e n biết hơn nữa thành công vượt qua thú triều đáng ra chúc mừng càng mấu chốt chính là ngày mai sáng sớm bên trong linh trời tuần tra sử dụng đi tới mọi người liền có cơ hội đặt chân trong truyền thuyết bên trong linh trời có một bước lên trời cơ hội cho dù thân là tiên tiên cao thủ mọi người cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh thấy chung quanh thỉnh thoảng có người hướng chính mình ném đến chú ý ánh mắt triệu hàng đối với một bên địch vạn hắc cùng túc đủ nói ra hai vị đạo hữu ta còn là lần đầu tiên tới nơi đây có chút tò mò dưới núi kim tinh thành không bằng chúng ta đi dạo chơi ba người vốn là minh hữu quan hệ triệu hằng trở thành thanh long đường chủ về sau hai người quan hệ với hắn càng lúc càng thân cận ngay vậy địch vạn hắc liền vội vàng gật đầu cũng tốt ta cũng đã lâu không có đi kim tinh thành nhìn xem liền đi một lần a vì vậy địch vạn hắc chủ động đứng dậy hướng thiết hùng cùng ma hồn lên tiếng c h à o nói muốn dẫn triệu hằng đi xem kim tinh thành ngay vậy t h i ế t hùng cùng ma hồn không hẹn mà cùng nhìn triệu hằng một cái ma hồn cười nói ba vị trưởng lão chỉ muốn hay không làm hạ i ngày mai nên đón tuần tra sử dụng canh giờ hết thẻ kính tỉnh tùy tiện ba người liền rời đi phòng tiếp khách cầm lấy ma hồn giao cho bọn họ xuất nhập lệnh bài ly khai kim dương môn nơi đóng quân ra kim dương môn hộ sơn đại trận ba người cưỡi phi trụ ở trên trời trốn đi tới danh giới triệu hằng nhìn như tùy ý mà hỏi thăm hai vị đạo hữu cửa sắt chủ tựa hồ cùng kim dương môn ma hộ pháp còn có hôn nguyên phái vô lượng các trưởng môn đều rất quen thuộc nhà nghe nói chúng ta môn chủ cùng cái khác hai phái trưởng môn đều là xuất từ kim dương môn lúc đấy kim dương môn hay vẫn là một tòa môn phái nhỏ là diêm minh chủ cùng môn chủ bọn hắn liên thủ sáng lập tứ phương minh mà tứ phương minh cũng từ nguyên lai、like、một cái thành nhỏ một đường phát triển lớn mạnh hấp dẫn đại lượng nhân khẩu tụ tập chúng ta cái này chút tiên thiên cảnh võ giả cũng đều có tiếng đến đây gia nhập a thì ra là thế triệu hằng gật gật đầu lại hỏi ta nghe nói kim dương đã sáng lập gần trăm năm vị tiết diêm minh chủ tuổi tắc có lẽ rất lớn đi à nha địch vạn hát、HM、mợ mịt lắc đầu nói ta đây cũng không biết nhưng diêm minh chủ ít nhất cũng hơn trăm tuổi tuổi tắc khẳng định c ũ n g nhỏ triệu hằng lần nữa gật đầu không muốn hỏi nhiều nửa câu nhưng trong lòng có chút ý niệm lại trở nên càng cường liệt thêm vãi phần Kim Dương Sơn theo biến. đầu ngón c tay chữ vật giới linh ánh sáng lóe lên một đám hai mắt lóe lên dị quang dã thú liền thành bảy mà xuất hiện ở triệu hàng quanh thân triệu hằng một cái ý niệm trong đầu truyền đạt đàn thú lập tức tư tứ tán tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua phân lưu lạng yên vờn quanh kim tinh thành cùng kim dương sơn tiến hành dò xét cùng theo dõi làm xong đây hết thảy triệu hằng nhanh chóng phản hồi trong thành lại từ bắc môn đi ra ngoài cùng địch vạn hát hai người tụ hợp ngay sau đó ba người cùng một chỗ phản hồi kim dương môn và ở kim dương môn phía tây một tòa biệt thuyền đêm khuya thành vắng nguyên hòa như nước kim dương môn cảnh sắc rất đẹp bóng đêm cũng rất hữu t í n h rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến một chút chuyện tốt đẹp vật nhưng lúc này xếp bằng ở gian phòng trên giường triệu hằng nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng nhưng là nhữ mày từ yên tính trong bó tối nghĩa bên trong mang theo làm người ta không yên khí tức một lát sau triệu hàng thần thức như nước t ứ tán dường như ngàn vạn sợi tơ cùng dưới núi tương liên đồng thời hắn còn phân ra một bộ phận tâm thần bao phủ cả tòa kim dương sơn một đêm không có chuyện gì xảy ra cái này chính là một cái bình thường ban đêm bốn sáng sớm hôm sau t ứ căn ban bắc bản long đồng trụ tại hy dưới ánh sáng chiếu sáng r ạ n g rỡ hôm nay kim dương môn quảng trường sớm liền náo nhịt lên kim dương môn bốn vị hộ pháp mang theo trong môn mười mấy vị trưởng lão sớm ở nơi này gợi không bao lâu hôn nguyên phái cùng vô lượng các cờ giả cũng nao nhau, nhau đi đến mọi người lẫn nhau chào chuyện cho vui vẻ giữa lông mày mang theo nồng đậm sắc mặt vui mừng có phần có loại một người làm quăn cả họ được nhờ vì sắp đi đến bên trong linh trời sớm ăn mừng cảm giác đ ể giả vu thiết huyết môn với tư cách cuối cùng đi đến môn phái lộn quang đáp xuống dọc theo quảng trường môn chủ thiết hùng đưa triệu h à n g bốn người cùng xung quanh đám người lẫn nhau chào hỏi bầu không khí hòa hợp như trước triệu h à n g mỉm cười cùng người khác chào đồng thời ánh mắt đảo qua trên quảng trường t ứ căn bàn lòng trụ cũng không có bất kỳ biến hóa nào còn có đêm qua trải g i n g kim dương môn bốn bề khôi lỗi thú truyền lại trở về tin tức cũng là hết thể như thường cái này làm triệu hằng đ á n mắt hiện lên một tiêng nghi hoặc chẳng lẽ là mình đang nghi nhưng vào lúc này siêu kim dương môn hậu sơn một đạo tiếng xe gió chuyển đến từ xa mà đến gần trong nháy mắt xuất hiện ở trong sân rộng mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được trong hư không một gã tóc hoa dâm vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn thân thể to mọng còn nghiêm trọng lưng còn láo giả chân đạp một b ả cùng hình thể cực kỳ không hợp màu đen phi kiếm lơ lửng vào hư không láo giả béo trên mặt nếp nhăn rõ ràng nhìn qua thập phần giàn u a trên thân cũng không có chút khí thế bi áp nếu không phải làng không ngự kiếm mà đến nhìn qua ngược lại cùng một người bình thường không khác nhưng láo giảy cũng không đục đầu, So á n như g s a thần, chỉ là bình tĩnh mà nhìn chăm chú, lại mang theo một cỗ chấn nhiếp nhân tâm, làm người ta hít thở không thông thế. chỉ bình nhìn chăm chú, chấn nhếp nhân không hình như mang người cỗ là lại làm mà vô sánh o s với người khác triệu hằng quan sát càng thêm nhập vi cường đại thần thức dĩ nhiên xem thấu lao giả tu vi đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả triệu hằng lưu ý đến người này hướng trên đỉnh đầu tiên thiên tri khí mơ hồ hội tụ thành bản đó là tinh khí thần hợp nhất tam hoa tụ đỉnh nghệ gia nhìn đến người này khoảng cách q uy nguyên cảnh chỉ kém lâm môn m ộ t cước triệu hằng trong lòng hơi hơi kinh ngạc đồng thời cũng đoán được người tới thân phận tham kiến minh chủ lúc này trên quảng trường tứ tán đứng yên đ ắ m người nhao nhao hướng người tới chắp tay chắp tay thi lễ quả nhiên người này chính là tứ phương minh minh chủ diêm chính côn triệu hàng đồng dạng chắp tay chắp tay thi lễ thân thức lại trong l âm t h ẩ m quan sát đối phương nhất thời cũng không phát hiện người này có gì khác thường chư vị đ ạ hữu diêm mũ bởi vì tổn thương trong người hôm qua không thể đón chào trước hướng chư vị bồi thường cái không phải diêm chính k h ô n thanh âm không hề giống bề ngoài của hắn như vậy g i à n mua trái lại còn có chút ôn nhuận u nhãm ù i vị mọi người tại đây n h o nhao quyển nói liên tục không dám cùng mọi người chào hỏi vài câu diêm chính khôn quét mắt tại quảng trường bốn phía rời g ạ ặ c mà đứng đám người lạnh nhạt mở miệng Chư được tức chúng cũng chú chút nghi. Mời mọi người bước, tại quảng trường ở giữa cao cung Lúc này, diêm chính căn cao chung chân xích chữ cao. Phu thu phải nghi. khôn thân hình đã nhẹ nhàng quanh, hơn quanh hình nhật hàng đưa người trường đường vị, vây Lao lập liền lệ lại lòng tra ta giữa tòa nửa xa trong tuần quảng xuống, Triệu đã đã đài, đã đứng đồng đài tin, tới một tại rớt tại từ tứ trụ trời trên rồi, Mời mọi rời giả. diêm dụng nền này, sân rộng, này tòa từ tứ căn bàn sử sứ ý ở x khi hắn nghĩ lấy t h ầ n thức xâm nhập quan sát diêm chính có lúc cũng cảm giác đối phương trên thân tựa như có một tầng vô hình cái khăn che mặt bao phủ làm cho người ta một loại khó nói lên lời không chân thực cảm giác mà nghe đến diêm chính k h ô n đề nghị những người khác nhào nhào gật đầu minh chủ nói có lý chúng ta cũng không thể tại x ứ giả trước mặt thất lễ đúng rồi tất cả mọi người tụ họp tới đây đi vì vậy mọi người nhao nhao rời bước lấy diêm chính k h ô n làm trung tâm hướng về trong sân rộng đi đến cao đài đi đến triệu hàng đồng dạng cùng địch vạn hát đám người cùng nhau đi về phía trước nhưng hắn vẫn cố ý đem bước đi thả chậm rơi tại mọi người cuối cùng trên đường đi triệu hằng còn đang quan sát diêm chính khôn nhưng hắn như t r ư ớ c không có nhìn ra sơ hở của đối phương thế cho nên hắn càng thêm hoài nghi có thể hay không thực chính là mình xuất hiện ảo giác hắn nhẹ nhàng lắc đầu nghĩ làm cho mình rõ ràng hơn tỉnh b ả i phần nhưng lúc này khoe mắt liếc qua lại đột nhìn thấy một căn b à n long đồng trụ bên trên tôn tia hình dòng phụ điêu tựa hồ xuất hiện một tiêu biến hóa rất nhỏ vậy đối với chỗ trống long nhan ở bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhỏ ảm đạm quan điểm giống như vẽ dòng điểm mắt triệu hằng trong lòng dùng mình đưa tầm mắt nhìn qua quả nhiên phát hiện t ứ căn bản lòng trụ đều xuất hiện loại biến hóa này nhưng loại biến hóa này quá mức rất nhỏ lại không có chút nào năng lượng chấn động không có giống chính mình đồng dạng sớm cẩn thận quan sát qua bản lòng trụ người cho dù quan sát được điểm này cũng sẽ không cảm thấy có gì thường ý thức vấn đề triệu h à n g không do dự nữa trong mắt thần quang lõi lên hai đạo tuyển ánh sáng l ạ g yên ngưng tụ linh đồng thuật đây là vọng k h í thuật tầng thứ bảy diễn sinh bí thuật có thể thấy rõ tinh vi phân biệt rõ hư hảo linh đồng thuật ra chỉ phía dưới triệu h à n g thấy được tứ căn bản lòng trụ ở bên trong quả nhiên có một cổ quỷ dị âm lánh năng lượng tại dục dịch hắn lại lần nữa nhìn về phía cao đài trung ương diêm chính khôn tia nắng ban mai quang huy phía dưới đối phương như cũng là như vậy dàn u a m ậ m ạ còng còn lúc này h diêm chính không giống như có cảm giác đột nhiên bay đầu ngưng mắt nhìn triệu hằng trong mắt dị quang loại lên ngay sau đó cái tia trương bàn trên mặt lộ ra một vòng ôn hoàn nụ cười diêm chính không hướng triệu hằng xa xa ô quyền lại vẫy vẫy tay ra hiệu hắn tới gần cái kia trương ôn cùng khuôn mặt tươi cười cùng sau lưng của hắn giữ tận vặn vẹo yêu thú gương mặt tạo thành tươi sáng do nét so sánh hình ảnh đặc biệt quỷ dị âm trầm giờ k h ắ c này triệu h à n g rốt cuộc đã ngừng lại bước chân triệu trưởng lão ngươi làm sao vậy một bên cùng hắn người cùng nghề địch vẫn hát t ố t đủ cùng với cung vân t r ì đều đã nhận ra triệu h à n g khắc t h ư ờ n g ngao n g a o ném đến hỏi thăm ánh mắt mà môn chủ thiết hùng thì đã kinh trước ba người một bước bước lên cao đài triệu hằng không có mở miệng trực tiếp lấy thần thức truyền âm cho ba người ngự khí lạnh nhạt bên trong lộ ra chắc chắc ba vị nếu như các ngươi tin được tại hạ đừng có lại trước tiến thêm một bước rồi lập tức đảo mệnh đi thôi chương bốn trăm năm mươi sáu người đừng trách ta chương bốn trăm năm mươi sáu người đừng trách ta kim dương môn trên quảng trường triệu hằng bốn người trong khoảng cách cao đài chỉ vẹn vẹn có mấy bước xa đột nhiên nghe đến triệu hằng truyền âm địch văn hát túc tề hòa cùng vân chi ba người cùng nhau trái tim chấn động kinh ngạc mà nhìn về phía triệu hằng bọn hắn không rõ triệu hằng như thế đột nhiên nói ra như thế quái dị lời nói mà lúc này vừa bước lên cao đài thiết hùng cũng lưu ý đến bốn người khác thường hắn không khỏi khe nhũ mày thúc giục nói bốn vị trưởng lão chớ muốn chậm trễ sứ giả lập tức tới ngay nhất quyết không thể lãnh đạo ngay vậy triệu hằng như trước vẫn không n ú c đ í c h cũng bình tĩnh truyền âm cho ba người nói đến thế thôi có tin hay không là tùy các ngươi địch vạn h ắ c cùng tốc đủ kinh ngạc đối mặt có chút kinh nghi bất định cái này chút thời gian bọn họ cùng triệu hằng cũng đánh không ít quan hệ đều tương đối rõ ràng vị này triệu trưởng lão là người người này điệu thấp khiêm tốn cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy giống nhau lúc trước hắn một vị lực sĩ cảnh đoán thể sĩ lại cai nguyện đại biểu tống gia tham gia trong thành tư cách thi đấu rõ ràng là nội tình nông cạn hải ngoại t à tu cũng tại nhập môn đại điển bày ra phi phạm thực lực để cho r i ê u hoàng kinh ngạc lần này đi đến thạch thành đóng giữ hai người nguyên bản còn lo lắng đối phương an uy lại không nghĩ rằng cuối cùng người chết là r i ê u hoàng mà triệu trưởng lão lại tu vì phóng đại toàn thân trở ra hàng ngày ở chung tăng thêm những chi tiết này làm hai người đối với triệu hằng lời nói lại sinh ra một loại không h i ể u tín nhiệm cảm giác so sánh dưới cung vân chi cùng triệu hằng quan hệ liền xa cách một chút nghe đến t i ế t hùng thúc g ụ c nàng này nhữ mày nhìn triệu hằng một cái không do dự thân hình nói lên nhảy lên cái tia tòa cao đài địch vạn hắc còn muốn nhiều hỏi một câu bên cạnh triệu hằng nhưng là cũng không quay đầu lại trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng đỏ q hai người liền cũng h ạ là thân kinh bách chiến hạng người tăng thêm triệu hàng hai lần nhắc nhở trong nháy mắt phát giác được không ổn hai người trực tiếp giá đội quang hướng khác biệt phương hướng cực nhanh bỏ chạy tuy rằng bọn hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng xem tình huống khẳng định không là chuyện tốt đ à o mệnh vội vàng cùng lúc đó huyết sắc màn sáng bên trong diêm chính con cái kia còn xuống to mọng thân thể như trước lưu lại tại nguyên chỗ trên mặt cũng mang theo nụ cười nhưng lúc này nụ cười của hắn tại huyết quang chiếu r ọ i lộ ra đặc biệt tâm lãnh một đôi ư u lanh đồng tử dường như cũng biến thành huyết sắc mà trong đại trận giết chóc đã bắt đầu kim dương môn bốn vị hộ pháp cờ ư n giả vậy mà trực tiếp đối với chính mình trong môn mười mấy vị trưởng lao ra tay trong đó vị kia hôm qua còn tới đón tiếp qua triệu hàng đám người hộ pháp ma hồn tại huyết quang hiện lên một nháy mắt liền đột nhiên ra tay hắn một kiếm trực tiếp xuyên thùng bên cạnh một gã kim dương môn nữ trưởng lao trái tim đồng thời nhanh chóng cực nhanh t h ò ra một chảo tại đối phương cái kia không thể tin trong ánh mắt vặn gây hắn cái cổ nữ tử thân thể ngã xuống đất về sau theo trên thân sinh cơ nhanh chóng biến mất miệng vết thương đại lượng khí huyết cùng tiên thiên chi khí tràn ra ngoài ra phủ đỉnh này tòa huyết sắc màn sáng hấp thu thân thể nhanh chóng trở nên khô héo đồng rạng một màn vẫn còn ở hôn nguyên phái vô lượng các trận doanh trình diễn hôn nguyên phá tên kia xương gõ má sông ra trung niên phu nhân đồng thời cửa đối diện xuống các trường lão thống hạ sát thủ trong đại trận một mảnh kinh hô có tiếng kêu t h n g thiết liên tiếp trong khoảnh khắc biến thành tận thế cảnh tượng vừa mới vừa xài bước bên trên cao đài trong lòng còn có đối với triệu vô cực vừa rồi cái kia hai câu nói tồn lấy nghi hoặc cùng vẽ khinh bị cung vân chi đột nhiên thấy đây hết thẻ kính biến toàn bộ người đều mộng, đầu o -O n ộ n g đầu ô ô ng n một tiếng phảng phất muốn nổ tung tựa như cái này đột nhiên một đạo cường tráng bóng người đi tới trước người của hắn cửa môn chủ thiết hùng từng bước một tới gần cung vân chi hắn hay vẫn là như vậy to lớn cao ngạo uy nghiêm nhưng lúc này hắn nhìn hướng cùng vân chi ánh mắt nhưng l ạ i như thế băng lãnh trong mắt toát ra không thêm che giấu sát ý cùng vân chi ra đầu r u lên trong ngày thường trắng non vẽ ra người khuôn mặt lúc này bởi vì sợ hãi trở nên trắng bệnh lại và mẹo nàng nghẹn nào thét t o vì vì cái gì môn chủ tại sao phải g i ế t chúng ta thiết hùng thần t ì n h lạnh lùng trong tay một cổ kinh khủng kim hệ tiên tiên chi khí cực nhanh ngưng t ụ không có vì cái gì từ các ngươi gia nhập tứ phương minh ngày đầu tiên lên vận mệnh cũng đã định rồi lên đường đi cảm nhận được thiết hùng trên thân kinh khủng tia u y áp Cung vân chi trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng nàng chợt nhớ tới vừa rồi triệu vô cực nhắc nhở trong lòng sinh ra vô hạn hối hận chi ý nếu là mình nghe từ đối phương quyết bảo nói không chừng có thể nhặt về một cái mạng mà đang ở thiết hùng sắp ra tay danh giới phía sau lại t r u y ề n đến một đạo âm thanh lạnh như băng thiết hùng nữ nhân này giao cho ta đi ngày thường ra m i ệ n g thịt mềm còn là một gã điều khiển linh cảnh thần sư thương vị của máu cũng nhất định không sai mở miệng người là diêm chính côn hắn lại lạnh lùng hạ lệnh ngươi mang hai gã hộ pháp rời đi đem bọn ngươi bên trong đảo tàu ba người đều giải quyết hết đi động tác nhanh nhẹn chút đúng rồi cái kia đ o á n thể sĩ có điểm ý tứ hắn giống như sớm nhìn ra chúng ta kẽ hở ngươi tự mình ra tay lưu lại hắn m ộ t hơi trở về gặp ta là đại ca đối mặt diêm chính khôn mệnh lệnh thiết hùng không trần c h ờ chút nào cũng tại xưng ơ hô bên trên cũng đã xảy ra cả biến ngay sau đó thiết hùng ma hồn cùng một gã khắc kim dương môn hộ pháp bay ra đại trận bên ngoài đuổi theo bỏ chạy triệu hàng ba người mà trong đại trận cung vân chi mắt thấy thiết hùng rời đi lại thấy cái kia mập m ạ p c ò n xuống trong mắt toát ra vẻ tham lam diêm chính khôn trong lòng càng thêm tuyệt và bốn tiếng gió thổi tại bên thai gào thét cây rừng tại bên người nhanh chóng hướng về phía sau h i ệ lên triệu hằng lúc này tựa như một đạo ảo ảnh nhanh chóng phóng tới dưới chân núi kim dương sắp mặt cũng có chút âm trầm quả thật là thế đạo gian nguy nhân tâm khó l ư ợ n g lần này đến đây kim dương môn triệu hằng trong lòng nhưng thật ra là ôm chờ mong nếu như có thể hết thể thuận lợi đi đến bên trong linh trời tự nhiên là không thể tốt hơn đáng tiếc âm mưu thủy chung là âm mưu tuy rằng không biết diêm chính k h ô n đám người chân thật mục đích là cái gì thế nhưng tòa đại trận quỷ dị biến hóa cùng diêm chính k h ô n khí tức chiến thân đều cho thấy hắn muốn đối với nhóm người mình bất lợi tuy rằng lấy triệu hằng thực lực hôm nay bên ngoài trọc c u c trời đã không có quá nhiều uy hiế nhưng hắn đối với địch nhân không biết cũng không biết diêm chính k h ô n còn có cái gì át chủ bài hoặc là giúp đỡ lại là tại người khác trên địa bàn không cần thiết chết đợi vì vậy hắn trước tiên lựa chọn rút đi dù là muốn thu được về tính sổ cũng chờ thăm dò rõ ràng địch nhân tin tức lại đến trạm thảo trừ căn đến nỗi những người khác bất luận thế nào không có quan hệ gì với triệu hằng chỉ có địch vạn hát cùng tốc đủ lẫn nhau coi như có vài phần giao tình vì vậy hắn nhắc nhở hai người thuận tiện còn nhắc nhở một cái cung vân chi coi như là trả phần nhân tình này đến nỗi ba người cuối cùng có thể hay không mạng sống cũng không phải là hắn nên quan tâm chuyện triệu hằng mặc dù tại lục địa chạy vội nhưng tốc độ so với địch vạn hát đám người chỉ nhanh không chậm lấy tốc độ của hắn muốn thoát thân lại đơn giản bất quá nhưng mà tại hắn chạy vội trên đường trong đầu kết nối rất nhiều khôi lỗi thú ngàn vạn lần thần thức lúc này lại đột nhiên chuyển đến từng trận phản hồi thông qua cái này chút khôi lỗi thú cảm thấy triệu hằng tầm mắt chỉ một thoáng lan tràn tới kim dương sơn cùng kim tinh thành bốn phương tám hướng tiên h đ ị a tại hắn trong tầm mắt núi giao động địa chấn đại đ ị a n h ấ t lên quần c u ộ n bụi bạm nguyên mông bắt ngát đàn thú từ trên trời dưới đất hướng phía kim tinh thành cùng kim dương sơn vây quanh mà đến thú triệu thông qua khôi lỗi thú cảm giác đến một màn này triệu lập tức lắp bắp kinh hãi hắn còn chưa từng nghe nói qua thối lui thú triều còn có thể tại thời gian ngắn lại lần nữa bục phát hơn nữa trận này thú triều quy mô thật lớn triệu hằng còn cảm ứng được thú triều ở bên trong có rất nhiều tứ cấp yêu vương khí t ứ c trong đó một đạo tứ cấp yêu thú khí t ứ c đặc biệt là kinh người gần như chạm đến ngũ cấp yêu thú cánh cửa c ũ n g diêm chính k h ô n tu vi tương tự hơn nữa này yêu đang mang theo một đám tứ cấp yêu vương hướng kim dương sơn vây quanh mà đến chính mình cũng ở vào cái này trong vòng đây cảm giác đến đây hết thảy triệu hằng ánh mắt một hồi biến hóa chạy như điên thân hình cuối cùng cũng dừng lại xuống cũng chính là thời gian qua một lát phía sau một đạo màu vàng đ ộ t v ă n g c h ư ớ c mắt là tới triệu trường lão người muốn đi đến nơi nào triệu hằng quay đầu lại liền thấy chân đạp phi tru cầm trong tay xà hình t r ư ờ n g thương t i ế t hùng xuất hiện ở không trung tránh mục ánh sáng băng lánh mà tập trung vào chính mình cảm nhận được t i ế t hùng trên thân mánh liệt sôi trào kim hệ tiên tiên h chi khí triệu hằng không khỏi mở miệng nói ngươi quả nhiên không có bị thương ân ngay vậy t i ế t hùng lạnh lùng khuôn mặt rốt cuộc lộ ra vài phần kinh ngạc ngươi làm sao sẽ biết rõ lúc này đường lui bị lấp triệu hằng cũng không vội mà chạy trốn rồi dứt khoát quay người đối mặt t i ế t hùng trên mặt vẻ đắm chiêu thiết huyết thành thú chiều thối lui ngày ấy ngươi cùng cái kia lôi chuẩn vương giao chiến hẳn là cô ý diễn trò đi các người đem chiến trường c h u y ể n rời đến ngoài trăm dặm cho rằng thoát ly tất cả mọi người thần thức dò x é t pha vi sau đó riêng phần mình bình yên thối lui thấy thiết hùng hơi hơi hai mắt t r ợ to triệu hằng tiếp tục nói đương nhiên coi như là không biết chuyện này ngươi ngụy trang thương thế phương thức cũng có chút vụ về ta rất khó không phát hiện lời vừa nói ra thiết hùng rốt cuộc lộ ra một tia trần kinh hắn tự nhận mình làm đây hết thảy đều rất là mỹ không nghĩ tới cuối cùng bị đối phương hoàn toàn nhịn tấu ngươi rốt cuộc là làm sao làm được thiết hùng không cho rằng một cái đoán thể sĩ trung kỳ tu sĩ sẽ có kinh người như thế thấy rõ lực lượng triệu hằng không đáp hỏi ngược lại không bằng ngươi nói cho ta biết trước các ngươi cùng vị kia diêm minh chủ đến cùng tại mưu đồ cái gì thiết hùng n đứng mày ánh mắt trở nên băng l ạ n h lên thật có l ỗ i không thể trả lời ngoài ra triệu trưởng lão ngươi cũng đừng trách ta muốn trách thì trách ngươi gia nhập thiết huyết môn tự tìm đường chết ta trước phế đi ngươi dẫn ngươi đi đại ca trô đó câu hỏi tiếng nói hạ xuống thiết hùng thân hình đột nhiên hóa thành một đạo màu vàng n u y ễ n ảnh từ phía trên không lao xuống đến triệu hằng trước người t h một, một, một, một tiếng tay t ư ờ ngắn h n g bột i mà kịch liệt nổ vang sau đó cao hút vụ vũ âm thanh duy trì liên tục thiết hùng trong tay xả hình trường thương khí thế lao tới trước im bặt mà dừng kinh khủng đối với xung lực số lượng lại làm thân thương v ạ n mẹo chấn động như kim xà của vũ trong nháy mắt đánh tan thân thương ngưng tụ tất cả năng lượng chấn động thiết hùng hổ khẩu đổ t u n g ngực khó chịu khỏe miệng chăn huyết cái gì nhìn xem lập tại nguyên chỗ không n ú c nhích tí nào chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy chính mình toàn lực một thương triệu hằng thiết hùng đồng tử kịch liệt co rút lại đáy mắt có kinh hãi cùng không thể tin n g ư ơ i thực lực của ngươi giờ khắc này triệu hằng khỏe miệng câu dẫn ra một vòng băng lãnh tà dị độ con cửa sát chủ ngươi đừng trách ta muốn trách thì trách chính ngươi đuổi theo ra đến tự tìm đường chết sau một khắc triệu hằng một trưởng đánh ra Lòng bàn tay ngưng tụ bành trướng tay tụ huyết thùy khí chỉ i u hóa h t à n một thoáng máu tươi văng khắp nơi cực lớn cắn hợp lực còn trong nháy mắt cắn nát đối phương cổ cung vân chi thân thể run r à y mắt hạnh trở lên trong mắt tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng cùng không thể tin mà diêm chính k h ô n trong mắt tức thì lộ ra hương phấn khát máu chi sắc dùng sức khẽ hấp lại trực tiếp đem cung vân chi trong cơ thể máu tươi hút khô một vị đấy đà thức tha mỹ mạo phu nhân trong n y mắt đã bị hút thành một cỗ thầy khô tiện tay bỏ xuống trong tay thi thể diêm chính k h ô n liếm liếm khỏe miệng hết u y dịch trên mặt hiện lên một vòng q u ỷ dị đỏ ửng dường như toàn bộ người đều trở nên trẻ tuổi vài phần điều kiện linh cảnh thần sư tinh huyết tư vị cũng không tệ lắm bất quá muốn để cho ta đột phá quy nguyên cảnh lại là không thể nào nhìn đến còn phải cùng đám người kia giao dịch. đạt được nội đan mới được diêm chính khôn lại quét nhìn trong đại trận tình huống lúc này còn có kim dương môn hai vị hộ pháp cùng hôn nguyên phái vô lượng các hai vị trưởng môn đang tại cắn g i ế t cái khác t i ê n thiên cảnh tu sĩ cứ việc tứ phái tiên thiên cảnh tu sĩ nhân số không ít nhưng ở bốn vị đăng thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả cắn g i ế t phía dưới bọn hắn cũng chỉ là tại làm vô vị dãy ruộng thương vong đang đang không ngừng gia tăng cái này mà chút tiên thiên cường giảm ộ t khi bị thương miệng vết thương của bọn hắn chỗ khí huyết cùng tiên thiên chi khí cấp tốc trôi qua hòa nhập vào đến bốn phía màn sáng ở bên trong trạng thái tăng lên chuyển biến xấu thấy sự tình tiến triển thuận lợi diêm chính k h ô n thỏa mãn gật gật đầu trong mắt sát cơ một thịnh liền muốn gia nhập đến rết chóc bên trong vây anh đông nhiên đại trận chuyền ra bên ngoài đến một tiếng trầm đục chấn động toàn bộ quảng trường chịu rung động diêm chính k h ô n trái tim hơi hơi nảy h dựng vừa rồi chấn động sinh ra trong nháy mắt một đạo năng lượng chấn động làm hắn đều có chút kinh hãi sau một khắc thần thức của hắn đ ỗ n g nhiên phát tán bao phủ toàn bộ kim dương sơn đông nhiên diêm chính k h ô n đuôi lông mày nảy h lên thần tình kinh nghi bất định ân thiết hùng khí tức như thế biến mất ngay sau đó diêm chính k h ô n thần thức b ỗ n nhiên đã tập trung vào chân núi kim dương sơn một đạo khí huyết tràn đầy khí tức Các ngươi tại i diệt bọn người kia, ta đi ê u ta một chút trở bọn sẽ l Diêm chúng yêu vương bay trung Kim ương còn có một tôn phần lưng sinh trưởng màu xanh cánh chim cổ có ba phần giống như măng xả bảy phần giống như dao thân thể cùng nhân loại không khác toàn thân che kín màu xanh lân giáp yêu thú này yêu không ngừng hình dáng tướng mạo đ ặ c thủ trên thân tỏa ra vô hình khí thế càng l ạ i áp đ ả o tất cả yêu vương khoảng cách ngũ cấp yêu thú cảnh giới cũng chỉ có nửa bước xa tên thanh niên kia tự a hồ bị bọn này yêu vương cho ngăn chặn lúc này diêm chính khôn đi đến càng là tạo thành từ đầu đến cuối bao bọc khí thế bầu không khí trở nên có chút lúng túng thanh niên tự a hồ v ư n g bỏ chạy trốn ý niệm ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ diêm chính khôn quét mắt người này xác nhận hắn chính là thiết huyết môn tên kia họ triệu lực sĩ cảnh trung kỳ đoàn thể sĩ tuy rằng trong lòng rất nghi hoặc nơi đây tại sao không có thấy thiết hùng thân ảnh? h ắ n hay là trước đẻ xuống nghĩ hoặc hướng đối diện tên kia nửa người nửa giao yêu vương ôn quyền bái trào thanh giao vương các người tới đến không khỏi cũng quá nhanh chút được xưng là thanh giao vương yêu vương một đôi tinh hồng sắc đồng tử cũng là tại hạ phương hướng nhân loại thanh niên trên thân tùy ý quét mắt tại cảm giác đến đối phương lực sĩ cảnh trung kỳ tu vi về sau trực tiếp lựa chọn bỏ qua ánh mắt lãnh n ạ o mà nhìn về phía diêm chính côn miệng phun tiếng người diêm minh chủ bên trong linh trời ra ngoài chọc đục trời thông đạo đã mở ra khắp nơi tuần tra sử dụng đều đi ra ta yêu tập phương diện cũng có cường giả đại năng đến đây tình huống đặc thù thanh giao vương thanh em hơi có vẻ k h í chất băng lánh lại nạo nghễ bây giờ phía trên nhìn chăm chú rất nhanh chúng ta giao dịch tự nhiên muốn càng nhanh càng tốt không thể bị nhân tộc cùng yêu t ộ c cường giả biết được lại nói bản vương muốn huyết đan ngươi chuẩn bị xong chưa đối mặt thanh giao vương có chút trên cao nhìn xuống ngữ khí diêm chính k h ô n cũng không so đo béo trên mặt tươi cười nói các hạ yên tâm chúng ta đã đ ộ c thủ không gian nửa ngày thời gian nhóm này tiên tiên võ giả tinh huyết cùng tiên tiên chi khí cũng sẽ bị đại trận luyện hóa tăng thêm cái kia tứ căn bản long trụ ở bên trong mấy chục năm qua chúng ta thu hoạch tích góp từng tí một tiên tiên tu sĩ tinh huyết đầy đủ ngưng tụ ra một viên huyết đầy ngoài ra tứ phương minh tứ tòa thành trì bao gồm kim tinh thành ở bên trong đều vì các hạ cùng ngươi tộc quần rộng mở các ngươi có thể yên tâm tàn sát hàng loạt dân trong thành thôn p h ệ nhân loại võ giả huyết đục ngay vậy thanh giao vương nếp h miệng lộ ra giày đặc răng trắng phảng phất là đàng cười hán ngữ khí lộ ra thỏa mãn ân ngươi làm việc bản vương hay vẫn là hài lòng suy cho cùng chúng ta cũng hợp tác qua đã nhiều năm như vậy yên tâm đi ngươi muốn nội đan bản vương cũng đã chuẩn bị xong nói qua thanh giao vương dội ra một chỉ sinh trưởng lợi trào bàn tay mở ra bàn tay một quả bích quang nói lên tỏa ra kinh người tiên thiên tri khí dường như thủy tinh tính chất viên châu lơ lửng tại hắn lòng bàn tay viên châu không chỉ ẩn chứa khổng lồ tinh thuần tiên thiên chi khí định luận lờ tiên thiên chi khí lại mơ h ồ ngưng tụ tạo thành một đoá hư hào đoá hoa hình dạng nhìn thấy này cái viên châu diêm chính côn đồng tử đột nhiên co r ụ t lại trong mắt lập tức mánh liệt bắn tham lam khát vọng cùng kích động h à o quang ngay cả phía dưới tên kia thần tình ngốc trệ h o à n g sợ xích bảo thanh niên lúc này cũng nhịn không được nữa liếc mắt mắt này cái viên châu ánh mắt hơi hơi sáng ngời ngũ cấp yêu thú nội đan diêm chính côn kích động lên tiếng liền muốn đưa tay tiếp nhận thanh giao vương như là bàn tay một phen đem nội đan thu hồi l ta yêu thú nhất tộc một khi đột phá ngũ cấp trong cơ thể huyết tinh sẽ lột sắc thành nội đan ẩ n chứa trong đó tinh thuần vô cùng tiên thiên chi khí đối với các ngươi nhân loại tu sĩ mà nói là vô cùng chân quý thiên tài địa bảo tại ta yêu tộc đồng dạng cũng là trọng bảo diêm minh chủ chớ muốn nóng nội chờ các người đem huyết đan giao cho bản vương trong tay này cái nội đan tự nhiên là thuộc về ngươi diêm chính k h ô n tuy trong lòng nội vàng cũng không dám từ thanh long vương trong tay cấp đoạt nội đan cả hai chúng nó tu vi tuy rằng tương đối nhưng thanh giao vương huyết mạch cường đại lại chính trực trắng yên thực đấu chính mình hơn phân nửa không phải hắn đối thủ hắn chỉ có thể an nhịn ở kích động tâm t ì n h tốt các hạ ở đây chờ một chút chính là huyết đan rất nhanh có thể ngưng tụ thành nghe văn huyết đan đem thành thanh giao vương cũng là ánh mắt sáng lời tâm tình không tệ hắn liếc nhìn diêm chính khôn có chút cảm thấy h ứ n g thú nói diêm minh chủ ta vẫn cho là chúng ta yêu thú nhất tộc đã đầy đủ lãnh huyết vô tình không nghĩ tới ngươi theo chúng ta đồng dạng vì đạt được này cái ngũ cấp nội đan ngươi chỗ này tứ phương minh những năm gần đây này thu hoạch được nhiều ít tiên tiên tu sĩ tính mạng bây giờ liền các ngươi chấn thủ nhiều năm thành trì các ngươi cũng nói vứt bỏ liền vứt bỏ ở trong đó sinh tồn đều là đồng loại của ngươi ngay vậy diêm chính khôn biểu lộ hơi có vẻ lúng túng c h ẳ n hắn bất đắc di thở dài đây cũng là chuyện không có cách nào khác thế đạo đã là như thế mạnh được yêu thua vừa vặn người sinh tồn lúc đấy lao phu đưa một đám hinh đệ sáng tạo kim dương môn lúc đầu vốn cũng là nghị xông ra một phen sự nghiệp chống cự yêu thú hộ vệ một phương lê dân dân chúng nhưng theo thời gian trôi qua tu vi của ta bắt đầu trì trệ không tiến ngược lại thọ nguyên bắt đầu dần dần giảm bớt ta dùng hết đủ loại biện pháp thậm chí cùng các hạ đổi lấy trì hoang d ả yếu nhưng như trước không cách nào đột phá bước cuối cùng này bây giờ lão phu thọ nguyên sắp hết n h ư không gặp được ngũ cấp nội đan đột phá quy nguyên cảnh không tới ba năm lão phu muốn hóa thành một nắm đất vàng một thân tu vi toàn bộ tảng ra ta làm sao có thể cam tâm đến nỗi những người khác đừng nói thành này ở bên trong con sâu cai kiến giống như phổ thông nhân loại coi như là lúc đấy cùng ta cùng một chỗ dốc sức làm vì ta làm việc huynh đệ tâm phúc chỉ cần ngăn trở ta diêm chính khôn con đường tu hành ta cũng sẽ không chút do dự hy sinh bọn hắn nói đến đây diêm chính khôn nhịn không được nhìn về phía thanh long vương có chút cực kỳ hâm mộ nói ai giống như ta vậy không có bối cảnh tán tu các hạ là sẽ không hiểu tại hạ ngược lại là nghe nói qua các hạ tại bên trong linh t r ờ i yêu tộc ở bên trong tựa hồ có chút đường lối không biết thanh long vương liếc mắt diêm chính khôn cười lạnh nói như thế chẳng lẽ diêm minh chủ còn muốn phụ thuộc ta yêu tộc không được tuy rằng ta yêu tộc cùng nhân tộc từ trước c a m thủ bất quá nếu như ngươi thật sự đột phá quy nguyên cảnh bản vương mang ngươi hồi trong tộc hiệu lực cũng không phải là không thể được chờ bản vương ăn vào huyết đ an đột phá ngũ cấp cảnh giới bên ngoài c h ọ c đục trời du lịch cũng nên kết thúc ai nha cái kia tại hạ trước hết đa tạ thanh long vương đại nhân cung kính chúc đại nhân thành công đột phá một bước lên trời Diêm chính khôn vội vàng ôm chính chắc khôn vàng quyền trong a ngựa y liền ngự khi đều t ở nên càng thêm cung tính Thanh thêm g rồi, i a v ư ơ cũng đắc cười lớn tiếng. nói, ý mà lớn cười ra、tiếng. Ta nói, có p hư ả i hay không n g các ờ người i nơi đây còn có một cái đã đây đâu. quên, còn Chương toàn Chương toàn lực ra tay. Ấn. Trong tay. tay. có lực lực một hư ra ra không đang tại nói chuyện thanh giao vương cùng diêm chính côn đồng thời cúi đầu nhìn về phía phía dưới đạo nhân ả n h kia trong mắt đều mang theo vẻ kinh ngạc hai người hoàn toàn chính xác thiếu chút nữa không để ý đến người này không qua đối phương cũng dám ngay tại lúc này chủ động đông xuất hiện đáp lời mới là làm người ta kinh ngạc chỗ thanh giao vương lại lần nữa đánh giá thanh niên một cái nói với diêm chính côn diêm minh chủ vừa rồi chúng ta đi đến kim dương suốt lúc bỗng nhiên cảm ứng được nơi đây chuyển đến một đạo kịch liệt năng lượng chấn động sau đó liền gặp người này hắn chẳng lẽ là bộ hạ của ngươi diêm chính côn lắc đầu nói đây cũng không phải người này chỉ là một cái cá lọt lưới mà thôi chắc hắn lại nhiều hứng thú đấy đánh giá phía dưới thanh niên ngươi chính là triệu vô cực đi ta rất muốn biết ngươi l ạ i như thế nào sớm nhìn thấu kế hoạch của chúng ta nghe vậy phía giới triệu hằng nhưng là không nhanh không chậm mà trả lời diêm minh chủ trả lời vấn đề này phía trước Ta n g hỏi ĩ h trước một chút n g ư ơ i đến cùng phải hay không ẩn nút sử dụng còn có vị này yêu vương chẳng lẽ chính là n g ư ơ i nói bên trong linh trời tuần tra sử dụng khi hắn những lời này hỏi xong trong hư không thanh giao vương cùng diêm chính khôn lết nhau ngay sau đó đồng thời bật cười ha ha ha cả hai chúng nó i trong tiếng cười đều mang theo c h ả o phúng cùng xem thưởng dường như đang c ư ờ i nhạo triệu hàng ngu ngốc cùng nhỏ yếu thật sự là đáng thương lại ngu xuẩn nhân loại lại vẫn tại hảo tưởng tiến vào bên trong linh trời nơi đây nào có cái gì ẩn nút sử dụng cùng tuần tra sử dụng các ngươi cũng chỉ là diêm minh chủ dùng để trao đổi bản vương trong tay này cái nội đan thẻ đánh bạc mà thôi hắn cần nội đan đột phá quy nguyên cảnh mà bản vương cũng cần nhân tộc tiên thiên tu sĩ tinh huyết luyện chế huyết đan hóa hình phá cảnh chỉ thế thôi có lẽ là triệu h à n g nhỏ yếu thực lực làm thanh giao vương không sinh ra một tia cảnh giác còn có hắn hiện tại tâm tình không sai lại chủ động giải đáp triệu h à n g nghi hoặc ngay vậy triệu h à n g giật mình gật đầu a ta hiểu được đa tạ yêu vương giải thích nghi hoặc người không ngại ta nhiều hơn nữa hỏi một vấn đề đi đối với triệu h à n g phản ứng thanh giao vương cùng diêm chính k h ô n đều có chút ngoại ý muốn đối phương đã được biết đến trần tướng không nên cảm thấy sợ hãi sợ hãi hoặc là lập tức cầu xin tha thứ sao rõ ràng còn có tâm tứ hỏi triệu hằng cũng mặc kệ ý nghĩ của đối phương trực tiếp hỏi hai vị làm chuyện loại này không sợ bị người phát hiện sao phía sau sẽ không có người chủ sử sao nghe vậy diêm chính không ngưỡng mày thanh giao vương tức thì khinh thường cười nhạo thu thập các ngươi loại thực lực này tồn tại cần tiền toáy như vậy sao chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình còn có thể ta cùng diêm minh chủ mỹ mắt phía dưới đào tẩu chẳng biết tại sao nhìn phía dưới tên thanh niên kia lúc này diêm chính k h ô n trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một tia quỵ dị không yên trung quy cảm giác sẽ phát sinh chút ngoài ý mớn thanh giao vương đại nhân không cần cùng một cái sẽ chết người nói nhảm ta trước làm thì hắn đưa hắn ném n vào o t r giờ đ ạ khác này g nhau luyện l thanh, thanh, thanh, thanh giao vương cũng ý thức được không đúng hắn tả nhãn nhìn về phía bên cạnh một cái toàn thân đỏ lửa giống nhau kim điêu sinh ra cứng cỏi lâm vũ mỏi nhọn lợi chào tách ra hàn quang phi cầm yêu vương giết hắn đi nay yêu khí hơi thở thiêu đốt bành trướng đã đạt đến tứ cấp hậu kỳ cảnh giới thu được thanh g i a o vương mệnh lệ nó trong nháy mắt phát ra một tiếng rít thân hình như lửa lửa lại như một đạo t h i ể m điện mang theo liên tiếp không khí nổ đùng thanh â m đột nhiên quét sạch hướng triệu hằng t i ể u t i ể u h u n g cầm trong thời gian ngắn t i ể u đi tới triệu hằng đỉnh đầu mấy triệu độ cao lấy nó kinh người tốc độ bất quá là trong nháy mắt liền tới nhưng mà nhưng vào lúc này mặt đất đứng yên triệu hằng trong mắt đ ỗ n g nhiên thần quang loé lên trong thời gian ngắn đầu kế hoạ diễm hưng cầm liền cảm giác mình trong đầu kịch liệt vụ phản phất có cái gì bén nhọn đến cực điểm đồ vật ừ bốn phương tám h đồng thời đâm vào đại não t h u ô một tiếng thống khổ gào thét vang vọng bầu trời tiếp theo trong nháy mắt vê anh nương theo một tiếng vang thật lớn h u n g cầm đầu vậy mà ở giữa không trùng trực tiếp nổ bể ra đến đỏ trắng chi vật v y ra thân thể cao lớn ầm ầm rơi xuống đất đem triệu hàng bên cạnh đại địa đập ra một cái hố sâu chỉ một thoáng bốn phía yên tĩnh y mắng tại ngắn ngủi yên lặng sau đó thanh giao vương cùng diêm chính k h ô n đồng thời trong mắt nổ bắn ra tinh quang thần sư hai người ánh mắt b ỗ n nhiên tập trung triệu hàng vừa rồi trong nháy mắt đó bọn hắn đều cảm ứ n g được đối phương trên thân tản mắt ra cường đại thần thức chấn động cổ này năng lượng cực kỳ kinh người gần như không kém gì bọn hắn lúc này lại là một gã điều khiển linh cảnh viên mãn cảnh giới thần sư cả hai chúng nó đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ diêm chính k h ô n đột nhiên nghĩ đến cái gì l ạ n h giọng chất vấn là người giết thiết hùng triệu hằng chỉ chỉ bên cạnh cách đó không xa khác một cái hố hắn đang nằm ở bên trong đây nắt nhặt không đứng dậy rồi diêm chính côn sắc mặt trở nên có chút khó coi người rút cuộc là người nào vì sao phải ẩ nút n tại thiết huyết môn bên trong có ý đồ gì triệu hằng đuôi lông mày nhảy lên ta nói có ý đồ giống như là các người đi diêm chính khôn lạnh giọng nói thanh giao vương đại nhân chuyện này không thể bị tiết lộ ra ngoài người này nói không chừng cùng bên trong linh trời thế lực có quan hệ gì nhất định không thể thả hắn còn sống rời khỏi thanh giao vương ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào triệu hằng dỗi da màu đỏ tươi lưới dài liếm l ắ p khoe miệng lại là có chút h ứ n g phấn điều khiển linh cảnh đại viên mãn thần sư huyết dịch bản vương còn không có hưởng qua đây hôm nay nhất định phải thử xem mặc dù đối phương cảnh giới cùng cả hai tại cùng một cấp độ nhưng bọn hắn này đây hai đối với một còn có rất nhiều thực lực cường đại giúp đỡ liên hợp cắn giết người này tựa hồ không có quá lớn độ khó sau một khắc một đám yêu vương đã khởi hành từ phía phân tán đem triệu hàng vây quanh ở trung tâm thanh giao vương cùng diêm chính khôn lướt nhau cũng là từ hai bên hư không chậm dại đem triệu hàng bao bọc cả hai chúng nó trên thân mênh mông khí huyết chi lực cùng mênh mông huyền khí tại tiên thiên chi khí ra chỉ phía dưới bắn ra như núi uy thế hướng phía triệu hàng hung hăng đẻ xuống thanh giao vương là sắp hóa hình đại yêu diêm chính khôn là đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả cả hai chỉ nửa bước cũng đã bước vào tầng cao hơn cấp tồn tại trên thân uy áp tất nhiên là cường thịnh vô cùng lúc này hai đạo uy áp như sóng triều giống như quân quân vào tới để ép không khí đều tại vật mèo kết, lau, kết lau. triệu hàng dưới chân đại địa đều xuất hiện vết dạng trên thân giường như cóng hai tòa núi lớn đối mặt cái này một người một yêu cường đại áp chế triệu hàng quanh thân cường đại thần thức chi lực bắt đầu khuyết tán cũng quay chung quanh quanh thân gào t h é t v ậ n chuyển rất nhanh cái này chút thần thức chi lực vậy mà tạo thành một đạo như thực chất màu xanh nhạt năng lượng p h o n g bạo đem hai cố mạnh mẽ đại huy áp sinh sôi ngăn cản bên ngoài hơn nữa dần dần khuyết trương phạm vi lớn thật mạnh thần thức chi lực trong hư không thanh giao vương cùng diêm chính côn c ả thụ triệu hàng trên thân thần thức chi lực chấn động đều là lắp bắp kinh hãi đối phương thần thức tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng còn c c ũ tiếp theo trong ném mắt triệu hàng trong con mắt bỗng nhiên sáng lên hai cái màu bạc quan điểm ngay sau đó bạc nước sơn giống như hào quang nhanh chóng quyết tán hai mắt bộ mặt tóc thân thể hướng về triệu hàng toàn thân lan tràn ngân huyền thân thể mở triệu hàng trong cơ thể trào lên kích động khí huyết tựa như khởi dây cương liệt mã lại như ra biển giao long lập tức lật lên kinh thiên sóng biển gào t h é t kích động mà giờ k h ắ c này triệu hàng thân thể cũng trôi nổi lên tại thanh long vương cùng diêm chính k h ô n rung động trong ánh mắt lơ lửng tại giữa hai người hư không nương theo lấy cặp k i a băng lánh màu bạc đồng tử quét về phía bọn hắn hoa anh triệu hàng trên thân côn bạo khí huyết chi lực cùng thần thức phong bạo đồng thời quét sạch mà ra kinh k h ủ n g uy áp sóng lớn như núi hô biển động thế không thể làm thanh long vương cùng diêm chính k h ô n vậy mà trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài lực sĩ cảnh đại viên mãn giờ khác này một người một yêu rốt cuộc lộ ra kinh hãi rung động chi s ắ c đối phương dĩ nhiên là thần thân thể song tu hơn nữa cũng đã đi đến n ả y cảnh viên mãn cái này rút cuộc là cái quái vật gì bọn hắn trong đầu đồng thời sinh ra ý nghĩ như vậy còn không đợi cả hai chúng nó làm ra cái gì ứng đối nhân loại trước mắt hình ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa ô sau một khắc hai tiếng thê lương kêu rên văng lên bao vây chung quanh hai cái yêu vương một cái yêu vương đầu lâu nổ tung một cái yêu vương thân thể bị hai cái màu bạc bàn tay tại chỗ xinh xé cướp đi thù vào ánh hai cái yêu vương tiếng kêu thảm thiết chưa tản đi bóng người đã biến mất càng t lúc này đột nhiên đi vào mẹo lại hướng phía kim dương sơn cực nhanh phi đột mà đến đột quang ở bên trong chân đạp một thanh màu vàng đất phi kiếm địch vật hát một tay che ngực một đạo xuyên qua ngực phải lồng ngực vết thương toàn thân máu tươi đầm địa áo bào nhiều chỗ vỡ tan lộ ra có chút thê thảm trên mặt hắn biểu lộ rất là xa suốt tinh thần còn mơ hồ mang theo tuyệt vọng ngay tại vừa rồi đạt được triệu trưởng lão nhắc nhở lại phát hiện trên đài cao kinh biến phía sau địch vạn hắc cùng túc đủ lập tức lựa chọn chia nhau bỏ chạy nhưng hai người còn chưa bay ra kim dương sơn phạm vi sau lưng liền chạy đến truy binh đuổi giết địch vạn hắc chính là kim dương môn tứ đại hộ pháp một trong ma hồn địch vạn hắc mặc dù có đăng thiên cảnh trung kỳ tu vi thực lực bất p h ẳ m nhưng như thế nào lại là một vị đăng thiên cảnh định phong cường giả đối thủ ma hồn đuổi theo địch vạn hắc trực tiếp thi triển lôi đình thủ đoạn muốn đem đuổi giết địch vạn hắc liều mạng sử dụng một trường chân tàng nhiều năm hộ thể cuối cùng tránh được ma hồn một cái s ắ t chiêu không có bị đối phương kiếm khí đâm vào muốn hại mà là quán xuyên ngực phải lồng ngực nhưng dù vậy chịu trọng thương địch vạn hắc như trước chỉ có một con đường chết vốn cho là mình đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ lại không nghĩ rằng sự tình có c h u y ể n cơ ma hồn tại tiếp tục đổi u g i ế t chính mình lúc tựa h ồ u nhận được một cái mệnh lệnh lại quyết đoán bỏ qua chính mình thay đổi thân hình gấp hừng hực mà chạy về kim dương sơn địch vạn hắc tìm được đường sống trong chỗ chết gọi thẳng ông trời phù hộ cũng một khắc không dám dừng lại đấy hướng về rời xa kim dương sơn phương hướng bỏ chạy nhưng mà vận may của hắn cũng không có duy trì liên tục hắn vừa mới phi độn hơn mười dặm khoảng cách phương xa đại điệu bỗng nhiên chuyển đến chân thiên t h ú giống Trật, bốn phương tám hướng thú triều hiện lên hướng kim dương sơn cùng kìm tinh thành vây quanh m à đến đàn yêu thú ở bên trong chẳng những có vô số chim bay cá nhảy thậm chí còn có yêu vương cấp bậc tứ cấp yêu thú đưa địch vạn hát cho dù toàn thịnh thời kỳ cũng không cách nào phá tan b ự c này quy mô thú triều húng chi hắn hay vẫn là bản thân bị trọng thương trạng thái trước có đàn sói sau có ác hổ hắn nhất thời tiến thoái lương lan lâm vào lương lan cuối cùng địch vạn hát chỉ có thể lựa chọn quay đầu lại tuy rằng kim dương sơn bên trên đồng dạng nguy hiểm vô cùng. nhưng thú triều đã gần ngay trước mắt c ư ỡ n g ép sông vào chỉ có một con đường chết phản hồi kim dương sơn nói không chừng còn có thể đục nước n é o cỏ nhặt về một cái m ạ n g nhỏ vì vậy địch vạn hắc kéo lấy thương thế một đường tránh né lấy thú triều lại đã đến gần kim dương sơn h ắ n tự nhiên sẽ không dám tới gần đỉnh núi khu vực chỗ đó quá nguy hiểm hắn ngay tại chân núi khu vực lo lắng quân đi muốn xem xem những phương hướng khác có hay không có cơ hội chạy trốn tại quân đi trên đường địch vạn hắc còn phát hiện một cỗ xác người khô kiện khuôn mặt đã hoàn toàn phân biệt không rõ nhưng hắn từ đối phương quần áo cùng trên thân đeo ngọc phù lợi nhận ra người này chính là huyền võ đường đường chủ túc đủ địch vạn hắc cùng túc đủ là nhiều năm hào hữu không nghĩ tới vị này l a o hoa kế chết thảm ở đây hiển nhiên cũng là bị đổi u g i ế t không thể đào thoát lúc này hắn lại nghĩ tới triệu vô cực từ vừa rồi ma hồn đổi u g i ế t hắn lúc trong lúc vô tình để lộ ra tin tức hắn đã biết rõ đây là diêm minh chủ cùng thiết v u ế t môn cùng với hôn nguyên phái cùng vô lượng các ba vị trưởng môn tăng thêm kim dương sơn tứ đại hộ pháp thiết lập s á t cục địch nhân thực lực khủng bố như thế nghĩ đến triệu trưởng lão cũng là k h ó thoát khỏi cái chết đi trong lòng đống nhiên dâng lên một loại bi thương cảm giác địch vạn hắc đưa mắt nhìn phía, chỉ có thể mong mỏi, có thể tìm được một con đường、sống. nhưng mà bởi vì cái gọi là họa vô đơn t r í địch vạn hát mới tại chân núi c u ố n đi một lát còn không có thăm dò sở c h u vây địa hình tình huống ngao một tiếng rung trời l â y đất tiếng gầm gừ đông nhiên tại hắn phía trước hư không vang lên trong rừng rậm một cái thân dài hơn mười t r ư ợ n g toàn thân trải rộng thanh lân trên đầu trừng rác sau lưng mọc lên hai cánh quái vật khổng lồ chấn động hai cánh cực nhanh phá toái hư không hướng phía phương hướng của h ắ n liền bay vút mà đến thấy đầu này màu xanh cự thú một n h mắt địch vạn hát trực tiếp lê dại dao dao long cảm nhận được dao long quanh thân bàng bạc máy liệt đã đi đến tứ cấp t ự c h ạ sắp bước vào ngũ cấp đại yêu kinh khủng y thế địch vạn hắc càng là toàn thân mắt lạnh lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng hắn chẳng thể nghĩ tới nửa đường bên trên lại đột nhiên thoát ra một đầu d a o long đến đây chặn giết chính mình chính mình lúc nào trở nên như thế trọng yếu tại sao ư địch vạn hắc khiếp sợ xa không có chấm dứt bởi vì tại d a o long ngút trời bay về phía hắn sau một khắc trong rừng dậm lại một đạo đ ộ t quang phóng lên trời đó là một đạo ô quang tốc độ cực nhanh địch vạn hắc mơ hồ nhìn rõ rằng rồi đội quang bên trong đạo kia còn xuống to mọng thân ảnh lúc này riêng minh chủ hình dáng tướng mạo đã đã xảy ra biến hóa cực lớn cái t i a cung ca khúc s ố n g lưng vậy mà xông ra một cây màu xanh lá cây gai xương trên thân còn rất dài ra màu xanh lá cây lân l giáp quanh người hắn màu xám xương mù lợn lờ hàm răng sắc bén bên ngoài đồng nhiên hai cái đồng tử đều biến thành màu đỏ sậm tựa như một cái dữ tợn giã thú đ á n g sợ đến cực điểm đối phương vậy mà cũng là hướng phía phương hướng của mình phi độn mà đến một đầu d a o long còn chưa đủ còn tăng thêm vị này người không giống ủy riêng minh chủ địch vạn hát suýt nữa không có tại chỗ ngất qua toàn thân hắn cứng ngắc tại nguyên chỗ trực tiếp bông bỏ chống cự sống được quá cực khổ, không bằng cho ta nhưng mà sau một khắc địch vạn hắc đống nhiên phát giác được một tia dị thường bởi vì hắn phát hiện bay tại thanh long phía sau diêm chính côn cái tia trương nửa người nửa thú giữ tợn khuôn mặt biểu lộ rất là quỷ dị hắn tựa hồ tại sợ hãi đúng hắn bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó run dày ánh mắt nghiêng nhìn về phía sau lưng lại mang theo mánh liệt hoảng sợ chi ý địch vạn hắc nhìn ngẫu kỹ mới phát hiện diêm chính côn toàn thân chạy x ô i theo màu xanh lá cây huyết dịch ngực mơ hồ lom xuống vỡ tan một cái cánh tay trái lại bị đứt gãy chỉ lộ ra một đoạn xương gốc cùng vỡ vụn huyết nhục tựa hồ là bị sinh sôi xé đi nhìn qua thập phần đ lúc này ánh mắt của hắn căn bản không có nhìn về phía chính mình trong mắt chỉ có sợ hãi hắn tựa hồ đang trôn tranh cái gì đáng sợ chi vật thế nhưng là là cái gì có thể làm cho thực lực cường đại diêm minh chủ như thế sợ hãi đây diêm chính c ô n ý nghĩ này vừa mới trong đầu dâng lên Bá! bảo bỏ sáng sáng Trong tia trắng Một tia trắng tựa tia tại trong thạch, theo tử rụt ra, đạo lao co chính khôn sau lưng hư không, tia sáng trắng lên. Một đạo tia sáng trắng lồng bảo vệ người hình ảnh, tựa như tia chấp lao ra, tại trong điện quang hỏa thạch, đuổi theo bỏ chạy diêm chính khôn.、Diêm、chính khôn đồng lúc lóe lại, chấp chạy đó, đuổi diêm diêm Diêm hư hỏa sau vệ v h u nhưng g ă n n g chụp tới. mà đạo nhân ảnh kia trực tiếp đưa tay bắt lấy hắn lợi chảo đồng phát lực lượng bóp một cái kết lau kết lau c h ó i hai tiếng nổ vang ở bên trong diêm chính khôn lợi chảo cùng xương tay trực tiếp bị đầu này m à u bạc đại thủ bóp vỡ vặn vẹo thành một đ o ạ n ân diêm chính khôn mãnh liệt hư một tiếng điên cuồng phát lực muốn tránh thoát đối phương c h ó i buộc đạo kia m à u bạc bóng người nhưng là giữ tợn cười một tiếng tay kia đột nhiên chém rụng bàn tay như chiến phủ giống như bổ vào diêm chính k h ô n đầu vai、Xoẹt. một trường liền đem diêm chính k h ô n chỉ vẹn vẹn có cánh tay phải sóng vai chặt đứt máu tươi bao táp diêm chính c ô n khôn nhịn không được phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết nhưng tiếng kêu chỉ rằng c ó một hơi thời gian không đến cặp k i a màu bạc bàn tay đột nhiên chi phối hợp nhất manh vũ hoành liền dường như hai khối cục gạch dùng sức đánh ra một viên trứng gà diêm chính k h ô n đầu tại chỗ bị đập bạo bóc văng khắp nơi trong nháy mắt không có sinh cơ từ không trung rơi xuống mà đạo k i a màu bạc bóng người tại đánh chết diêm chính k h ô n về sau thân thể l o a lên trong nháy mắt lại đuổi theo cái k i a cực lớn màu xanh d a o long hắn trực tiếp c ư ơ i lên thanh long trên thân vung s o n g q u y ề n mánh liệt nện mỗi một q u y ề n xuống dưới cũng như núi lớn chấn áp thẳng nện đến dao long lân giáp tung bay mau tươi văng khắp nơi thanh long gào thét liên tục tại trong hư không điên c u ồ n g quay c u ồ n g căn xé dùng thân thể va chạm núi cao muốn thoát khỏi đối phương thế nhưng đạo thanh sắc bóng người liền dường như cắm d ễ tại trên người nó vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi được cuối cùng ở đằng kia nói m à u bạc bóng người điên c u ồ n g công kích đến thanh long một đôi cánh chim bị xình sôi xé rách xuống thân thể rơi đập đến đại địa lại bị đối phương bẻ gậy đỉnh đầu xong rác bàn tay xuyên thùng da thịt theo hắn ph thanh long điên cùng dãy rủa thân thể rốt cuộc trở nên vô lực nó trong miệng mùi phát ra một tiếng gào thét cùng không căm lòng gào rú ngươi ngươi không thể giết ta gia tộc của ta sẽ không bỏ qua ngươi đối mặt thanh long mang theo uy hiếp gào thét màu bạc bóng người n h ú mày nguyên lai còn có hậu trường vậy càng phải chết rồi bá lần này màu bạc bóng người tế ra một bả ám kim s ắ c đoạt dao giơ tay chém xuống phúc suy máu tươi vẩy ra dao long thi thể chia lịa trong nháy mắt mất đi tất cả sinh cơ làm xong đây hết thảy màu bạc bóng người trên thân tia sáng gai bạc trắng dần dần rút đi lộ ra tướng mạo sắp có một chương không nhiễm hạt bụi nhỏ cả người lẫn vật vô hại có chút thanh tú thanh niên khuôn mặt thanh niên chậm rãi q u a y người nhìn về phía ngơ ngác đứng ở phía trước mấy t r ư ợ n g có hơn đang hai mắt trừng trừng ánh mắt ngốc trệ hai chân phát run thân ảnh địch trừng ư lão ngươi tại sao lại ở chỗ này chương bốn trăm sáu mươi huyết an chương bốn trăm sáu mươi huyết an triệu hằng đưa tay đầu ngón tay bắn ra huyền quang bôi qua tay dán đoạn dao đem trên thân đao máu tươi l a o đi đồng thời ánh mắt yếu ớt mà nhìn qua đối diện bị dao long phun tung toé máu tươi đổ vẻ mặt địch vật hát ta ta nhìn xem cái kia vẻ mặt bình tĩnh lau thân đao thanh niên địch vạn hắc bờ môi lung túng lại sau nửa ngày cũng nói không ra lời hắn chỉ cảm giác mình trái tim cuốn loạn phản phất muốn bật lồng ngực hắn muốn hoảng sợ hô to lại lại cảm thấy cổ họng dường như bị một cái vô hình đại thủ b ở, căn bản phát không ra nghĩ muốn chạy trốn lại cảm thấy hai chân cùng thân thể như là đ ổ chỉ giống như không ngừng chạy không nổi còn quả muốn xuống rơi xuống suy cho cùng mỗi người thừa nhận khả năng cũng có hạn thiên thiên tu sĩ cũng không ngoại lệ địch vạn hắc chỉ cảm giác mình hôm nay một ngày chỗ trải qua trung kích so với nửa đời trước c ộ n lại đều muốn nhiều trái tim cùng đại nao đều có chút quá tải rồi triệu. triệu chứng lão rốt cuộc hắn dùng toàn bộ toàn thân khí lực mới cách quán bộ phận ngôn ngữ hô lên ba chữ kia tuy rằng gọi ra đối phương thân phận địch vạn h ắ c trong mắt như trước tràn đầy không thể tin dường như căn bản không tin tưởng đứng tại hắn trước người người này thật là triệu vô cực địch trưởng lão ta không phải cho ngươi đảo mệnh đi không ngươi tại sao trở về rồi hả cứ việc triệu hằng thanh em rất bình thản địch vạn h ắ c vẫn như cũng là một cái giật mình ta ta ta không thể gào tẩu bị thú triệu b ư ớ c l u i trở lại địch vạn hát thanh em lắp bắp thậm chí mang theo điểm bị khuất triệu hằng nhẹ gật đầu lại hỏi cái kia vừa rồi phát sinh sự tình ngươi đều thấy được địch vạn hắc c o r ú m lại cái đầu n g h ị muốn nói một câu ta cái gì cũng không thấy được nhưng ở triệu hằng ánh mắt nhìn chăm chú đầu của hắn không nghe sai sự nhẹ gật đầu triệu hằng nhũng mày thấp giọng nói ta cũng không muốn bị người biết rõ thực lực của ta ngươi cảm thấy nên làm như thế nào địch vạn hắc sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh lúng ta lúng túng nói người ngài là để cho ta tự sát triệu hằng hơi xứng sở ngay sau đó minh bạch chính mình vừa rồi hành vi tựa hồ cho địch trưởng lão đã tạo thành cực lớn tâm lý hoán hận vì vậy h ắ n giả vợ âm chầm nói không muốn chết liền phát hạ huyết hệ đem hôm nay thấy hết thảy vĩnh viễn giữ bí mật ngay vậy địch vạn hắc đầu tiên là s ư ơ n g sở còn cho là mình nghe lầm kinh ngạc sau đó chính là một hồi cuồng hỉ hiển nhiên không ngờ tới vừa rồi g i ế t giết một người một con rồng tựa như tu la tử thần giống như triệu trưởng lão cư nhiên bông u t h a m mình hắn vội vàng ngăn chặn kích động tâm tình ngay trước mặt triệu h à n g lấy bản thân tinh huyết cùng thiên đạo thề cam đoan sẽ không đem hôm nay chứng kiến lộ ra nửa phần tựa hồ là vì để cho triệu h à n g l i ê n tâm địch vạn hắc phát hạ độc thề điều khoản liền hậu bối mười tám đời đều dẫn theo đi vào làm tự nhận là chế định lời thề rất có một bộ triệu hằng đều cam bái hạ phong địch vạn hắc lập xuống thề độc về sau thấy triệu hằng thỏa mãn gật đầu. hắn cũng rốt cuộc nới lòng một hơi ngay sau đó hắn lại nghĩ tới điều gì có chút khẩn trương nói triệu trưởng lão chung quanh buộc phát thú triệu rồi thật nhiều yêu thú vây công tới đây còn có tứ cấp yêu vương triệu hằng lại rất bình tĩnh không cần phải lo lắng đã lui địch vạn hát nghe vậy phi thân lên hướng bốn vương nhìn lại quả nhiên phát hiện vừa rồi manh liệt mà đến thú triệu bắt đầu nhao nhao tàn đi triệu hằng đối với cái này lại chút nào không kỳ quái trận này thú triệu vốn là thanh giao vương phát động bây giờ thanh giao vương cùng một đám đỉnh cấp yêu vương đều bị chém giết tại kim dương sơn thú triệu bên trong cái khác yêu vương cảm giác đến khí tức của bọn nó tiêu tán chạy còn không kịp nào dám tiếp tục tiến công triệu t r ư ở n g lão chúng ta bây giờ nên làm gì địch vạn hát có chút mở mịt mà hỏi thăm tới trước núi đi lên xem một chút là tình huống như thế nào đi trước đó triệu h à n g trước đem dao long thi thể phân chia nhận lấy thanh dao huyết tinh cùng với long c h ả o long rực long rác những vật này phẩm đầu này dao long huyết mạch tuy rằng không tính là thuật khiết nhưng cũng có không ít bảo vật trong người không thể lãng phí cùng nhau bị triệu hằng nhận lấy còn có dao long một cái long trào ở bên trong gắt gao nắm lấy cái t i mai ngũ cấp yêu thú nội đan sau đó Hắn lại trong ớ i bóng tối thi triển xúc sắc ba điểm kỹ năng ký ức cấp đoạt đem hai người tản nghiệm nguyên thần hấp thu làm xong đây hết thảy triệu hằng đang chuẩn bị đem cả hai chúng nó thi thể tiêu diện đến hủy thi diện tích không ngờ một cố cường đại lực kéo đột nhiên từ kim dương sơn đỉnh núi chuyển đến triệu hằng cùng địch vạn hắc đều cảm giác thân thể khí huyết cùng tiên tiên chi phí dục dịch mà đầu kia giao long cùng diêm chính k h ô n thi thể lại bị cố lực lượng này trong khoảnh khắc hút khô rồi trong cơ thể khí huyết năng lượng hóa thành hai cỗ khô q u ắ t thi thể triệu h ă n g ngầm đầu nhìn về phía đỉnh núi bị một đạo ngút trời huyết quang hấp dẫn chú ý hai người lúc này hướng về trên núi mà đi càng đến gần đỉnh núi cổ này hấp lực càng mạnh hai người thuận theo thế núi bay vút mà lên danh đình giới ven đường thấy được đại lượng kim dương môn đệ tử đều đều hóa thành vô số cỗ thây khô trong cơ thể huyết dịch toàn bộ bị cái tia cổ vô hình năng lượng hút đi một đường những nơi đi qua lại không có để lại nửa cái người sống đến tiếp cận đỉnh núi chỗ địch vạn h cũng có chút gánh không được rồi chỉ có thể ngừng tại mức chỗ triệu hằng một mình đi lên đỉnh núi cái này mới nhìn đến cổ này lực kéo số lượng nơi phát ra chính là trong sân rộng cái kia tòa trận pháp lúc này đạo kia huyết sắc màn sáng đã trở nên nồng đậm vô cùng diện tích huyết trương lớn đến toàn bộ đỉnh núi p h ạ m vi tựa như một mảnh huyết hải vô số máu tươi tại trận pháp chi lực dưới tác dụng hội tụ lưu truyền cũng đã đình chỉ huyết trương bắt đầu cực nhanh co rút lại theo huyết hải một đường hồi co lại cho đến bộc lộ ra trong sân rộng cao đài triệu hàng liền thấy được vô số cỗ khô héo không trọn vẹn thi thể căn cứ quần áo có thể phân biệt rõ đây là tứ phương minh bốn tòa môn phái trưởng lão trong đó cung vân c h i thi thể cũng ở đây hắn xếp chỉ là hồng phấn giai nhân đã hóa thành bạch cốt bọn hắn toàn bộ bị tàn sát hốt cạn máu dịch thể cùng toàn thân năng lượng bao gồm nguyên thần lúc này huyết sắc màn sáng đã thu g ú p vào bất quá hơn một triệu phạm vi lại vẫn tại duy trì liên tục thu nhỏ lại cuối cùng lại hóa thành một khối lớn nhỏ cơ năm tay tản mát r a yêu dị huyết quang cùng năng lượng kinh người chấn động huyết châu ẩn chứa trong đó khí huyết năng lượng cùng tiên thiên chi khí làm người ta triệu hàng đều cảm thấy một hồi giật mình cái này phải là phía trước thanh giao vương cùng diêm chính k h ô n nói tới huyết đan đây chính là lấy kim dương môn trên t h ớ i tất cả môn nhân đệ tử cùng với trong ứ phương minh một đám tiên thiên cao thủ tinh huyết cùng tiên thiên chi khí luyện chế thành. tiên cùng tiên luyện một đám t cao đó bao gồm kim dương môn tứ đại hộ pháp thiết hùng chờ ba phái trưởng môn thậm chí thanh giao vương mang đến những cái kia mạnh mẽ đại yêu vương năng lượng thậm chí liền diêm chính khôn cùng thanh giao vương bản thân năng lượng cũng toàn bộ áp s ú c tiến vào này cái huyết đan bên trong đối với cái này loại lấy người sống luyện chế tạ đan triệu hàng bản n ă n g có chút c h á n g h é t nhưng nghĩ đến thanh giao vương vậy mà nguyện ý lấy ngũ cấp yêu thú nội đ a n đổi lấy huyết đan đan này giá trị có thể nghĩ hắn lúc này liền đem này cái huyết đan bỏ vào trong túi một lát sau địch vạn h cũng đi lên đỉnh núi k i、no、là chỉ h là những người kia đều chết ở triệu hằng trong tay diêm chính khôn như trước không thể đào thoát vật rủi ngay vậy địch vạn hắc lập tức giụt cổ một cái trái tim phát lệnh không dám hỏi lại lúc này nhìn quanh trên đài cao những thi thể này hai người cũng có cảm khái hôm qua những người này còn đoàn tụ cùng một chỗ a n mừng sắp tiến vào bên trong linh trời bây giờ bọn hắn lại vĩnh viễn ở tại chỗ này nếu nói là duy nhất còn đáng giá an ủi cũng chính là triệu hằng để cho hại chết bọn hắn diêm chính k hôn thanh giao vương đám người cùng nhau mai táng ở đây coi như là thay bọn hắn báo thủ rửa h ậ n rồi đi chung quanh lục soát vừa tìm nhìn xem còn có cái gì có giá trị t r ì vật đi triệu hằng quay đầu nói với địch v ă t hát người sau ánh mắt sáng lời kim dương môn chính là tứ phương minh đứng đầu trong môn phái tất nhiên có không ít thứ tốt bây giờ toàn bộ kim dương môn không một người sống mấy thứ này tự nhiên không thể lãng phí hai người liền tại trên ngọn núi tìm tòi đứng lên triệu hằng trực tiếp đem thần thức quyết tán cưỡng ép thẩm thấu kim dương môn các nơi phát trận cuối cùng đã tập trung vào hậu sơn một tòa dưới mặt đất bảo khố hắn chạy tới bảo khố đem kim dương môn bên trong tồn phong khối lượng lớn huyết tinh huyền tinh thiên địa linh vật cùng đủ loại tài liệu cùng nhau thu lấy vừa mới đem bảo khố thu hết không còn triệu hằng bỗng nhiên nhóc mắt nhìn qua hướng phương bắc bầu trời hắn cảm ứng được một cố cường đại khí tức xuất hiện ở cái phương hướng này cố khí tức này tuy rằng xa xôi nhưng như cũng làm hắn cảm nhận được cảm giác c áp bách cái này đã hoàn toàn áp đảo đằng thiên cảnh phía trên càng làm triệu hằng trong lòng kinh nghi chính là đạo này khí tức đang hướng phía kim dương sơn cấp tốc tới gần mà đến thậm chí đã mơ hồ đã tập trung vào chính mình triệu hằng lập tức trái tim chấn động chẳng lẽ là thanh g i a o vương phía sau cường giả tìm tới cửa mới vừa xuất thủ chém giết thanh g i a o vương lúc đối với phương nôn lời nói ở giữa bộc lộ ra sau lưng nó có không nhỏ thế lực bất quá mình mới vừa chém giết thanh dao vương đối phương cái này rét qua tới tốc độ không khỏi cũng quá nhanh chút triệu hằng thân hình chất động nhanh chóng chạy về phía trước núi quảng trường gặp được vẻ mặt kinh hoàng địch v ạ n hát hắn cũng đã nhận ra mình bị cường đại khí tức tập trung người tới cũng không có tận lực che giấu hơi thở triệu trường lão khí tức của ta bị người đã tập trung vào làm sao bây giờ triệu hằng lại nhữ mày cảm ứng một lát đ ỗ n g nhiên trong mắt tinh quang l ó e lên mở miệng nói không muốn hành động thiếu suy nghĩ đến chính là một vị nhân tộc quy nguyên cảnh c ự n giả g chưa hẳn đối với chúng ta có ác ý chương bốn t r u ư ơ ầ n tra sử dụng giá lâm chương bốn t u tuần tra sử dụng giá lâm kim dương môn quảng trường Cảm ứng được ứng phương bắc tới gần cường đại bầu trời t i ệ u hàng một n n g u đạo bạch ả hồng nhiệt ra triệu hàng xa xa nhìn lại thấy giữa bạch quang là một chiếc màu vàng sáng tàu chuyến thân thuyền không nhỏ chừng mấy tầm nhà lầu độ cao mặt ngoài lượn lờ một tầm phòng ngự trật văn tàu chuyến đỉnh dựng thẳng lên một mặt màu xanh vây n ắ m chắc vẽ lấy trăng tròn đồ án thanh phong minh nguyện cờ xí tàu chuyến lấy kinh người tốc độ trong nháy mắt đi tới kim dương sơn trên k h ô n g x a xa lơ lửng ngay sau đó thân thuyền mặt ngoài trận văn như thủy triều thối lui trên thuyền ngay sau đó lướt xuống hơn mười đạo thân ảnh nữ có nam có đều là m ặ c thống nhất màu xanh nhạt trường sam người người quần áo trình tề tướng mạo cùng khí độ không tầm thường hơn nữa tu vi của bọn hắn cũng không yếu tất cả đều là đăng thiên cảnh luyện kỵ sĩ triệu hàng n h ì n về phía cái tia cầm đầu một nam một nữ nam tử thân cao gần tám thước thân hình to lớn cao ngạo khuôn mặt nghiêm túc hơi đen khuôn mặt, ăn nói có ý tứ. một nam k i một nữ này tu vi cũng là bất phẳng đều đạt đến đăng thiên cảnh đại viên mãn cảnh giới bất quá triệu hàng ánh mắt chỉ là tại trên thân hai người hơi chút dừng lại một cái liền vô thức ngẩng lên đầu lại lần nữa nhìn về phía cái kia chiếc tàu chuyến lúc này tàu chuyến đỉnh khoang thuyền mở ra một đạo hiền ánh sáng nói lên chốc lát ở giữa đám người kia áo trắng nam nữ trước người hư không một gã mặc nhà táo b à o màu vàng phục khuôn mặt trắng nõn khí chất sâu sắc nam tử trẻ tuổi treo trên bầu trời mà đứng xuất hiện ở mọi người trước mắt tham kiến trưởng lão những cái kia áo trắng nam nữ vội vàng hướng nam tử cung kính hành lễ triệu hằng cũng là ánh mắt hơi hơi nhữ lại dĩ nhiên cảm giác đến lúc trước đạo kia xa xa tập trung khí tức của bọn hắn chính là chỗ này tên áo b à o màu vàng nam tử hơi thở đối phương như vực sâu thiên thiên chi khí vờn quanh lưu truyền quả nhiên là một gã quy nguyên cảnh cường giả không giả đây là triệu hằng lần thứ nhất bên ngoài chọc đục tr trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc mà lúc này áo bào màu vàng nam tử cũng đang đập vào số lượng triệu hàng hai người ngay sau đó ánh mắt của hắn quét qua trên quảng trường thi thể những mày bay xuống đến triệu hàng hai người trước người ta chính là bên trong linh thiên tuần kiểm tra sử dụng ôn t r â n t ẩ y vừa rồi cảm ứng được nơi đây có đậm đặc máu thanh khí dao động cố ý chạy đến xem xét không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì hai vị có thể hay không giải thích n g h i hoặc vừa nghe đến bên trong linh thiên tuần kiểm tra sử dụng mấy chữ triệu hàng cùng địch vạn hát đều là giật mình mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc triệu hằng âm thầm cảm ứng quả nhiên phát ra được vô luận là người này á o b à o màu vàng nam tử hay là hắn sau lưng những cái k i a áo trắng nam nữ trên thân năng lượng chấn động đều tràn ngập một cỗ tinh khiết tự nhiên khí tức cái này cùng bản thân công lực có hay không tinh thuần không quan hệ là chỉ có tại thiên địa năng lượng tinh thuần c h i địa tu luyện mới có thể có chứa đặc thù tại liên hệ với đối phương là từ phương bắt chạy đến hẳn là đi ngang qua vạn yêu xâm lâm mà đến triệu hằng cũng vững tin đối phương thân phận bãi kiến sứ giả hai người đồng thời hướng nam tử thi lễ một cái sau đó từ triệu hằng mở miệng giải thích nói bẩm báo sứ giả chúng ta vốn là tứ phương minh ở bên trong thiết huyết môn tu sĩ hôm qua đi theo ta thiết huyết môn môn chủ đến đây kim dương môn phó ước không muốn m ớ i đến nơi đây một ngày công phu kim dương sơn bỗng nhiên lọt vào thú triều vây công một đám yêu vương trùng kích kim dương môn kim dương sơn lâm vào một mảnh hỗn loạn ta hai người may mắn trốn xuống núi nhặt về một cái m ạ n nhỏ thấy trên núi không có động tĩnh lặng lẽ phản hồi liền gặp được bây giờ một màn này đây là triệu hàng lúc trước cùng với địch văn hát bàn giao tốt lý do thoái thác kim dương sơn bên trên những thi thể này đều bị cái kia tỏa đ ạ i trận hút khô rồi toàn thân năng lượng biến thành không, trọn vẹn không được đầy đủ nửa phong hóa thây khô gần như nhìn không ra đầu mối gì dấu vết quả nhiên ôn trần tẩy nghe xong hai người mở miệng hơi chút suy nghĩ nói ân vừa rồi chúng ta chạy đến lúc hoàn toàn chính xác thấy có thú triều lui về vạn yêu xâm lâm bất quá đạo k i ê u huyết quang cũng không giống như là yêu thú gây nên giống như là t à tu ở đây luyện chế huyết đan hai vị nghĩ sao nói đến đây ôn trần tẩy ánh mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía triệu hằng hai người hắn trong mắt hơi hơi có thần quang cách ra một tia quy nguyên cảnh cường giả uy áp p h ó n g thích cái này cố uy áp tới được đột nhiên địch vạn hát thần tình ngờ ngơ vô thức mà lắc đầu ta cũng không biết một bên triệu hằng đồng dạng vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu chỉ bất quá địch vạn hát thật sự không biết cái gì huyết đan mà triệu hằng lại là cố ý nguy trang uy nguyên cảnh cường giả uy áp tuy rằng cường đại nhưng nghĩ bằng uy áp để triệu hằng thất thần còn là không thể nào quả nhiên nhìn thấy phản ứng của hai người ô n trần tẩy trong mắt không hề có vẻ hoài nghi hắn thoáng thở dài một hơi nói đáng tiếc chúng ta tới m u ộ n một bước bằng không thì cái này bọn hắn cũng không đến mức như thế nói qua hắn nhìn hướng sau lưng cái kia một nam một nữ bùi h â n nha n g u y ệ t các ngươi dẫn người đem những người này thi thể trên chân núi tìm một chỗ vùi lấp đi à nhà suy cho cùng cũng là ta tu sĩ nhân tộc là trưởng lão hai người lúc này dẫn người thanh lý trên núi cao thi thể mà lúc này ôn trần tẩy tức thì nhìn về phía triệu hàng cùng địch vạn hát hai người lại tùy ý hỏi thăm một chút tình huống phía sau ôn trần tẩy nói hai vị đạo hữu chúng ta có thể ở đây gặp nhau coi như là một trận duyên phận các ngươi nên biết ta thân vì tuần tra sử dụng nhiệm vụ chính là chọn lựa nhân tài tiến vào bên trong linh trời không biết các ngươi là có phải có ý đi theo ta người cùng nghề lời vừa nói ra triệu hàng cùng địch vạn hát đều là trong lòng khẽ động địch vạn hát trên mặt trực tiếp hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng ôn tiền bối thật sự có thể chứ bọn hắn không xa ngàn dặm chạy đến kim dương môn không phải là vì muốn vào vào bên trong linh trời à bây giờ cơ sẽ trực tiếp bày ở trước mắt làm sao có thể không làm người ta kích động hưng phấn ôn trần tẩy cười n h ạ t một tiếng tự nhiên có thể bất quá ôn mộ hay là muốn hơi chút kiểm tra một chút hai vị tu vi xem xem thiên phú của các ngươi hai vị không ngại đi đương nhiên không ngại đa tạ ôn tiền bối cho chúng ta cơ hội này địch vạn hắc lòng tràn đầy cảm kích nói ôn trần tẩy gật gật đầu thích thú để cho địch vạn hắc dối ra một cánh tay hắn tự tay khoác lên đối phương mạch môn lấy thần thức hòa khí cơ thăm dò vào đối phương trong cơ thể một phen dò xét về sau ôn trần tẩy khẽ gật đầu ân đạo hữu thổ hệ tiên thi mặc dù không coi là tinh thuần nhưng căn cơ coi như vững chắc có thể bên ngoài c h ọ c đục trời tu luyện thành như vậy cũng xem là tốt hoan n g h ê n ngươi gia nhập chúng ta địch vạn hắc nghe vậy một hồi c u n g hỉ liên tục chắp tay thi lễ cảm ơn ôn trần tẩy như cũng là vẻ mặt lạnh n h ạ t lại đem ánh mắt nhìn về phía triệu hằng ra hiệu đối phương vươn tay ra triệu hằng do dự một chút nhưng là ôm q u y ề n nói ôn tiền bối thứ cho vãn bối vô lễ ta nghĩ trước hướng tiền bối thỉnh giáo mấy vấn đề ôn trần tẩy cười gật đầu không cần phải khắc khí lại hỏi là được triệu hằng nói tiền bối trung châu vực vì sao phải chia làm bên ngoài trọc đục thiên hòa bên trong linh trời l thiên đạo minh như thế nào thế lực ô n trần tẩy trầm g â m đáp lại nói cái gọi là bên ngoài chọc đ ụ c thiên hòa bên trong linh trời kỳ thật vốn là cùng một phiến thiên đ i ệ m chỉ là trung châu vực n h â n tộc cùng yêu tộc tranh đấu quá mức kịch liệt ngàn vạn năm đến tranh đấu khiến hai tộc cừng giả tiêu hao quá nhiều n g u y ê n khí tạo thành thật lớn giết chóc vì xoa dịu loại này xung đột n h â n tộc cùng yêu tộc đại năng đặt thành ăn ý tại vài ngàn năm trước cùng c h u n g kiến tạo một tòa tên là hồn thiên đại trận siêu cấp trận pháp đem chọn cái chung châu vực chia làm trong ngoài hai bộ phận cũng chính là cái gọi là bên ngoài chọc đục trời cùng bên trong linh trời đem nhân tộc cùng yêu tộc cấp thấp tu sĩ tranh đấu ước thúc bên ngoài chọc đục trời ở bên trong hai tộc cường giả đều không có thể quá độ can thiệp chỉ có đặc biệt thời gian từ yêu tộc cùng nhân tộc cao tầng mới có thể mở ra hồn thiên đại trận thông đạo diễn phần mình phái tuần tra sử dụng tiến vào bên ngoài chọc đục trời triệu hằng bừng tỉnh đại n ộ cái này thuộc về chuyển di chiến trường đem nhân tộc cùng yêu tộc đấu tranh ước thúc tại một mảnh đặc biệt khu vực song phương đã có thể tiếp tục đánh cờ. lần này ta chính là phụng cốc bên trong lão tổ chi mệnh với tư cách tuần tra sử dụng đến bên ngoài chọc đục trời tuyển nhận môn nhân nói qua ôn trần tẩy còn lấy ra hai quả lệnh bài một quả là hồn thiên đại trận thông hành lệnh một quả lệnh bài thì là thành phong cốc trưởng lao lệnh bài thế nào còn có vấn đề gì muốn hỏi sao a không có đ a t ạ ôn tiền bối giải thích nghi hoặc triệu h à n g nói qua chủ động vươn một cánh tay ôn trần tẩy như trước khoác lên hắn mạch môn lấy thần thức hòa khí cơ kiểm tra đo lường triệu h à n g thân thể lại nói tiếp triệu h à n g trên thân bí mật vậy cũng liền nhiều lắm ma chủ trái tim trong kinh mạch đặc thù năng lượng tam hệ đồng tu thậm chí hắn trong đan điển còn có một tôn không phân biệt tiểu đỉnh đó là triệu hằng dùng tạo hóa vạn vật kỹ năng p h ú khắc càn khôn cực dương đỉnh đỉnh này đã cùng triệu hằng huyết mạch tưng dùng thành vì bản mệnh bảo vật cũng may triệu hàng bây giờ thần thức chi lực cường đại đến t ự c điểm vọng kỹ thuật trình độ càng là nước lên thì thuyền lên tại hắn cố ý c h e lấp phía dưới uy nguyên cảnh tu sĩ cũng không phát hiện được nửa phần khắc thưởng quả nhiên ôn trần tẩy dò xét một lát sau lộ ra có chút thưởng thức thần tình đạo h ư u khí huyết tinh thuần hùng hậu gần như có thể b i ể u lì sĩ cảnh hậu kỳ tu sĩ thiên phú quả thực không sai không biết có hay không nguyện ý gia nhập ta thanh phong cốc đi theo ta cùng nhau tiến vào bên trong linh trời nói qua ôn trần tẩy lại bổ sung một câu đương nhiên ta thanh phong cốc cũng sẽ không cưỡng ép tuyển nhận đệ tử nếu như đạo hữu đến thanh phong cốc cảm thấy không thích hợp ngh chúng trải a c ũ qua ôn trần tẩy kiểm tra địch vạn hắc cùng triệu hằng đều thông qua được trắc nghiệm đã lấy được đi đến bên trong linh trời tư cách mà lúc này hắn hai gã thủ h ạ n bùi vân cùng nhan nguyệt cũng đã xử lý tốt kim dương sơn bên trên thi thể lúc này địch vạn hắc hỏi ôn trưởng lão không biết chúng ta lúc nào lên đường đi đến bên trong linh trời Ôn tuy r ầ n t nhiên lần n t h đ việc t r h có này một khi chuyển ra tất nhiên gây nên cực lớn náo động triệu hàng ngược lại là không quan trọng hắn ở chỗ này không có gì căn cơ cùng quan hệ duy nhất quen thuộc tống gia cha và con gái lúc trước coi như là cáo biệt hiện tại liền đi cũng không quan hệ bất quá triệu hàng hay là hỏi nói ôn tiền bối bây giờ tứ phương minh tiên thiên tu sĩ gần như toàn bộ trôn vùi một khi thú triều lại lần nữa đột kích cái này chút dân chúng làm cái gì hắn không khỏi nhìn về phía kim dương sơn ở dưới kim tinh thành đối với cái này ôn trần tẩy giải thích nói các ngươi không cần phải lo lắng nhân tộc cùng yêu tộc sớm có ước định mỗi lần hồn thiên đại trận mở ra về sau trong vòng ba năm vạn yêu xâm lâm cũng sẽ không phát động thú triều hơn nữa yêu tộc cũng sẽ có đại lượng tứ cấp yêu thú tiến vào bên trong linh trời gần trong vòng mười năm cũng sau ẽ k h ô đó triệu hằng hai người liền leo lên thanh phong cốc tàu chuyến tên kia gọi là nhan nguyện diễm lệ nữ tử đem triệu hằng dẫn tới khoang thuyền tầng hai một cái phòng cười mỉm nói triệu đạo hữu ngươi liền tạm thời hủy khuất một cái ở chỗ này đi đợi trở lại cốc trung điều kiện tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều nói chuyện đồng thời nhan n g u y ệ t một đôi tươi đẹp mắt to lớn mật mà tại trên người triệu hàng đánh giá t h i ế p thân nghe ôn trưởng lao nói triệu đạo h ư u thế nhưng là một vị lực sĩ cảnh t r ù n g kỳ đ o á n thể sĩ khí huyết tinh thuần căn cơ hùng hậu tiềm lực rất lớn đây ta thanh phong cốc đang cần đạo h ư u nhân tài như vậy ngoài ra đạo h ư u trên thuyền có cái gì cần phải trợ giúp có thể tới tìm t h i ế p thân nhân ra sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết nói xong nàng này chấp chấp mị hoặc mắt to quay người lại di chuyển một cặp chân dài dãy rùa tỷ lệ hoàn mỹ mỗ ngheo dần dần đi xa nhìn đối phương bóng lưng rời đi triệu hằng không khỏi n g h ĩ đến thật sự cái gì cần đều có thể thỏa mãn sao sau đó triệu hằng đi tiến gian phòng đóng cửa cửa phòng về sau bàn ngồi ở giữa phòng mặc dù không có cảm ứng được bất luận cái gì khác thường khí tức vị y i a ôn trưởng lão cũng không có lấy thần thức dò xét nơi này triệu hằng còn không có lấy r a bất luận cái gì khả nghi vật phẩm chỉ là l ặ n g lặng ngồi xuống tu luyện có vọng khí thuật che lấp khí tức hắn tình huống trong cơ thể sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện triệu hằng đi đầu đêm hôm nay lấy ký ức cấp đoạt lấy được thanh giao vương cùng diềm chính khôn nguyên thần năng lượng tiến hành luyện hóa trước đây triệu hằng sử dụng ký ức cấp đoạt hơn nữa là vì đạt được địch nhân công pháp bí thuật hoặc là tu luyện kinh nghiệm trở. nhưng thanh giao vương cùng diêm chính không thực lực hiển nhiên còn không cách nào hấp dẫn triệu hằng hắn chỉ là muốn thông qua hai người bộ phận ký ức đạt được một chút có ích tin tức hắn đi đầu luyện hóa diêm chính khôn ký ức từ đối phương không c h ọ n vẹn trong trí nhớ triệu hằng đã nhận được đối phương một chút võ đạo kinh nghiệm cùng với hắn có địa lý can một ít chuyện người này cùng thiết hùng đám người sáng lập kim dương môn về sau ngay từ đầu cũng là chống cự thú triều thành lập thành trì hộ vệ một phương dân chúng nhưng theo thời gian chuyển rời bọn hắn dần dần thoát ly bản tâm cùng thanh giao vương cấu kết đến cùng một chỗ từ bọn hắn cấp giết một chút nhân tộc tiên tiên tu sĩ khiến cho thanh giao vương thanh giao vương tức thì hồi báo cho bọn hắn cần thiết tu luyện tài nguyên bọn hắn bởi vậy tu vi cấp tốc tăng lên chờ nếm đến ngon ngọt về sau bọn hắn lại sáng lập tứ phương minh hấp dẫn càng nhiều dân chúng cùng tiên t i ê n cao thủ tụ tập ở giữa tiện lợi dùng thú chiều cùng một chút ngoài ý m ớ n trong bóng tôi giết chết rất nhiều đến đầu nhập vào tứ phương minh tiên tiên tu sĩ vừa đúng đến triệu hàng gia nhập thiết huyết môn lần này diêm chính không tính toán thu lưới luận chế huyết đan đổi lấy ngũ cấp yêu thú nội đan dùng cái này đột phá quy nguyên cảnh hắng định mượn này tiến vào bên không nghĩ tại ớ i l thanh u b ở giao vương trong trí Diêm c nhớ nhiều lần nhắc tới yêu vực giao long nhất tộc chở tin tức nay yêu đúng là bối cảnh khá lớn vốn là bên trong linh thiên mẫu vị giao long tộc cường giả huyết mạch đi tới bên ngoài trọc cuộc trời chỉ là tiến hành rèn luyện tính toán tấn chức ngũ cấp sau khi biến hóa trở lại hồi gia tộc nắm giữ những tin tức này triệu hằng trong lòng thầm giật mình cũng may đây là bên ngoài trọc c u c trời đối với phương gia tộc cường giả cho dù đã nhận ra thanh giao vương bỏ mình cũng không kịp đi đến chính mình cũng không có ở hiện trường lưu lại dấu vết có lẽ cũng t r a không được trên đ ầ u mình dù vậy triệu hằng trong lòng hay vẫn là gõ cảnh báo tại thực lực của chính mình đầy đủ trước không thể tùy tiện tiếp xúc giao long nhất tộc bên trong linh trời bên trong cường giả như mây chưa hẳn không có thần thông thủ đoạn có thể truy xét một chút dấu vết vẫn phải là cẩn thận là hơn trong lòng suy nghĩ một hồi triệu hằng lại nội thị đan điển xem xét chiếm giữ trong đan điển phiên bản bỏ túi càn k h ô n cực dương đình trước đây tại thiết huyết một lúc triệu hằng cũng ngẫu nhiên nghiên cứu qua cái này tôn bảo đình với tư cách chấn áp qua ma chủ tuyệt thế thần minh c à n khôn cực dương đỉnh đẳng cấp không cần nhiều lời mặc dù mình đây là phiên bản bỏ túi hình thể cùng uy lực đều nhỏ yếu vô số lần nhưng suy cho cùng cũng là thần minh không phải nhưng triệu hằng nghiên cứu hồi lâu chỉ phát hiện đỉnh này hai cái tác dụng điểm thứ nhất cùng cục k i a đồng xanh mảnh vỡ tương tự c à n khôn cực dương đỉnh đối với h ỏ a diễm có tự nhiên tác dụng cắt chế có thể thu lấy đủ loại h ỏ a diễm điểm thứ hai c à n khôn cực dương đỉnh bên trong tự có một phương không gian có thể cùng nhẫn chữ vật giống như tồn chữ vật phẩm thậm chí ngay cả nhận chữ vật đều có thể thu nhập trong đó bây giờ triệu hằng đem một chút quý trọng v t h càng càng bây giờ lại thành công dựng lên thanh phong tốc chiếc này tàu chuyến có thể vào bên trong linh trời triệu hằng coi như là lưới lòng một hơi lấy chính mình tu vi cùng tài nguyên rất nhanh có thể trùng kích quy nguyên cảnh mà chỉ cần bước vào quy nguyên cảnh có thể tìm kiếm phản hồi nam vực phương pháp làm rõ rõ ràng mạch suy nghĩ triệu hằng lại lần nữa thu liếm tâm thần luyện hóa năng lượng chữa trị đan điển cùng gần mạch bốn thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt hơn mười ngày thời gian đã trôi qua rồi triệu hàng cái này chút thời gian gần như mỗi ngày đều trong phòng tu luyện ngẫu nhiên đi ra khoang thuyền hỏi thăm một cái nhang nguyện mọi người hành trình ôn trần tẩy mời hai người gia nhập về sau lại tại bên ngoài c h ọ c đục thiên nhất lộ vận chuyển đi đến một chút thành trì chiêu mộ tiên tiên tu sĩ bọn họ chiêu mộ tiêu chuẩn cũng không tính cao trên cơ bản chỉ cần là tiên tiên tu sĩ tư chất không tính là quá kém đều có thể bị chọn chúng mà trong đó được hoan g n ê n nhất dĩ nhiên là lực sĩ cảnh đoán thể sĩ tiếp theo là luyện khí sĩ ngược lại là thần sư ôn trần tẩy đám người tựa hồ cũng không quá coi trọng triệu hằng hỏi tham quan h a n n g u y ệ t người sau cho biết cái đó và thanh phong cốc tu luyện hệ thống có quan hệ luyện khí sĩ cùng đoán thể sĩ càng phù hợp nhất là đoán thể sĩ nghe xong đối phương giải thích triệu hằng trong lòng tự đ ủ khó trách nữ nhân này mỗi lần nói chuyện với mình lúc đặc biệt trong người tựa hồ có chút thân cận nguyên lai lực sĩ cảnh đoán thể sĩ tại thanh phong cốc còn rất nổi tiếng sau đó trên đường đi ôn trần tẩy chiêu mộ hơn ba mươi tên tiên tiên tu sĩ về sau rốt cuộc quyết định đường về đi đến bên trong linh trời tàu chuyến bay vào vạn yêu xâm lâm như thế quang minh chính đại xâm nhập vạn yêu xâm lâm mặc dù là phi độn tàu chuyến giống như cũng sẽ lọt vào ph nhưng làm ôn trần tẩy đem cái tiêu mai hồn thiên đại trận thông hành làm thế ra lệnh bài lơ lửng tại tàu chuyến đỉnh t à n mát ra một tầng thần thánh kim quang về sau vạn yêu xâm lâm bên trong yêu thú vậy mà không dám ra tay tùy ý tàu chuyến từ trên rừng rậm không lướt qua ôn trần tẩy báo triệu hằng hồn thiên đại trận mở ra thời gian thiên đạo minh cùng yêu đình có ước định riêng phần mình đội ngũ sẽ không giao chiến vì vậy tàu chuyến thông suốt không trở ngại đấy trên bầu trời vạn yêu xâm lâm phi độn trọn vẹn ba ngày rốt cuộc đi tới rừng rậm đầu cối này toa trong chuyến t u y ế t ngăn cách bên ngoài chọc đục thiên hòa bên trong linh bên trong linh trời thanh phong cốc chương bốn trăm sáu mươi ba bên trong linh trời thanh phong cốc vạn yêu xâm lâm đầu cối vừa nhìn vô tận nguyên thủy rừng rậm bị một đạo danh trời giống như màu trắng màn sáng ở giữa trận đức màn sáng lộ ra tinh khiết màu trắng mặt ngoài còn tràn ngập một tầng đám xương kéo dài không thấy đầu cối xuyên thấu qua màn sáng mơ hồ có thể thấy bên trong là một mảnh vạn vẹo hư không dường như đã đến trời đầu cối cái này chính là thiên đạo minh cùng yêu đình liên thủ thành lập siêu cấp trận pháp hồn thiên đại trận đem bên ngoài chọc đục thiên hòa bên trong linh trời phân chia thành hai phiến thiên đ i ệ trừ phi nắm giữ thiên đạo coi như là quy nguyên cảnh c ự n giả cũng không cách nào xuyên qua hồn thiên đại trận những thứ này đều là triệu hàng cái này chút thời gian ở đằng kia tên c h ó i mắt nữ tử nhang nguyện nơi đó giải đến tin tức làm tàu chuyến đến hồn thiên đại trận trong khoang thuyền đám người nhao nhao vọt lên b o n g tàu quan sát cái này tòa siêu cấp trận pháp thanh phong cốc giải lao ôn bụi tẩy cũng đã đứng ở m ũ i thuyền hạn tự mình ra chỉ cái kia mai thiên đạo minh thông hành lệnh khống chế tàu chuyến tiến vào màn sáng xông vào cái kia mảnh vặn vèo hư không chỉ một thoáng mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại chung quanh thiên địa hóa thành hỗn loạn sắc thái tàu chuyến cũng bắt đầu kịch liệt lay động chuyển động. bọn hắn dường như xông vào một mảnh đáy nước l o ạ n lưu cảm giác g á p bách mãnh liệt cùng mê m ộ i cảm giác đánh tới làm nguyên thần thừa nhận áp lực thật lớn rất nhiều người tại chỗ lâm vào ngất trạng thái có ít người tức thì lúc đầu đ ị a bó gối ngồi xuống cố thủ t h ầ n t h a i đem ngũ giáp phong bế mà triệu hằng tuy rằng cũng cảm nhận được cái này cố áp lực vốn lấy thần thức của hắn cường độ cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng hắn có thể cảm ứng được ô n trần tẩy đang không chế tàu chuyến tại loạn lưu bên trong xuyên thẳng qua ước chừng đi qua gần nửa nén hương thời gian anh, theo một tiếng điếp hai nhức ó c nổ vang tàu mọi người mở hai mắt ra t r u n g quanh không gian sáng tỏ thông suốt tựa như tiến nhập một phương khác thế giới triệu hàng dương mắt nhìn lên trước mắt như cũng là một mảnh nguyên thủy rừng rậm tựa hồ cùng bạn yêu xâm lâm hoàn cảnh không có quá lớn khác biệt nhưng làm ôn trần tẩy phất tay triệt hồi tàu chuyến mặt ngoài trận pháp thời gian một cỗ tơi mát tinh khiết khí t ứ c tràn vào không khí làm người ta đốn cảm tinh thần chấn động mọi người vô thức m à vật công hấp thu trong thiên địa năng lượng tiên thiên chi khí xuôi dòng nhập vào cơ thể tinh t h ầ n trầm trọng tự nhiên đây là mọi người đối với bên trong linh trời ấn tượng đầu tiên so với bên ngoài chọc đục trời pha tạp lại mỏng manh thiên địa năng lượng bên trong linh trời năng lượng phẩm chất vượt qua không chỉ một cái bậc thang chỉ là thoáng thử một cái vận chuyển công lực mọi người cũng cảm giác được bản thân chu thiên vận chuyển tốc độ tăng lên gần năm thành còn có năng lượng độ tinh thuần ảnh hưởng chân thật tu luyện hiệu suất đủ tăng lên gấp đôi trở lên tương đương với tại bên trong linh trời tu luyện m ộ ư ơ i năm đủ liền hơn bên ngoài chọc đục trời khổ tu hơn hai mươi năm nếu là lại tính cả bên trong linh mỗi ngày mà năng lượng đối với tu sĩ thân thể tẩm bổ thầy rửa mang đến tại trùng kích bình cảnh phương diện ưu thế cái này t r í c lệch còn có thể càng thêm kinh người trong lúc nhất thời bao gồm địch vạn h ắ c ở bên trong tàu chuyến bên trên một đám từ bên ngoài c h ọ c đục trời t i ê n thiên tu sĩ đám đều đều lộ ra hưng phấn vẻ mừng như điên về bên trong linh trời chính là tu sĩ thiên đường tin đồn quả nhiên không phải nói ngoa chỉ cần lại tới đây bọn hắn cũng đã cùng bên ngoài c h ọ c đục trời tu sĩ kéo ra một cái khoảng cách giống như tranh lệ triệu h à n g cũng là hơi chút cảm ứng một cái này phương tiên h đ ị a năng lượng lại không có quá nhiều rung động cảm giác hoàn toàn chính xác bên trong linh trời thiên đ ị a năng lượng rất tinh thuần chất lượng so với nam vực cũng muốn cao hơn không ít bất quá triệu hằng thân là chính ma hai đạo đỉnh hai nam tử một bên là chính đạo thất tông một trong vũ hóa tông trưởng lão đệ tử căn đang mầm màu đỏ chính đạo đại tông đệ tử một bên lại là ma đạo tây nam phân hội nhìn chúng c ử u tinh thiên tiêu ma đạo nhân vật phong vân thậm chí cuối cùng còn lăn lộn thành chính ma hai đạo trẻ tuổi người thứ nhất hắn điều kiện tu luyện cũng không c h ê n h lệnh vũ hóa tông s â n môn tây nam phân hội chỗ nào thiên địa năng lượng không thể so với nơi đầy tinh thuần húng chi triệu hằng lúc tu luyện càng nhiều đều là trực tiếp cắn dược đổ xúc xác đốt huyền tinh đốt thiên địa linh vật thiên địa hoàn cảnh như thế nào đối với triệu hằng cũng không thể lắm có thể thuận lợi tiến vào bên trong linh trời vậy hắn khoảng cách phản hồi nam vực liền càng gần một bước lúc này chính trực buổi trưa ôn trần tẩy k h ô n g chế tàu chuyến cấp tốc hướng về rừng rậm bên ngoài chạy nhanh cách phi đột trên đường triệu hằng có thể cảm ứng được phía dưới trong rừng rậm còn chiếm cứ rất nhiều yêu thú trong đó có đại lượng phía sau tiên h yêu thú nhưng tứ cấp yêu vương cấp yêu thú khác số lượng cũng có rất nhiều v ừ a xa bên ngoài chọc đục trời tứ cấp yêu thú thậm chí hắn còn mơ hồ cảm ứng được cá biệt ở h ậ n ở trong bóng tối ngũ cấp yêu thú phải biết đây là bên trong linh trời biên giới này phương thiên đ i ệ nội tỉnh có thể thấy được lồn đốn tàu chuyến nước chừng phi đột hai ngày mới chạy nhanh cách rừng sau đó liền một đường hướng đông dọc theo bên rừng rậm giới vận chuyển trên đường đi đều là rộng lớn sùng sơn tuấn lĩnh không thấy người ở cùng thành trì nghe nói bên trong linh trời bên trong yêu tộc cùng nhân tộc hoa m ã mã trị yêu tộc chủ yếu tập trung ở tây nam khu vực nhân tộc chủ yếu tập trung ở phía đông nam vô luận là yêu tộc còn là nhân tộc lĩnh vực đều là rộng lớn vô biên vượt qua toàn bộ nam vực diện tích tổng song phương thế cục cũng đối lập nhau ổn định chỉ có song phương giao giới c h i địa người cùng yêu lãnh địa giới hạn không rõ thế cục rắc rối phức tạp thập phần hỗn loạn triệu hàng đám người đối với bên trong linh trời biết rất ít cũng không biết mình thân ở nơi nào Chỉ có thể đi theo những thứ này đều là triệu hàng tại tàu chuyến bên trên lấy thần thức phát hiện tình huống bất quá tàu chuyến cũng không tại trong thành lũ hắn cũng không cách nào dò xét quá nhiều tin tức trên đường hắn lại tìm nhan nguyện hỏi thăm một cái về thanh phong cốc tình huống đối phương chỉ cho biết thanh phong cốc nằm tại nhân tộc cùng yêu t ậ c lĩnh vực chỗ giao giới vì vậy thế cục hơi có chút hỗn loạn Làm lúc, càng nàng này hàm muốn thâm tìm một Triệu tòi chút tình tức thì có chút nghiên cứu huống Hằng nhập hồ có đấy, sau u chịu nhiều、lời. Triệu hằng trong lòng âm thầm suy y đoán, đoán, trong không Hằng lòng thầm h lời. t âm n phong cốc tại bên trong linh trời, hẳn không phải là cái gì thế lực lớn, n h phải thế gì cốc cái lực tại trời, là ế không không khu cạnh cũng bên lạc vực. sẽ Sau tọa tại đó mấy ngày triệu hằng cảm giác được tàu chuyến tốc độ rõ ràng biến nhanh hơn rất nhiều đến ngày thứ ba ban đêm tàu chuyến lại đi xuyên gần nghìn dặm hoang vắng lĩnh rốt cuộc tại một mảnh ngọn núi cao và hiểm trở bên trong lơ lửng đã tới thanh phong cốc nơi đóng quân thê lanh ánh trăng chiếu trói lọi phía dưới x e n cái ngọn núi cao và hiểm trở trung ương một toa bị màu xám đại trận màn sáng bao phủ sân cốc hình dáng hiền lộ hoang vu cốc trung sương mù dày đặc v ư ậ n quanh ô nước nợ nước n g ẹ n sơn phong gào thét giống như quỷ khốc thỉnh thoảng còn có thể nghe đến chung quanh trên núi hoang chuyển đến xa xôi thú giống đứng ở đầu thuyền bên trên đầy cõi lòng chờ mong mọi người nhìn thấy một màn này cũng có chút kinh ngạc cái này là thanh phong cốc nơi đóng quân tựa hồ cùng trong tưởng tượng bên trong linh thiên môn p h i trên l ệ khá lớn lúc này ô n trần tẩy dùng hơi lung tùng ánh mắt nhìn về phía mọi người t r ư vị bên trong linh trời bên trong cạnh tranh kịch liệt có thể chiếm hữu một chỗ cắm liền đã là không đổi ta thanh phong cốc chỗ h â n tộc cùng yêu tộc lãnh thổ quốc gia giao giới chi địa hoàn cảnh đích thật là ác liệt một chút nhưng chúng ta coi như là phạm vi ngàn dặm đệ thế lực lớn nhất còn trưởng quản một cái huyền tinh mạch khoáng tài nguyên có chút phong phú sau này mọi người sẽ hiểu được ngay vậy mọi người hai mặt nhìn nhau trong lòng tự nhủ nơi đây như vậy hoang vu phạm vi ngàn dặm chỉ sợ đều không có người nào khói đi cái này đệ thế lực lớn nhất giá trị thực còn chờ thương thảo bất quá thanh phong cốc còn có một cái huyền tinh mạch k h o n g như thế một cái làm người ta kinh hỉ tin tức thân là bên ngoài chọc đục trời thổ dân có thể bị dẫn vào bên trong linh trời mọi người đã rất vui mừng từ không dám quá nhiều yêu cầu xa vời nhao nhao gật đầu tỏ vẻ lý giải vì vậy ôn trần tẩy lại k h ô n g chế tàu chuyến lao xuống hướng núi cốc trung này tòa hộ sơn đại trận lần này hắn lấy ra cái kêu mai thanh phong cốc trưởng lao lệnh bài đánh ra một đạo ô quang bao phủ tàu chuyến liên tiếp xuyên qua ba đạo cấm chế màn sáng cái này thanh phong cốc phòng ngự đại trận vậy mà trường ba tòa nhiều xuyên qua đại trận về sau trước mắt rốt của xuất hiện mấy tòa núi cao trên ngọn núi tu kiến lầu các phòng bò xuất hiện rất nhiều tu sĩ khí t ứ c trên bầu trời cũng thỉnh thoảng có đội quang xuyên thẳng qua mà qua như thế mới coi là có vài phần tông phái sơn môn bầu không khí triệu hằng lưu ý đến trên bầu trời những cái k i a đột quang phần lớn là đăng thiên cảnh luyện khí sĩ điều khiển khí phi hành mạc qua tại nhìn đến đứng ở tàu c h u y ế n phía trước ôn trần tấy lúc bọn hắn đều vội vàng dừng lại đột quang cung kính hành lễ thần s ắ c cực kỳ cung kính thậm chí mơ hồ mang theo một tia e ngại càng làm triệu hằng kinh ngạc chính là những người này tại nhìn đến chính mình ngoại hạng chọc đục ngày qua tiên thiên tu sĩ lúc biểu lộ hơi có vẻ quái dị mơ hồ còn mang theo một tia đồng tình toàn bộ quản nét mặt của bọn hắn rất bị mờ lại bị triệu hằng cường đại linh giác nhìn về phía thanh phong cốc cái kia tam đạo trùng điệp bao trùm xuống hộ sơn đại trận trong bóng đêm liền dường như một tòa lồng sắt đem mọi người cùng ngoại giới thiên đ ị a ngăn cách trong lúc nhất thời triệu hàng trong lòng một căn dây cung lại lạng yên căng thẳng đứng lên lúc này ôn trần tẩy khống chế tàu chuyến mang mọi người hạ xuống phía đông một tòa thấp trên đỉnh tay hắn chỉ phía trước một mảnh thấp bé cũ nát bình hành lang chư vị cốc trung động phủ khan hiếm chư vị tạm thời còn chưa nhập môn trước hết ủy khuất mọi người tạm ở nơi này bây giờ sắp trời đã tối chờ ngày mai ta lại đến vì mọi người tiến hành nhập môn quá trình mọi người thấy nhìn mảnh cũ nát bình lầu. tuy rằng cảm thấy điều kiện thiếu chút cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận nhao nhao xuống tàu chuyến sau đó ôn trần tẩy liền dẫn đ ù i vân cùng nhan nguyệt đám người rời đi bất quá tại rời đi trước hắn lại lấy cái kia mai trưởng lão lệ n h bài đánh ra một đạo huyền ánh sáng kích phát thấp trên núi một tòa trận pháp đem mọi người bao phủ tại ngọn núi bên trong ôn trần tẩy giải thích nói chư vị xin thứ lỗi tại chính thức nhập m ù n trước các ngươi vẫn không thể tùy ý tại cốc trung đi đi lại lại thấy ôn trần tẩy hạn chế mọi người tự do trong đám người đã có nhân tâm sinh bất mãn nhưng đối với phương chính là một vị quy nguyên cảnh cơn giả mọi người lại đang ở thanh phong cốc địa bàn cuối cùng cũng sẽ không dám nhiều lời. trơ mắt đấy nhìn xem ôn trần tẩy dẫn người rời đi cuối cùng mọi người tiến vào trên núi bình lầu triệu hằng cùng địch vạn hát tiến vào trong đó một tòa tầng hai lầu nhỏ tiến vào cửa sau lầu địch vạn hát chi phối t r u n g quanh ngay sau đó đóng cửa phòng có chút khẩn trương mà nói với triệu hằng triệu t r ư ở n g lão ta như thế cảm giác có chút không đúng đây triệu hằng liếc mắt nhìn hắn bất động thanh sắt nói nói như thế nào ta cảm giác bầu không khí có điểm gì là lạ, lạ giống như theo tới lúc nói xong không lớn đồng dạng cái này thanh phong cốc không ngừng điều kiện c h lệ còn hạn chế tự do của chúng ta ta cuối cùng có chút không yên vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ ta cũng không biết triệu trưởng lao ý của ngươi như nào được chứng kiến triệu hàng chân thật chiến l ự c tại loại này không biết tình huống phía dưới địch vạn hắc vô thức mà lấy triệu hàng làm chủ triệu hàng trầm n g âm chốc l á t nói đã đến nơi này tức thì an bọn hắn hao phi lớn như vậy công phu đem chúng ta mang đến nơi đây dù sao sẽ không là vì hại tính mạng của chúng ta có lẽ bởi vì nơi này là nhân tộc cùng yêu tộc giao giới chi địa bọn hắn làm việc cẩn thận nguyên nhân đi không ngại chờ ngày mai nhìn lại một chút tình huống ai cũng chỉ có thể như thế địch vạn hắc đành phải ô n quyền đi lầu một một gian xương phòng Triệu t hàng ứ c t h ì đi đ ế n lầu g i a cửa n phòng phòng kín, lạng yên khép đem bốn trí một tòa ẩ nạc pháp t r ậ n về s a u triệu hàng trong hàng phòng, khoanh chân m à ngồi. Chấm t ư một lát, t h ầ n t h ứ c của h ắ n như t h ủ y n g â n chương y h bốn t r à n Trưng 464, cắt thận. u m ư ơ g 464, cắt thận đ e n nhánh dưới bóng đêm t r i ệ u hàng thần thức l ạ g yên thẩm thấu đỉnh núi bao phủ trận pháp hướng về thanh phong cốc bốn phía phóng xạ cảm ứng tại vọng k h í thuật c h e lấp phía dưới t r i ệ u hàng phóng ra ngoài thần thức thập phần m ị mờ hơn nữa thần thức của hắn chi lực thậm chí đã không kém gì giống như quy nguyên cảnh luyện khí sĩ chỉ cần không phải trực tiếp thần thức đ ụ ợ c vào cho dù quy nguyên cảnh cường giả cũng không cách nào cảm giác thông qua một phen cảm ứng triệu h à n g đại khái dò xét t r a ra thanh phong cốc thực lực cốc trung tiên thiên tu sĩ chừng hai trăm người trở lên ngày kia tu sĩ càng là có mấy ngàn người bất quá nhân viên của bọn hắn phân bố rất kỳ quái trong đó một nhóm người thành viên tập trung ở trung ương ngọn núi k i a mạch có khác trên trăm tên i tiên t i ê n tu sĩ tổng số nghìn ngày kia tu sĩ tức thì đều tập trung ở thanh phong cốc phía tây một cái ngọn núi bên trên hơn nữa trong đó có một phần ba tiên thiên tu sĩ đều là lực sĩ cảnh đoàn thể sĩ Phải thiên biết, tiên bên tu trong, sĩ ở l ự chẳng sĩ c ả n đoán khác không phần cùng hiển nhiên thường. thể tỷ chút thư thớt, biệt một tỷ chút chỉ h sĩ sai lệ, lắm lệ, có thớt, lắm, có lệ, có c mười lẽ đúng như nhan n g u y ệ t nói cái này cùng thanh phong c ố c tu luyện hệ thống có quan hệ triệu hằng còn phát giác được một cái kỳ quá chỗ chính là phía tây này tòa đỉnh núi tiên thiên tu sĩ khí tức so với trung ương ngọn núi tựa hồ cũng lộ ra có chút suy yếu triệu hằng muốn xâm nhập do xét nhưng này tòa đỉnh núi đồng d ạ n g có trận pháp bao phủ cưỡng ép xâm nhập có thể sẽ bị người phát hiện trừ cái đó ra triệu hằng tại trung ương sân mạch còn cảm ứng được tam đạo mạnh mẽ lại có chứa cảm giác á c bách khí tức trong đó một đạo khí tức có chút quen thuộc hẳn là ôn trần tẩy ngoài ra hai đạo khí tức cũng là quy nguyên cảnh cường giả nhưng khí tức càng cường đại hơn không khỏi đánh rắn độ cỏ triệu hằng chỉ là hơi chút cảm ứng một cái liền đem thần tức h thu trở về tuy rằng phát giác được chỗ này thành phong cốc có chút dị thường nhưng triệu hằng cũng không chút kinh hoàng bây giờ hắn huyền khí theo đan điển cùng ngân mạch chữa trị đã bắt đầu dần dần khôi phục lấy hắn thực lực hôm nay dù là chính diện đối mặt quy nguyên cảnh cường giả cũng chưa hẳn không có đọ sức chỗ trống nếu như đối phương không biết mình sâu cạn triệu hằng quyết định trước án binh bất động chờ thăm dò rõ ràng tình huống làm tiếp định、đoạn. Trầm rãi nhẹ nhẹ từ từ sáng sớm ngày hôm sau ông trần tẩy quả nhiên mang theo bùi huân nhan nguyện đám người lại lần nữa chạy đến hắn ra tay cởi bỏ t r n pháp cũng đem bên ngoài chọc đục trời mang đến hơn mười vị tiên thiên tu sĩ tụ tập cùng một chỗ triệu hằng tự nhiên cũng ở trong đó ô n trần tẩy như trước trên mặt ôn hòa nụ cười để cho chư vị lại lâu hôm nay ta liền dẫn chư vị đi xem sau này mọi người nơi tu luyện hy vọng các ngươi có thể thỏa mãn ông trần tẩy hiền lành thái độ mọi người an tâm không ít đêm qua cũng không dừng lại địch vạn hát một người phát giác được không đúng tất cả mọi người mơ hồ có chút bất an bây giờ nhìn đến ôn trần tẩy có lẽ không có lửa gạt bọn hắn đây không phải là liền chuẩn bị mời bọn hắn nhập môn à một đám người trên mặt lập tức có nụ cười tại ôn trần tẩy đội quang đưa phía dưới đồng loạt hướng tây trốn đi thấy đi về phía trước phương hướng triệu h à n g không khỏi trong lòng khẽ động bởi vì lúc này ôn trần tẩy đưa bọn hắn đi chỗ chính là đêm qua hắn phát hiện tụ tập trên trang tên đăng thiên cảnh luyện khí sĩ cùng lực sĩ cảnh đoán thể sĩ ngọn núi lúc này ngọn núi bị một đạo màu và phổ thông đăng thiên cảnh tu sĩ cũng khó khăn lấy phá vỡ tại ôn trần t ẩ y đưa phía dưới mọi người xuyên qua p h á p trận đinh đinh đương đương mới vừa vào trong trận bên hai liền chuyển đến một hồi lách cách dày đặc đ ộ n g tính mọi người quan sát phía dưới liền gặp được này tòa đỉnh núi bên trên một đám mặt hôi y thì hậu thiên võ giả đang tay cầm cái sẻng thiết truy sát thẻ chờ khí cụ tại ánh mặt trời trói mắt xuống b ậ n r ộ n có người dùng thiết truy cùng sát thẻ đục kích hòn đá có người dùng xe gỏng tại bất ngờ trên sân đạo qua lại vận chuyển đá vụt nhân số không ít đủ có mấy ngàn người nhiều tại những người này chung quanh còn có một chút thân mặc hắc b à o hậu thiên võ giả những người này tu vi phần lớn tại luyện tạc cảnh trong tay bọn họ cầm lấy roi ra côn sắt những vật này mọi nơi r ò xét pham là có lời biếng hoặc là công tác xuất hiện sai lầm người hơi một tí chính là một hồi quất roi côn bổng hầu hạ đánh cho những người kia bổ ra thì thảm têu thảm thiết liên tục gặp tình hình này trong hư không địch vạn h ắ c đám người sắc mặt biến hóa mà triệu h à n g thấy cái này b ứ c tình cảnh lại sinh ra một loại quen thuộc cảm giác chẳng bao lâu sau tại vũ hóa tông làm tạp dịch đệ tử hắn cũng là một vị thâm niên thợ mỏ lúc này Phía trước ôn trần tẩy đưa, đưa mọi người từ ngọn núi chỗ cao một tòa hình tròn sơn động bay vào xuyên qua một đoạn lại dài vừa rộng lở mở thông đạo cuối cùng mọi người đi tới một tòa ánh sáng cực lớn hình tròn huyệt động oanh oanh oanh còn chưa tiến vào huyệt động mọi người liền nghe đến một hồi kịch liệt tiếng nổ vang nương theo lấy giày đặc năng lượng chấn động thân núi cũng ở đây rất nhỏ rung động tiến vào huyệt động về sau mọi người mới thấy trong huyệt động còn kết nối nước cờ trang t ò a hoặc màu xanh nhạt hoặc sâu hình tròn huyệt động mỗi một chỗ trong huyệt động đều có một gã tiên tiên tu sĩ đối với huyệt động chỗ sâu thạch bích tiến hành oanh kích đem từng khối cực lớn đá vụn đào móc xuống vận đến trong đại sành triệu hàng ánh mắt dò xét chỗ này h u y động lúc rõ ràng mà cảm nhận được trong không khí ngoại trừ pha tạp năng lượng cùng đục ngầu không khí bên ngoài vẫn còn có một cố đậm đặc sát khí cái này chút sát khí ngọt n g u ồ n chính là kia trên trăm tòa không ngừng mở huy động theo cái này chút tiên thiên tu sĩ oanh nện xuống từng khối cự thạch trong huy động liền sẽ không ngừng lao ra sát khí làm ôn trần tẩy đi vào đại s ả n h về sau khoáng động ở bên trong bận rộn tiên thiên tu sĩ nhao nhao dừng lại đảo móc tập trung đến trung ương đất trống đồng loạt hướng ôn trần tẩy hành lễ bãi kiến ôn trưởng lão mọi người thái độ cực kỳ cung kính trong mắt thậm chí mang theo nồng đậm sợ hãi hơn nữa cái này chút tiên thiên tu sĩ hốc mắt lòng xuống trên thân khí tức không ngừng suy yếu còn rất pha tạp hẳn là quanh năm thừa nhận sát khí xâm thân thể chô dẫn đến đối mặt mọi người hành lễ ôn trần tẩy như cũng là khách khí hoàn lễ nói chư vị đều khổ cực rồi các ngươi vì ta hát phong sơn khai của huyền tinh mạch khoáng càng vất vả công lao càng lớn ôn mộ vô cùng cảm kích sau này nhất định sẽ gấp b ộ i hồi báo các vị ngay vậy trên trăm tên i tiên, tiên tu i ê n t sĩ biểu lộ hoặc mờ mịt hoặc chết lặng lại lần nữa hành lễ nói t ạ sau đó ôn trần tẩy lại nhìn về phía triệu hàng đám người chư vị sau này các ngươi chính là ta hát phong sơn người các ngươi sau này công tác cùng cái này chút đạo hữu đồng dạp chỉ cần ở đây trong núi mở khoang thạch mỗi ngày công tác năm canh giờ mỗi tháng chúng ta sẽ mỗi người phát cho một trăm mai huyền tinh với tư cách lương tháng lời vừa nói ra cái này mười mấy tên đến từ bên ngoài chọc đục trời tiên tiên tu sĩ nhóm biểu tình tình rốt cuộc đại biến bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra khoáng động bên trong cái này chút tiên tiên tu sĩ t ừ n g cái một thân thể cũng đã không bình thường cũng cảm ứng được khoáng động ở bên trong đậm đặc sắc khí có người lập tức hoảng sợ nói ôn trưởng lão cái này cái này cũng không thành nhà chúng ta gia nhập thanh phong cốc cũng không phải là đến và quáng cái này khoáng động ở bên trong sắc khí như thế nồng đậm cứ thế mãi chúng ta thân thể có thể chịu không nổi đúng vậy nha ôn trần ư tẩy mặc không đổi sắc trên mặt như cũng là mang theo nụ cười chỉ là nụ cười này tựa hồ có chút tấm lãnh chư vị này nhất thời kia nhất thời bây giờ mọi người nếu như đến ta hát phong sơn tự nhiên muốn tuân theo quy củ của chúng ta huống hồ chúng ta p h i hết lớn như vậy t ì n h phong đem bọn ngươi từ bên ngoài chọc đục trời mang vào không bỏ ra một chút đại giới các ngươi cảm thấy thích hợp sao bầu trời cũng không biết bánh trên trời rơi xuống ôn trần tẩy một phen lời ra khỏi miệng sắc mặt của mọi người càng lúc càng khó coi trong đám người triệu h à n g cũng là khoe miệng hơi hơi k h ẽ động có loại vượt qua nước đoàn xây dựng bị lừa đến vườn khu cắt thận thể nghiệm cảm giác từ khi đi tới bên trong linh trời hắn thật sự không gặp mấy người tốt cái này ôn trần tẩy hành động c ôn, tiên tiên ôn trưởng lão người đây rõ ràng là treo đầu dê bán thịt chó có chủ tâm lừa gạt lỗ mô cũng không biết có tùng hoặc là người đem ta đưa về bên ngoài chọc đục trời hoặc là lập tức thả chúng ta đi ra ngoài đúng chúng ta mới không cần làm cái quỷ gì thợ mỏ nhanh chóng thả chúng ta rời đi mọi người nhao nhao gầm lên lên tiếng một bộ bất ngờ làm phản trạng thái nhưng mà ôn trần tẩy nhưng như cũng là cái k i a bộ không nhanh không chậm biểu lộ ánh mắt yếu ớt nhìn về phía tên hướng kia họ lô đại hán người này là một gã đăng thiên cảnh trung kỳ luyện k h í sĩ khí tức hùng hậu mơ hồ có bước vào đăng thiên cảnh hậu kỳ s u thế tại lần này tiến vào bên trong linh trời nhóm người này ở bên trong tu vi coi như là thượng du l ô đạo h i ế u n g ư ơ i thật đúng muốn đi sao bị ôn trần tẩy ánh mắt nhìn c h ầ m chằm vào lỗ tính nam tử trong lòng d ù mình bản năng có chút kiến kỵ nhưng cảm nhận được xung quanh đám người duy trì liên tục lên tiếng ủng hộ hán dường như lại có chút lực lượng ngạnh c chẳng lẽ ngươi còn mạnh hơn lưu lại chúng ta hay sao ôn trần tẩy gật đầu nói t ố t nếu như lô đạo h ư u tâm ý đã quyết ôn m ỗ liền tiễn ngươi một đoạn đường đi lời còn chưa dứt ôn trần tẩy cái kia trương trắng non tuấn tú khuôn mặt một vòng dữ t ậ n sắc đột nhiên lộ ra hắn r ơ i lên trường liền ngưng tụ ra một đạo màu thủy lam cực lớn trường ấn mang theo b ả n g bạc thiên địa lực lượng gào thét lên từ hư không t r ầ n h ứ n rơi như núi che đ ỉ n h a ôn trần tẩy một trường này nhanh như bô lôi lỗ tính nam tử sắc mặt kinh hãi căn bản không kịp né tránh chỉ có thể vận chuyển toàn thân công lực song trường hướng về phía trước đòn đánh、Bành. một tiếng nặng nề như sấm nổ mạnh trong huy ệ t động bộc phát thẳng chấn động huy ệ t động phía trên bùi đất cùng đá vụn lã trá tung tích một cổ kình khí đem mọi người nhấc lên đến lảo đảo rút lui một lát sau bùi mù tàn đi huy ệ t động mặt đất xuất hiện một đạo hơn một trượng sâu trường ấn hố sâu hố ở bên trong sớm đã không có lô tính nam tử thân ảnh chỉ còn lại một bãi mơ hồ huyết đục người này đã bị tại chỗ chấn giết toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ôn trần tẩy đưa tay phủi phủi trên thân nhiễm bụi bặm nhìn cũng không nhìn hố bên trong nghiền nát huyết đ ụ như cũng là vẻ mặt nụ cười đấy nhìn về phía mọi người các ngươi còn có muốn đi lấy sao c h ư ơ n g 465, đương nhiên là tiêu diệt hắn c h ư ơ n g 465, đương nhiên là tiêu diệt hắn hát phong sơn khoáng động bên trong không khí một mảnh tĩnh mịch hơn ba mươi tên đến từ bên ngoài trọc đục trời tiên tiên tu sĩ nhìn qua trong hô sâu cái kêu đoàn không có chút nào sinh khí tỏa ra đậm đặc mùi máu tanh tị nát mọi người sắc mặt một hồi trắng bệnh một chút vừa rồi còn gọi rầm dị không thôi người lúc này từng cái một câm như hến trong mắt đã tràn đầy vẻ sợ hãi trong đám người triệu hằng nhìn thấy một màn này cũng là n h ữ n mảy khách quan phía dưới cái kia hơn trăm tên i ở đây đào móc mạch khoáng tiên t i ê n tu sĩ lại là không có quá lớn phản ứng biểu lộ như trước chết lặng tựa hồ thường thấy loại này tình cảnh ôn trần tẩy sau lưng b ù i hơn cùng nhan n g t mươi hai người không ngừng biểu lộ không có biến hóa còn tùy ý phân phó trả giá hai gã thợ mỏ tiến lên dùng bùn đất đem trong hố sâu hết đ ủ ngay tại chỗ vùi lấp Lúc này, ôn trần tẩy lại lần nữa nhìn về phía mọi người, ánh mắt lạnh léo. Chư vị, các ai còn này, ôn trần nữa nhìn người, ánh ngươi muốn rời đi sao? Hiện trường tĩnh tẩy mắt mịt t rời mọi ai đi phía sao? về vị, cho đến giờ phút này mọi người mới tính kiến thức ôn trần tẩy bộ mặt thật tấm cùng thân thiết chỉ là người này nguy trang lòng dạ độc ác giết người như người mới là hắn trạng thái bình thường h u n g chi người này còn là một vị quy nguyên cảnh cừng giả coi như là bọn hắn đồng loạt ra tay cũng không thể nào là đối thủ của hắn nhìn thấy trong mắt mọi người toát ra vẻ hoảng sợ ôn trần tẩy trên mặt lành lệnh chi ý tàn đi lại toát ra cái kia sức cảm hóa mười phần ôn h ò a n nụ cười chư vị đạo hữu x i n đ ừ n g trách chúng ta làm như vậy cũng là có nỗi khổ tâm chỗ này huyền tinh mạch k h o n g có sát khí lưu lại phổ thông hậu thiên võ giả căn bản không cách nào khai thác chỉ có thể từ tiên t i ê n tu sĩ mở ra thu thập mà tại cái này nhân tộc cùng yêu tộc giao giới tri địa thế cục h n g hiểm nguy cơ trùng trùng các người đi ra cũng rất nguy hiểm lưu lại hắc phong sơn ít nhất chúng ta có thể cam đoan mọi người an toàn cảm nhận được tâm tình của mọi người hơi chút vững vàng một chút ôn trần tẩy tiếp tục hướng dẫn từng bước cái gọi là được cái này mất cái kia tuy rằng chư vị đạo hữu nhiệm vụ gian khổ một chút nhưng các ngươi hiện tại đã tiến nhập bên trong linh trời tương lai tất có một phen tốt tiền đồ chỉ cần c ư vị tận tâm vì ta hắc phong sơn làm việc chúng ta tuyệt sẽ không bạc đãi các vị thậm chí trong các ngươi có người còn có cơ hội thăng nghiệm ta hát phong sơn c h ấ p sự tiến vào chủ phong tu luyện đến lúc đó cũng không cần ở chỗ này công tác mà coi như là không có thăng nghiệm c h ấ p sự các ngươi chỉ cần ở đây làm việc tay chân năm mươi năm coi như là hoàn lại ta mang bọn ngươi vào bên trong linh trời ân tình cũng đồng dạng có thể lần nữa có được tự do lời vừa nói ra vẻ mặt của mọi người lại là một hồi biến ảo trong mắt mọi người tựa hồ dấy lên hy vọng mà trong đám người thờ ơ lạnh nhạt triệu h à n g không khỏi thầm nghĩ trong lòng cái này hát phong sơn thủ đoạn ngược lại là rất có một bộ phía trước bên ngoài trọc trời chức dùng tốt đẹp mong đợi cùng tương lai dù dỗ mọi người leo lên thuyền hải tặc chờ đem mọi người kéo vào những kẻ trộm về sau trực tiếp giam cầm tự do dùng máu tơi ư c h ấ n n hiếp đ ả kích mọi người chống lại ý chí sau đó lại bắt đầu tẩy não quy hoạch bản kế hoạch cho mọi người lưu lại một t u y ế n hy vọng nói cái gì thăng làm chất sự có lẽ thật sự có khả năng nhưng tỷ lệ chỉ sợ nhỏ đến thương cảm tuyệt đại đa số người chỉ có thể làm quáng nô đến nỗi làm việc tay chân năm mươi năm có thể lần nữa có được tự do càng là vô nghĩa từ nơi này tòa mạch khoáng sát khí nồng đậm trình độ đến xem phổ thông tiên thiên tu sĩ ở đây làm việc tay chân năm mươi năm không chết cũng tàn phế rồi sớm đã không có giá trị lợi dụng thế nhưng người liền có may mắn tâm đối phương bắt được cái này nhân tính nhược điểm một phen lời nói xuống gần như tan d ã đám người này ý chí rốt cuộc trong đám người một người trung niên nam tử cái thứ nhất đứng dậy cao g i ọ n g nói ôn trưởng l ã o nói đúng thiên hạ không có miễn phí công chưa ôn trưởng lão cùng hắc phong sơn đem chúng ta từ bên ngoài trọc bực trời dẫn vào bên trong linh trời tu hành đối với chúng ta có đại ân chúng ta tự nhiên muốn hồi báo chỉ là đào móc hoáng động mà thôi ta hổ thuẫn cái thứ nhất nguyện ý vì hắc phong sơn cùng ôn trưởng lao hiệu lực người này trung niên nam tử là một gã đăng thiên cảnh hậu kỳ luyện khí sĩ tu vi tại trong mọi người coi như là hàng đầu mấy người một trong vừa rồi kêu gào trong đám người mấy hắn gọi d ầ m d ĩ đến vô cùng tàn nhẫn nhất nhưng lúc này thái độ của hắn lại đã xảy ra một trăm tám mươi độ chuyển biến mục đích gì rất rõ ràng hiển nhiên là nhắm vào hát phong sơn chấp sự chỗ muốn vượt lên trước tại ôn trần tẩy trước mặt lưu lại xuống một cái ấn tượng tốt quả nhiên lúc này ôn trần tẩy hướng hắn ném ra thưởng thức ánh mắt hồ thuấn đúng không ta nhớ kỹ ngươi làm rất tốt b ổ n trưởng lao rất coi trọng ngươi ôn trần tẩy nhản nhạt, nhạt một câu liền làm hồ thuấn mở cờ trong bụng liền vội vàng không người chắp tay thi lễ ôn trưởng lão thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực để cho người thỏa mãn gặp tình hình này trong đám người ngoài ra vài tên đăng thiên cảnh hậu kỳ luyện k h í sĩ sắc mặt đột biến vội vàng chen lấn trên mặt đất trước tỏ vẻ nguyện ý ở đây làm việc tay chân vì hắc phong sơn hiệu lực bọn họ là nhóm này tiên thiên tu sĩ ở bên trong tu vi cao nhất mấy người liền bọn hắn đều lựa chọn quốc tùng những người khác từ không cần nhiều lời càng nhiều người bắt đầu thay đổi thái độ tỏ vẻ phục tùng địch vạn hắc liếp nhìn bên cạnh triệu hằng thất giọng truyền âm triệu t r ư lão chúng ta bây giờ nên làm gì triệu hằng ánh mắt lói lên nhìn về phía ôn trần tẩy truyền âm phúc đ đương nhiên là tiêu diệt hắn địch vạn hát vẻ mặt khiếp sợ ngưng trọng nói a vậy cần ta như thế phối hợp n g ư ơ i xuất thủ trước đi triệu hằng nghiêm trang mà trả lời địch vạn hát trong nháy mắt vẻ mặt buồn rười rượi triệu trưởng lão ngươi đừng nói dở rồi ta sao có thể đấu qua được quy nguyên cảnh cường giả chỉ sợ còn không có ra tay t i u chết rồi vậy ngươi còn hỏi ta làm cái gì làm bất quá liền thành thành thật thật mà đ a u quáng ách cuối cùng bao gồm triệu hằng cùng địch vạn hát hai người ở bên trong có mặt tất cả mọi người vô luận là xuất phát từ chủ ý vẫn bị bức bách đều lựa chọn phục tùng ôn trần tẩy hải lòng gật đầu ân ta biết ngay tất cả mọi người là có ơn tất báo người các ngươi hãy làm cho thật tốt n h é bùi hân cùng nhan n g u y ệ t bọn hắn sẽ ở này xem xét chư vị công tác tiến độ thực lúc hướng ta báo cáo nói xong ôn trần tẩy liền trực tiếp quay người rời đi lưu lại bùi hân cùng nhan n g u y ệ t đưa một đám hát phong sơn chấp sự thúc giục mọi người bắt đầu bên trên cương vị nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phức tạp chính là dùng đặc chế đào móc công cụ tại tứ phía mở khoáng động đem khoáng thạch cắt t ạ c thành phù hợp lớn nhỏ vận chuyển đến trung ương h u y động tự nhiên có người sẽ đem q u n mỏ thạch vận xuống núi tiến hành tinh luyện bởi vì này tòa huyền tinh mạch khoáng phẩm chất thấp kém khai thác tình hình đặc biệt lúc ấy có đại lượng sát khí lao ra người bình thường căn bản chống cự không ngừng chỉ có tiên thiên tu sĩ tiên thiên chi khí có thể chống cự đương nhiên thời gian dài thừa nhận sát khí như trước sẽ đối với thân thể của bọn hắn tạo thành thật lớn ảnh hưởng nhưng mọi người căn bản không có lựa chọn khác chọn chỉ có thể ở cái này chút chấp sự ra mệnh lệnh tiến vào từng tòa kháng o động lúc này đưa triệu h à n g đi vào phía tây một tòa kháng o động chính là nhan nguyện nàng nay diện mạo diếm lệ dáng người nóng bỏng vẽ ra người tại tàu chuyến bên trên thường xuyên lấy ánh mắt trêu chọc triệu cho dù lúc này thanh phong cốc biến thành hát phong sơn triệu hằng đám người đã thành bị giam l ỏ n g có nô nhan nguyệt thái độ đối với hắn nhưng như c ũ không thay đổi nàng mang theo triệu hằng đi tới khoáng động đầu cối nói với triệu hằng triệu đạo h ư u sau này ngươi ở nơi này tòa khoáng động công tác đi phần này công tác thật có chút vất vả nhưng cũng may ngươi là đ o á n thể sĩ khí huyết chi lực tràn đầy đối với sát khí chống cự so với luyện khí sĩ có thể muốn mạnh hơn không ít triệu hằng nghe vậy biểu lộ của quái phía trước tại tàu chuyến bên trên nhan nguyệt nói với hắn qua thanh phong cốc rất coi trọng đoàn thể sĩ cho là hắn rất có tiềm lực triệu hằng còn một mực hiếu kỳ triệu hằng cầm lấy công cụ liên bắt đầu thở hổn hển thở hổn hển mà đào móc đứng lên trong lúc nhất thời khoáng động trung thổ mảnh bay tán loạn đã vụt lăn xuống hiệu suất khá cao triệu hằng tự nhiên không phải nghĩ lại năm xưa cũng nghiệp là một cái ưu tú thợ mỏ nhưng lúc này cục diện phức tạp hắn chỉ có thể trước giả ý phục tùng giảm xuống đôi phương cảnh giác lại suy nghĩ pha cục thoát khốn kế sách một bên nhan nguyệt thấy triệu hằng công tác thái độ rất là thỏa mãn lại thấy đối phương huy động cái cốt lúc sống lưng cùng cánh tay chỗ nổi bật sốc vác cơ bắp nét vẽ cùng trên thân tản mát da cổ này nam tử cực nóng dương cương khí tước nhan nguyệt m ị nhãn như tơ lặng lẽ thỏ ra cái lơi linh hương liếm liếm trắng nón cặp môi đỏ mọng trong bóng tối truyền âm triệu đạo h i ế u cũng không muốn quá mức vất vả rồi nếu là ngày nào đó ngươi không muốn khổ cực như vậy rồi có thể tới tìm người ta ta sẽ giúp ngươi